chương bốn trăm sáu mươi chín chương bài đoạn huyền hoàng nhất chỉ làm gì yến phi không cần nói n h ả m nói chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết văng lên tháp b ạ c duệ một đôi kiếm chỉ gắng ngượng bị yến phi cho bài đoạn phát ra một trận khiếp người gậy xương âm thanh dưới đài gần mười ngàn người xem nhìn đến chỉ cảm thấy sau một cảnh thắng bốc lên khí lạnh giống như tay mình chỉ bị người bài đoạn như thế mắt thấy một đôi kiếm chỉ bị bài cùng ngu bàn tay thành góc chín mươi độ tháp b ạ c duệ chán mồ hôi lạnh đã toát ra đuổi vung tay ngươi làm gì đau đau chết lao tử a xa xa vây xem các huynh đệ bất đắc gì lắc đầu một cái hình lâm chặt lưới đạo tạm được tạm được à tiến lao đệ không giết chết tiểu từ này không tệ nếu không hôm nay sợ rằng được làm một trận lớn huyền giáp lại trầm trầm đạo lúc này mới kia đến đâu lao ca ca lời này của ngươi có ý gì ai hãy cho xem mới vừa mới bắt đầu huyền giáp biểu tình cũng rất bất đắc dĩ huyền hoàng nhất chỉ, chính là thác b ạ t gia tộc đích truyền vương cấp bí tịch có thể nói thác b ạ t gia tộc con cháu cũng luyện bao gồm cố bắc vương thác b ạ t hồng m ỏ n g đá ở bên trong tiến phi cũng không suy nghĩ nhiều nhưng hắn gắng gượng bài đoạn thác bạc hồng mỏm đá ở bên trong thậm chí so với đạp gậy thác bạn duệ ba cái x ư ơ n g sần còn nghiêm trọng hơn nhiều ít nhất ở thác bạn gia tộc người xem ra đây quả thực là đang vũ nhục thác bạn gia tộc ngay cả cố bắc vương thác bạn hồng mỏng đá sắc mặt cũng vô cùng âm trầm chỉ một thoáng trên đài bầu không khí dị thường lạnh lùng dưới đài nghị luận ở m ỉ lần nữa đến trên đài tần minh nguyện lăng lăng nhìn yến phi nhìn thêm chút nữa thác bạn duệ tâm tình hết sức phức tạp hoàn toàn tan vỡ thác bạn duệ che hình quái dị tay hung t ợ chừng yến phi l i ế mắt bước nhanh đến cố bắc vương trước mặt ra ra a ta ta cố bắc vương lạnh rên một tiếng cử không dùng cái gì đi xuống ch Các lúc bạn lần nữa trừng Yến Phi mắt, lúc này mới lắp mình xuống rệ liếp lắp lôi mắt, Phi mới đồng à đài, i lôi đài, yên không tiếng Phi hiện Trên tĩnh phát yên không động, Yến Phi phát hiện cố bác vương cùng đ cố bác quận vương nhìn chính mình trong ánh mắt chàn đầy tức giận. Mấy hơi sau, thần minh nguyệt đột nhiên vô tay. Ba, đùng đùng. hơi Hảo, mắt Mấy tức đột tay. hảo đầy sau, Ba, vô liếc ợ h ạ tần h minh nguyệt liếc mắt thấp giọng nói chớ có hồ đồ n g u y ệ t nhi có hôn sự nhiều năm trước cũng đã định xong ngươi không phải là không đáp ứng lấy cái chết lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác không phải là nói muốn tìm một cái tuổi trẻ tài cao thắng nổi ngươi phu quân cuối cùng được ra như vậy cái biện pháp ngươi xem một chút phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ ta hiển hách hoàng tộc công chúa muốn gả cho cái này không rõ lai lịch sơn g i ã thảo dân đồng quận vương hiển nhiên không có công lấy sau l ư n g yến phi ý tứ hắn lời nói yến phi nghe chân thiết yến phi thầm nghĩ trong lòng sơn g i ã thảo dân chính là ngươi cha hiện đảm nhiệm đ ế tôn thấy lao tử cũng phải quỳ ngươi có muốn hay không đi hỏi cha ngươi một chút ban đầu lao tử dẫn bọn hắn tung hoành thiên hạ trước hắn có phải hay không sơn dã thảo dân một ngày nào đó ta yên vi sẽ cho các ngươi minh bạch theo ta nói thân phận các ngươi xứng s a o lao tử dùng huyết đánh hạ giang sơn không phải là cho các ngươi tới tác uy tác phúc thần minh nguyện hiện ra điều ngoa vẻ ừ ta chính là không muốn gả cho cái đó thác bạc duệ chết cũng không chịu ngươi dưới mắt nên kết cuộc như thế nào vậy thì có cái gì thác bạc duệ dù sao cũng thua về phần tiểu tử này tự nhiên không xứng cưới công chúa việc hôn sự này cũng không cần nhắc lại à đồng quận vương cả giận nói ý miệng ngươi coi đây là trò đùa lôi lại ngăn lại người trong thiên hạ đều biết ta hoàng tộc tần già chẳng lẽ muốn thất tín với thiên hạng không đến nổi đi ngược lại nếu như không nên ép ta lập gia đình ta chính là tùy tiện gả cho cái này t i ể u tử nghèo thậm chí gả một con chó cũng không vào bọn họ thác bạc gia môn hồ đồ n g ư ơ i im miệng cho ta yến phi liếc tần minh nguyệt liếc mắt thầm nghĩ trong lòng cái gì tình tiết vợ kịch cũng không dựa theo bộ sách võ thuật xuất b à i à. anh hùng đánh lôi đài hẳn lấy được con gái tâm mới được cái này cựu công chúa nào chỉ là đương loa ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi tùy tiện gả cho ta còn đặc biệt sao gả cho một con chó ngươi nguyện gả lão tử cũng phải nguyện ý cưới mới là làm quyết định đánh lôi đài trước yến phi ít nhiều có điểm ý thẹn hắn dự định rất đơn giản thắng lôi đ à i lấy được phò mã thân phận đến lúc đó trước tiên sẽ nói lên đến phật đạo thánh địa pháp hoa tự dân hương bái phật có cái thân phận này thậm chí có cựu công chúa đi cùng pháp hoa tự sao dám không cho vào chính là nói lên đi bộ mặt tháp xá lỵ cũng được t h u ậ n lý thành trương như vậy thứ nhất dĩ nhiên chính là đang lợi dụng cựu công chúa nhưng là bây giờ yến p h i trong đáy lòng ý thẹn tan thành m â y khói ngươi đã chết cũng không chịu gả vào tháp bặt ra ta giúp ngươi đi được chuyện này coi như ngươi trả lại ta một món nợ ân tỉnh chờ ta bắt được xá lợi tử hay chúng ta thanh yến vi tâm lý quyết định chủ ý có chút khó khăn là nhìn cái bộ dáng này cố bác vương cùng đồng quận vương cũng không muốn nhận thức không nhận lao t ử hôm nay đánh liền đến các ngươi nhận thức suy nghĩ đ a n g lúc chỉ nghe một tiếng trầm hống chuyển tới cao nhân phương nào thật là độc thủ đoạn dám đả thương con ta tiến phi tránh liếc một cái một người mặc thanh sắc c m bào gương mặt ở bốn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên bay người lên lôi đ ạ i tiểu hữu c h u y ệ n tốt nhưng ngươi xuất thủ không khỏi quá áp đi huyền hoàng nhất chỉ là ta thác bạn thế gia đứng nạo nghệ vũ tu nhất giới cờ sĩ. hôm nay ngươi bài đoạn con ta hai ngón tay tỏ rõ là khiêu khích ta thác bạn thế gia người trung niên thân phận đã rất rõ lãng cố bác vương con thứ ba thác bạn kinh lôi chính là tháp bạn duệ phụ thân tiến p h i mân mép một cái tự nhiên đạo không nghiêm trọng như vậy đi chính là hai chỉ mà thôi n h ư ta không địch lại kêu huyền hoàng nhất chỉ m u ố nhưng n là ta mệnh tháp bạn kinh lôi lạnh dê n một tiếng đạo ừ mạng ngươi cùng ta duệ nhi hai ngón tay như thế nào so sánh nghe lời này một cái tiến p h i nhất thời l ử a giận bay lên cho dù hắn một mực tự nói với mình bớt chọc h o ạ n ồ nghe ngơi ư cái ý này là thay mới vừa rồi tiểu tử kia báo thù tới giờ phút này phía dưới tiếng nghị luận đã thập phân hối loạn tỷ võ cầu hôn lôi ha ha ha nhi tử không được lao tử thượng đây nếu là thắng chẳng h p ai là muốn các ư ớ o ngươi đàn n dâu. Ha ha, h ô biết, biết cái gì quan ra từ trước đến giờ miệng đại thúng chi đây chính là cố bắc vương khác một vị hay là cái quận vương đương nhiên là người ta nói cái gì chính là cái gì tiếng người đáng sợ trên đài cố bắc vương cùng đồng quận vương đều có điểm ngồi không yên cố bắc vương phủ binh sẽ cùng đồng quận vương thân vệ vội vàng duy trì trật tự thậm chí có mấy cái la hét ở mỹ trực tiếp bị cưỡng ép lôi đi nhờ vào đó mới miễn cưỡng k h ô n g chế được cục diện nhưng là thác bản kinh lôi nhưng vẫn lưu ở trên đài mà kia cố bắc vương cũng không có tỏ thái độ đồng quận vương càng phải như vậy t i ế n vi mắt l ạ n h tảo tảo mấy vị này thầm nghĩ trong lòng khanh khách đi các ngươi nguyện ý nhìn vậy thì coi trọng tỉ mỉ cho lão tử coi trọng Trưng 470, đánh nhi tử đánh lao tử. trên lôi đài hiến vi tảo lượn một chút thác bản kinh lôi cũng không tệ lắm tu vi hẳn ở vũ hoàng cảnh trung kỳ chừng năm mươi tuổi dựa theo cái tuổi này mà nói coi như là tư chất không tệ vũ tố giả bất quá đây là muốn thế nào nếu dám võ đài không chịu vua từ nhỏ lão đến chút giận h ả o h ả o h ả o chỉ cần ngươi dám chết ta yến phi liền dám chôn nếu như ngươi là là thác bạn g i a tộc mặt mũi ta liền giúp ngươi một cái thế nào ngươi cũng muốn theo ta t ỉ đấu một chút yến phi cười hỏi thác bạn kinh lôi gương mặt lạnh lùng t ỉ đấu ngươi xứng s a o chính là sơn giã thảo dân dám đả thương ta người nhà họ thác bạn hôm nay thương thế của ngươi con ta hai chị ta liền muốn ngươi hai chân yến phi túi đầu nhìn một chút chính mình hai chân người này không chân có thể quá buồn rầu không thể không thể bất quá ta ngược lại thật ra không biết các ngươi t h á c b ạ t ra sắp xếp cái này tỷ võ cầu hôn lôi không phải là không hề hạn chế tuổi tác sao chẳng lẽ ngươi cũng vừa ý cái này cựu công chúa không tốt sao đây chính là ngươi không nhạc dạo con râu lời vừa nói ra dưới đài nhất thời một mảnh cười vàng ngay cả kia vương phủ bình đèm cũng không áp chế được ha ha ha ha ha ha tỷ võ cầu hôn hai cha con thượng cha thắng nhi tử thì phải kêu đường nhi tử thắng cha thì phải kêu con râu chết cười ta cố bắc vương thắc bạc hồng mỏng đá mặt đều được tự sắc cách đó không xa đồng quận vương gương mặt tựa như cười mà không phải cười rất nhiều loại không nhịn được cảm giác ngược lại đây là thắc b ạ t ra chuyện hắn lại cũng nhìn lên trò cười cựu công chúa tần minh n g u y ệ t càng là trực tiếp bật cười nhưng l à bị đồng quận vương trừng liếc mắt rồi mới miễn cưỡng nhịn xuống thắc b ạ t kinh lôi bị yến phi khí bực mày râu dựng ngược trên c h á n nổi cân xanh trên dưới quanh người chiến khí đã vô cùng hùng hậu họ diệp hôm nay sợ rằng không phải là một đôi chân liền có thể giải quyết lão tử đòi mạng ngươi hét lớn một tiếng thắc mặt kinh lôi bước nhanh về phía trước đến yến phi trước mặt h ủ ở quyền đánh liền quyền phong hô khiếu hiện nhiên là hạ sát thủ. Flank, bình bình. liên tiếp ba quyền toàn bộ đánh trung yến phi ngực kết quả với thác bạt duệ mới vừa tình huống giống nhau như lúc ba quyền mỗi một quyền lực đạo đều không nhẹ chính là một cái vũ hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ cũng tuyệt đối không chịu nổi nhưng là thác bạt kinh lôi lại khiếp sợ phát hiện ba quyền đánh ra như cũ không có thể làm cho trước mắt cái này cổ quái nam tử lui về phía sau nửa bước cơ hồ liền thân thể cũng không có lay động động. ẩm lại một quyền vẫn là không được tiến phi giống như dài ở trên lôi đài vẫn không n ú c ních bốn quyền đi xuống thác bạt kinh lôi trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung tiểu từ này đến cùng nơi nào đến thật là mạnh thân thể trong a đây một thân một t hoàng cảnh vũ u tu vi, tới quyền n dùng chín thành không g kỳ tới thể vi, lại lực, c h để h ắ di đ ộ n chút nào. chẳng nào, lúc ẽ tiểu tử này đã đạt tới võ đế trí cảnh? Không, tuyệt đối không thể, người này tuổi còn trẻ, thể? đối người điều này cảnh? Không, không này còn này Trong đã đế võ có sao l nhất thời tất cả mọi người gần mười ngàn con mắt cũng đang nhìn thác b ạ t kinh lôi thác b ạ t kinh lôi chỉ cảm thấy gương mặt mơ hồ nóng lên bằng thân phận của hắn tới sẽ không nên xuất thủ xuất thủ cũng liền thôi lại là loại kết quả này thuyết bất đắc chỉ có thể dốc toàn lực lại dùng thác b ạ t ra độc môn vũ kỹ huyền hoàng nhất chỉ trong tối thác bạn kinh lôi bắt đầu ngưng tụ một thân hùng hậu tu vi cũng chính là mười mấy hơi thở đi qua h é t lớn một tiếng thằng nhóc ta thì nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào b è o một chỉ điểm ra lực rót và quân hắn nhất chỉ lực đạo đạt tới và cân chính là mấy tấc giày thiết bản cũng hoàn toàn có thể xuyên thủng tháp bạt kinh lôi tính toán coi như mình huyền hoàng nhất chỉ vẫn không thể trực tiếp đánh chết người này ít nhất đem bị thương nặng là hoàn toàn có thể đừng nói chính là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu chính là một cái vũ đế cảnh tiền kỳ cường giả cũng tuyệt không dám cứng rắn thụ hắn nhất chỉ nhưng là hắn lại phát hiện đối phương vẫn không có động giống như dưới mắt phát sinh chuyện với đối diện cái này thanh niên thần bí không chút nào quan hệ như thế lần này chống cự huyền hoàng nhất t r t i ế n phi trong lòng cũng không phải là rất có niềm tin nhìn ra được thác b ạ t kinh lôi huyền hoàng nhất trì nếu so với mới vừa rồi thác b ạ t duệ cường ít nhất lượng nặng hòa hậu hẳn là đạt tới thất trọng thiên cảnh giới nhất chỉ lực chỉ sợ không tốt như vậy thụ bất quá mượn cơ hội này nắm giữ mình một chút thân thể trước cực hạn lực phòng ngự cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội vì vậy yến phi tiếp tục hội tụ quanh thân kiếm nguyên hướng ngực hướng tụ đồng thời hàn âm thầm vận chuyển thập phương phách thiên kiếm quyết thủ kiếm thức cuối cùng phòng ngự lại kiếm nguyên hộ thể trên căn bản p h o n g ngự cường độ nhắc lại ba thành ẩm trên vạn người trên quảng trường yên lặng như tờ một phần gắn kết bị huyền hoàng nhất chỉ thật sự đánh vỡ tất cả mọi người đều l ặ n g lặng nhìn thác bạc kinh lôi huyền hoàng nhất chỉ trực tiếp một chút ở yến phi ngực động rốt cuộc động yến phi chống cự thất trọng hỏa hầu huyền hoàng nhất chỉ đột nhiên lui về phía sau nửa bước nhưng là chỉ là nửa bước chỉ bất quá nửa bước nhìn ở trong mắt thác bạc kinh lôi thật sự là quá khó khăn hẳn thật là kích động liền muốn khóc ra nếu như mình dùng tới huyền hoàng nhất chỉ vẫn không thể để cho đối thủ nhúc nhích chút nào thác b ạ n kinh lôi sợ rằng phải tìm một chỗ kẽ hở trực tiếp kẻ vào từ bỏ ý định đều có có thể hiến phi chỉ là lui nửa bước thác b ạ n kinh lôi đột nhiên cảm giác chính mình thái khả bi thương thậm chí là bực cười nguyên là hướng về phía cần người ra mệnh đến hiện tại tại chính mình đem hết toàn lực chỉ để cho đối phương lui nửa bước ta lại cảm giác mừng rỡ khiếp sợ đang lúc nhưng gian quá thần nhìn lại chính mình huyền hoàng nhất chỉ rốt cuộc lại bị người bắt lại một tia dự cảm bất tường nổi lên trong lòng thác bản kinh lôi biết rõ mình gặp phải cái gì hết thể đều là như vậy tương tự Bất đồng duy phần t mới rồi vừa l lớn người xem nết mép rác hiện ra vẻ thống khổ kèm theo một tiếng thanh thúy xương gậy tiếng vang lên bọn họ rõ ràng nhìn thấy thác bản kinh lôi hai ngón tay cũng cùng mu bàn tay biến thành góc chín mươi độ a hét thảm một tiếng tan á t tâm c a n một dạng lần này cả kia cố bắc vương cũng ngồi không yên trực tiếp đứng lên d ừ n g tay d ừ n g tay tiến vi liếc cố bắc vương liếc mắt lạnh lùng nói thế nào tôn tử không được nhi tử cũng không được vương gia là chuẩn bị tự mình xuất thủ khanh khách không biết vương gia huyền hoàng nhất chỉ đ ặ t tới cái gì h ỏ a hậu cố bắc vương khí đang muốn mở miệng tiến vi nhìn vòng quanh một xuống l ô i đài cười lạnh nói ai đây chính là tỷ võ cầu hôn lôi nếu như vương gia tự mình xuất thủ vạn nhất thắng cựu công chúa vương gia là cưới còn chưa tới đây chương bốn trăm bảy mươi mốt đánh xong chủ tử đánh chó nuôi trong nhà cầm vương ra đùa dưới đài người cho dù không nhịn được cũng cũng không dám cười ra t i ế n g đến có quả thực không nhịn được dứt khoát quay lưng lại từ đi cười thập phân khó chịu biến thiếu đặc biệt sao cùng ta giả vờ cái gì cao quý lôi đ à i không phải là ta sắp xếp nếu dám sắp xếp chẳng lẽ hiển hách vương ra còn không chịu vua đột nhiên t i ế n phi sầm mặt lại quay đầu hướng về phía thác bạn kinh lôi giận chửi một câu lúc này mới bông u tay ra đoạn chỉ đau đau thấu tim gan thác bạn kinh lôi cũng không để ý xa cách đau chừng hạt đậu mồ hôi hột tích táp rơi ở trên lôi lại phụ vương Tiểu tử thật là lớn chuyện A. Tân、minh、Nguyệt giật thôi, thấp Minh chuyện này lớn mình không rộng hạ lạ A. ở không, ta theo thác đồng quận vương chừng tân minh nguyện một cái nói minh nguyện chuyện này phụ vương cũng làm không chủ thật ra thì phụ vương không muốn can thiệp ngươi hôn sự có thể Lời Minh tiếp còn chưa dứt, tần、minh、Nguyệt tiếp tra dứt, gia gia, đồng ạ quận vương không nói tiếng nào tâm lý vẫn đang suy nghĩ ai minh nguyệt ta minh nguyệt ngươi nghĩ hết lần này tới lần khác là phản là lao vương ra muốn lôi kéo thác bạc ra tăng cường thực lực bản thân cùng thế lực về phần muốn làm cái gì cho nên chuyện này cho dù hôm nay lôi đài thác bạc ra là thua sợ rằng lao vương ra nơi đó ngươi cửa hại này cũng rất khó chịu đi trên đài cố bắc vương thác bạc hồng m ỏ n đá hung tợn h ì n chằm chằm b ế n phi thân là cố bắc vương thác bạc hồng m ỏ n đá bụng dạ cực sâu hắn hiểu được Thật một là cố á cái núi đứa nhà quê, có thể dám i núi núi tiểu nhà này. nhà đến dẫn đến vương、gia. Nhưng đứa đứa ra. thể thực Thật thể là tiểu tử này là này quê, quê, có có lực bực có một tử mặt rất, lạ t một thế cuộc lực, là kêu một phe thế lực, phải tới ta thác bạt ra cùng thân vương thông ra. Cố bác vương suy nghĩ theo con đường này đang suy nghĩ trong lúc nhất thời mọi người lập trường và bất đ ộ n g có thể nói là các có c h ú t nhớ các có nghĩ cố bác vương mặc dù không là thân vương nhưng mà phong cương tri vương kỳ tử thân phận đó cũng là thế tử mới vừa t h á c b ạ t duệ không cách nào so sánh được thắc bản kinh lôi dám bị bài đoạn hai ngón tay thắc bản gia tộc chính là lấy ngón tay thành danh tiến phi thì đồng nghĩa với là phế thác bạc kinh lôi xiu xiu xiu ba vị lão giả cùng bay người lên lôi đài lớn mật cổ đồ dám đả thương nhà ta thế tử tiểu vương bắt đản cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào hát cho cho ngươi dương ai tiểu tử lão phu nhìn ngươi là tới gây chuyện chứ cố bác vương thân phận ở đó bày hơn nữa dưới mắt tình huống không biết hắn quả thực không có phương tiện mở miệng ba vị này lão giả lên n à y cố bác vương sắc mặt vững vàng một ít hắn lại chậm rãi ngồi chỗ cũ t h ư ợ tiến phi một mực tự nói với mình khiêm tốn ẩn nhẫn nhưng hắn đúng là không hiểu các ngươi đã bày cái lôi đại ở chỗ này ta tới đánh lôi đài đây chính là gây chuyện chơi đ ù a đ â y hả đánh một cái thượng tới một một canh được thẳng tiếp nối ba cái mới vừa rồi là đánh nhi tử lão tử đi ra chỗ dựa bây giờ là đánh chủ nhân cậu đi ra hộ chủ đi tiếp tục đến hôm nay tới bao nhiêu lão tử thù bao nhiêu ư thế nào tỷ võ cầu hôn lôi đầu tiên là đ ổ i thành tỷ võ đấu k ỹ lôi bây giờ từ một c h ọ i một lại đ ổ i thành ba c h ọ i một được được được thế nào cái làm pháp các ngươi vẽ một nói ra hiến phi tức g i ậ n tạo ba vị lão giả l ư ớ t mắt lạnh lùng nói ba vị lão giả một cái vũ hoàng cảnh trung kỳ một cái hậu kỳ một cái đình phòng nói cho cùng ba người cộng lại chừng hai trăm tuổi nhưng ở ta hiến phi trước mặt vẫn là đống c ặ p bà k i a ba vị lao giả hai cái vũ tu một cái tiên đạo tu luyện giả bọn họ cũng cảm giác ngay trước nhiều người như vậy mặt ba đánh một có chút quả thực không nói được hơn nữa s ắ c thực đúng là tỷ võ cầu hôn lôi ba người sau đó nhìn một chút thác bạc kinh lôi k i a thác bạc kinh lôi con người che đoạn chỉ tay con nhìn cái gì cùng tiến lên giết chết hắn sau một khắc ba cái lao giả cùng nhìn về phía hiến phi ba tấm mặt mo này bữa trước lúc gắn đầy sắc cơ quét quét quét nhất đao nhất kiếm một cây phất trần tất cả đều phát sáng ra hỏa trên đài hiến g n phi lần n l nữa nhìn ba người lướt mắt nghĩ tại chủ từ trước mặt biểu hiện biểu hiện có thể lý giải bất quá ba người các ngươi lão ra kia nghe cho kỹ ta chỉ cho các ngươi một cơ hội chỉ một lần chết lao phu t h ằ n g nóc h lao phu cái này thì đưa ngươi đi chết tiểu vương bắt đàn ăn láo phu nhất đao một tả một hữu cầm đao cùng cầm kiếm hai vị lao giả gần như cùng lúc đó đánh về phía yến phi kiếm quang sáng khắc đao mang l ó ạ i lên một cây đao này một thanh kiếm phối hợp tương đối ăn ý đồng thời t i ê u tiên đạo tu luyện giả phất trần vung lên một cây phất trần thượng nhất thời giấy lên lửa nóng hương cực hô một tiếng một áng lửa chạy yến phi tập yến phi ngạo nghễ mà đứng bên tay trái thanh này kiếm đâm về phía mình cho phải bên tay phải một cái hàn đao đón đầu đánh xuống chính diện là một đạo nhìn qua còn không yếu đánh l cũng không cần né tránh trong lúc bất trợt yến phi tay phải lộ ra miễn cưỡng đem trường kiếm k i a kiếm p h n g bắt cánh tay phải cũng giơ lên chống cự lẫm liệt hàn đao về phần chính diện một tháng lửa hoàn toàn đem yến phi thôn p h ệ rát rác rát rác yến phi bị liệt diễm bọc không thấy rõ phát sinh cái gì sao nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được liệt diễm bên trong liên tiếp chuyển ra kim loại băng liệt thanh âm ngay lập tức mà thôi hai cái lao giả bóng người toàn bộ té xuống l ô i đài mọi người mắt to nhìn một cái một người trong đó ngực ắ m lửa đoạn kiếm gậy một cái khác trong tay cầm lửa đoạn, đoạn đao từng ngụm, ngụm phúm huyết đáng c ghét xú tiểu tử ngươi lại có thể bù đắp được ở lão phu thái ớt huyên hòa ngươi rốt cuộc là luyện cái gì yêu pháp kia tiên đạo cao thủ vô cùng khiếp sợ hắn một bên kinh hoàng hỏi một bên tăng cường chính mình liệt diễn phát ra thái ớt huyền hỏa bất quá chính là ngũ phẩm hòa linh so với tam hội chân hỏa thấp hơn lao tử liền tam hội chân hỏa đều không sợ còn sợ ngươi cái này quá ớt huyền hỏa ngươi thật giống như rất thích đùa lửa liền không có nghĩ qua đùa lửa rất dễ dàng tự thiêu chương bốn t r ư ơ i bốn chương ta cũng thích đùa lửa liền ở cách kia tiên đạo cao thủ còn có chính là xa một trượng thời điểm t i ế n phi bên ngoài cơ thể liệt diễm bắt đầu tiêu tan trên thực tế cũng không phải là tiêu tan một cổ lãnh đ ạ m liệt diễm tím đang ở đem tiên đạo cao thủ thái ớt huyền hòa đình từ sắc hỏa trụ dần dần đến gần tiên đạo láo giả lão giả k i a sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng mới vừa rồi hai vị k i a vũ tu giả một đòn không được còn có thể mau tránh ra cho dù là té xuống lôi đài cũng có thể giữ được cái mạng nhưng là hắn bây giờ nếu như triệt hạ thái ớt huyền hỏa phát ra đối diện l á n h đạm liệt diễm tím trong nháy mắt liền có thể đưa hắn thôn p h ệ hiển nhiên hắn lại như vậy một cái hỏa hệ tiên đạo cao thủ cho nên hắn hoàn toàn có thể khẳng định loại này hỏa đủ để muốn chính mình m ệ n h không rút lui còn nâng ba cái hô hấp thời gian chính mình như cũ gánh không được đến lúc đó khó tránh khỏi vẫn là phải hóa thành bụi bầm tiểu tử ngươi ngươi lại cũng có thể thao túng hỏa chi lực. lao giả thanh â m tràn đầy kinh hãi thật bất ngờ sao không chỉ có ngươi thích đ a lửa ta cũng có đam mê này tiến phi quanh thân liệt diễm đã hoàn toàn biến mất mới vừa vậy quá ớt huyên hỏa liền hắn bên ngoài cơ thể hộ thể kiếm nguyên đều không có thể kích phá lao giả trên t r á n đã bắt đầu đổ mồ hôi sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh trong hai mắt tràn đầy sợ hãi và hối hận hắn thật vạn phần hối hận dưới đài cố bắc vương thủ hạ cao thủ không dưới hơn mười vị sớm biết như vậy mình cần gì nhất định phải là lấy lòng thác bật ra lộ cái mặt này không có cách nào tên đã lắp vào cung đã không cách nào thu cung ngươi giữa chúng ta có thể là hiểu l lão phu cùng ngươi không thủ không đoán không bằng như vậy chúng ta đồng thời thu hỏa lực tránh cho nộ thương đến với nhau như thế nào nộ thương đến với nhau yến phi thầm cảm thấy được bực cười ngươi cũng quá đ ể cao chính ngươi chứ ta cảm thấy được k h ô n g ổn lên l à i không phân ra cái cao thấp chẳng phải không thú vị mắt nhìn mình thái ớt huyền hỏa bị b ộ c đến lão giả đã cảm nhận được kia lành đạm liệt d i ễ m tí bên trong lần chứa cực mạnh hỏa chi lực ngươi ngươi được lão phu thừa nhận lão phu không phải là đối thủ của ngươi tiểu hữu có thể thu hỏa lực chứ k h a n khách ngươi lầy coi như là cầu s i n ta sao từng bước ép sát chữ, chữ không để cho có lúc hiến phi rất nhân từ thậm chí rất hài hước hòa ái nhưng có lúc lại hung tàn n g o a n lệ thậm chí là ta ác v ề phần muốn cho hắn như thế nào đối đãi xem không là hiến phi mà là bọn hắn đối với hiến phi thái độ muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn đánh thì đánh không muốn đánh liền nhận thua trong thiên hạ khởi hữu bực này chuyện đẹp ta hiến phi nếu như không điệt lại các ngươi có thể hay không lưu cho ta một cái sống tiếp cơ hội cho dù ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba thước hai thước còn có một thước thần h o à n g liệt diễm còn chưa tới lao giả liền cảm giác vẻ này nóng rực cảm giác hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy ngàn tia phất trần lại xuất hiện hòa tan triệu chứng. đây chính là một món huyền giai t i ê n bảo lão phu lão phu phục ta biết sai thiếu hiệp hạ thủ lưu t ì n h tha cho lão phu một m ạ n g đi loại thời điểm này mệnh đều phải không còn quản được khác lão giả lại mở miệng cầu khẩn dưới đài nhất thời vang lên một mảnh thổn thức cấm thanh、một. lần này tiến vi đáp phá lệ dứt khoát đang lúc này dưới đài lại vừa là một đạo thân ảnh lăng không lên thằng nhóc con ngươi khinh người quả đáng lão phu tới lãnh giáo một chút ngươi chuyện tiếp tục lao phu một trưởng một tiếng bạo nổ giống một đạo thân ảnh màu trắng nhảy cỡn lên cao mấy trượng tung tích lúc trực tiếp chạy tiến vi trưởng treo phong thanh như nuốt như khóc nếu đều là bình tây vương bên người cao thủ với nhau giữa đều có một biết mới vừa kia ba vị ba đánh một như c ũ không được giờ phút này dám đụng tới nhất định mạnh hơn đều tiếng vang lên đồng thời tiến phi thần hồn liền xem xét đi qua bằng vào người này khí tức có thể khẳng định lao giả này khá tốt tu vi chỉ sợ đã đột phá đến v õ đế c h i cảnh vậy thì như thế nào tiến phi tay trái phát ra thần hoàng liệt diễm nhìn cũng không nhìn kia đón đầu đánh xuống một trường lao giả sẽ ở đó sấm một trường hạ xuống tiến phi ngưng tụ hùng hậu kiếm nguyên tại tay trái bên trên một trường nên đón ẩm một tiếng vang thật lớn tuyên truyền tất ngộ, chẳng giác cả một ọ i người giác giả thần run đều cảm giác tâm m lên. Lão kêu thân tu phát ra một trường này ít nhất tụ kết một trường, một cảnh hội hắn phần chiến nhưng hiến phi này người lúc ấy liền phun vũ vi, với với đế đối lược, cả lúc quả sơ kỳ ra một búng máu, rồi sau đó ké bay ra mà ấy búng máu phun ra lão giả kia tới tiêu sái bay rớt ra ngoài lại hủ ở tay một chân h i ệ n nhiên là không cách nào ổn định thân hình phương hướng hết lần này tới lần khác không khéo trực tiếp đụng vào bên lôi đài mộc duy thượng ngay cả cố bắc vương cùng đồng quận vương cũng hù dọa vội vàng đứng lên rời đi một duy ngã xuống địa phương sau khi rơi xuống đất lão giả lần nữa phun ra một búng máu đôi mắt giàn m u i nhìn về phía trên lôi đ à i yến h u tràn đầy khiếp sợ và khó tin mà giờ k h ắ c này thần hoàng liệt diễm đã đến kia tiên đạo lão giả phụ cận tiên đạo lão giả c h ơ mắt nhìn mình hai tay bị lãnh đ ạ m liệt diễm tím bọc trong nháy mắt mà thôi hắn lại nhìn thấy tay mình ở hòa tan rồi sau đó hiện ra than trạng thái không ai sánh bằng cháy đau cũng không nhất định thượng hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi a lão giả kêu t h ẳ n một tiếng đã không cách nào tiếp tục chống đ cả người hoàn toàn bị thần hoàng liệt diễm bọc cũng chính là năm sáu cái hô hấp thời gian lão giả tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng d â y ruột kịch liệt thân thể cũng biến thành không n ú c đ í c h chưa tới mấy hơi thở thần hoàng liệt diễm bắt đầu tự đi tát làm thần hoàng liệt diễm hoàn toàn biến mất trên lôi đài nơi nào còn có kia không ai bị nổi tiên đạo lão giả chỉ còn lại một nhóm đen thui cho bụi theo một trận gió mát phất phơ thổi cho bụi theo gió lên biến mất không còn tầm hơi mất tăm trong không khí nhất thời tràn ngập lên thịt nướng ngụi vị nhưng mà loại này thịt nướng ngụi vị khiến người ta cảm thấy rất chán ghét giờ khắc này trên đất trống đã có nhiều chút hỗi loạn trước như thế nào đi nữa đánh? b à i đoạn ngón tay cũng không có gì nhưng là bây giờ người chết chết hay là cố bắc vương tay vị kế tiếp vũ hoàng cảnh cường giả hơn nữa chết thảm thiết miễn cưỡng bị lửa đốt cái tan thành mấy khói nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cố bắc vương thủ hạ những thứ kia nguyên nhau nhau muốn thử cường giả ngược lại thì an t ĩ n h không ít chính là cố bắc vương cũng hiện ra vẻ khiếp sợ vào giờ phút này có thể như c ũ m ặ t không đ ổ i sắc tuyệt không cao hơn năm người một đám cao thủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đối với bọn họ mà nói tâm lý đều có một đánh giá bị yến p i đốt chết t ư i cái này còn không có gì bọn họ cảm giác sợ hãi là mới vừa rồi bị yến phi một trường liền đánh bay cái đó thế nhưng là một cái thật thật tại tại vũ đế cảnh cường giả vũ đế cảnh giới roi mắt tu luyện giới bất luận ở gia đình vương hầu hay lại là đ ỉ n h cấp sơn môn cũng tuyệt đối là cường giả tồn tại một ít khó khăn lắm coi như tông môn nhất lưu môn chủ đơn giản cũng chính là cái này cảnh giới một trường chỉ một trường mà khi lúc yến phi trạng thái rất rõ ràng không có toàn tâm đối mặt vị kia vũ đế cảnh cường giả tùy ý như vậy một trường là có thể để cho một cái vũ đế cảnh cường giả trọng thương là thực lực cỡ nào chương bốn chương nổi dẫn thác bạt kinh lôi giờ k h ắ c này hai mươi mấy vị lão giả vây ở dưới đài nhưng bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên lôi đài yến phi lại không có còn dám hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài càng là tụ tập không ít vương phủ b i n h tướng thậm chí còn có đồng quận vương mang theo hoàng gia vệ đội náo nhiệt nhìn thấy bây giờ mùi vị đã hoàn toàn biến hóa tràn ngập mùi thuốc súng nhưng như cũng không ảnh hưởng đám người xem náo nhiệt hứng thú chỉ không phải ít người cũng theo bản năng lui về phía sau một khoảng cách xem náo nhiệt có lúc cũng sẽ mất mạng trong đám người hình lâm huyền giáp đám người hơi lộ ra khẩn trương con bản ó những thứ này vương công q u tộc thật đúng là khi dễ người a tiến lao đệ làm trông rất đẹp Lao tử minh ô n đao ma quân gật gật đầu nói ta thấy được ta cũng thật có điểm ngược tay không thể huyền giáp đơn giản hai chữ khiến cho mọi người không khỏi nhịn một chút tại sao chúng ta cũng không thể nhìn yến lão đệ để cho người khi dễ ả minh đao ma quân nhìn về phía huyền giáp không hiểu hỏi huyền giáp không có giải thích đoạn như yên lại cười cười nói khanh khách các ngươi nhìn hắn giống như là bị người khi dễ dáng vẻ sao ta làm sao thấy được hắn thật giống như đánh thật thoải mái nói tốt không gây họa không gây họa lần này được trấn tây vương bên kia còn không có bình tước cố bác vương bên này cũng cho đắc tội đoạn như yên giọng có vẻ hơi bất đắc dĩ huyền giáp lần nữa mở miệng nói hắn tâm lý n ắ m chắc tùy tiện đ ộ n g thủ nhất định đánh loạn hắn kế hoạch yên tâm nếu như hắn yêu cầu sẽ bảo chúng ta t i ế n phi một người đứng ngạo nghễ ở trên lôi đài cặp mắt đảo mắt nhìn vây quanh lôi đài những cái được gọi là c a thủ giống như quân lâm thiên hạ vương giả một dạng mặc d nhưng cả người thật sự toát ra khí thế lại tràn đầy vương giả uy nghi ngươi tiểu tử ngươi là có ý tới khiêu khích ta cố bác vương phủ cũng nớ ra làm gì lên cho ta đem tiểu tử này giết còn chưa kịp đi xuống lôi đài thác bạc kinh lôi đến bây giờ mới quá thần thân là cố bác vương phủ thế tử mặc dù trong lòng của hắn đối với yến phi cũng rất sợ hãi đối với yến phi thân phận rất hoài nghi có thể dối mắt mặt mũi này nói cái gì cũng gây khó dễ không giết tiến phi ngay trước nhiều người như vậy mặt cố bác vương phủ thác bạc thế ra coi như mất hết thể diện thác bạc kinh lôi ra lệnh một tiếng cân nhắc vị lao giả lúc này mới bay người lên lôi đài t cựu công chúa thân phận ở đó bảy cân nhắc vị lao giả c r ố mắt nhìn nhau rồi sau đó cùng nhìn về phía thác bạn kinh lôi thác bạn kinh lôi ngón tay như cũ cùng ngu bàn tay duy trì góc chín mươi độ hắn sát mặt tái nhựa đạo cựu công chúa thiên i ể u tử này tỏ này rõ c í n đến không h là tìm tra, g á o h hạ mọi người đều biết trên lôi đài sinh tử bằng thiên đừng nói hai ngón tay hắn chính là ngốc thác bạn duệ cũng hợp tình hợp lý chứ thế gian này duy có một chữ lý mới là thật vĩnh hằng chỉ bất quá có lúc ở thực lực và thế lực chờ nhân tố dưới ảnh hưởng không người đi nói cái lý này nhưng ở phần lớn trong lòng vẫn có một cán cân chuẩn hắn t h á c b ạ n kinh lôi không phải là không minh bạch tần nguyệt nói rõ câu câu có lý hắn chỉ là muốn báo thù nghĩ tưởng giữ được mặt mũi không nghĩ nói cái lý này thôi dưới mắt bị tần minh nguyệt ganh đua t h ở t h á c b ạ n kinh lôi căn không lời nào để nói hắn còn bài đoạn ta hai ngón tay t ầ n minh nguyệt không nhường chút nào ngươi ai cho ngươi lên đài hả là công chúa tỷ võ cầu hôn lôi ngươi lên đài với hắn dự định chuyện gì công chúa còn không có tìm ngươi tính sổ đâu rồi ngươi đây không phải là hủy công chúa danh dự sao thác b ạ t kinh lôi nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh cái này cái mũ bị trừ cũng không nhỏ nói khó nghe n g ư ờ i đây không phải là tự tìm ấy ư mang đá lên đập chân mình còn ngờ thạch đầu quá cứng rắn à thác b ạ t kinh lôi liên quan giáp miệng nói không ra lời mấy hơi sau hắn mới nói tiếp nhưng là tiểu tử này lại giết phủ người tân minh nguyệt tức giận lắc đầu một cái là hắn giết ấy ư ta xem tại sao là ngươi giết cựu công chúa không thể nói lung tung được nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả tân minh nguyệt dùng một loại miệt thị nhìn thần nhìn về phía thác bạn kinh lôi đạo ngươi không vô lễ lên này có thể gọi người bài đoạn ngón tay sao ngươi không bị bài đoạn ngón tay các ngươi vương phủ người sẽ xuất thủ gây ư xuất thủ cũng liền thôi ba cái đánh một cái đánh không thắng bị giết ta rất buồn bực ngươi thế nào còn không thấy ngại ở chỗ này xảo lai xảo khứ đủ minh n g u y ệ t chớ có vô lễ thác b ạ n kinh lôi bị tần h minh n g u y ệ t nói là không có chút nào tình khí gương mặt nghẹn xanh bên trong mang tử mặc dù mặt đầy tức giận cũng không biết như thế nào mở miệng đang lúc này đồng quận vương đứng lên nổi giận một tiếng thần minh n g u y ệ t lúc này mới dừng lại phụ vương ta nói chẳng lẽ không đạo lý sao nơi này có thể có gần mười ngàn người nhìn phụ vương chúng ta cũng không thể dính t h á c b ạ t ra ánh mắt bị người trong thiên hạ nhà bán g vậy coi như mất hết chúng ta hoàng tộc mặt đồng quận vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn liếc về liếc mắt cố bắc vương phát hiện cố bắc vương một gương mặt g i à n mua cũng thay đổi thành tử thanh sắc nguyện nhi ngươi thế nào càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi tới vậy là sao im miệng dứt lời đồng quận vương nhìn về phía cố bắc vương đạo lao vương già hôm nay lôi đ à i lại thành cái bộ dáng này ngươi xem từ đầu tới cuối cố bắc vương đều không mở miệng tiến phi cũng biết lão này mới tôi không phải thứ gì nói cho cùng hắn một mực không có mở miệng chính là đối với hết thệ các thứ này cũng ngầm cho phép không nghĩ tới là hắn gái mặt da này lần lượt bị đánh đến bây giờ càng thì không cách nào thu chẳng tất cả lui ra trên lôi đ ạ i chỉ cần không dùng độc công hết thệ đều là hợp lý các ngươi chẳng lẽ không biết sao hơn mười ngàn đôi mắt nhìn cố bác vương chỉ có thể nói như vậy tháp b ạ t kinh lôi mặt đầy bị khuất đang muốn mở miệng cố bác vương nghiêm giọng nói còn đứng ngây ở đó làm gì cũng cốt xuống cho ta biến đừng ở chỗ này cho vương xấu hổ mất mặt chương bốn trăm bảy mươi bốn một cái ân huệ đủ tháp bạn kinh lôi hung t ậ chừng yến phi liếp mắt rồi sau đó một tiếng không dám chi mang theo kia bảy tám vị láo giả ảo náo rời đi lôi đài cố bác vương tạo l ư ợ n g yến phi liếc mắt không có nói nhiều mà là nhìn về phía đồng quận vương q u â n vương hôm nay tỷ võ cầu hôn lôi ý theo vương nhìn liền đến đây chấm dứt đi đồng quận vương gật gật đầu nói cũng tốt vậy thì toàn bằng lao vương ra làm chủ cố bác vương bây giờ muốn làm nhất chính là vội vàng tán những thứ này vây xem hắn cái mặt giả này hôm nay coi như là mất hết chỉ cần đám người tán còn lại chuyện một cái chính là tiểu tử chẳng phải mặc cho hắn xẻ thịt ai chờ một chút cố bác vương đang muốn xuống này thần minh nguyện kêu một tiếng thế nào cựu công chúa còn có việc Cũng trong lúc nhất thời gần mười ngàn người đều đang đợi hắn câu trả lời phải biết nhìn qua chỉ có gần mười ngàn người trên thực tế đây chính là thiên hạ nơi này phát sinh hết thảy hắn nói mỗi một câu nói ở mấy ngày sắp tới bên trong chỉ sợ sẽ chuyển khắp toàn bộ chân vũ đế quốc không tính toán gì hết lời này như thế nào mở miệng uy danh hiển hách cố bắc vương phủ bày ra như thế một tòa lôi đ à i kết quả cuối cùng là t r e o chọc ngươi chơi đùa không tính toán gì hết nghĩ tới đây cố bác vương cảm giác đầu có chút c h o n g váng định đoạt kia không nghi ngờ chút nào thác bạt gia tộc thua như vậy cái không biết lai lịch ra hòa thắng có thể cựu công chúa là theo thác bạt gia tộc đính hôn nếu như định đoạt kể từ hôm nay một mối hôn sự coi như xong ngay cả đồng quận vương giờ phút này cũng lộ ra rất khó khăn hắn liên tiếp cho tần minh nguyệt nháy mắt hy vọng tần minh nguyệt cho cố bắc vương một cái hạ bậc thang có thể tần minh nguyệt hay cũng không nhìn thấy như thế một đôi mắt hạnh chết nhìn chòng chọc cố bắc vương lớn như vậy tuổi cố bắc vương lúng túng không cách nào hình dung cái này cái này hôm nay cái lôi đ à i này cái kết quả này ừ vương cho là cái kết quả này cũng không tính là không đúng hắn coi là ngay tại cố bắc vương tình thế khó xử đ a n g lúc một giọng nói mượn thần hồn chuyển vào trong biện ý thức của hắn vương ra người này lai lịch của quái chắc hẳn lai g i bất thiện chúng nhìn chừng chừng quyết không thể thất tín với thiên h ạ không ngại sẽ để cho hắn đắc ý nhất thời đợi đến đám người tàn đi lại đem chi diệt trừ coi như hắn thắng lôi đài mất mạng như thế nào trở thành phong mã đến lúc đó lại tính toán sau cố bác vương trong đầu đã một đoàn tương hồ đột nhiên nghe được cái này thanh âm nhất thời cảm thấy có lý vì vậy cố bác vương sắc mặt dần dần bình tĩnh xuống ha ha ha từ xưa tới nay lôi đài b à y kết quả tự nhiên định đoạn ta t h á c bạt gia tộc há sẽ nói không giữ lời cố bác vương lời vừa nói ra khắp mọi nơi nhất thời vang lên một mảnh t h ố n thức âm thanh nếu như trước hắn nói như vậy tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cái này cố bác vương không tệ lời nói đáng tin nhưng là đi qua phen này dày vỏ ai còn có thể tin tiểu tử ngươi không tệ ngươi rất không tồi ngươi tháng xem ra ngươi tổ tiên nhất định tích tâm đ ứ c có thể được một cái như vậy ngàn năm một thợ cơ hội từ nay về sau ngươi đem một bước lên mây vương chúc mừng ngươi yến phi nhìn về phía cố bắc vương tâm lý thầm nói tổ tiên tích đức cố bắc vương ta không tâm tư tránh với ngươi những thứ này ngươi đã nhận thức cũng liền thôi chờ ta bắt được xá lợi tử các ngươi thích làm sao chơi đùa ta cũng lười liền quản tạ đơn giản hai chữ yến phi một chữ cũng không nói nhiều cố bắc vương xoay người rời đi chậm rãi đi xuống n ô i đài kia thác bạt kinh lôi cùng thác bạt duệ hai cha con một cái hình dáng tất cả đều bị g ã y hai ngón tay không nghĩ tới cố bác vương lại thừa nhận đánh lôi đài kết quả cha cái này không có thể tính a ra ra ta mắt không dưới khẩu khí này cố bác vương chừng hai người l ê n mắt cả giận nói không dùng cái gì nuốt không trôi khẩu khí này vậy ngươi bây giờ có thể lên đi tiếp tục đánh thác bạt duệ nhất thời không t ì khí ta ta phụ còn lại người ném không đủ đi cha cho ta cha tiểu t ử này lai lịch người này tuyệt không đơn giản còn nữa theo ta nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động muốn cùng ta thác bạt ra đối n ị c h hừ hắn còn chưa đủ tư cách dứt lời cố bắc vương mang theo một đám vương phụ người rời đi trên đài chỉ còn lại yến phi tần minh nguyệt cùng đồng quận vương đồng quận vương bây giờ khó xử tuyệt không so với cố bắc vương kém cựa hôn sự này hắn căn làm không chủ lần này mang theo tần minh nguyệt đến là thương lượng khi nào cử hành hôn lễ không nghĩ tới tần minh nguyệt lấy cái chết lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mới làm ra như vậy một cọc chuyện cái kết quả này hắn như thế nào đi theo vinh thân vương giao phó nhưng là dưới mắt cố bắc vương đã thừa nhận hắn gái này quận vương tự nhiên cũng không tiện làm người trong thiên hạ mặt nói nhiều giờ phút này tần minh nguyệt đi tới yến phi trước mặt. một đôi mắt hạnh từ trên xuống dưới đem yến phi quan sát nhiều lần giống như đang thưởng thức một món hàng thủ công nghệ nhìn một hồi tần minh nguyệt vẫn còn ở lẩm bẩm thân thủ không tệ tướng mạo quả thực có chút bình thường một ít nhìn cũng không giống là con cháu của đại gia tộc kia uy ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì mới vừa rồi tần minh nguyệt nổi giận thác bạc kinh lôi yến phi cảm giác cái này cựu công chúa còn giống như được giờ phút này nhất thời sinh ra một cổ cảm giác chán ghét diệp dạ danh tự này yến phi là có ý cho thác bạc duệ hạ sáo bất quá hắn cũng không thể dùng tên thật hắn cái này tên thật tiến phi thật sự là quá có lực trùng kích diệ vân diệp vân Đử, đi công chúa hôm nay coi như là thiếu ngươi một cái ân huệ bất quá ngươi cũng đừng có cái gì ý nghĩ ngu ngốc hiểu không hiến phi mắt lạnh nhìn một chút tần minh nguyệt đấu công chúa điện hạ nhớ nợ ta một món nợ ân tình đã đủ lời vừa nói ra thần minh nguyệt ngược lại thì ngẩn người một chút nàng từ hiến phi trong ánh mắt không nhìn ra đối với nàng chút nào ý tứ với thác bạn duệ hoàn toàn bất đồng nha minh bạch tần minh nguyệt khỏe miệng dâng lên vẻ khinh thường dưới cái nhìn của nàng nếu như không phải là đồ nàng xinh đẹp vậy khẳng định chính là phò mã cái thân phận này、Cách、ta cho là người anh hùng đang u ê n lúc a này đồng quận vương mở miệng nói được chuyện này tạm thời cứ như vậy chúng nhìn chừng chừng không cần nói nữa những thứ này diệp vân lúc mặt trời lặn người đến nam thành xanh liếu trai tới gặp vương vương có lời muốn nói với ngươi đồng quận vương không nghĩ trưng cầu yến phi ý kiến tiếng nói rơi xuống trực tiếp xoay người liền đi tiểu tử đi thật tốt suy nghĩ một chút nhân tình này có thể chỉ có một lần cơ hội nha tân minh nguyệt cũng ném câu tiếp theo đi theo đồng quận vương xuống l ô i đài chương 475 t r ư ơ chương tự cho là đúng yến phi dứt khoát cũng phi thân xuống l ô i đài vây xem đám người lập tức nhường ra một lối đi gần mười ngàn người ánh mắt theo dõi hắn đưa hắn đến đoạn như yên đám người phụ cận hừ hử hài lòng nhìn yến phi đi đoạn như yên tức giận nói mãn hài lòng đúng vậy lần này ngươi coi như thành chuẩn phó mã một bước lên mây lời nói giữa mang theo mấy phần tin tức mọi người cúi đầu cười chung c h í m không dám sùa bậy y ế n phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai như yên ngươi cũng đừng bắt ta đ ù a trong này chuyện cũng không có đơn giản như vậy c h ặ t c h ặ t ngươi biết liền có thể đoạn như yên chính là nữ trung hào kiệt đi qua không thua kém bực mày dâu tính cách đương nhiên sẽ không nhỏ mọn nàng thuần túy là là t r e o chọc một chút y ế n phi lúc này hình lâm mới nói y ế n lao đệ ngươi trong hổ lô bán cái loại thuốc gì mới vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa liền sung lên thật muốn với đám này vương phủ người làm một cuộc hình hình ngàn vạn lần không nên lô mãng các ngươi không động liền đúng nếu không ta làm hết thể để vừa í đúng vậy có thể ngươi đến cùng đang bận rộn gì ạ tiến phi nở nụ cười hớn hở đạo các ngươi suy nghĩ một chút nếu như ta lấy phò mã thân phận tiến vào pháp hoa tự ai dám ngăn cả ta coi như không phải là phò mã chỉ cần có quan gia người phụ bồi pháp hoa tự cũng giống vậy muốn cho mặt mũi hơn nữa sẽ không nhiều hơn phòng bị một lời thức tỉnh người trong động mọi người rối rít mau trong tỉnh ngộ thì ra là như vậy cao a quả nhiên là cao a di đạo phật bất luận vậy một đạo cùng đế quốc giếm không phạm nước sông nếu như chúng ta lấy bái phật tên đi pháp hoa tự thuận lý thành trường nếu như hơn nữa cái thân phận này vậy thì càng thêm bình thường đẹp thay cố bắc vương sẽ nhận thức huyền giáp lời nói luôn là dứt khoát như vậy đánh trúng chỗ yếu hại yến phi khẽ to mày tán thưởng nhìn huyền giáp liếc mắt không sai đây chính là vấn đề mấu chốt k ự a cố bắc vương t u y ệ t không phải là một thứ tốt hôm nay hắn chịu nhận thức là vạn bất đắc dĩ chỉ sợ phía sau nhất định sẽ hạ đao tử cho nên chuyện này ta phải nhanh một chút làm mọi người đồng ý gật đầu một cái được nơi này không phải là nói chuyện địa phương chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân vì vậy yến phi mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi đất trống chuyển loan mặt rắc liền biến mất tủ ảnh cuối cùng lựa chọn một cái thập phân tầm thường ở gia đình m u ố n ba gian phòng xá tạm thời ăn thân lúc mặt trời lặn t i ế n phi rời đi chỗ ở sắc mặt hắn hơi có vẻ hơi âm trầm t ậ n quan tâm chính mình một mực rất cẩn thận mọi người cũng đang lần nút sợ rằng vẫn bị người để mắt tới kế hoạch nhất định phải mau sớm tiến hành chỉ sợ k i a âm thầm dòng nó nhất định là cố bắc vương người thủ hạ hôm nay ở lôi đại phụ cận không phải là không có cứng giả chỉ là không có xuất thủ thôi lúc ấy t i ế n phi cảm ứng được ít nhất có hai vị cứng giả có vũ đế cảnh trung kỳ trở lên thực lực một người trong đó hắn thân hồn căn không cách nào đến gần hiện hách cố bắc vương thủ hạ không thể nào không hai cái đỉnh cấp cứng giả một đường nhanh đi hỏi thăm một chút đi tới đồng quận vương lợi muốn nói xanh l i ế u trai xanh l i ế u trai vị trí rất t ĩ n h lặng cây xanh tường đỏ lưu ly li thùy m i ờ n g ngói một bộ điểm t ĩ n h tự nhiên cảnh tượng lính gác cửa thông báo rất nhanh liền có người ra tới đón đưa yến phi thẳng đến xanh l i ế u trai hậu viện yến phi liếc mắt một cái trong sân bày một cái bàn đá chiều tà chiếu dọi xuống đồng quận vương đang ở bên cạnh cái bàn đá uống t r à mà kia tần minh nguyện giờ phút này liền theo ở bên cạnh hắn đi tới gần đơn giản cháo hỏi quận vương ta tiểu từ ngươi thật đúng là không có lễ phép, thấy phụ vương ta, lại không được lệ chi lễ thần minh nguyện có chút toán giận nói yến phi không để ý chút nào nhưng mà trong lòng thầm nghĩ đùa lại không nói nam nhi dưới đầu gối là vàng trong thiên hạ dám để cho ta quỷ người chỉ sợ còn chưa ra đời ta yến phi không lạy trời không quỷ xuống đất không quỷ quỷ thần không quỷ phật ma không sao đồng quận vương uống hớp trà thơm khoát khoát tay diệ p vân vương gọi ngươi tới ngươi cũng đã biết vì chuyện gì hôm nay đánh lôi đ ạ i chuyện xóa bỏ một câu nói khiến cho vững như thái sơn cố bắc vương trong tay li trả thiếu chút nữa rơi xuống chính là cái này chuyện đồng quận vương tới nghĩ là do một cái yến phi cho thêm điểm chỗ tốt c ũ như g k ô vậy thứ nhất tân minh nguyện ngược lại thì cảm giác rất không được tự nhiên cho tới nay đừng nói cái gì thắc bản duệ vương công quý tộc công tự ca đứng xếp hàng theo đuổi nàng nàng bỏ rơi đều không bỏ rơi dưới cái nhìn của nàng trên đời này nam nhân không có không muốn kết hôn nàng nhưng hôm nay đột nhiên toát ra như vậy cái kỳ lạ khiến cho nàng từ trước đến nay lòng tự tin lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng tân minh nguyệt liếc k i ế n phi liếc mắt khá có chút không vui nói này họ diệp ngươi đối với công chúa liền một chút hứng thú cũng không có ngươi phải hay không phải người đàn ông nói xong tân minh n g u y ệ t đột nhiên cảm giác lời nói này thế nào kỳ cục như vậy tiến phi lại cười cười nói ha ha ha tự mình biết mình ta không cái đó có phúc ngươi nếu là nói như vậy coi như ngươi tự biết mình tân minh nguyện vội vàng tìm cho mình cái dưới bậu thang đ ồ n truyện hôm nay nhắc tới ngươi cũng coi là cho vương biết một vấn đề khó khăn dĩ nhiên cũng là cho chính ngươi lưu một con đường sống đã như vậy ngươi có gì cứ nói dù là muốn một tòa thành vương cũng có thể làm chủ cho ngươi t i ế n vi tâm lý thầm nói trên đời này làm sao lại có các ngươi loại này tự cho là đúng người còn một tòa thành ngươi đem hoàng thành cho ta như thế nào đây lao tử dùng ngươi cho chuyện cho tới bây giờ không cần chuyện loan mặt r á c dứt khoát nói thẳng ra ta nghĩ rằng mời cựu công chúa ngày mai theo ta đi một chuyến pháp hoa tự chẳng biết có được không thần minh n g u y ệ t cùng vinh quận vương nhất thời sửng sốt một chút không muốn bằng bạc không muốn bảo khí không muốn thân phận không muốn địa vị lại chỉ là muốn đi một chuyến pháp hoa tự pháp hoa tự tiểu tử ngươi này quả là làm cho vương khó hiểu hiến phi cũng biết nếu như không có một cái không sai biệt lắm lý do chính mình xuất hiện liền lộ ra q u á không bình thường cho dù ai cũng sẽ hoài nghi nhưng là lý do này chương 476 chương nói dối cũng cần thực lực biên lời xạo quả thực không phải là y ế n phi sở trường thật may hắn người này thích phòng ngựa chú đáo lúc tới trên đường đã nghĩ tưởng không sai biệt lắm hiến phi giả trang ra một bộ làm khó biểu tình nói ai ta nông thôn người da có mẹ già chẳng biết tại sao mắc bệnh ở giường bệnh thời kỳ chót n g i tới cao nhân nhìn một cái chính là chúng ta ma chi đầu vừa nói t loại vừa nói tiến vi giọng còn mang theo một chút bi thương giọng điệu ai trùng hợp vượt qua cái này tỷ võ cầu hôn lôi lúc này mới thử vận khí một chút tiểu nhân tự biết thân phận nhỏ không dám phản lòng phụ phượng chỉ mong cựu công chúa có thể theo ta đi một chuyến pháp hoa tự tốt nhất còn có thể giúp ta nói tốt vài câu chỉ cần chuyện này một thành ta lập tức rời đi đăng phong thành tuyệt không cho vương già cùng công chúa chiêu cho bất cứ phiền phức gì nói xong y ế n phi chính mình cũng cảm giác mình quá đặc biệt sao có thể kéo mẫu c h ố t nhất chính là phía sau đoạn văn này hắn phán định đồng quận vương cùng cựu công chúa tối mong đợi chính là mình mau cút càng xa càng tốt nếu như mình không đi bước đến phân thượng bọn họ chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp làm cho mình hoàn toàn biến mất đã như vậy cớ sao mà không làm quả nhiên nghe y ế n phi lời nói sau đồng quận vương cùng cựu công chúa đều là hai mắt tỏa sáng y ế n phi lưu ý đến bọn họ đúng là nghe được chính mình phía sau kia đoạn lời nói lúc mới mơ hồ hiện ra vui mừng có môn bất quá đồng quận vương cũng không phải cho không hắn uống miếng trà nói không nghĩ tới ngươi chính là cái đại hiếu tử nhưng mà một mình ngươi chính là nông thôn phạm tử một thân chuyện nhưng là tương đối tia thác bạt duệ ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là thiên tri tiêu tử lại hoàn toàn không phải là n g ư ơ i l ị c h thủ thác bạt kinh lôi coi như một cái cừng giả như cũ an ngươi thua thiệt tiến phi ổn định giải thích ai thiên hạ này trăm triệu năm lâu nhất định là có một ít lánh đời cừng giả ở một góc hẻo lánh phi thăng n a xuống tự nhiên sẽ lưu lại một nhiều chút khoáng thế kỷ công bà bối tiểu nhân cũng là vận khí tốt hơn một ít mà thôi loại này giải thích hợp tình hợp lý nhưng lại không hợp lý yến phi tuổi tác quả thực quá nhẹ coi như lấy được h o a n g thế thần công không người chỉ điểm chính mình là có thể luyện đến trình độ này chia được cái dạng gì thần công coi như trời sinh cơ t r í linh nguyên từ đâu tới đây nhưng yến phi nói lại hợp lý đối với mình tu luyện pháp môn trò chuyện đó là tu luyện giả cực kỳ bí mật yến phi nói hàm hồ hoàn toàn hợp tình hợp lý đồng quận vương kẻ lông mi khóa chặt lâm vào trong c h ầ m tư tần minh n g u y ệ t lại cười nói b ộ b ộ b ộ tiểu tử ngươi còn là một hiếu tử đi công chúa nói qua thiếu ngươi một cái ân huệ ta cũng không thể giống như thác bạt ra những người đó chuyện này công chúa đáp ứng n g ư ờ i sáng mai theo n g ư ờ i đi pháp hoa tự ngoài ra công chúa nhất định sẽ giúp n g ư ờ i nói lên đôi c ầ u tin tưởng pháp hoa tự cao tăng hẳn sẽ cho công chúa một chút mặt mũi bên trái một cái công chúa bên phải một cái công chúa tiến phi là thực sự muốn lên đi phiến một cái tát phụ vương ngài thấy thế nào đồng quận vương nhìn một chút tiến phi lại nhìn một chút cựu công chúa còn có chút do dự hắn cảm giác có chút không đúng nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là không đúng chỗ nào bất quá tiến phi có thể hoàn toàn rời đi đây là hắn bây giờ quan tâm nhất cũng được vương sẽ phái người cùng các ngươi cùng đi d i ệ p vân nếu lời nói nói đến chỗ này phân thượng vương liền vạch do nói chuyện này không coi là gì sao không nổi đại sự nhưng ngươi phải lời nói đáng tin phát hoa tự cao tăng đồng ý sau ngươi lập tức rời đi nơi đây hơn nữa vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện ngươi có thể có thể bảo đảm có thể yến phi đáp như cũ như đinh chém sát đồng quận vương gật gật đầu nói được xấu xí nói trước nếu như ngươi nói không giữ lời hoặc là đang đánh công chúa chủ ý tin tưởng ngươi biết kết quả hôm nay trên lôi đài ngươi mặc dù phong quang vô hạn hừ hừ nếu như lúc ấy vương muốn m ạ n ngươi chỉ sợ cũng, cũng không khó ngươi có thể minh bạch Khoác âm thầm như cũ có người đang nhìn mình chằm chằm hiến phi dứt khoát cũng không so đo nhất định là cố bắt vương người nếu ngày mai sẽ phải thấy rõ các ngươi nguyện ý giám thị liền giám thị được tốt nhất ngày mai các ngươi cũng đi đến lúc đó sẽ để cho pháp hoa tự náo nhiệt một chút chỗ ở triệu tập mọi người đóng ký cửa phòng bảy cấm chế đoạn như yên vũ văn t u y ế t đu huyền g i á c huyền đinh tam đại ma quân hơn nữa một cái hình lâm tám người yến phi hơi lung túng một chút mang tám người ở bên người sợ rằng không có cách nào giải thích tối mang thêm hai ba tên đoạn như yên yến phi nhất định sẽ mang theo bên người chỉ sợ không mang theo nàng cũng sẽ không đáp ứng vũ văn t u y ế t đu như vậy chuyện hữu hiểm hay lại là coi vậy đi nếu không cũng có lỗi với kia tiền cơ l ã o nhân tam đại ma quân không thể mang nếu so sánh lại thực lực hơi thấp huyền đinh cũng không thể mang huyền đinh thân chính là phật đạo cao thủ mang theo bên người cũng khó mà giải thích trước giải thích cuối cùng t i ế n phi quyết định đem huyền giáp hình lâm cùng đoạn như yên ba người mang theo bên người huyền giáp tu vi gần như đạt tới vũ đế cảnh trung kỳ tuyệt đối cường giả hình lâm cũng là vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi có hai vị này ở bên người thời khắc mấu chốt cường đoạt xá lợi tử cũng liền mấy phần tự tin đoạt hoàn xá lợi tử pháp hoa tự nhất định sẽ không nghỉ như thế nào an toàn rút lui cũng là một mấu chốt vì vậy hiến phi từ trong trí nhớ mô tả ra một tòa cao cấp pháp trận hơn nữa đem giao cho vũ văn tuyên nu coi như thiên cơ lão nhân truyền nhân vũ văn tuyết nhu đối trận đạo cũng có nhất định thành cựu vật cần chuẩn bị đầy đủ cùng nhau giao cho vũ văn tuyết nhu tuyết nhu ngươi mang theo huyền đình cùng ba vị ma quân bây giờ liền đi ở pháp hoa tự lấy bắc chọn một nơi tuyệt c a o nơi đem trận này bày để phòng chúng ta thoát thân chi dụng hiến phi nghiêm túc dặn dò vũ văn tuyết nhu một phen yên tâm hiến đại ca chuyện này liền giao cho ta ừ trước đó ngươi còn phải giúp huyền giáp cùng hình lâm đoạn như yên lại nên đổi một chút dung mạo cần phải thế nào đổi cùng ta tuổi tác tư phản đ t một ít tóm lại làm cho người ta nhìn một cái chúng ta chính là người nhà quê hơn nữa có thể để cho huyền giáp cùng hình lâm tướng mạo cùng ta giống nhau đến mấy phần ngươi có thể hiểu không vũ văn tuyết nhu không biết tiến phi muốn làm gì nhưng nghe biết tiến phi ý tứ nàng gật đầu một cái thời gian có hạ n lập tức tay đêm dài từ từ nhưng là đêm nay đối với yến phi mà nói lại phá lệ rất dài không vì cái gì khác ngày mai chuyến đi này nhưng là phật đạo đỉnh cấp tông môn pháp hoa tự mà chính mình nhưng phải cướp người ta trí bảo xá lợi tử suy nghĩ một chút tiến phi vừa cảm thấy h ư phấn lại cảm thấy quá có khiêu chiến chương bốn trăm bảy mươi bảy chạy tới pháp hoa tự ngay kế âm vũ mưa lép p ấ t hắc vân áp đính trong thiên địa một mảnh tối tăm thưa tất h tiểu vũ sen lẫn ở trong gió thu làm ướp người á o quần đang phong thành bên trong trên đường lui tới người đi đường rõ ràng giảm rất nhiều t i ế n phi đi ra chỗ ở nhìn thấy loại khí trời này không khỏi thán một tiếng ai hy vọng hết thể thuận lợi ít một chút sát hại cho thỏa đáng không lâu lắm bên cạnh phòng xá đi ra vài người chính là bị vũ văn tuyết nhu dịch dung đoạn như yên hình lâm cùng huyền giáp về phần những người khác vũ văn tuyết nhu đám người đã sớm thừa dịp bóng đêm rời đi bọn họ còn có quan trọng hơn chuyện làm yến lao đệ như thế nào đây nghe thanh âm chính là hình lâm yến phi tảo lựa ba người lên mắt chậm rãi gật đầu nói không sai tuyết nhu dịch dùng chi thuật s á t thực c a o minh hình lâm cũng đang khen một câu ừ ứ n minh ma tông am hiểu nhất với dịch dùng biến ảo liền là huyết ma tuyết nhu mọi tử dịch dùng chi thuật theo so với huyết ma hỏa hầu chưa đủ nhưng là chỗ rượu dụng lại không kém chút nào thật là kỳ tài hiếm thấy huyền giáp đơn giản nói bốn chữ đoạn như yên cười nói ha ha ha tuyết nhu mọi tử chuyện có thể lớn đây tiến phi ngay cả ngươi cũng giống vậy ngươi chưa bao giờ chủ động cởi quan à n g đúng không nghe thấy lời ấy tiến phi tâm không khỏi trầm xuống xác thực như thế vũ văn tuyết n u với ở bên cạnh mình cũng có hơn nửa năm chính mình đối với nàng trợ xa trợ gần càng chưa nói tới thời ở y ế n phi tâm lý hắn hoàn toàn coi vũ văn t u y ế t n u là thành em gái mình nhưng mà ở vũ văn t u y ế t n u nơi đó được nếu mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng chúng ta cái này thì lên đường vì vậy một nhóm bốn người đầu tiên là đuổi chạy xanh liêu c h a i trên đường thời điểm y ế n phi liền đem trước đó nghĩ xong thân phận nói cho vài người dứt khoát bốn người tự lấy kêu nhau anh em cùng với rất nhiều tin tức y ế n phi đều nói cho ba người tránh cho thấy cựu công chúa tần minh nguyện thời điểm lộ ra chân tướng đến xanh liêu trai thời điểm xanh liêu trai trước cửa đứng đấy không ít người h ế n phi liếc mắt một cái đồng quận vương cùng cựu công chúa đều tại ngoài ra còn có mấy vị lão giả cùng với không ít người mặc hoàng sắc võ phục hoàng gia vệ đội t i ế n lao đệ cái đó thân mặc áo bào tím chính là đồng quận vương chứ t i ế n phi trường hình lâm liếc mắt hình lâm nhất thời công khai mặt lộ vẻ xin lỗi nói hắc hắc biết ta bây giờ là đại ca ngươi ta gọi là diệp lăng ừ ngàn vạn lần không nên nói lộ ra miệng có thể không nói lời nào tận lực không nói ngày hôm qua ta có thể cảm giác trên thực tế cái đó đồng quận vương đối với ta đã có nghi ngờ hết thể vẫn cẩn thận là hơn mọi người dối rít gật đầu đang khi nói chuyện một nhóm bốn người tới xanh liếu chai trước cửa đại ồ n ca, ca nhị ca tứ mũi đây chính là ta ngày hôm qua nói với các ngươi lên đồng quận vương vị này là cựu công chúa mau mau thi lễ thảo dân gặp qua đồng quận vương gặp qua cựu công chúa hình lâm ba người rối rít thi lễ đồng quận vương trầm trầm đạo thôi không cần đa lễ giờ k h ắ c này đồng quận vương trong mơ hồ cuối cùng thả ra thần hồn đi cảm giác hình lâm ba người nhưng là đồng quận vương thần hồn lực đến y ế n phi nơi này liền bị y ế n phi cản được hiến phi thực lực rất mạnh kim đồng quận vương tâm lý minh bạch cho nên cũng không cảm giác ngoài ý mớn đồng quận vương sở dĩ dụng thần hồn c h i lực đi xem xét một chút mấy người trên thực tế không vì cái gì khác hắn nhưng mà muốn biết một chút mấy vị này có phải hay không với y ế n phi cường hát như vậy diễ vân hôm qua vương nếu đáp ứng ngươi hôm nay sẽ để cho cựu công chúa cùng ngươi đi một chuyến hy vọng ngươi cũng có thể lời nói đáng tin h ế n phi liền nói này nhất định đồng quận vương vừa nhìn về phía cựu công chúa đạo nguyện nhi đi sớm sớm hiện nay thiên hạ này không yên ổn chính ta hỗn chiến khắp nơi c h é m viết pháp hoa tự chính là chính đạo đỉnh cấp phật môn át phải c u ố n vào đến trận này phân tranh bên trong không thích hợp ở lâu tân minh nguyệt cười nói ha ha ha chẳng lẽ bọn họ còn dám đối với ta vô lễ người đứa nhỏ này cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền biết đa tạ phụ vương đồng quận vương k h o á t khoác tay bốn vị lão giả từ phía sau hắn đi ra đi tới cựu công chúa bên người mấy vị công chúa an toàn liền giao cho các ngươi kia bốn vị lão giả cùng hướng về phía đồng quận vương chắp tay thi lễ d đồng quận vương sắc mặt trầm trầm hắn cố ý liếc về hiến phi liếc mắt hiến phi minh bạch đồng quận vương lo lắng không phải là pháp hoa tự mà là mình nói cho cùng cái này đồng quận vương hay là đối với tự có nghi ngờ nhìn lại bốn vị này láo giả từng cái tinh thần quát thước hai như điện hai cái cao thủ võ đạo một cái tiên đạo cao thủ một cái người trong phật môn về phần cảnh giới tiến vi cẩn thận xem xét một chút trong đó hai cái tu vi có thể đạt tới vũ hoàng cảnh định phong ngoài ra hai cái chỉ sợ là vũ đế cảnh cao thủ trong bốn người tu vi cao nhất phải kể tới cái đó người trong tiến đạo cảnh giới của hắn rất có thể có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh hậu kỳ xác thực là một cường giả trừ bốn vị này láo giả đồng quận vương còn phái một trăm vị hoàng gia thân vệ đi theo một trăm hoàng gia thân vệ đưa đến không là bảo vệ cựu công chúa tác dụng mà là một trung đội tràng tiến vi đưa mắt nhìn một chút không khỏi cau mày một cái một trăm người một phần tư trong tay cũng g ơ một cây cờ lớn bất ngờ chính là hoàng gia mới có thể dùng hoàng long kỳ hoàng long kỳ hoàng tộc dấu hiệu trần vũ đế quốc nghiêm lệnh chỉ có hoàng gia người mới có thể dùng cho nên một trăm người mặc hoàng gia thân vệ đặc biệt hoàng sắc võ phục lại dơ chỉ có hoàng gia có thể dùng hoàng long kỳ kia chính là một cái tượng trưng thân phận đó chính là bài trảng cái này có muốn hay không như vậy trước dương hình lâm không nhịn được ở yến phi bên thai hạ thấp giọng lẩm bẩm yến phi lần nữa trừng hình lâm liếp mắt hình lâm vội vàng n g h miệng đang lúc này cựu công chúa đi tới yến phi trước mặt nàng mặt đầy nạo khí nhìn yến phi lạnh giọng hỏi thế、nào. chuẩn bị thỏa đáng ừ hết thệ thỏa đáng cựu công chúa gật gật đầu nói ừ diệp vân có thể để cho công chúa cho các ngươi diệp ra bôn ba một chuyến các ngươi diệp ra tổ tiên nhất định là đốt nhang được chúng ta cái này thì lên đường lên đường ra lệnh một tiếng mọi người lên đường đuổi chạy đăng phong thành phương hướng tây bắc hai trăm dặm bên ngoài pháp hoa tự chương bốn trăm bảy mươi tám chương đây là muốn chạy ra t i ế n vi bên này nhất cử nhất động đều tại cố bắc vương phủ giam trong mắt cố bắc vương thắc bạ thế gia ăn lớn như vậy thua thiệt hơn nữa còn là ở một tiệu từ chưa g á o máu đầu trên n g i hay là tại gần mười ngàn người chúng nhìn trừng trừng bên dưới làm sao có thể nuốt xuống một hớp này khí mẫu chốc nhất với hoàng thất thông ra chuyện lớn như vậy dám bị yến phi cho làm dối lên kế trước mắt chỉ có một biện pháp âm thầm đem yến phi diệt trừ một trăm cho nên lôi đài triệt hồi vây xem đám người tàn sau một mực có người ở âm thầm bí mật theo dõi yến phi nhất cử nhất động thậm chí yến phi chỗ ở trong đêm khuya đi vài người cố bác vương phủ đều biết nhưng bọn hắn ngọn chính là yến phi cố bác vương không nghĩ tới là yến phi lần này là binh quý thần tốc ngày thứ hai liền chuẩn bị trực tiếp làm chính sự hắn vẫn còn ở tìm cơ hội dưới mắt yến phi bốn người đi theo cựu công chúa chạy tới pháp hoa、Tự. tháp bản kinh lôi ngón tay bị gắng gượng bài đoạn ngược lại là có thể khôi phục nhưng lại cần tương đối thời gian hơn nữa một đôi tay chỉ bị hao tổn nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng hắn tu luyện huyền hoàng nhất trí lão vương gia kỳ quái a cựu công chúa làm sao biết với họ yến lăn lộn trùng một chỗ đúng vậy chuyện này rất cổ quái chẳng lẽ tia cựu công chúa thật nhìn chúng họ diệp tiểu tử kia k mười mấy vị lão giả cộng thêm mười mấy vị thác b ạ n gia con cháu nghị luận ở ỵ cố bắc vương thác bạc hồng mỏng đá trầm gương mặt một cái mấy hơi sau lạnh lùng nói bọn họ chuẩn bị đi hướng pháp hoa tự đi pháp hoa tự bãi phật thắp hương cố bắc vương người thế nào đồng quận vương đi tới đăng phong thành đăng phong thành chính là cố bắc vương thiên hạ cho nên hết t h ả đều không trốn thoát cố bắc vương nhan tuyến kia họ diệp lại là là thay mẫu cầu y tới h ừ h ừ bực này lời nói dối đồng quận vương lại cũng sẽ tin thật là b u ồ n cười cố bắc vương nói một câu mọi người dối g i ế t hiếu kỳ nhìn về phía cố bắc vương rồi sau đó tháp bạt kinh lôi thay cố bắc vương đem thật sự hiểu được tin tức nói một lần mọi người dối g i ế t tao mày không đúng trong này nhất định là có vấn đề cái họ kia diệp tuyệt không đơn giản không sai lão phu cũng cho là họ diệp nhất định là có âm mưu gì một cái chính là hai mươi mấy tuổi con ít có thể tu thành như vậy một thân n g o nhân tu vi há sẽ là chính là, là người sân ã bây giờ nói những thứ này đều vô dụng tiểu tử này một khi gian ra đang phong thành trời cao đất rộng có thể thì khó mà nói được nếu lấy lao phu xem ra tiểu tử này biết đắc tội chúng ta cho nên biên ra những thứ này lời nói dối là chính là rời đi đang phong thành đi cái gì hoa pháp tự hoàn toàn chính là lời nói dối hắn chỉ là muốn để cho cựu công chúa hộ tống hắn ra khỏi thành ừ lưu lão lời ấy để ý tới nếu không lời nói hắn biết ở nơi này đang phong bên trong chúng ta chính là vương pháp hắn tuyệt đối không đi ra lọn vừa nói vừa nói mọi người lại chính mình tìm tới một cái nhìn như giải thích hợp lý t h á bản kinh lôi nghe một chút nói như vậy chẳng phải là muốn chạy tiết ấu vậy còn được phụ vương quyết không thể để cho tiểu tử này chạy không sai người này lại ngay trước mọi người khiêu khích ta vương ra h uy nghiêm tuyệt lưu hắn không được trong lúc nhất thời chính đường trong mấy chục người từng cái hung thần ác sát thật giống như ai cũng có thể đem yến phi cho giết như thế cố bác vương lão mưu thẩm toán hắn đứng ở phong cương vương ra góc độ thật sự suy nghĩ chuyện tuyệt không phải những thứ này bạn bè liêu thuộc cùng v ă n bối có thể nghĩ đến cố bác vương nghĩ là chuyện này có thể hay không với đồng quận vương có liên quan thậm chí nói tên kỷ q u á n người sẽ không phải là đồng quận vương an bài bằng không ngắn ngủi một ngày cựu công chúa dĩ nhiên cũng làm cùng người kia thân nhau đưa hắn ra khỏi thành nếu như quan hệ không phải là đặc biệt thân mật dựa vào cái gì đây chính là đường đường chân vũ đế quốc cựu công chúa hay lại là nguyên nhân kia hết thể đều phát sinh quá nhanh căn không cho cố bác vương chút nào cẩn thận suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời gian đây cũng là y ế n phi chỗ cao minh suy nghĩ chuyện chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới mắt xác thực không thể để cho hắn cứ như vậy đi nếu không cố bác vương cũng không cách nào mặt đối với những người trước mắt này ước chừng trăm hơi thở thời gian cố bác vương tâm lý một mực ở nghĩ tưởng ừ Họ thụ chính thác hồng nham thạch như Diệp, ngươi ai, ngươi ai nơi coi bất bất bản bản, ta kể kể sau lưng ngươi là ai, bất kể là là là là ấy, nơi đây là bản, là vinh vương i n h v gia ngươi biết, này, Đồng nhiên, cô bác vương chầm giọng nói g n họ diệp, phải chết chế Diệp, ngươi nói Vương ra, đi làm sao bây giờ vương gia lão phu nguyện ý đi gặp lại kia họ diệp nhưng mà cựu công chúa tại chỗ chuyện này cố bác vương khỏe mắt h í p mắt một chút cười lạnh một tìm nói các ngươi nghe hết thảy liền theo vương nói làm tần minh nguyện và người một đường chạy tới cửa tây thành mặc dù không trung mưa nhưng nước mưa nhưng không cách nào dính vào người tân minh n g u y ệ t dưới quần cưới một con độc giáp c h i ế lang vô cùng mỹ phong đi theo phía sau bốn vị l ã o giả mỗi người cũng đều cơi sùng thú yến phi quan sát một chút những thứ này sùng thú cấp bậc đều tại ngũ dai thật sự là hiếm thấy lui về phía sau nữa mới là yến phi bốn người một đường đi thuận thuận đương làm cũng không có gặp trở ngại gì nhưng yến phi nhưng có thể cảm ứ n g được núp trong bóng tối cặp mắt kia một mực ở yên lặng đi theo chính mình hình huyền giáp tiền bối như yên tình huống sợ rằng có chút biến hóa các ngươi cẩn thận nhiều hơn tiến phi thần hồn chuyển âm cho ba người khác tiến lao đệ n g ư ơ i có phải hay không phát hiện cái gì không tính là phát hiện cái gì nhưng luôn cảm giác sẽ có xảy ra chuyện các n g ư ơ i chờ quên ngày hôm qua cái t h á c bạc thế ra người nhưng là ăn không thiệt nhỏ chúng ta nhất cử nhất động á t phải ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay ta phòng trừng ra khỏi thành sợ là phải có một trận ác chiến các ngươi được trong lòng hiểu rõ hắc hắc kia thật sự là quá tốt ngày hôm qua nhìn người ở trên đài u i phong rất nhưng là đem chúng ta trò biệt thôi tiến lao đệ nếu như kia người nhà họ thắc bạc thực có can đảm đến ngươi nói làm sao bây giờ đến lúc đó ngay ta liền có thể đoàn người tiếp tục đi một mực từ đăng phong thành tây môn rời đi vẫn là gió êm sóng lặng nhưng mà trên bầu trời mây đen càng dày đặc một ít trong mơ hồ hát vân bên trong sen lẫn một ít lóe lên địa quang đem tối tâm đại địa nổi bật hoàn toàn trắng bệnh ra khỏi thành sau dọc theo bằng thẳng q u a n đạo mọi người tăng thêm tốc độ dù sao hai trăm dặm đất không tính là gần nhưng mà ngay tại đi tiếp ba mươi dặm sau ở xuyên qua một nơi tùng lâm lúc đường đi lại bị một đám người cho miễn cưỡng ngăn trở cầm đầu chính là tia thác bạt kinh lôi Chương 479, Hương nhân tâm bất cổ. thác bạt kinh lôi ngăn ở đường đi thượng bên người đi theo thác bạt duệ cùng thác bạt vũ phía sau là bốn vị lao giả trên trăm vị cố bắc vương phủ vũ giả tân minh nguyệt dừng lại toàn bộ đội ngũ tự nhiên cũng dừng lại đi tiếp đột nhiên hai bên trong rừng lại xuất hiện không ít người hiến phi nhìn một chút bên tay trái hai vị lao giả mang theo trên trăm vương phủ vũ giả bên phải cũng giống như vậy sau một khắc sau lưng cũng truyền tới tiếng bước chân mấy đạo thân ảnh từ hai bên đường tàng cây bên trong phi thân xuống thác bạt kinh lôi em trai ruột thác bạt sợ bay mang theo ba vị lao giả cộng thêm trên trăm vị vương phủ vũ giả ư a h ế n lao đệ thật đúng là bị ngươi cho nói đúng tốt trận thế lớn hình lâm thần hồn truyền âm cho h ế n phi làm sao bây giờ huyền giáp cũng hỏi một tiếng yến phi lại thần hồn truyền â m nói trước hết chờ một chút nhìn kỹ hắn nói bộ bộ bộ cựu công chúa âm vũ liên tục khí trời không muốn biết chạy tới nơi nào thác b ạ t kinh lôi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thần minh nguyệt hỏi thần minh nguyệt sắc mặt hết sức khó coi thác b ạ t kinh lôi các ngươi đây là ý gì thế nào liền công chúa đường cũng dám cản thác b ạ t kinh lôi lắc lắc đầu nói không không không, công chúa không cần độc khí ai ngươi cùng ta nhi cửa hôn sự này đó là chắc chắn chuyện đến lúc đó ta chính là ngươi công công như thế nào khó cho mình con con dâu im miệng hôn qua lôi đài thắng bại đa phân ta tần minh nguyệt cùng các ngươi thác bạc ra hôn sự đã không còn tồn tại đừng nhắc lại thác b ạ t kinh lôi vội vàng tránh đường ra tần minh nguyệt giận dữ nói thác b ạ t kinh lôi căn bất động cười nói công chúa tạm thời bất giận công chúa thân phận tôn quý thiên hạ tự nhiên khắp nơi có thể đi ta sao dám cản nhưng là hôm nay kêu họ diệp tiểu tử lại phải lưu đứng lại cho ta tần minh nguyệt quay đầu nhìn một chút tiến phi vừa nhìn về phía thác b ạ t kinh lôi thác b ạ t kinh lôi người này ngày hôm qua lôi đại thủ thắng cố bác vương cũng đã thừa nhận vậy hắn liền là công chúa trần phó mã thư ngươi muốn để lại hắn ngươi cho là công chúa sẽ đồng ý sao thác b ạ n kinh lôi vẫn là một bộ rất đắc ý biểu tình ai chỉ bằng hắn ha ha ha ha ha ha chỉ bằng hắn một cái không biết nơi nào nhô ra thổ ngất đáp công chúa điện hạ ngươi thật nguyện ý gả cho một cái như vậy muốn thân phận không thân phận muốn địa vị không địa vị tiểu t ử nghèo tần minh n g u y ệ t sắc mặt hơi đổi một chút hiển nhiên thác b ạ n kinh lôi nói chúng nàng tâm sự vậy kia không cần ngươi quan tâm ngược lại hôm nay hắn đi theo công chúa đi ra ngươi muốn ở lại cứ ở lại công chúa mặt mùi hướng nơi nào đạt tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên thác bản kinh lôi nguyên chất đầy nụ cười gương mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc công chúa điện h ạ ta cho rằng ngươi hẳn cẩn thận cân nhắc cân nhắc là một cái như vậy tiểu tử nghèo có muốn hay không theo ta t h á c bạc gia tộc trở mặt chuyện này nếu là làm lớn chuyện sợ rằng đồng quận vương cũng không cách nào giao phó chứ theo ta thấy ngươi không ngại liền mở một con mắt nhắm một con mắt hôm nay ta liền đem tiểu tử này thế nào và quả đến lúc đó hết thể khôi phục bình thường như thế nào tân minh nguyệt biết rõ t h á c bạc kinh lôi lời nói này không phải là hù d ọ a hắn cố bắc vương dù sao cũng là phong cương tri vương bàn tay binh quyền chính là nàng ra ra vinh vương ra cũng phải cho ba phần mặt mũi nếu không vinh vương ra cũng sẽ không khiến nàng gả cho thắc bạc ra còn chưa phải là nhìn chung cố bắc vương quyền lực nàng căn không tâm tư gì đảm bảo y ế n phi nàng nhưng mà cảm giác cứ như vậy đem y ế n phi giao ra quá thật mất mặt nhưng là dưới mắt tình huống nàng cũng nhìn ra được t h á c b ạ t thế g i a là động chân cách nàng nếu là kiên trì nữa sợ rằng không tốt thu chẳng m ẫ u chốt nhất là nàng xác nhận là là một cái tiểu tử nghèo xác thực không đáng với t h á c b ạ t thế g i a xích mí có chút khó khăn là chuyện hôn sự này t h á c b ạ t kinh lôi chính là nhắm ngay tần minh nguyện tâm tư nhàn nhạt nói ai có lẽ con ta xác thực không có duyên với công chúa ngày hôm qua đánh lôi đài ngay trước người trong thiên hạ mặt thua thì thua cho nên cửa hôn sự này sao chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục công chúa ta khuyên ngươi thật phải nghĩ lại liền làm cho này sao một cái thổ ngất đáp đáng ra sao lần này thần minh nguyệt là hoàn toàn do dự hừ hừ t i ế n lao đệ nhìn thấy sao đây chính là lòng người đây chính là nhân tính hình lâm thần hồn truyền âm thanh âm lộ ra thập phân lạnh giá ai thói lời nóng lạnh thế đạo này huyền giáp than khổ một tiếng đoạn như yên lại còn không quên t r e o chọc kiến phi hiến phi hoàng rồi ngươi phỏ mã chỉ sợ là làm không được cái này tiểu công chúa thật giống như cho tới bây giờ liền không vừa ý ngươi ạ yến phi kia có tâm tư theo chân bọn họ nói chuyện tào lao thác bạn kinh lôi với tần minh n g u y ệ t đối thoại hắn căn không có nghe bởi vì từ thác bạn kinh lôi xuất hiện một khắc kia trở đi yến phi cũng đã làm quyết định liên quan chém hết giết sạch cho nên mượn đoạn thời gian này hắn đang quan sát địa hình hơn nữa từng cái một xem xét đối thủ thực lực không sai bị lắm yến phi mới thần hồn truyền âm cho mọi người chuẩn bị đậu thủ nghe kỹ cho ta không cần lưu t ì n h không chửa một n g ố n g được rồi chờ chính là n g ư ơ những lời này hình lầm thứ nhất lời nói khanh khách ô, ô, ô, tức giận rồi ai yến phi a yến p i thiên hạ này nào còn có so với ta đoạn như yên đối với ngươi tốt người như yên ngươi nói cái gì vậy yến phi căn không có nghe đối thoại tự nhiên cũng không biết đoạn như yên ý tứ do dự một hồi tân minh nguyệt rốt cuộc làm quyết định nhưng nàng cũng biết không cách nào đối mặt tiến phi nếu như vậy tháp bạn kinh lôi công chúa còn đi công chúa tới cho các ngươi muốn làm gì công chúa cũng lười so đo chỉ cần ngươi không ngăn cản công chúa đường còn lại ta cũng không muốn liền quản lời nói này ý tứ nói đúng là ta bình thường mang theo đội ngũ đi tới cho các ngươi muốn ngăn ai muốn giết ai ta bất kể như vậy thứ nhất tân minh nguyện tính toán chính mình thật giống như cũng không coi là lật lọng cũng không trở thành thất tín với yến phi nàng chỉ nói là đi cùng yến phi đi đến pháp hoa tự hơn nữa giúp yến phi thỉnh cầu pháp hoa tự cao tăng xuất thủ cứu người nhưng hắn cũng không có cam kết yến phi muốn dọc theo đường đi bảo đảm hắn an toàn trong lúc vô tình i ể u công chúa tần minh n g u y ệ t tự mình ở kia gợi lên tiểu t o á n bản nào ngờ yến phi đối với nàng là thái độ gì căn không thèm để ý chút nào cũng chưa bao giờ hy vọng nào nàng tiếp tục đi đường mới vừa rồi công chúa lời nói các ngươi cũng nghe được sao tần minh nguyện khoát tay c h ặ lại tiếp tục hướng phía trước đi đường sau lưng bốn vị lao giả bực nào thông minh nhất thời minh bạch nàng dụ ý công chúa điện hạ xin yên tâm mấy người chúng ta đã nghe hiểu được lên đường đối diện thác b ạ t kinh lôi tán thưởng gật đầu một cái cho công chúa nhường đường công chúa mời đi đường bình an thác b ạ t kinh lôi tránh ra bên cạnh thân còn là một m cái mời được làm vô cùng p h á c h lối đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi nhưng lại y ế n phi bốn người lại tại chỗ không động dần dần bọn họ liền từ trong đội ngũ thoát ly khỏi làm cựu công chúa dẫn người từ thác b ạ t kinh lôi nhường ra đường sau khi thông qua vòng vây nhất thời khép lại mấy trăm người đem h ế n phi bốn người vây ở chính giữa chương bốn trăm tám mươi khai kiển mấy người các ngươi lại là vật gì thác b ạ n kinh lôi tảo y ế n phi bốn người liếc mắt lạnh g i ọ n g hỏi y ế n phi không có mở miệng ba người khác cũng không có mở miệng ha ha ha họ diệp lần này biết sợ chứ l i ê n lời cũng không dám nói nhớ ngày hôm qua ta nói rồi cái gì không chỉ bằng ngươi cũng muốn theo chúng ta thác b ạ n thế ra cạnh tranh hôm nay nơi này chính là ngươi đ ã t r ô n y ế n phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái thác b ạ n kinh lôi tay ngươi chỉ không đau im miệng chuyện cho tới bây giờ lại còn như thế cùng vọng không thể không nói lão tử đ ả o là có chút bội phục ngươi dũng khí chỉ tiếc đầu năm nay chỉ có đảm sắc là không đủ gan lớn người thường thường chết cũng tương đối sớm lần này ngươi là chuẩn bị thế nào cái đấu pháp từng bước từng bước đến hay lại là năm ba cái hay lại là cùng tiến lên yến phi lạnh giọng hỏi trong thanh âm tràn đầy cuồng ngạo khí chặt chặt ta biết tiểu tử ngươi có chút việc nơi này không phải là lôi đài nhất định phải với ngươi nói cái gì quy tắc ta trước tiên có thể nói cho ngươi biết chính là chuẩn bị lấy nhiều đ á n h ít, chính là chuẩn bị chen nhau lên đưa ngươi loạn đ a o chém chết như thế nào đây thác b ạ t kinh lôi cùng tiếu bên người thác bản duệ nói tiếp họ diệp ngươi không phải là cảm giác rất bị khuất có phải hay không cảm giác bị khi dễ không sai chính là khi dễ ngươi thế nào ha, ha. ha ha ha ha phốc tiếng cười hơi ngừng trong nháy mắt thác bạn duệ biểu tình không hề biến hóa liền có thể giống như thời gian tính chỉ h á n trên cổ họng lại nhiều hơn một cái lô máu thác bạn kinh lôi chỉ cảm thấy trước mắt một vệ kim quan g lóe lên tốc độ quả thực quá nhanh sau một k h ắ c bên người chính là một đạo máu tơi ư bắn ra thác bạn kinh lôi vội vàng lóe lên đi k i a m ộ t vệ kim quan g lại đem thác bạn duệ cổ bắn ra một cái l ỗ thủng thác bạn duệ duy trì cười như điên động tác cười như điên biểu tình nhưng là cả người lại về phía sau té ngã xuống phốc thông một tiếng mọi người đều sợ động thủ hét lớn một tiếng tiến p i lần này trực tiếp mở miệu d u ệ nhi d u ệ nhi họ yến lão tử hôm nay nếu không giết người thì không làm người lên cho ta cùng tiến lên đem bọn họ tất cả đều giết cho ta huyền giáp tấn thiết đại côn đã cầm trong tay hình lâm đoạn lân đao cũng huyền hóa ra đến đoạn như yên trong tay nhất điều t r ư ở n g tiên bọc đạm t ử sắc thần hoàng liệt diễm ba người phơi b à y hình tăm giác đem yến phi cho vây ở trung tâm tại chỗ mười một ông lão tám cái đều là vũ hoàng cảnh thu vi ngoài ra ba cái càng là đạt tới vũ đế cảnh mạnh nhất thậm chí có vũ đế cảnh trung kỳ cảnh giới có thể nói đây là một cổ không kém lực lượng giờ khác này tất cả mọi người đều thầm cảm giác khiếp sợ yến phi thực lực bọn họ biết rất mạnh cho nên bọn họ tới nhiều người như vậy ngọn không thể nghi ngờ chính là yến phi coi như là đủ nhưng là dưới mắt nhìn thấy yến phi bên người b à cái một đám lao giả đều có điểm m ở m i ệ n g bọn họ có thể cảm nhận được đoạn lân đao thượng l ấ m liệt đao uy đó là một thanh gần như đạt tới thánh cảnh b ạ o đao bọn họ cũng có thể cảm nhận được đoạn như yên trong tay trên roi dài liệt diễm đó là một loại không kém gì tam mội chân hỏa liệt diễm đặc biệt sao rốt cuộc là một nhóm người nào trong lòng mỗi người đều là loại thanh â m này chính là thác bạn kinh lôi cũng giống vậy tên đã lắp vào cung không phát không được song phương nhất thời hôn chiến với nhau không đánh không biết một chục thác b ạ t kinh lôi tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn hắn phát hiện t i ế n vi bên người ba vị này từng cái sức chiến đấu cũng không kém gì võ đế chi cảnh bốn gái nhìn qua thổ lý thổ khí ra hỏa lại toàn bộ đều là đạt tới vũ đế chiến kẻ l ự c mạnh không đây cũng không phải là tầm thường là người sơn giã thác b ạ t kinh lôi trong lòng khiếp sợ không thôi hình lâm huyền giáp đoạn như yên ba người đem mấy trăm người công hoàn toàn t r i a b vào bất quá đối phương nhiều người không thiếu cao thủ ba người trong lúc nhất thời cũng không cách nào hữu hiệu, hiệu sát thương đối thủ triệt v o vậy thì đủ t i ế n phi đứng nạo nghễ ở ba người giữa nghe bốn phía chuyển tới tiếng la diết cảm thụ kia nồng nặc sắc cơ trong mắt của hắn dần dần dâng lên tà ác sắc cơ mấy hơi sau một quyền đ ậ p đất phanh nhất thanh một hưởng t i ế n phi cuối cùng dùng tới thôn thiên ma công đệ nhị trọng bắt hoang mất đi lúc trước một chiêu này phát ra ngoài t i ế n phi không cách nào khống chế hút lấy ngọn nhưng là bây giờ ở trong phạm vi nhất định hắn đã có thể tự bản thân lựa chọn hấp thu ngọn thôn thiên ma công bắt hoang mất đi hấp lực thật giống như v ạ n nước như thế lan tràn đi ra ngoài hiến p i chính là cái đó tâm điểm từ hình lâm ba trên người phất qua hoàn toàn không có hiệu quả nhưng là từ đối phương những cường giả kia trên người phất qua tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác một cổ cường đại hấp lực đem chính mình bao phủ chỉ một thoáng trong cơ thể tu vi lại bị cưỡng ép hút ra ngoài thân thể chính là vũ đế cảnh c ư ờ n g giả cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế một chút tu vi trôi qua tốc độ nhưng không cách nào làm được hoàn toàn ngăn cản tu vi trôi qua sau một khắc tiếng kêu thảm thiết bắt đầu văng lên a a a phức phức phức phức lưới đ a o chém ở xương thượng thanh thanh âm ken két ken két liệt diễm tiêu hủy thanh âm tí tách tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên trộn trung hình lâm huyền giáp cùng đoạn như yên bắt đầu đại khai sát giới một cái vũ hoàng cảnh tu vi láo giả bị hình lâm đoạn lần đ à o nhất đao đem đầu đầu lâu tức mất một cái khác trực tiếp bị nhất đao chém thành hai khúc một cái vũ đế cảnh sơ kỳ c ư ờ n giả g bị huyền giáp tấn thiết đại côn miễn cưỡng nện ở trên đầu nhất thời tới một nợ tung vạn đoá hoa đảo nao tương vỡ toang mười mấy vị c ư ờ n giả g mười mấy hơi thở ngã xuống bảy cái phải biết tiến phi bắt hoang mất đi hiệu quả là phạm vi lớn những cường giả này tu vi còn trôi qua những thứ kia vương phủ vũ giả tu vi và tinh nguyên cùng nhanh chóng trôi qua bất quá t i ế như p i dài chỉ kéo m ờ i vậy tiếp đó nên ta một thanh trường kiếm bị hắn cầm trong tay chính là ban đầu tiêu diệt tham lang ma quân giành được tham lam kiếm kiếm nguyên quán chú một thanh kiếm nhất thời huyền quang nói lên xuất thủ kiếm khí bừng bừng kiếm rít như bài hát cựu công chúa mang theo người nàng thật ra thì cũng không đi xa bọn họ ngay tại cách đó không xa nhìn nếu như y ế n phi bốn người chết bọn họ tự nhiên không có ý nghĩa càng đi về phía trước đi cái gì pháp hoa tự giờ khắc này cựu công chúa khiếp sợ thiếu chút nữa từ độc giáp chiến lang thượng té xuống bên người nàng bốn vị lao giả cũng là mặt đầy vẻ sợ hãi quá khốc liệt bốn người ở ngắn ngủi hai mươi hô hấp thời gian đem cô bắc vương phủ mấy trăm người chém chết hơn phân nửa hơn nữa còn là nhẹ nhàng thoải mái áp lực chút nào cũng không có công chúa điện hạ họ diệp tứ minh nguội thực lực bực này chỉ sợ từng cái cũng không kém gì vo đế trí cảnh không không thể nào tần minh nguyện sắc mặt có vẻ hơi tái nhận giờ phút này nàng ít nhiều gì cũng có chút cảm giác sợ nàng sợ là ngay tại mới vừa nàng bán đứng đối phương nếu như bốn người này trên đất trống tháp bạt kinh lôi hoàn toàn động cho là ổn thao thẳng thoáng vài trăm người đánh bốn cái t h ẳ n g p bạc kinh lôi chỉ cảm thấy hai chân đều có bắn tỉa mềm mại、Phúc. hình lâm xuống một đao tháp bạc kinh lôi khác một đứa con trai tháp bạc vũ không cả ngươi chia ra làm hai mới vừa rồi một tia ý thức xông lên cũng với điên như thế t h á c bạc vũ tự nhiên cũng xông lên giống như là loại này tất thắng cục diện ai không muốn lên đi là công đi vậy cũng may cố bắc vương trước mặt i a n h công thác b ạ t kinh lôi bởi vì quá mức khiếp sợ thậm chí quên đem thác b ạ t vũ gọi tới về phần kia thác b ạ t vũ đã sớm muốn chạy đáng tiếc chân đã không nghe sai khiến vũ nhi tiếng kêu không rơi、Cách. lại vừa là nhất thanh một hưởng thác b ạ t kinh lôi em trai ruột thác b ạ t sợ bay bị huyền giáp trong tay tấn thiết đại côn như thế cho đập nao tương vỡ toang cả đầu hoàn toàn từ trên cổ biến mất nao tương cùng máu làm x á o trộn chung một chỗ chiếu xuống đầy đất chán ghét tới cực điểm sợ bay thác bạc kinh lôi lại kêu một tiếng sau liếc mắt một cái xong tất cả đều xong ước chừng bốn năm trăm người đến bây giờ cơ hồ chỉ còn lại hơn một trăm、cái. hơn nữa hơn một trăm cái tất cả đều làm mất đi chiến đấu lực chờ đợi bị tản s á t vương phủ vũ giả về phần kia mười một ông lão đã toàn bộ toi mạng có tan t h à n h mây khói có não tương vỡ t o à n g có bị nhất đao chém rụng đầu có bị chém thành hai khúc t h á c b ạ t kinh lôi chỉ cảm giác mình hai chân run l y bầy xa xa thần minh nguyện sắc mặt vô cùng t r ắ n g bệnh điên điên bọn họ điên cái họ này diệp chính là một người điên công chúa nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta chúng ta được mau rời đi im miệng chẳng lẽ hắn còn dám động công chúa hay sao thần minh nguyện nổi giận nói lão giả kia mặt đầy sầu khổ nói c đột, đột nhiên c h trên bầu trời một tiếng sấm vây qua trắng bệnh lôi quang nổi bật ở nơi này một mảnh trên thi thể tình cảnh kia thật là với cựu luyện ngục không có gì khác biệt thác b ạ t kinh lôi đã sợ đến không thể động đậy trong mơ hồ cảm giác trong quần hơi nóng lúc ních cảm giác thu lao thu kiếm thu hỏa thu côn dứt khoát yến phi mang theo ba người c h ậ m rãi đi về phía đã bị hù dọa đi tiểu thác bạt kinh lôi hình lâm khỏe miệng hiện lên cười t à trong tay đoạn lân đao thượng còn đang dỉ máu huyền giáp sắc mặt như cũ duy trì cố hữu nghiêm túc nhất căn tấn thiết đại cô thượng còn giống như treo một ít thịt vụn n g ư ơ i các ngươi các ngươi muốn làm gì đừng đừng tới đừng tới đây các ngươi không phải là người các ngươi rốt cuộc là cái gì yêu mà quỷ quái mắt thấy yến phi ba người c h ậ m rãi đến gần thác bạt kinh lôi hù dọa không ngừng run dậy hắn muốn lui về phía sau đang tiếp cặp chân đã mất đi cảm giác phốc thông một tiếng lại ngã xuống đất sau đó hắn dùng một đ khiến cho được thân thể của mình về phía sau di chuyển c h ặ t c h ặ t mới vừa rồi ngươi không phải là rất ngông c n g sao thế nào kinh sợ à còn đặc biệt sao cái gì thác b ạ t gia tộc cái gì cố bác vương lão tử hôm nay nếu không có chuyện khác thuận tiện liền đem các ngươi thác b ạ t r a diện ngươi có tin hay không hình lâm dùng trong tay đoạn lân đao nhắm thẳng vào thác b ạ t kinh lôi hụ dọa thác b ạ t kinh lôi kêu thảm thiết một âm thanh a đừng đừng giết ta ta biết sai là ta sai y ế n phi rất bất đắc dĩ hắn xem thường nhất chính là chỗ này loại người bình thường nhìn qua anh hùng cái thế trên thực tế cũng không so với nhát gan nhìn một chút ngươi cái đó kinh sợ dạng ngươi không phải là thắc b ạ t gia thế tử sao ngươi không phải là vương pháp ây ư ngươi không là ưa thích khi dễ người sao tời à lao tử chờ ngươi khi dễ đây t i ế n phi k h o á t khoác tay tỏ ý hình lâm không cần nói nữa t i ế n phi quả thực không muốn cùng thắc b ạ t kinh lôi ở chỗ này mù hao tổn bất quá nhìn thắc b ạ t kinh lôi hắn ngược lại có một cái kỳ lạ ý tưởng có lẽ có thể như vậy làm ngươi gọi thắc b ạ t kinh lôi đúng không dạng là thiếu hiệp tha mạng là ta có mắt không t r ỏ n là ta sai đừng nói những thứ này yên tâm ta hiện t i ê n lưu ngươi một mạng nhưng người đi sau hiến vi lời còn chưa dứt t h á c bạn kinh lôi vội vàng nói ta đi nhất định cái gì cũng không nói nhất định thay thiếu hiệp chính danh nhất định im miệng n g ư ơ i đi sau nhất định phải nói thật hiến vi hung hăng nói nói thật nói thật t h á c bạn kinh lôi hoàn toàn không hiểu hiến phi ý tứ hiến vi gật gật đầu nói không sai những người này đều là ta diệp vân g i ế t ngươi nhất định phải nói thật nếu không ta cũng không cần thiết lưu ngươi một cái mạng ngươi đi cho cố bắc vương đáy thoại để cho hắn đem cổ cho ta r ử a sạch sẽ lao tử bây giờ có chuyện chờ ta dành tay tự mình đi hai h à n cầu đầu các bạn kinh lôi ngẩn người tại đó mặt đầy mờ mịt đột nhiên hình lâm h a t lớn nghe rõ không nói chuyện ngươi đ ặ c nương lại không thể có điểm quốc khí nghe nghe rõ chuyển c áo cố b á c vương r ử a sạch sẽ cổ ngươi phải đi hai hắn cầu đầu chuyện cho tới bây giờ là còn sống chính là để cho thác bạn kinh lôi hắn c ư ớ c hắn cũng nhất định nghĩa bất dùng tử trừ sinh tử như thế nào đại sự ít nhất đối với thác bạn kinh lôi thứ người như vậy mà nói liền là như thế tiến phi tương đối hài lòng gật gật đầu nói ừ cút đi nhanh lên một chút đi có thể đừng chậm trễ thời gian biến mau cút thác bạn kinh lôi cũng một biến chỉ tiếp cặp đùi này hãy cùng ném như thế bất đắc dĩ thác b ạ t kinh lôi là thực sự cút đứng lên liền lăn một vòng biến mất ở yến phi trong tầm mắt nhìn thác b ạ t kinh lôi biến mất bóng người hình lâm hiếu kỳ hỏi y ế n lao đệ ngươi để cho người này đi đến cùng bình an cái gì tâm đoạn như yên cười nói khanh khách mặc dù ta cũng không đoán ra được nhưng là có thể khẳng định hắn nhất định lại có quỷ gì phương pháp hơn nữa nhất định có lại muốn muốn gặp họa không tin ngươi chờ đó nhìn yến phi không có đáp nhưng mà rất thần bí cười cười rồi sau đó hắn nhìn về phía xa xa chính chuẩn bị chuẩn đi tần minh nguyện mọi người hô lớn cựu công chúa bị g i ậ mình gia cướp đã toàn bộ để tội chúng ta có thể tiếp tục đi đường 482 chương bốn t r ư ơ i hai trương hủ được tiểu công chúa đường tới cũng chỉ có một cái hai bên là lâm tử nhìn thấy một màn như thế tần minh n g u y ệ t cùng mang theo bốn vị cao thủ một trăm vị hoàng gia thân vệ tất cả đều dọa sợ không nhẹ nhìn tiếp nữa đảm bảo không cho phép mệnh giá được ném tần minh n g u y ệ t đã chuẩn bị chạy trốn nhưng là lại không bỏ được công chúa thân phận đường đương đế quốc công chúa làm sao có thể xuyên lâm tử chạy hướng đi nhất định là không được như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước hết thệ tiến hành quá nhanh còn chưa đi ra đi bao xa sau lưng liền chuyển tới h ế n phi tiếng tê ờ hoàng bét công chúa chúng ta làm sao bây giờ một ông lão ở cựu công chúa bên người mặt đầy vẻ kinh h á i hỏi cựu công chúa sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh ta ta làm sao biết mấy người này thực lực cực mạnh chúng ta bây giờ coi như toàn lực chạy cũng không khả năng thoát khỏi bọn họ cựu công chúa nhìn một chút bốn vị lão giả mấy vị nếu như các ngươi xuất thủ có thể kéo ở họ diệp bao nhiêu thời gian bốn vị lão giả nghĩ một hồi mới vừa một màn rồi sau đó nhìn nhau một chút cùng hướng về phía cựu công chúa lắc đầu sợ rằng căn kéo không dừng được các ngươi các ngươi bình thường đi theo phụ vương ta không phải là thật lợi hại sao cựu công chúa tức giận nói nàng sở dĩ họ như vậy hiển nhiên là chuẩn bị để cho bốn vị này kéo yến phi mà nàng mới có thể có đầy đủ thời gian bỏ chạy bốn vị lão giả c h ố mắt nhìn nhau nhưng cũng chỉ có thể nghe thật là tà môn nơi nào nhô ra như vậy m ớ i tên từng cái nhìn tuổi tắc cũng không lớn thực lực lại mạnh mẽ như vậy hơn nữa hạ thủ cũng q u ác á bọn họ lại đem con trai của cố bắc vương tôn tử cũng cho giết lúc này yến phi bốn người đã nhanh chân đi qua tân minh nguyện đám người không phải là không muốn đi mà là không dám đi có thể ở như thế trong thời gian ngắn d i ệ t cố bắc vương thủ hạ mấy trăm n ờ i mười mấy vị vũ hoàng cảnh trở lên cừng giả bọn họ có thể chạy trốn tới địa phương nào không trốn còn có cơ hội nếu như trốn mặt mũi n é m không nói sợ rằng tình huống đem càng tệ hại t i ế n phi đi tới gần công chúa điện hạ không cần phải lo lắng hết thẻ đều quá khứ chúng ta cứ tiếp tục đi đường đi t i ế n phi nói là hời h ậ n hay cùng chuyện gì đều không phát sinh như thế nhưng là bây giờ tần minh nguyện trái tim cũng treo ở cổ họng ngươi ngươi nghĩ tưởng hỏi chút gì nhưng nghĩ lại hay lại là hỏi ít cho thỏa đáng nếu người ta đều không nói nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện này dứt khoát liền toàn làm thành cái gì cũng không phát sinh há biết được rồi chúng ta tiếp tục đi đường ha ha công chúa mời vì vậy đoàn người tiếp tục đi đường đi đến pháp hoa tự nhìn qua với trước đây không lâu không có gì khác nhau nhưng là bầu không khí lại trở nên hoàn toàn bất đồng cựu công chúa sắc mặt hết sức khó coi có thể tưởng tượng dọc theo con đường này đi theo như vậy bốn cái giết người không chấp mắt nhân vật nàng tầm tình làm sao có thể bình tĩnh chính là kêu bốn vị lão giả cũng giống như vậy t i ê n lặng đi đường một tiếng không dám ra công chúa điện hạ chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ như thế nào công chúa điện hạ chúng ta nhanh một chút nữa như thế nào công chúa điện hạ từ giờ khác này tiến p i không nghị luận cái gì cựu công chúa tần min nguyện cũng không có nửa câu nói nhảm nói nhanh lên một chút vậy hay nhanh điểm nói chậm một chút đó chính là chậm một chút trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ hoàn toàn thuộc về y ế n phi khống chế bên trong khanh khách cái này cựu công chúa ngược lại càng ngày càng nghe ngươi lời nói một bên đi đường đoạn như yên vẫn không quên dụng thần hồn t r e o chọc y ế n phi xuống y ế n phi thở dài nói ai hy vọng nàng có thể một mực nghe lời ừ thế nào nghe lời này của ngươi ý tứ nàng nếu là có chút gì ý nghĩ khác ngươi còn chuẩn bị cùng nhau động thủ cho trừ ngươi c h ị không h ế n phi thần hồn đạo thế nào có gì không thể ở ta h ế n phi nơi này cũng mặc kệ cái gì công chúa vâng ra nếu như nàng biết điều một chút chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối nếu không một cái kết cục ai ngươi cũng quá không hiểu được thương hương tiếp ngọc nhưng mà dọc theo con đường này cựu công chúa cũng đang miên man suy nghĩ mấy người này đến cùng lai、like、lịch gì đến cùng muốn làm gì thật chẳng lẽ phải đi p h á t hoa tự thật muốn đi mời cái gì cao tăng lần này ngay cả cựu công chúa cũng cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy đáng tiếc đồng quận vương cho nàng phái những người hộ vệ này căn không có tác dụng gì phải làm sao mới ở đây tối thiểu cũng phải nhường phụ vương biết rõ mình trước tình cảnh thân minh nguyệt có loại bị bắt giữ cảm giác đi hơn mười g i m đất ồ ha ha không u y cái n gì yến phi nói rất ít càng như vậy tần minh nguyện tâm lý thì càng không có chắc trong nội tâm nàng rõ ràng hơn bây giờ cách xa đang phong thành nếu như bốn vị này nguyện ý hoàn toàn có thể liền bọn họ tất cả đều cho giết mấu chốt nhất là nàng tận mắt thấy mấy vị này xuất thủ tàn nhẫn liền con trai của cố bắc vương cũng giết nàng phán đoán chính hắn một cựu công chúa thân phận chỉ sợ cũng không có tác dụng gì lúc ấy ta chỉ là muốn rút lui trước r a thác b ạ t kinh lôi vào ngây sau đó lại nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài nhưng mà không nghĩ tới diệp vân ca ca thực lực thật không ngờ cường hãn bên người mấy vị này ca ca tỉ tỉ càng là lợi hại minh n g u y ệ t cũng yên lòng t i ế n vi vẫn là ổn định biểu tình hình lâm đám người lại nết miệng rác lộ vẻ làm ra một bộ k i n h thường thậm chí là chán ghét biểu tình mỗi đi một bước chúng ũ n g c c á xa đ phong ta đối với ngươi không có chút nào ác ý ngươi chỉ cần bồi chúng ta vào pháp hoa tự hết thể phối hợp chúng ta liền có thể được tuất ta nhất định phối hợp nhưng mà các ngươi đi pháp hoa tự là phải làm những gì có chuyện gì nhất định phải ta phối hợp đây đoạn như yên lạnh lùng nói không nên hỏi không nên hỏi ngươi cũng không nhất định biết nhiều như vậy vẫn là câu nói kia hết thể làm theo liền có thể nếu không phía sau lời nói đoạn như yên không có nói tiếp hình lâm truyền âm cho đoạn như yên đạo như yên mộ i tử vị này tiểu công chúa dọa sợ không nhẹ à ha ha ngươi lại hù được nàng đoạn như yên lại nói với yến phi yến phi nha đầu này nếu như không cách nào bình tĩnh lại chỉ sợ sẽ làm cho pháp hoa tự các cao tăng nổi lên nghi ngờ có ảnh hưởng hay không đến ngươi kế hoạch đương nhiên biết đây cũng là yến phi giờ phút này đang suy tư vấn đề dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chúng ta phải nhanh một chút nữa ở cố bắc vương phủ người đuổi theo trước khi tới chạy tới pháp hoa tự chương bốn trăm tám mươi ba chương d u n g động thác b ạ t thế ra t i ế n vi tâm lý đang nổi lên đến một cái kế hoạch nếu như áp dụng thuận lợi sợ rằng pháp hoa tự hôm nay liền muốn náo nhiệt nhưng mà cái kế hoạch này có thể thành công hay không mấu chốt chính là ở chỗ trên thời gian thác b ạ t kinh lôi sử dụng tốt lâu mới tính tỉnh lại trận chiến này quả thực quá khốc liệt hắn hai đứa con trai chết thảm em trai ruột cũng bị giết thác bạc kinh lôi trong lòng là vừa sợ vừa giận hắn thậm chí không biết mình là thế nào đến cố bắc vương phủ thấy cố bắc vương thác bạn kinh lôi trực tiếp q u ỷ dưới đất phụ vương cha s o n g toàn bộ s o n g cố bắc vương thác bạn hồng mỏng đá cùng hắn hai người em trai một đám vương phủ cao thủ mấy chục người đều tại chính đường t r o n g chợt thấy thác bạn kinh lôi cái bộ dáng này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc lẽ nào lại như vậy sấm đến cùng phát sinh chuyện gì n g ư ơ i thân là vương c h i tử ngươi còn thể thống gì thác bạn kinh lôi thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở phụ vương toàn bộ tất cả mọi người đều chết chết hết lời vương nói ra mọi người đều sợ ngay cả cố bắc vương cũng đứng lên sấm người mới vừa nói cái gì cho thêm vương nói một lần thác b ạ n hồng mỏng đá giọng đã không hề trầm ồn như vậy thác b ạ n kinh lôi nhìn về phía cố b á c vương dùng thanh em run dày đạo chúng ta dựa theo kế hoạch dự định ở ngoài t h a n h mai p h ủ đã đem họ diệp tiểu tử kia cùng cựu công chúa người vây quanh có thể có thể tiểu tử kia lại chủ động xuất thủ người chúng ta tất cả đều chết ngay cả duệ nhi vũ nhi còn có sợ bay cũng đều bị bị giết cố b á c vương thậm chí đột nhiên thoáng qua động một cái tin tức này với hắn mà nói cũng quá ngoài ý mớn thác bản hồng mỏng đá bên người nhị đệ thác bản hồng vũ giận hỏi sấm chớ có nói bữa chính là một cái d i vân có thể đem ngươi mang đi mấy trăm người tốt toàn bộ giết chết húng chi lần này ngươi nhưng là mang theo mười mấy vị vũ hoàng cảnh trở lên cờ giả thác b ạ t kinh lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói nhị thúc bực này đại sự ta há lại dám nói bừa thật đáng sợ thật thật đáng sợ họ diệp tiểu t ử kia không chỉ là một người bên cạnh hắn còn có ba người trợ g i ú p bốn người này từng cái thực lực đều vô cùng cường hãn hơn nữa hạ thủ thập p h â n tàn nhẫn coi là chung một chỗ cũng chính là trăm hơi thở thời gian tất cả mọi người đều chết hừ lẽ nào lại như vậy chắc hẳn nhất định là kia cựu công chúa cũng n ú n g tay cố bác vương thác bạn hồng bóng đá nhất thời hỏi không không có ta đem quan hệ lợi hại nói cho cựu công chúa nghe nàng cũng không có giúp họ diệp ngươi nói cái gì họ diệp tiểu t ử kia tổng cộng chỉ có chính là bốn người liền đem vương phủ hơn năm trăm cao thủ toàn bộ chém chết duệ nhi cùng vũ nhi tất cả đều bị hắn giết chết thác b ạ t kinh lôi bổ sung nói còn còn có đệ đệ sợ bay vậy cũng chết ở họ diệp trong tay sau một khắc toàn bộ vương phủ chính đường hoàn toàn yên tĩnh giống như chết tán tĩnh một đám lao giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn thêm chút nữa thác bạc kinh lôi tất cả đều lộ vẽ làm ra một bộ khó tin biểu tình nhưng bọn hắn minh mạch loại sự tình này thác b ạ n kinh lôi là không có khả năng nói bậy bốn người ở t r ă m hơi thở trong thời gian là có thể chém chết mười mấy vị vũ hoàng cảnh cừng giả trong đó còn có đạt tới võ đế c h i cảnh cao thủ cái này q u á không tưởng tượng nổi không thể nào lao phu không tin lao phu cũng không tin hôm qua lão phu nhìn thấy k i a họ diệp thực lực không yếu nhưng dù sao tuổi tắc còn nhẹ điều này sao có thể thác b ạ n kinh lôi mang theo tiếng khóc nước nở h ồ phụ vương ngươi nhất định phải cho duệ nhi cùng vũ nhi báo thù a bọn họ chết quá hoa luồng quá thảm phế vật thật là cái phế vật nếu tất cả đều chết vì sao ngươi còn có thể sống được tới thác bạc hồng mỏng đá bực mày d â u dựng ngược giận dữ hỏi thác bạc kinh lôi ta ta ta nói ngươi có phải hay không giấu g i ế m cái gì phụ vương nhi câu câu là thật kia họ diệp sở dĩ không có giết ta mà là để cho ta để cho ta thác bạc kinh lôi có chút ấp đúng thác bạc hồng mỏng đá giận dữ nói hô n trướng nói mau để cho ta nhắn cho ngài đ á i thoại mang nói cái gì tiến phi để cho thác bạc kinh lôi mang cho thác bạc hồng mỏng đá lời nói thật sự là không thế nào tốt mở miệng thác bạc kinh lôi khổ sở và phần không biết nói hay là không lúc này mới ấp đ n g nhưng là dưới mắt không nói sợ là không được họ diệp nói để cho ngài đem cổ r ử a sạch sẽ chờ hắn dành ra không đến sẽ đến lấy ngươi c ầ u không đúng ngươi đầu người nghe thấy lời ấy thân là cố bắc vương thác bạn hồng mỏng đá g i ậ n nút g trời đột nhiên hắn một tay phất lên một cổ chiến khí tuân trào ra trực tiếp đưa hắn thanh k i a ghế thái sư đánh thành gô vũ tiết ẩm một tiếng vang thật lớn mọi người đều sợ đáng ghét nơi nào nhô ra tiểu tử này rõ ràng chính là đang gây hấn với ta cố bắc vương phủ khiêu khích ta thác bạn thế giả diệp, diệp vân vương hôm nay nếu không chừng ư ơ i thế không là người đại ca b vô duyên vô cớ nơi nào liền toát ra một cái như vậy nhân vật khó giải quyết hơn nữa phương mới sấm sét nói hắn còn có thực lực mạnh mẽ người rút đây cũng không phải là một loại người nhà quê có thể có thực lực、ừ. hôm nay chẳng cần biết hắn là ai bất kể phía sau có người nào xúi dục hắn cũng phải chết thác bạc hồng vũ gật gật đầu nói dù vậy cũng không nhất định đại ca đích thân ra tay chuyện này liền giao cho huynh đại ta dứt lời thác bạc hồng vũ nhìn về phía thác bạc kinh lôi h ỏ i sấm bọn họ đi đến nơi nào nhìn nhìn r á n g dấp hẳn là chạy pháp hoa tự đi pháp hoa tự chẳng lẽ nói mấy người này cùng pháp hoa tự có liên quan gì thác bạc hồng vũ c a o m ậ y nhìn về phía thác bạc hồng mỏng đá thác bạc hồng mỏng đá giờ phút này cũng ép ép lựa giận trong lòng hừ pháp hoa tự đám kia con lửa dáng ốc vương cùng bọn chúng nước giếng không phạm nước sông nếu quả thật là bọn họ coi như hắn là phật đạo đỉnh cấp môn phái vương cũng phải theo chân bọn họ cạnh tranh cái cao thấp nhị đệ ngươi mau dẫn người cho vương đuổi theo trong vương phủ hết thẻ công chức ngươi tùy tiện điều động nếu như pháp hoa tự thật cùng chuyện này có liên quan mau báo với vương vương coi như tụ hợp đ ă n g phong thành toàn bộ binh lực cũng phải thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý ừ thác bản hùng vũ mang theo hắn hai đứa con trai sau đó tần tự do mười vị tường giả lại ước trừng triệu tập năm nghìn vương phủ tinh binh này mới khiến kia thác bản kinh lôi dẫn đường lấy tốc độ nhanh nhất đường cũng đuổi bắt tiến phi đám người lần này thác bản hồng vũ lựa chọn mười vị ở toàn bộ cố bắc vương trong phủ tất cả đều là tuyệt đối cường giả trong đó bốn vị cũng đạt tới võ đế chi cảnh mạnh nhất thậm chí đạt tới vũ đế cảnh đ ỉ n h phong thực lực ở toàn bộ cố bắc vương trong phủ tuyệt đối là tiền tam cường giả thác bản hồng vũ người năm nay hơn tám mươi tuổi cả đời thượng võ tu vi cũng đạt tới võ đế trí cảnh Trương 484 Trương Lang vân sơn pháp hoa tự. ở hiến phi dưới sự chỉ huy mọi người tăng thêm tốc độ trực tiếp đến pháp hoa tự châu lăng vân sơn lăng vân sơn, sơn thế hùng hồn tráng lệ pháp hoa tự tổng cộng hai mươi bốn tự miếu giải rác ở cả ngọn núi thượng lăng vân sơn đình Có một nơi g ư đó cũng là cả lăng vân sơn điểm cao nhất tục truyền xá lợi tử để cho ở thất tầng bảo tháp đỉnh tháp trong đó thả ra cường đại phật lực có thể mang toàn bộ lăng vân sơn bao phủ che chở pháp hoa tự chúng tăng vì đó tu luyện phật pháp cung cấp thực lực mạnh mẽ trợ giúp pháp hoa tự cấp bậc cao nhất hoành vị nhất thuộc về pháp hoa kim đỉnh pháp hoa kim đỉnh vị trí so với tuyệt bích thấp hơn hơn nữa hai người giữa có một khoảng cách nhưng lại không lâu lắm muốn đến b ệ t bích nhất định phải từ pháp hoa kim đ ỉ n h trong đại điện xuyên qua chỉ có con đường này có thể được những tin tức này tiến phi trong trí nhớ đều có coi như phật đạo đỉnh cấp tông môn không chỉ là vũ quân lâm tiến phi nhiều kiếp trước cũng đã từng tới ngoài ra tiến phi kiếp trước một chòng minh tuyển c ủ a phật chính là ở chỗ này tu hành phật pháp cho nên đối với pháp hoa tự đối với lăng vân sơn sơn thế địa mạo tiến phi vẫn là hết sức biết trên bầu trời mây đen dọc trời trong thiên địa một mảnh tối tam có thể là xa xa nhìn về phía lang vân sơn bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt bọc ở bên trong thập phân quỷ dị đi tới sơn muôn nơi hình lâm âm thầm cô con bà nó thật không thoải mái tiến lao đệ phật muôn nơi đối với chúng ta người trong ma đạo mà nói quả thực quá thống khổ nhất là những thứ này phật đạo k i m quan g đối với trong cơ thể ta tu vi có rất mạnh áp chế tác dụng tiến phi thần hồn truyền âm nói hình h nhịn n h một chút ta có thể hiểu được ừ yên tâm liền vâng mấy vị vũ tăng trông coi sơn môn cả người khoác lụa hồng sắc cả xa lão hòa thượng đi tới gần tân minh nguyện xoay mình xuống độc giáp chiến lang phía sau nàng bốn vị lão giả cũng xuống mỗi người s ủ n g thú mà giờ k h ắ c này yến phi lại tiến tới tần minh nguyệt bên người tâm lý đối với yến phi đã sớm vạn phần sợ hai tần minh nguyệt rất rõ yến phi một mực với ở bên cạnh mình đó chính là đối với chính mình một loại trực tiếp nhất cảnh cáo nàng có thể khẳng định nếu như mình làm vậy bên người vị này có thể ở một cái chớp mắt muốn chính mình mệnh thủ sơn lão tăng k h á c không nhận ra nhưng hắn nhận ra hoàng l n g kỳ hắn một mực cung kính đi tới gần một tay dựng thẳng ở trước người có chút không người nói a di đà phật thí chủ nơi đây chính là lăng vân sơn phát hoa tự sơn một chỗ không biết thí chủ đến chỗ này vì chuyện gì t â n minh nguyệt liếc về yến phi liếc mắt yến phi bây giờ là mặt vô biểu tình nàng ho khan hai tiếng đạo ho khan một cái nghe ta chính là chân vũ đế quốc vinh thân vương cựu công chúa hôm nay đi tới pháp hoa tự thứ nhất đâu rồi là kính ngưỡng pháp hoa tự phật môn thánh địa nghĩ đến bãi phật thắp hương thứ hai đâu rồi muốn thăm viếng một xuống pháp hoa tự chủ trì khô một phật đà có chuyện muốn nhờ t i u thủ sơn lão tăng sắc mặt hơi có vẻ g i ậ n mình yến phi minh bạch tiên vũ phật ba đạo cùng chân vũ đế quốc giữa rất ít đi đi lại, lại. t r â n vũ đế quốc có lệ không cho phép người đế quốc cùng tiên vũ phật ba đạo giữa coi lui tới phòng chính là có người lôi kéo thế lực. Ảnh hưởng đế Tôn Thống Trị. t r ê n vũ p h dây dây đế quốc cùng tiên vũ phật trong tông môn người đối với lần này cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt hôm nay trần vũ đế quốc hoàng tộc huyết mạch một vị công chúa lại chủ động tới đến pháp hoa tự sơn môn đối với tia thủ sơn lão tăng mà nói nhưng là ly kỳ rất lao tăng tự nhiên không dám làm chủ nhưng cũng không dám trực tiếp thả người lên núi a di đà phật nguyên lai là cựu công chúa b ầ n tăng lễ độ như vậy xin cựu công chúa thoáng chờ đợi chốc lát b ầ n tăng cái này thì đi b ẩ m báo rất nhanh thì cựu công chúa không nhịn được khoát khoát tay thôi thôi đi nhanh nhanh a cũng đừng làm cho công chúa chờ quá lâu hoàng tộc người đi tới sân môn chuyện này không nhỏ thủ môn lão tăng trực tiếp đem tin tức này đưa đến pháp hoa kim đ ỉ n h chờ đợi thời gian yến phi cùng hình lâm đám người trao đổi một chút hình hình như yên huyền giáp pháp hoa tự lịch sử truyền thừa lâu đời trong đó phật pháp cao thâm c a o tăng không đếm xuệ hôm nay chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận hết thể nghe ta mệnh lệnh nếu như cơ hội không được thà bung thà sẽ tìm cơ hội tốt cũng không thể lỗ mãng minh bạch hình lâm thần hồn truyền âm nói đoạn như yên nói theo ta được biết p h á p hoa tự có thể được gọi là phật đà cao tăng coi là chủ trì cây khô tổng cộng là sáu vị sáu vị phật đà phật đà thực lực nhưng là có thể so với vũ tu giả võ thánh t r i cảnh sáu vị hôm nay chúng ta thật đúng là cựu tử nhất sinh hình lâm chặt chặt lưới đạo đoạn như yên nói tiếp còn không gần như thế đứng sau phật đà la hán chừng một trăm linh tám vị mà kim cương sợ rằng càng nhiều nếu như dựa theo vũ tu giả mà nói từng cái la hán cảnh giới tương đối mà nói cũng không kém gì võ đế chi cảnh mà kim cương cảnh giới thì tại võ hoàng chi cảnh một một trăm lẻ tám vị vũ đế cảnh cường giả ta thiên ta u minh ma tông tám đại lao ma xếp ở vị trí thứ ba kiếm ma cũng bất quá là vũ đế cảnh đ ỉ n h phong hình lâm kinh hô y ế n phi mở miệng giải thích một chút không không thể như vậy so với như yên từng nói là một loại cảnh giới so sánh phật võ lưỡng đạo dù sao khác nhau rất lớn nếu như bàn về sức chiến đấu lời nói một cái kiếm ma chỉ sợ là mười la hán cũng thắng không phật đạo cao tăng khổ tu phật pháp cảm ngộ thiên đạo cho nên cảnh giới nói t h ă n g khá nhanh nhưng là chiến đấu n à i lực vậy thì là hai chuyện khác nhau hình lâm gật đầu một cái thần hồn thanh n m đạo há thì ra là như vậy nói như vậy năm ba cái la h á n đứng trước mặt ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ta ha ha ha ai thực lực này cùng cảnh giới giữa cân nhắc tới liền không có một chính xác tiêu chuẩn nhân tố quá nhiều như yên nói là pháp hoa tự trước tình huống nhưng chớ quên ngay cả kêu bắc lăng đao thánh đều đổi hướng rộng rãi thiên hà pháp hoa tự cao tăng ngừng tay sơn môn sẽ không quá nhiều pháp hoa kim đình khô một phật đà sư đệ khô trúc phật đà trước tạm thay mặt trụ chỉ vị cùng yến phi suy đoán như thế khô một phật đà mang theo phần lớn cao tăng ứng thục sơn chi mời đã đi rộng rãi thiên hạ chờ ước chừng thời gian một nén nhang mấy đạo thân ảnh từ pháp hoa tự sơn môn xuất hiện cầm đầu đại h ò a thượng tay cầm chín t hai thiền trượng người khoác c ầ m lan cà xa tay cầm một chuỗi bích ngọc phật c h â u dáng vẻ trang nghiêm lỗ thai to thủy luân bước chân vô cùng trầm ổn mỗi đi một bước chín hai thiền trượng rơi xuống đất cũng sẽ phát ra nhất thành một hưởng phanh phanh ẩm trong lúc nhất thời h ế n vi không khỏi cảm giác mấy phần áp lực lao hòa thượng này thôi pháp hoa tự danh bất hư chuyển chương bốn trăm tám mươi lăm chương pháp hoa kim đình yến phi lão hòa thượng này ta đã thấy là pháp hoa tự trụ chỉ khô một phật đà tứ sư lệ người ta gọi là khô trúc phật đà phật pháp cao thâm ở tiên vũ phật ba đạo danh vọng cực cao đoạn như y ê n liếc mắt nhận ra khô trúc phật đà vội vàng thần hồn truyền âm nhắc nhở yến phi mọi người hướng cựu công chúa áp sát một ít nếu như lão hòa thượng này dùng phật hồn xem xét chúng ta căn không cách nào ở nút n dưới mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần yến phi vội vàng cảnh cáo mọi người dùng thần hồn xem xét đối phương là một loại thập phân không lễ phép hành động yến phi nói c h n g khô trúc tuyệt không dám tùy tiện xem x é t cựu công chúa lui về phía sau nữa nhìn mấy chục lao hòa thượng đi theo k h ô u trúc phật đà sau lưng mỗi một người đều là mặt đỏ lừ lừ dáng vẻ trang nghiêm hiển nhiên những thứ này lao hòa thượng tất cả đều là pháp hoa tự thân phận cực cao nhân vật xem ra pháp hoa tự đối với cựu công chúa này tới rất coi trọng y ế n p h i tâm lý tính toán không lâu lắm k h ô u trúc phật đà đi tới cựu công chúa trước mặt a di đà phật cựu công chúa đại giá đến chơi tự tự dông đến nhà tôn lao nạp k h ô u trúc trước tạm thay mặt pháp hoa tự chủ trì mới vừa nghe văn công chúa viếng thăm không dám chậm trễ chút nào tự mình dẫn dắt pháp hoa trung cao tăng tới đón mong rằng công chúa chớ trách cựu công chúa cao mày một cái cao tăng không cần đa lễ văn bối cũng là tùy tiện viếng thăm v á y d ậ y khâu trúc tiền bối thế nào khâu một phật đà không có ở đây sao tân minh nguyệt cũng phân do nặng với nhẹ giọng nói của nàng thư g i ả n không ít với mới vừa cùng thủ sơn l á o tăng lúc nói chuyện hoàn toàn bất đồng a di đà phật hiện nay yêu tả tịch h ở i chủ trì sư minh hàn ứng t h ủ sơn chi mời đã sớm chạy tới rộng rãi thiên hà nhiều ngày cựu công chúa gật đầu một cái rồi sau đó liếc về h ế n phi liếp mắt là đang trưng cầu h ế n phi ý tứ không ngờ cựu công chúa một cái tùy ý động tác khiến cho kia khâu trúc phật đà sắc mặt biến thành khe biến biến b i ế k h ô u trúc phật đà nhất thời nhìn về phía yến phi trong lúc nhất thời yến phi tâm cũng nhấc lên loại cục diện này chuyện gì đều có thể phát sinh giờ phút này yến phi thậm chí làm xong xuất thủ chuẩn bị may yến phi trải qua gió to sóng lớn trái tim bất luận từ lúc nào xuống cũng có thể ổn định như nước mấy hơi sau cựu công chúa vừa nhìn về phía k h ô u trúc phật đà đạo cao tăng công chúa này đến là đối với quý tự ngưỡng mộ đã lâu muốn tham bái một chút quý tự kim đỉnh tượng phật bằng đá không biết có thể có danh hay không k khô h â trúc hơi nhịu to mày lộ vẻ làm ra một bộ vẻ trầm tư từ cổ trí kim đừng nói hoàng ra người bất kể trong tối như thế nào trần vũ người đế quốc chưa bao giờ như thế dòng trống khua chiếm tới chùa nội x ă m lạy hôm nay lại tới một vị công chúa khô trúc tự nhiên cảm giác cổ quái khô trúc phật đà tâm lý thầm nghĩ rộng rãi thiên hà đánh một trận ta tiên vũ phật ba đạo chiến hướng bất lợi nếu như loại thời điểm này có thể có được trần vũ đế quốc c ù n g hộ đảo vẫn có thể xem là một chuyện tốt húng chi cựu công chúa đã chính miệng nói do ý đồ ta cũng quả thực không cách nào cự tuyển a di đà phật ha ha, -ha nếu cựu công chúa đối với tự như thế kính ngưỡng lao nạp khởi hữu cự tuyệt lý lẽ công chúa mời cao tăng mời đang khi nói chuyện khô trúc phật đà làm một mời làm đem cơ thể hơi tránh ra bên cạnh cho cựu công chúa tránh ra một con đường cựu công chúa lúc này mới bước đi trước t i ế n phi như cũ theo thật sát cựu công chúa bên người một tấc cũng không rời một đường leo lên pháp hoa kim đ ỉ n h t i ế n phi khiếp sợ không thôi thật ở pháp hoa kim đ ỉ n h hắn cảm giác mình cả người tâm cảnh linh h o a không ít giống như trong lòng rất nhiều nghĩ bậy đều biến mất hết như thế đám chìm trong nhàn n h ạ t phật quang chi trung hết sức thoải mái t i ế n phi mặc dù cũng tu luyện ma công nhưng chủ thể là là bất diệt kiếm thể chủ tu chính là vô cực kiếm đạo nói cho cùng bất diệt kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo đều là cực kỳ chính thống đại thừa công pháp bất quá hiến ph trong đó có ma hồn ma hồn cùng phật pháp khắc chế lẫn nhau t i ế n vi tất cần phải cẩn thận áp chế thần hồn bên trong ma hồn khí tức dưới tình huống này dù cho một chút sơ sót đều có thể đưa đến công giá tràng minh sát tà kiếm mặc dù đang trong túi càn hồn t i ế n vi như cũng phá lệ áp chế một chút khí tức hắn ma hồn cùng trong túi càn k h ô n minh sát tà kiếm một cái ma tức hùng hậu một cái yêu khí huân thiên đối với phật đạo mà nói đây đều là cực kỳ nhạy cảm dù là mảy may bộc lộ ra ngoài cũng sẽ đưa tới phật môn cao tăng chú ý không cho phép một chút sơ sót đứng ở pháp hoa kim đình trước liết mắt một cái tất cả mọi người đều cảm giác một loại cho dù hiến phi trong trí nhớ đối với nơi này có quá nhiều thứ ghi lại hôm nay tận mắt nhìn thấy cũng là vô cùng thán p h ụ to lớn một ngôi chùa miếu khí phái bên trong không mất trang nghiêm tự miếu đỉnh chóc mỗi một mảnh nhỏ ngói lưu ly toàn bộ độ đến kim phấn phát hoa kim giả danh chữ chính là do này được đến hiếm thấy là một mảnh vàng nóng bên trong khiến cho hiến phi không có chút nào xa mị cảm giác có chỉ là nghiêm túc trang nghiêm kim trên đỉnh đầu trước bắt tôn tượng đá chui khắc trông rất sống động hiến phi nhiều hứng thú nhìn một chút đột nhiên nhìn thấy một người minh t u y cổ phật chẳng lẽ bắt tôn tượng đá cho tới nay trên thực tế hiến phi trong lòng kính phật phật môn chủ trương là thanh tĩnh vô vi vung xuống tự tại trong lịch sử không ít phật môn cao tăng lấy độ hóa thế nhân vi kỷ nhâm trở thành thiên cổ giai thoại một câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hiến phi đánh trong đáy lòng là kính trọng nhưng không có nghĩa là từng cái người trong phật môn đều có thể đại biểu hiến phi trong lòng thật sự kính trọng phật đạo đi theo k h â trúc phật đà mọi người một đường đi vào kim đình đại điện trong đại điện thơm tho khói lợn lờ còn kèm theo trận trận rất có quy luật gõ cá gỗ thanh â m không ít phật môn đệ tử khoanh chân ngồi tính toạc đang ở đọc phật kinh bốn phía để hình thái khác nhau phật tượng nói cho cùng pháp hoa tự cuối cùng tăng chỉ có thể coi là phật đạo tu lệ giả nhưng mà những thứ này phật tượng miêu hội nguyên hình mới thật sự là phật từ cổ trí kim thành công phi thăng trở thành phật thật phật yến phi từ trong thâm tâm một thi lễ một cái huyền giáp hình lâm cùng đoạn như yên cũng giống vậy ngay cả yến phi đầu vai tiểu h cũng tương đối ra dáng đem hai tay ô n t r ù n một chỗ hướng về phía những phật tượng đó chụp gật đầu một cái không bao lâu mọi người đi theo khâu chúc phật đà xuyên qua kim đỉnh đại điện từ kim đỉnh đại điện cửa sau đi ra tiếp tục dọc theo thềm đá hướng đỉnh núi đi tới thằng đến rốt cuộc đi tới cuối lang vân phong đỉnh trên một mảnh đất trống một người cao trăm trượng chọc trời tượng phật bằng đá dọi vào mọi người mi mắt hoặc tốt uy nghiêm tượng phật bằng đá yến lao đệ mau nhìn bỏ tháp xá lụy ị Đột thần nhiên, hình h lâm toàn bộ lăng vân sơn n ắ m mình trong k i quang chính là từ tòa bảo tháp này bên trong thả ra tháp xá lụy không sai nơi này xác thực chính là tháp xá lụy rốt cuộc đến nhưng là ở trong tình hình này như thế nào mới có thể bắt được tháp xá lụy bên trong xá lợi tử trong lúc nhất thời t i ế n vi cảm giác khổ sở và phần chương bốn t r ư ơ chương hộ tháp thập bát la hán tương kế tự kế thuận theo tự nhiên dưới mắt cũng chỉ có thể như thế t i ế n vi hầu ở cựu công chúa bên người đi theo khâu trúc phật đà từ pháp hoa kim đỉnh cửa sau đi ra đi thẳng tới lăng vân sơn đỉnh to phật tượng đã chỗ hơn hai trăm mét cao to đại phật tượng trên đỉnh đầu tọa lạc chính là tháp xá l ị dưới ánh sáng rời yến p h i không khỏi cau mày một cái hắn rõ ràng nhìn thấy ngay tại to phật tượng đá trên người không đồng vị đường ngồi xếp bằng hơn mười vị cao tăng bọn họ có ở tượng đá trong tay quanh chân ngồi tính tọa có ở trên cánh tay có thậm chí ở trên lỗ thai quét mắt qua một cái sợ là có sắp tới hai mươi người pháp hoa thánh địa tháp xá l ị thủ vệ thập bát la hán đoạn như yên thần hồn kêu lên một tiếng yến p h i cũng có nghe thấy nếu tháp xá lỵ đối với pháp hoa tự trọng yếu như vậy tự nhiên sẽ có cao tăng thủ vệ chính là chỗ này thập bát la hán đến một chút mười chín cái nghi ngờ giữa to phật thạch đỉnh đầu t ư ợ n g một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống hiến phi liếc mắt một cái vẫn là một lao hòa thượng ở pháp hoa tự chỉ có phật đà cấp bậc cao tăng mới có thể k h o á t cẩm lan c à xa trước mắt lao hòa thượng này k h o á t trên người cũng là cẩm lan c à xa hiển nhiên đây cũng là một vị phật đà cấp bậc phật đạo cao thủ chắc hẳn lại chính là tháp xá lụy chân chính thủ vệ k i a t h ậ p bát la hán cũng bất quá là hán thuộc hạ hoặc là đệ tử đại hòa thượng khâu chúc phật đà đi lên phía trước đợi đến hai người cách nhau chỉ có xa bảy thước lúc dừng lại a di đ ạ phật tứ sư minh pháp hoa thiên thai chính là tự thánh địa ngươi mang theo nhiều người như vậy đến chỗ này. k một, là, là một cái lục sư đệ nói ra đoạn như yên liền dụng thần hồn giới thiệu cho yến phi yến phi khâu trúc danh hiệu vị cao tăng là lục sư đệ tiêu người này nhất định chính là k h â nguyện phật đà yến phi ứng một tiếng không nói tiếng nào hai vị phật đà cộng thêm nhiều như vậy la hán kim cương cấp cao tăng hôm nay xá lợi tử đến cùng làm như thế nào cầm phật đà cảnh giới hoàn toàn có thể so với vũ tu giả võ thánh trí cảnh mà chính mình liền tới nói còn không có cùng vũ thánh cảnh cường giả l i ề u mạng thực lực t h ú n g chi dưới mắt là hai vị còn có những thứ này la hán từng cái cũng có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh giới nhiều như vậy t i ế n p h i không khỏi không thừa nhận lần này mình có chút đánh giá t h ấ p pháp hoa tự coi như phật đạo đ ỉ n h cấp tông môn này đến luận sâu thực lực mạnh thật đúng là danh bất hư truyền giới thiệu xong cựu công chúa khâu trúc lại hướng cựu công chúa giới thiệu một chút k h ô n nguyện k h ô n nguyện hướng về phía cựu công chúa thi lễ sau sắc mặt rõ ràng có chút hơi khó còn có mấy phần nghi ngờ hiến vi đám người có thể thần hồn truyền không u y ệ t khô t r ú c nhóm cao thủ tự nhiên cũng sẽ tứ sư m i n h c h â n vũ đế quốc cùng tự từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông cũng không bất hòa hôm nay cựu công chúa làm sao tùy tiện viếng thăm khô t r ú c đạo ai lão nạp cũng nghi ngờ chuyện này nhưng vị này cựu công chúa thân phận không thể nghi ngờ thân là hoàng thất người chúng ta phải d ĩ lễ đối đãi d ĩ lễ đối đãi là tự nhiên có thể nơi đây chính là tự thánh địa trong ngày thường chính là kim cương la h ắ n cũng không tự tiệt bảo hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy người ngoài chỉ sợ sẽ quấy dối các đời cao tăng phật hồn khô chúc phật đà trên mặt hiện ra vẻ khó xử hiệp cựu công chúa tự xưng là mộ danh tới b á i phật thắp hương lão nạp cũng không có biện pháp c ử tuyệt tứ sư huynh ta pháp hoa tự khắp nơi có phật b á i phật thắp hương cũng không nhất định nhất định phải tới nơi đây a di đà phật lục sư đệ ngươi nói sư huynh ta như thế nào không biết thế nhưng cựu công chúa nói rất rõ ràng chính là nghĩ tưởng bộ mặt tự thanh tháp lục sư đệ hiện nay ta chính đạo cùng tà đạo huyết chiến với rộng rãi thiên hạ nếu như ta chính đạo có thể được đế quốc tương trợ nhất định có thể đem tà đạo nhất cử đánh tan ngược lại như quả gác tội trần vũ đế quốc nghe thấy lời ấy không bị phật đà cao mày một cái trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ khó xử hai cái lao hòa thượng ở ngoài mặt nói vài lời không quan trọng lời nói trong tối một mực ở dùng phật hồn trao đổi yến phi hoàn toàn có thể đoán được mượn thời gian này yến phi thần hồn truyền âm cho cựu công chúa tần minh nguyệt nghĩ biện pháp để cho ta vào tháp tần minh nguyệt nhìn một chút chính mình bốn phía vừa vặn bốn người chính là yến phi bốn cái đồng quận vương cho nàng phái kia bốn vị lao giả căn không dám tới gần cựu công chúa nét mặt đầy vẻ giận dữ tạo kia bốn vị lao giả l ư ớ t mắt thần hồn nửa đường vào tháp tháp xá lụy nhưng là pháp hoa tự thánh địa chúng ta có thể đi tới nơi này đã rất không dễ dàng cựu công chúa không nên ép ta kể một ít ta không muốn nói chuyện sao. hiến phi câu này, thần n g hồn cười nói khanh khách ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy ta giáo cho ngươi nói thế nào ngươi liền dựa theo nói liền có thể dứt lời t i ế n phi dụng thần hồn nói cho thần minh nguyện tiếp theo nên làm gì thần minh nguyện bây giờ là đàng hoàng không dám không nghe theo ước chừng trăm hơi thở sau khâu trúc cùng khâu nguyện thương lượng qua sau khâu trúc hướng về phía cựu công chúa cười nói a di đ à p phận cựu công chúa ngươi đã là là bộ mặt tự thánh thắp tới ở chỗ này đốt hơn mấy nén nhang cũng là được rồi cựu công chúa theo lông mi khều một cái hiện ra mấy phần mất hứng thần sắc nơi này đây cũng quá xa ta căn không thấy rõ tháp xá lụy rốt cuộc là tình hình gì hả cựu công chúa cái này tự cũng có tự tự quy pháp hoa trên sân thượng hết thệ công việc đều do lão nạp lục sư đ ệ cũng chính là vị này không nguyện phật đà phụ trách húng chi lão nạp bây giờ nhưng mà tạm thay mặt chủ trì quả thực không cách nào vượt quyền đáp ứng chuyện này cựu công chúa chừng khô trúc phật đà lướp mắt rồi sau đó nhìn về phía không u y ệ n phật đà đạo cao tăng công chúa cố cô ý chạy tới liền là nhìn một chút quý tự thanh tháp ngươi xem không nguyện phật đà ngâm tụng phật hiệu đạo a di đà phật chỗ chức trách không có ở cầm mệnh lệnh bất luận kẻ nào không phải tiến thêm một bước về phía trước xin cựu công chúa không nên làm khó l a o nạp l a o nạp cũng là phụng mệnh h à n h sự nếu như cựu công chúa thành tâm bái phật ở chỗ này cũng giống như vậy về phần thanh tháp cùng tầm thường tháp cũng không có gì bất đồng cựu công chúa bây giờ lời muốn nói mỗi một câu nói đều theo, theo hiến phi an bài nàng ở hai vị cao tăng trước mặt chắp tay sau l ư n g đi đi hai vòng sau đến không nguyện phật đá trước mặt ta nghe nói quý tự ở rộng rãi thiên hà chống lại tà ma một đạo trước tình huống không lớn lý tưởng. trước khi tới phụ vương đối với chuyện này cũng tương đối quan tâm bây giờ thiên công chúa đến cũng coi là thay thế phụ vương hiểu một chút có cần hay không một ít trợ giúp ai xem ra quý tự tôi đã như vậy công chúa cũng không tâm tư bái phật thắp hương chúng ta đi chương bốn t r ư ơ i bảy chương cơ hội rốt c u ộ c tới cựu công chúa lời nói tất cả đều là yến p h i dạy yến p h i chỗ cao minh chính là ở chỗ hán trung quy có thể tìm được đối phương quan tâm nhất vấn đề cựu công chúa nói x o n g xoay người muốn đi kia không mẹ phật đà không biểu tình gì biến hóa khô trúc phật đ ã lại thần sắp đại biến、Chập. a di đà phật cựu công chúa còn xin dừng bước tân minh nguyệt liếc k h ô trúc phật đà một cái nói thế nào cao tăng còn có việc k h ô trúc phật đà cho k h ô nguyệt phật đà dùng mắt ra hiệu rồi sau đó đối với cựu công chúa đạo cựu công chúa sư đệ ta mới vừa nói cũng đúng là sự thật bất quá sao chuyện này ngược lại cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội tân minh nguyệt lúc này mới xoay người lại nàng c a o mày nhìn về phía k h ô trúc phật đà đạo thế nào lời giải thích k h ô trúc lần nữa nhìn k h ô n g u y ệ t phật đà lên ư mắt hỏi lục sư đệ lão nạp từng nhớ muốn đi vào thanh tháp còn có một loại biện pháp đó chính là phải từ to phật bên giới t h ư đá xông qua thập bát la hán cuối cùng đến to phật đỉnh chót mới có thể vào tháp không nguyện phật đà nhất thời nhữ lại một đôi thương lông mi thần hồn truyền âm n ó i tứ sư minh tự nào có loại quy củ này khâu chúc phật đà vội vàng dùng thần hồn giải thích lục sư đệ thủ vệ thánh địa là ngươi chức trách không tệ nhưng chúng ta cũng không khỏi không là tự cân nhắc chúng ta tuyệt đối không thể kể tội hoàng gia người nhất là lúc này a di đà phật chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ dính vào hay sao cũng không phải cứ dựa theo lão nạp mới vừa nói pháp cho nàng một cái cơ hội để cho nàng biết khó mà lui cũng liền a hộ tháp thập bát la hẳn ở nàng tuyệt đối đến không thánh tháp đến lúc đó chính nàng không lên nổi cũng với ngươi ta không liên q a n nghe thấy lời ấy không n g u y ệ t phật đà k h ẽ to mày trên mặt hiện ra mấy phần do dự mấy hơi sau không n g u y ệ t phật đà gật đầu một cái mở miệng nói cái này tứ sư huynh nói thật có chuyện này cựu công chúa nếu như ngươi không phải là muốn đi vào thanh tháp xác thực chỉ có một loại biện pháp ngươi nhất định phải từ tượng đá chi đáy xông qua hộ tháp thập bát la hàn cửa hải này chỉ cần ngươi có thể đến tới thanh tháp là được tiến vào đi thăm vào giờ phút này cựu công chúa tâm lý rất là khiếp sợ bởi vì nàng phát hiện hai cái la hòa thượng phản ứng lại với yến phi dự trù như thế yến phi giống như hết thể đều ở trong lòng bàn tay như thế tân minh nguyệt nhìn một chút không miệt phật đà khẽ cao mày nói cao tăng ngươi là nói để cho công chúa tự mình đi x ố n g các ngươi kia cái gì thật b á t la hán không n g mẹ phật đà cũng cảm giác có chút bất đại đ ố i kính hắn liếc về khô chúc phật đà liếc mắt rồi sau đó t r ầ m ngầm nói cái này cựu công chúa đại gia đến chơi chính là tự khách quý nếu không người bên ngoài chính là liền cơ hội này cũng sẽ không có há nói như vậy ta ngược lại thật ra rất vinh hạnh nhưng mà cao tăng công chúa xuất thủ cái gì đó thật b á t la hán thật dám động thủ đ á n h ta nếu như công chúa muốn là có chuyện bất chắc cho dù là bị chút bị thương nhẹ đi sau phụ vương hỏi tới nhưng là không được tốt giải thích ta lời vừa nói ra k h ô u trúc cùng khâu nguyệt đồng thời c a o mày một cái cái biện pháp này hoàn toàn chính là ý muốn nhất thời hai vị cao tăng căn không nghĩ tới chỗ này khâu nguyệt phật đà lần nữa nhìn k h ô u trúc phật đà l ư ớ t mắt ánh mắt kia ý tứ ít nhiều có chút toán trách m g i vị k h ô u trúc phật đà mặt đầy ngượng nghịu nhưng là không biện pháp gì tốt bất đắc dĩ khâu nguyệt phật đà chặt chặt l ư ỡ i đạo a di đà phật cựu công chúa nói cực phải nhưng này dù sao cũng là tự q u ý củ không cách nào sửa đổi đột nhiên thần minh nguyện con ngươi vòng vo một chút cao tăng công chúa ngược lại có một ý tưởng không biết có thể hay không đi công chúa mời nói c một, một, một, một phen h giao tiếp hoàn toàn là đấu trí so dũng khí cuối cùng rốt cuộc rơi ở nơi này vấn đề mấu chốt thượng hiến phi không nghĩ tới là tần minh nguyện kỹ thuật diễn xuất cũng thực không tồi nếu như nàng trực tiếp nhìn mình liền có vẻ hơi giả hoàn toàn giống như là chuyện an bài trước tốt nhưng là nàng không có tân minh nguyệt rất tự nhiên xoay người nhìn một chút ánh mắt ở trên mặt tất cả mọi người lần lượt lướt qua có lúc nhìn một hồi còn lắc đầu một cái cuối cùng rơi vào yến phi thân thượng lúc lúc này mới gật đầu một cái d i ệ p vân vậy thì ngươi thử một chút đi ngươi đã kỹ thuật diễn xuất cao siêu như vậy ta cũng không thể lòi bôi yến phi vội vàng con c người lộ vẻ làm ra một bộ nhún nhường t ư thái sắc mặt cũng lộ ra rất khó khăn thậm chí có nhiều chút kinh hoàng công chúa điện hạ tiểu cũng không có chuyện kia p h á p hoa tự chính là phật môn thánh địa tiểu nhỏ hơn đi sợ rằng hai ba tên hợp thì phải bại xuống tiểu thụ thương thậm chí chết cũng không có gì nếu để cho công chúa điện hạ mất đi bộ mặt thánh tháp cơ hội vậy coi như nan tử kỳ cứu hình lâm đám người nhìn tân minh nguyện cùng yến phi rất nhiều loại muốn không nhịn được bật cười cảm giác đông nhiên cựu công chúa sắc mặt đại biến can dỡ nhìn một chút ngươi cái này kinh sợ dạng công chúa nuôi các ngươi là ăn cơm khô sao d i ệ p vân ngươi sẽ không phải là sợ đi tiểu tử ngươi yên tâm nơi đây chính là phật môn thánh địa người trong phật môn chú trọng chính là một quét sân không bị thương con kiến hôi mệnh yêu quý con thiêu thân xa theo đèn bọn họ sẽ điểm đến thì ngưng dứt lời cựu công chúa nhìn về phía không n g u y ệ n phật đà đạo cao tăng liền tiểu tử này đi đi ngươi xem coi thế nào hai vị cao tăng nhất thời cùng nhìn về phía yến phi chỉ một liếc mắt hai người liền hiện ra mấy phần thần sắc cổ quái bọn họ cho là cựu công chúa sẽ phái một cao thủ không nghĩ tới lại phái một cái như vậy bạch diện tiểu sinh nhìn qua cũng chính là hai mươi tuổi ra mặt dáng vẻ chẳng lẽ tiểu tử này là cao thủ nhưng là liền số tuổi này năng lượng cao cao đi nơi nào cho tới bây giờ bọn họ căn không có chú ý cái này bạch diện tiểu sinh cho là nhưng mà cựu công chúa bên người một người tùy tùng cho cựu công chúa r i ắ t ngựa rất đạo a trong lúc nhất thời hai vị cao tăng có chút không mỏ ra tần minh n g u y ệ n ý tưởng không n g u y ệ n phật đà liếc về khô trúc phật đà lướt mắt là t r ư n g cầu một chút ý hắn thấy khô trúc phật đà rất trực tiếp gật đầu một cái rồi sau đó không n g u y ệ n phật đà cười đối với tần minh n g u y ệ n đạo cựu công chúa chuyện này cũng không phải là trò đùa lao nạp muốn trọng thân một lần nếu không phải là cựu công chúa một cơ hội này cũng sẽ không có nhưng mà cơ hội cũng chỉ có lần này nếu như ngươi phái vị thí chủ này quá khứ hắn một khi gian bại, cũng không thể lại phái người thứ hai tân minh nguyệt rất không nhịn được khoát tay một cái nói ai cứng cỏi biết được a di đà phật nếu cựu công chúa quyết định lao nạp cũng không cần phải nhiều lời nữa dứt lời không n g u y ệ t phật đ ã quan sát tiến phi liếc mắt thật sự là quá phổ thông thí chủ vậy thì mời đi hao hết chắc t r ở tiến phi rốt cuộc chờ đến giờ phút n à y trước làm hết thảy đều là một cơ hội này là thật thật một ít hãn lộ vẻ làm ra một bộ do dự bất quyết d á n g vẻ vừa đi về phía to phật một bên khẩn trương nhìn một phía t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám chương từng bước cao thăng vào thời khắc này ngay tại hiến phi dần dần đến gần to phật thời điểm cho h p ậ trong đỉnh chóp tháp thả xá lị, a hóa Phật phần. phần, Chỉ h tăng lực lại là mấy phần, sự cường cũng c biến này mấy mấy để cho hai vị Phật h vị đà, ơ vị la hán n kim c ư ơ rất là giật là m ì ngàn h Trăm n năm qua cái này còn là lần đầu tiên ít nhất khâu nguyệt cùng k h ô chúc hai vị phật đà chưa từng thấy qua tình huống tương tự tiến vi tự nhiên cũng cảm nhận được trong lòng của hắn giống vậy hung hăng cả kinh sau đó vô cùng mừng rỡ minh nguyệt của phật xá lợi tử xác thực ở nơi này tháp xá lụy bên trong chẳng lẽ minh nguyệt của phật xá lợi tử có thể cảm ứng được ta đến có khả năng này xá lợi tử mặc dù không tính là bạo khí nhưng là phật môn thánh vật vô cùng linh tính cho dù ta là minh nguyệt cổ phật không biết bao nhiêu thay mặt c h u y ể n thế nó vẫn như cũ có thể cảm ứng được nói như vậy có lẽ đối với ta có nhất định trợ giúp hiến phi trong lòng suy nghĩ đi theo không n g u y ệ t phật đà đi tới to phật tượng đã dưới chân mặc dù hiến phi rời đi cựu công chúa tần minh nguyệt hay là không dám lộn xộn hình lâm huyền giáp cùng đoạn như yên ba người chết tử thủ ở bên người nàng trong nội tâm nàng rõ ràng cho dù là ba vị này bên trong bất kỳ một cái nào cũng có thể ở một cái t r ớ c mắt để cho nàng mất mạng dứt h o á t nàng cũng lẳng lặng nhìn hơn nữa tần minh nguyệt thậm chí còn nàng mang đến những người đó tâm lý đều rất buồn b ự c bọn họ đến bây giờ cũng không biết tiến phi đến cùng muốn làm gì n a mơ m cũng không khả năng nghĩ đến tiến phi lại là muốn cấp pháp hoa tự tháp xá lụy nếu như biết tiến phi là cái này sợ rằng tần minh nguyệt chết cũng sẽ không giúp chuyện này to chân phật xuống không n g u y ệ ẹ phật đà nhìn về phía yến phi đạo thí chủ to phật tượng đá cao đạt vài trăm thước hộ tháp thập bát la hán rải rác ở không đồng bị đưa ngươi phải từ bên dưới tượng đá đ ă n g đến cuối cùng hiểu không tiến phi chỉ từ tượng đá chân nhìn lên trên cuối cùng nước cái cổ hoàn toàn không có nửa điểm phong phạm cao thù cao tăng ta sẽ không bị đánh chết chứ không n g u y ệ t phật đà trong mắt hiện ra mấy phần vẻ khinh thường lắc đầu nói thí chủ cứ việc yên tâm n g ã phật từ bi như thế nào loạn khai sát giới thập b á t la hán sẽ hạ thủ lưu t ì n h điểm đến thì ngưng vậy thì tốt vậy thì tốt ai cao tăng ngươi cũng nhìn thấy ta cũng vậy không có cách nào ừ lão nạp minh bạch đã như vậy thí chủ liền xin mời dứt lời không n g u y ệ t phật đà đơn rỗi tay ra làm một mời được làm đối mặt khổng lộ như vậy phật tượng một cái chân thì có cao mấy trượng hiến phi tâm lý tính toán không cho phép mượn tu vi phi hành không cho phép mượn bảo khí phi hành tu vi thấp muốn từ phật tượng leo lên đỉnh phong sợ rằng cũng không dễ dàng thật bắt la hán đối với tượng đá đã, đã hết sức quen thuộc ta còn phải thêm chút tiểu tâm hiến p h i hít sâu một cái nhún n h ú n b a i hắn nhất cử nhất động cũng để cho pháp hoa tự chúng tăng khinh thị không dứt trong nơi này có một chút cao thủ dáng vẻ mười mấy hơi thở đi qua hiến p h i vòng quanh phật tượng chân vòng vo một chút p h ả n phất không tìm được leo lên vị trí nhìn một loại pháp hoa cao tăng mặt đầy bất đắc dĩ cuối cùng hiến p h i tìm tới mấy cái dùng sức điểm lúc này mới một chút xíu leo lên đi đi thẳng tới phật tượng cướp bối thượng kia phật tượng cướp bối thượng một vị nhà sư k h a n h chân ngồi tính t o ạ tiến phi vừa tới chỗ cũ với nhắm trạng thái nhà sư nhưng gian mở hai mắt ra nhìn thẳng t i ế n phi vị tao tăng lễ độ ta gọi là diệp vân không biết t i ế n phi trả hỏi lại thấy tăng nhân k i a lại không nói câu nào đơn tay khen vùng trong tay nhiều hơn một cây quân gỗ ông kén quân liền đập hộ tháp thập bát la hán cũng có một thân phận cao thấp nhưng mà bọn họ ở to phật trên tượng đá vị trí liền có thể hoàn toàn thể hiện bọn họ thân phận t i ế n phi muốn lên phật tượng đ ỉ n h chót nhất định phải từ dưới mà lên nhất định phải đi qua thập bát la hán trước mắt cái này chính là hộ tháp thập bát la hán bên trong người thứ mười tám hạ tạc la hán này uy uy uy có muốn hay không ác như vậy tiến phi vội vàng né tránh mấy hơi giữa liên tiếp tránh thoát hạ tạc l à hán mười mấy côn hắn có thể xác định cái này hạ tạc l à hán mặc dù cũng là l à hán thân v ậ n nhưng cảnh giới của hắn hẳn còn không đạt tới vũ tu giả vũ đế cảnh nhiều nhất chẳng qua chỉ là vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ g á n g v ẻ không coi là gì bất quá người này côn pháp ngược lại tương đối tiến phi phải dành thời gian trước ở cố bắc vương phủ người đến trước khi tới tiến vào tháp xá lụy bắt được xá lợi tử nhưng bây giờ hắn còn không thể ra tay đối phó hạ tạc la hán cũng căn không phải xuất thủ vì vậy yến phi thi triển ra túy mộng thần du thân pháp cả người hóa thành một đạo tàn ảnh sẽ ở đó hạ t ạ c la hán một côn nghện xuống lúc hắn lại vọt đến hạ t ạ c la hán bên người tuổi trọ phát lực trực tiếp tướng kỷ m ộ t la hán đụng đi ra ngoài to phật lớn hơn nữa bàn chân tích cũng có giới hạn hạ t ạ c la hán bị yến phi một cái đụng này từ to chân phật thượng nhắm é ra thập b á t la hán mỗi người đều có thủ vệ vị trí rời đi to chân phật hạ t ạ c la hán tự nhiên bại một màn này yến phi làm rất tinh xảo chúng ta nhìn chỉ nhận là yến phi là giống nhầm cực chó một cái trùng n g ọ yến phi lại tìm điểm m ư lực dọc theo to phật leo lên phía trên Vừa t ớ i bắp c h â n vị vừa trí, lại vừa là một n m ư ờ i sáu cái thứ một qua có chật mươi năm cái tất cả đều là như vậy một lần có thể là vật khí hai lần cũng có thể là vật khí nhưng là liên tiếp bốn lần bốn vị l à h á n tất cả đều bị yến phi nhìn như đánh bậy đánh bạ đụng x u ố n g nguyên thủ vệ vị trí toàn bộ xem pháp hoa cao tăng toàn bộ nhữ lại hai hàng lông mày a di đà phật bạch diện tiểu sinh thân pháp nhìn như lộn xộn trên thực tế lại giấu dếm h u y cơ chẳng lẽ tiểu tử này cuối cùng cao thủ cựu công chúa nếu đã biết để cho người này thay nàng xuất thủ chắc hẳn nhất định có nàng nói lý quả là như thế tiểu tử này thân pháp thấp hơn nữa hắn thật giống như một mực ở cất g i ấ u thực lực các cao tăng trong lòng một mực chuyện cho tới bây giờ tiến phi chỉ có s ô n g thẳng về trước hắn không tìm gì nữa điểm mật lực bằng vào hắn trước thực lực một cái nhảy đủ để đạt tới cao mấy chỗ độ nhảy một cái bên dưới đi tới to phật đầu gối vị trí mười bốn la h ắ n không ra ngoài dự liệu thủ ở nơi nào nhưng mà lần này to phật một cái khác đầu gối vị trí mười ba la hán lại cũng cùng nhau xông qua diện tích tới liên tiểu hai vị la hán liên thủ giáp công yến phi bọn họ tất cả đều dùng côn trong lúc nhất thời côn ảnh nặng nề g h cơ hồ đem yến phi tất cả có thể né tránh đường đi phong tỏa hộ tháp thập bắt la hán bên trong mười ba mười bốn la hán đã có thể so với vũ tu giả vũ hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao yến phi mặc dù không sợ chút nào ở nhỏ hẹp như vậy phạm vi nhưng không cách nào chỉ dựa vào thân pháp thủ thắng dứt khoát hắn không hề né tránh cánh tay trái dơ lên ngăn trở mười bốn la hán một côn thuận thế đánh ra một q u y ề n cánh tay phải cũng giống như vậy ngăn trở mười ba la hán côn phong sau đó cũng là một quyển phanh ẩm ở một chúng cao tăng kinh ngạc ánh mắt bên trong hai vị la hán gần như cùng lúc đó bay xuống tượng đá trong đó mười bốn la hán sử dụng côn cũng cắt thành hai khúc chương bốn trăm tám mươi chín chương không phải là điểm đến thì ngưng sao mới vừa xa suốt mấy vị la hán giờ phút này đã tiến tới không u y ệ n phật đà bên người trong đó hai người phi thân lên đem rơi xuống mười ba mươi bốn la hán tiếp lấy sư phó tiểu tử này không đơn giản a sư phó tiểu tử này có cái gì không đúng mới vừa cùng đệ tử giao thủ nhìn qua bước chân lộn xộn hoang mang dối loạn trên thực tế lại giấu g i ế m huyền cơ đáng ghét thật là mạnh thân thể chỉ dựa vào một cánh tay lại có thể gánh nổi đệ tử gắng sức một đòn một côn sư phó đệ trên ử vô năng. 14 la hán kinh hồn bất định đi tới khâu nguyện phật đà bên người, la khâu Phật đi tới bất đà ũ cũng cũng cuối cần các đầu nói. 13 la hán cũng nói, ai, A-di nói, người này tu vi, ở các người đệ đà hán không này phó, la Phật, sư tử. tu t ở r ai, giá lão nạp cũng đánh giá thấp hán. Trên tượng h hán. ấ p Trên t đá tiến phi đã chiếm cứ đầu gối vị trí xuống một vị trí là to phật tượng đá hai tay hai tay của hắn lòng bàn tay hướng lên trọng t r ố n g lên nhau đặt ở nơi bụng nguyên to phật tượng đá một đôi trên càng tay có một vị la hán k h a n h chân ngồi tính toạ nhưng là dưới mắt hai vị này la hán cùng nhau đi tới to phật nơi lòng bàn tay ba cái, hộ tháp thập bắt la hán bên trong đ ệ thập mười một mười hai la hán ba người liên thủ t i ế n p h i thần hồn đã sớm xem xét quá khứ ba vị này la hán cảnh giới chỉ sợ đã có thể so sánh với vũ tu giả vũ đế cảnh sơ kỳ từ vũ hoàng cảnh đến võ đế c h i cảnh là một cái chất phi hành cho nên ba vị này trên người để lộ ra giận hơi thở hơi có chút cường hãn t i ế n p h i nhếch n h ư ợ giác trên mặt hiện ra mấy phần v ẻ khát vọng có thể cùng phật đạo cao thủ so chiêu cũng là hiếm thấy lịch luyện cơ hội nhưng mà dưới mắt chính là một cái không nhỏ khiêu chiến phải biết từ to phật tượng đ á đầu gối đến lòng bàn tay chừng xa mười mấy t r ư ợ n g khoảng cách ở không n g ư ợ n tu vi và bảo khí phi hành dưới tình huống tiến phi thì nhất định phải duy nhất phát lực trực tiếp nhảy qua xa mười mấy t r ư ợ n g khoảng cách nhảy một cái bên dưới xa mười mấy t r ư ợ n g không phải là vũ đạo tu luyện người căn không cách nào làm được nói riêng về một điểm này chính là không n g u y ệ t khô chúc hai vị phật đà cũng giống vậy không làm được mặc dù bọn hắn thân là phật đà trong cảnh giới có thể so sánh với vũ tu giả võ thánh c h i cảnh bởi vì chỉ có vũ tu giả thân thể mới là cường đại nhất cũng chỉ có vũ tu giả trong nháy mắt lực bộc phát mới có thể đạt tới loại trình độ này tiến phi tâm lý minh bạch một khoảng cách đối với chính mình khiêu chiến nếu so với kêu ba vị trở với chính mình giao thủ cao tăng còn nghiêm nghị âm thầm x ú c lực tiến phi chết nhìn t r ò n g chọc to phật trường tâm ba vị la hán hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy kêu ba vị la hán giờ phút này đang dùng một loại đắc ý ánh mắt nhìn mình trên mặt đất tất cả mọi người cũng giống như vậy ánh mắt ước chừng mười mấy hơi thở đi qua tiến phi có chút ngồi xuống nhưng gian cả người nhảy lên một cái đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong hắn bóng người trên không trung vạch qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung đang hướng về đá lớn phật tượng lòng bàn tay rơi đi chỉ nhìn một cách đơn thuần đường liền có thể phán định yến phi cái nhảy này đủ để rơi vào phật tượng lòng bàn tay k i a ba vị la hán c h ơ mắt nhìn yến chạy như bay tự bay rơi cũng hiện ra mấy phần v ẻ khiếp sợ bằng tâm mà nói ở không n g ư ỡ n g tu vi và bảo khí dưới tình huống bọn họ là căn không làm được mấy hơi sau ba người thoáng lui về phía sau nắm chặt trong tay trường côn ở giữa nhất đệ thập la hán phát hiện yến phi xông đến như bay lại là chính đối với mình nói cách khác hắn đã là yến phi phong t o à ngọn n hai vị sư đệ để ta chặn lại ở hắn còn lại cựu xem các ngươi nhất định phải một kích thành công Đệ thập la Hán La ầ một hống m tiếng, một thân Phật l ự cách đã ẩn trứa ở trong côn thượng, quanh người trứa tay một ở cây hắn lừng l n quang, đồng trường h Phật Pháp gia trì, đồng thời kim gia đem đó là trì, ô n ngang trước người, đưa trước c u ẩ này bị chống cự cách Phi. Yến n Một này. bên người hai vị la hán nắm cơ hội này xúc lực ở trên hai cánh tay chuẩn bị cho y ế n phi mang đến tuyệt s á t một côn y ế n phi găng sức nhảy một cái phi phát tới dĩ nhiên không thể lãng phí trước đây trùng l ự c đạo hắn xác thực đúng là phong tỏa trung ương nhất vị này đệ thập la hán phi phát mà rơi một quyền đảo ra quyền treo phong thanh vù vù văn dội một quyền này gắng g ư ợ n g đánh vào đệ thập la hán côn t ư ợ n g chỉ nghe rắc rắc một tiếng đệ thập la hàn nhất căn đạt ma côn đó cũng là không tệ phật bảo lại gắng gượng cắt thành hai khúc mà yến phi một quyền này dễ như bỡn một dạng đập gãy nàng đạt ma côn sau lại đánh vào bộ ngực hắn may yến phi cuối cùng thu ba thành l ự c đạo nếu không lời nói một quyền này hoàn toàn đủ để đưa đệ thập la h á n đi gặp tây thiên phật tổ bất quá yến phi không muốn giết người thậm chí không muốn thương tổ người cũng không cho đến lúc này đệ thập la hàn mới vừa nói xong tự mình tiến tới chĩa vào yến phi vạn không nghĩ tới chỉ một quyền mà thôi cả người hắn giống như là diều đứt dây như thế mỗi cái tay nắm nửa đoạn bạt côn bay xuống to phật tượng đá lòng bàn tay cũng trong l hai vị khác la hán súc lực đã lâu hai cái trường côn hàm chứa mấy ngàn cân l ự c đạo miễn cưỡng nện ở hiến phi thân thượng một cái đập t r ú n g hiến phi đầu vai một cái khác cái lại thật thật tại tại đập t r ú n g hiến phi đỉnh đầu phanh ẩm hai tiếng trầm đục tiếng vang sau một khắc thời gian phảng phất ngừng như thế đệ thập nhất cùng đệ thập nhị hai vị la hán lăng lăng nhìn trước mắt hiến phi mặt đầy vẻ khiếp sợ chính bọn hắn biết một côn này đi xuống bao lớn l ự c đạo nhưng là trước mắt cái này mới nhìn qua cũng chính là hai mươi mấy tuổi tiểu từ chưa giáo máu đầu gắng gượng cũng không có chuyện gì nói cho đúng Là k hai ô không không n chuyện gì lớn, cũng cũng chuyện g gì gì. có có phải là t đại la hán t lăng lăng nhìn yến phi tiến phi cảm giác có chút trong váng phía sau một côn này khiến cho hắn về phía trước lào đảo một bước thiếu chút nữa nằm trên đất giờ phút này hắn ổn định thân hình l a người lộn n đ một cái, trong đầu cảm giác hôn mê trong rất cái, giác phục khôi hôn nhanh Hắn đầu đ qua. a tay ra sở lại bị đập ra một cái túi. Hai bị vị đập ra cao một t ă n g không phải nói tốt điểm đến thì nói đến n g điểm tốt ư n n g g sao. ư ơ i n g ư ơ i ngươi rốt cuộc là người nào ta một con này chính là thép cũng phải biến hình đầu ngươi chẳng lẽ so với thép còn c ứ n g rắn la la lắc lắc hay ai, sao? hắn kinh hoàng nhìn、Yến、Phi, hỏi. hắn hỏi một câu, cũng phải không Phi lắc lắc nói, không phải nói, Phật đắc Yến cũng ngươi đến cũng ngươi? Yến nói, ngươi nói, ngươi ng bi câu, các Các sợ một bất tử đầu dĩ đầu này c h ỉ sợ đã sớm nở hoa hai vị cao tăng không có đầu người còn có thể sống sao tiếng nói rơi xuống đất tiếng vi trong mắt hung quang chật lóe thừa dịp hai vị kia l à h á n kinh hoàng đáng lúc một tay nắm lấy một cái cho hết bỏ lại tò a phật trường tâm hết thể các thứ này đều bị k h n g u y ệ t cùng khô trúc nhìn ở trong mắt cho tới giờ khác này trong lòng bọn họ khiếp sợ đã không cách nào dùng văn tự để hình dung Chương 490, tiếp tục xuống lên. Nguyệt phật đã cảm giác có chút chút Khô Phật kính, hán nhìn xuống lên. nguyệt 490, tiếp bất một đại đối xa quay đầu đã một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu lại có thể có thực lực như vậy quả thực hắn liếc về liếc mắt cựu công chúa trong lúc mơ hồ phát hiện cựu công chúa trên mặt hiện ra mấy phần ngượng nghịu k h ô u trúc phật đà đi tới không u y ệ n phật đà bên người tứ sư m i n h tiểu tử này rất lợi hại thủ đoạn ngươi đều thấy bằng vào sức một mình lực chiến tự tam đại là hắn thật không ngờ dễ dàng k h ô u trúc phật đà trầm mặt nói a di đà phật cái này cựu công chúa chính là hoàng gia công chúa người bên cạnh tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường cựu công chúa nếu để cho hắn xuất thủ tiểu tử này thật sự có tài cũng hợp tình hợp lý không mẹ phật đà hơi n h ữ n hai hàng lông này sắc mặt có chút ngưng trọng nói sư huynh nói có lý yêu cựu công chúa nếu như chỉ là muốn tiến vào tháp xá lụy tham bái cũng liền á nhưng lão nạp trong mơ hồ chính là cảm giác nơi nào bất đại đ ố i kính tứ sư huynh tháp xá lụy chính là tự thanh tháp nhất là bên trong xá lợi tử chính là môn trí bảo một khi gian xảy ra vấn đề lão nạp cũng không pháp hướng trụ chỉ sư huynh giao phó k h ô u trúc phật đà sắc mặt cũng rất khó khăn nếu như không phải là hắn không n g u y ệ t tuyệt sẽ không cho phép có người đến gần tháp xá lụy sở dĩ cho cựu công chúa một cái như vậy cái gọi là cơ hội cũng là nghe khô trúc phật đà ý tứ lục sư đệ chờ một chờ t chút x tiểu tử này mặc dù công lực thâm hậu nhưng cũng không trở thành có thể bằng vào sức một mình xông qua hộ tháp thập bát la hán đến lúc đó bại đi xuống hết thệ cũng liền đi qua l ã o nạp phán đoán coi như kêu cựu công chúa lại thô bạo cũng không nói ra tự cái gì không n g u y ệ n phật đáng h e xong chầm chầm gật gật đầu nói a di đà phật cũng chỉ có thể như thế giờ phút này yến phi đã leo lên to phật hai bàn tay tâm vị trí to phật hai bàn tay tâm vị trí liền toàn bộ to phật mà nói cơ hồ đến một nửa độ cao nhưng mà hộ tháp thập bát vị la hán đã có chín vị đều bị yến phi cho đánh hạ tượng phật bằng đá nhưng yến phi lại không dám chút nào đung lòng từ người thứ mười tám một mực đánh tới người thứ mười hắn cảm xúc tương đối sâu hộ tháp thập b á t la h á n hạng càng đến gần trước tu vi và công lực lại càng cao hắn vừa mới đánh rất tượng phật bằng đá vị kia đệ thập la h á n một thân tu vi sợ rằng có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh sơ kỳ xuống chút nữa nhất định sẽ còn mạnh hơn đến thời điểm cuối cùng thậm chí khả năng xuất hiện vũ đế cảnh hậu kỳ hoặc l à cường giả tối đỉnh đó là y ế n phi trước mới thôi có thể khiêu chiến thực hạng tên đã lắp vào cung không phát không được h ế n phi chưa bao giờ lui về phía sau cũng từ chưa từng nghĩ lui về phía sau dưới mắt chỉ có sông thẳng về trước tiếp tục hướng thượng sông hắng n m đầu lên đưa mắt nhìn một chút dựa theo khoảng cách mà nói đi lên nữa chính là tượng phật bằng đá đầu vai to tượng phật bằng đá lớn hai bờ vai mỗi người đứng một vị cao tăng đi lên nữa nhìn ở to phật hai lỗ hai thượng cũng mỗi người đứng một vị cao tăng giờ phút này những thứ này la hán cao tăng đang ở xuống phía dưới mắt nhìn xuống hiến phi ánh mắt bên trong lần hàm nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc và khiêu khích tổng cộng thật bắt vị đánh rất c h í n vị còn có c h í n vị to phật hai cái đầu vai mỗi người đứng một vị hai lỗ hai thượng mỗi người đứng một vị như vậy còn dư lại năm vị tiến phi cẩn thận lưu ý một chút ngoài ra tiên ă m vị trí lại phát hiện ở to phật trưởng tâm cùng đầu vai giữa còn có ba vị la hán vị này bị điêu khắc ra to phật cũng mặc cả xa nhưng mà kêu ba vị la hán giờ phút này đứng ở to phật thân thượng cái này tạc đá cả xa nếp nhăn chỗ từ lòng bàn tay đến to phật đầu vai khoảng cách quả thực quá xa ít nhất hơn mười t r ư ợ n g t i ế n phi vô luận như thế nào cũng không khả năng nhảy một cái bên dưới liền lên phải đi cho nên trong lúc nhất định phải lại tìm dùng sức điểm nhưng mà cái này tốt nhất dùng sức điểm chính là chỗ này nhiều chút cả xa nếp nhăn chỉ bất quá to phật cả xa nếp nhăn vị trí diện tích quả thực quá có hạn cũng thì có thể làm cho một hai người ở phía trên đứng vững chân dưới mắt có la hán cao tăng thủ ở nơi nào chính mình thật sự là quá bị động sau một khắc hắn thần hồn đã che vung tới quả nhiên ở vào nếp nhăn thượng mấy vị này la hán tu vi còn hơn hồi này nữa mạnh hơn sợ là có thể có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh trung kỳ ngay cả trong tay bọn họ trường côn rõ ràng cấp bậc cũng đang tăng lên hiến phi sắc mặt dần dần chấm xuống hắn lạnh lùng nhìn phía trên ba vị la hán mà kêu ba vị la hán mỗi người chiếm đóng vị trí chiếm được tiên cơ cũng ở đây mắt nhìn xuống hiến phi một người trong đó trong tay trường côn chủ ở nếp nhăn vị trí đưa tay ra n g ắ c n g ắ c ngón tay tràn đầy khiêu khích ngụy vị động tác này giống như lại nói tới a ta ngược lại muốn nhìn một chút ở trong môi trường này ngươi bao lớn chuyện có thể qua la hán cửa hải này a di đà phật thí chủ ngươi còn đang chờ cái gì chẳng lẽ là sợ sao nhưng vào lúc này khoảng cách tương đối gần thứ chín la hán hướng về phía yến phi kêu một tiếng mới vừa đối với yến phi ngoắc ngoắc ngón tay cũng là hán yến phi ánh mắt rơi vào thứ chín la hán trên người khoảng cách lướt c r ư ừ n g mười triệu ba mươi mấy thước dáng vẻ chính mình gắng sức nhảy một cái cũng có thể lên đi khó làm là coi như ta đến cái vị trí kia lên cao lực đạo cũng nhất định hùng mà thứ chín la hán lại thủ ở nơi nào tuyệt sẽ không chở ta hai chân chạm đất động thủ nữa ai dưới chân không có phát lực điểm coi như ta có lớn hơn nữa chuyện cũng vô dụng khó làm s á c thực hơi b ỏ tay lần này với mới vừa hoàn toàn bất đ ộ n g mới vừa rồi là từ đầu gối vị trí nhảy đến lòng bàn tay khoảng cách mặc dù xa hơn lại cơ hồ là ngang ngang nhảy t i ế n phi tới chỗ phản ngược lại là có thể mượn một cổ vọt tới c h ư ớ c lực nhưng là lần này ha ha a di đà phật thí chủ nếu như quả thực không được bẩn tăng khuyên ngươi chính là coi vậy đi ngã phật từ bi cũng không muốn bởi vì chuyện này cho ngươi đưa tính mạng chính là gãy tay xương gậy cũng không đắng thứ chín la hán mở miệng lần nữa trong giọng nói đã mang theo nồng nặc khinh miệt m ù i vị phải không cao tăng vậy thì phải tội chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng tiến phi tiếng nói rơi xuống đất chật phát lực chỉ nghe phanh một tiếng cả người bay lên trời không người nhìn thấy tiến phi lần này lòng bàn chân to phật trưởng tâm đều bị rung ra vết n ư ớ c lực đạo mạnh có thể thấy được lộn đốn nhảy một cái ba triệu ba thân thể lại rút ra một cái dùng cuối cùng thê vân t u n g phát môn tiến phi cả người như mưa tên một loại thẳng tắp bay lên trời thứ chín la hán nhìn tiến p i lại thật xông lại ánh mắt có chút híp mắt một chút sắc mặt cũng hiện ra mấy phần nhàn nhạt kinh ngạc rất nhanh trên mặt hắn lần nữa khôi phục cái loại này v ẻ khinh miệt không biết sống chết đó thật lạ không phải b ẩ n tăng thứ chín la hán đích nói thầm một câu hai tay nắm chặt trường côn nhắm ngay yến phi chuẩn bị làm yến phi đến phụ cận thời điểm ngay đầu một côn coi như đập bất tử yến phi cũng có thể đem đánh rất tượng phật bằng đá vạn không nghĩ tới ngay tại yến phi khoảng cách thứ chín la hán còn có xa ba triệu thời điểm kia thứ chín la hán đột nhiên sắc mặt đại biến sau đó liền hét thảm một tiếng cả người không bình thường từ nếp nhăn nơi tẻ xuống trường 491, trường Thiên Long toàn bằng mượn thân thể cường h á n phát lực có thể nhảy lên cao mười mấy t r ư ợ n g cái này đã vượt xa người thường cực hạ nhưng mà ở cách kia thứ chín la hán vị trí còn có xa ba t r ư ợ n g thời điểm t i ế n phi xông lên l ự c đạo đã thập phân yếu ở thời điểm này đừng nói thứ chín la hán có có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh trung kỳ tu vi hơn nữa đã x ú c lực chờ hắn đến chính là một cái hạng người tầm t h ư ờ n g đơn giản phát ra một đòn hắn đều chịu được không gánh nổi nhưng lại nhất định sẽ thất bại trong găng tấc cả người đem rơi xuống hiến phi minh bạch thứ chín la hán trong lòng cũng rõ ràng cho nên hắn mới như vậy cùng vọng đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp tiến phi không có ba cây thần cát sao dám đảo ngược tây kỳ không có vàng mới v ừ a c h u i sao dám lãm kia đổ sự sống còn có xa ba trượng tiến phi thần hồn đã đem thứ chín la hán phong tỏa đột nhiên hắn hướng về phía thứ chín la hán đánh ra một trường một đạo kinh khí theo bàn tay hắn lộ ra hóa thành hình rồng chạy thẳng tới thứ chín la hán đi trên thực tế hắn không cần đánh ra cái gì hình rồng kinh khí rất đơn giản thi triển thôn tiên ma công là được rồi sở dĩ đánh ra đạo này hình rồng kinh khí là chính là che giấu thôn tiên ma công nếu không nếu như bị nhiều như vậy đại hòa thượng nhìn thấy chính mình thi triển ma công vậy còn c ă n không cần suy nghĩ lại đi lấy cái gì xá lợi tử hình dòng tinh thần sức lực giận là một loại biểu tượng ẩn chứa trong đó cường đại hấp lực do thôn thiên ma công tâm pháp sở sản sinh cường đại hấp lực ở một đám lao tăng khiếp sợ ánh mắt bên trong đạo này hình dòng tình khí trực tiếp thứ chín la h á n c ô lấy thứ chín la h á n nhất thời cảm giác một cổ vô cùng hấp lực chính đang tương mình kéo xuống trong lòng của hắn rất là khiếp sợ vội vàng vận chuyển tu vi chống đỡ chỉ tiếc thứ nhất hắn căn không có chuẩn bị tâm lý thứ hai hiến phi thôn thiên ma công đã có tương đối hòa hậu thứ chín la hắn chỉ chống cự ba bốn cái hô hấp thời gian cả người đ ứ n g vững trực tiếp trí, t ra cả kia kinh nếp bị vị khí kéo ra nếp nhăn vị trí, cả người kêu hình nhăn h dòng người ả một m tiếng khắc í a dưới. Mà Yến h kia thứ chín la hán, hán rơi xuống phía dưới yến phi xông lên hai người cơ hồ là gặp thoáng qua yến phi liếc về thứ chín la hán liếc mắt lại thấy k i a thứ chín la hán trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng khó tin biểu tình trong nháy mắt đan chéo mạ qua nhưng cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng mọi người thấy chừng lên một bọn họ thậm chí không biết tại sao thứ chín la hán chính mình liền té xuống yến phi lúc ấy cách hắn còn có đoạn khoảng cách hơn nữa thứ chín la hán tu vi ở đó bày nói thế nào cũng không trở thành một chiêu cũng không ra liền em chính mình thủ vệ vị trí lần này t i ế n phi căn không cho bọn hắn khiếp sợ nghị luận cơ hội hắn chỉ là ở thứ chín la hán vị trí cũ đứng một cái trước mắt hoặc có lẽ là chính là ở phía trên dấm đạp một ước thân thể tiếp tục mượn lực lên chạy thẳng tới kia thứ tám la hán vị trí tiến lên lần này xa hơn thứ chín la hán vị trí chỗ ở là cự phật cánh tay trái nơi tạc đá cả xa nếp nhăn mà thứ tám la hán vị trí chỗ ở nhưng ở cự phật cánh tay phải nơi tạc đá cả xa vị trí nói cách khác lần này hiến phi nhảy một cái bên dưới yêu cầu bước ngang qua bước cựu Phật thân thể toàn bộ ngang thân、so、toàn ngang. Phật thể để cho đến gần ta. đã â y c h như vậy bần tăng liền chủ động đi ra ngoài hừ hừ ở trên hư không chỗ cản lại ngươi coi như cuối cùng bần tăng cũng sẽ hạ xuống nhưng ngươi cũng khẳng định không q u a được đến lúc đó nhiều nhất chính là một ngăn tay vẩn tăng cũng không mất mặt thứ tám la hán tâm lý cái ý nghĩ này đúng là đủ âm trầm hiểm hắn liền một cái không để cho y ế n phi đến vị trí hắn mượn lực như vậy y ế n phi tựu không khả năng tiếp tục hướng thượng ở y ế n phi xông về phía mình nửa đường trả lại kia hiến phi căn không có phát lực vị trí chính mình cũng không cần với hắn l i ề u mạng chỉ cần ngăn trở hắn tiến tới lượt đạo chính hắn sẽ rất xuống đi vì vậy ở y ế n phi khoảng cách thứ tám la hán chỗ đặt chân còn có xa bảy tám triệu thời điểm thứ tám la hán hô to một tiếng di đà phận hư hư t ha ha ha ha. điều c này đại côn quăng lên tới treo phong thanh thứ tám la hán đem tu vi toàn bộ quán trụ ở một côn này giữa xa xa hình lâm đám người thấy vậy không khỏi cho hiến phi đổ mồ hôi hột hình lâm thần hồn truyền âm cho huyền giáp cùng đoạn như yên con bà nó đám này con lựa chọc trong miệng đều là trạch tâm nhân hậu động thụ thật là đủ âm trầm đây không phải là lại theo hiến lao đệ l i ề u mạng sao đoạn như yên cũng tức giận nói lần này phiên thoái l i ề u mạng chưa nói tới có thể như vậy thứ nhất hiến phi mặc dù không sợ hai kia l à hắn cũng rất khó khăn lại tiếp tục tiến lên đến không đặt chân nơi liền không cách nào đến tháp xá lụy hết thể liền công ra chẳng mẹ hắn ta phải nói dứt khoát liều đi ta ngăn lại những thứ này còn lựa chọc các ngươi đi lên trực tiếp đoạt xá lợi tử hình đại ca ngàn vạn lần chớ dính vào nơi này là địa phương nào hợp lại cũng phải chú trọng địa phương nơi đây chúng ta nhặt giọng nói chi phí huyền giáp trầm trầm đạo chờ một chút chúng ta h ẳ n tin tưởng hắn không sai Chờ c h một sư phó tiểu tử này hắn tiểu tử này hắn thật giống như thi triển là ma môn công pháp h i ệ n nhiên thứ chín la h ắ n cũng gọi không cho phép phải biết tiến phi căn không có đi hút hắn tu vi và t i n h nguyên tiến phi mượn dùng nhưng mà một cổ hấp lực nếu không lời nói thứ chín la h ắ n trong nháy mắt liền có thể kết luận tiến phi dùng chính là hấp nhân tu vi m à công khâu trúc cùng k h ô n g nguyệt liếc về thứ chín la h ắ n lên ư mắt hai vị lao tăng trên mặt cũng hiện lộ ra không tin biểu tình dưới cái nhìn của bọn họ thứ chín la h ắ n bại không phải là tìm cho mình một nấc thắng a hai vị lao tăng không nói tiếng nào thứ chín la h ắ n lại kêu không cho phép cũng không có tiếp tục nói đi xuống chỉ có thể túi đầu xuống t h ắ n thở không trung tiến phi rốt cuộc đến thứ tám la hán phụ cận từ từ cao tăng t ố t thủ đoạn cao m ì n h nhưng ngươi quá tự tin chương 492, t r ư ơ n g diều hâu xoay mình yến phi cùng thứ tám la hán còn có một trợ xa k i a thứ tám la hán trong tay đại côn đã yến phi đầu nệ xuống yến phi lạnh lùng nói một tiếng một tay thành trộm hình dáng chạy thẳng tới thứ tám la hán lộ ra đi vẫn là một đạo hình rồng kinh khí từ yến phi trên bước lộ ra trực tiếp đem k i a thứ tám la hán cho cô lấy thiên long h ấ p thủy sau một khắc cường đại hấp lực đem thứ tám la hán hướng yến phi lôi kéo thứ tám la hán chỉ cảm thấy quanh thân chuyển tới một cổ không cách nào kháng cự đ ư c đạo khiến cho hắn nhanh chóng đến gần yến phi như vậy thứ nhất hắn phát ra một côn này cũng không có gì l ự c đạo nha số tiểu tử người bung ra b ầ n tăng thứ tám la hắn hét lớn một tiếng cơ hồ trong nháy mắt hắn liền bị yến phi hút tới phụ cận ba một tiếng yến phi bắt lại thứ tám la hắn đầu vai cả người bắt đầu cùng thứ tám la hắn xoay tròn cũng chính là xoay tròn nửa chu, hoặc có lẽ là yến phi cùng thứ tám la hắn đổi nhau một chút vị trí cách một cước yến phi một cước này miễn cưỡng đá vào thứ tám la hắn trên bụng nhỏ đem thứ tám la hắn đau kêu thảm một tiếng cả người bay về phía xa xa một cước này lựa quả thực không nhẹ yến phỏng trừng thứ tám la hán ruột làm không tốt cũng phải đoạn đáng tiếc không có cách nào đối đãi người âm độc phải có điểm âm độc thủ đoạn người có âm độc kế sách ta có vượt qua kiểm tra cách thứ tám la hán chủ động đánh ra ngược lại khiến cho hiến phi tiết kiệm được không ít khí lực một cước này đạp ra ngoài hiến phi mượn lực mà đi dễ dàng bay v ù n vụt qua cuối cùng một khoảng cách rơi vào thứ tám la hán mới vừa rồi vị trí nguyên còn mặt đầy vui mừng không nguyện cùng khô trúc phật đà nhất thời mặt đầy vẻ kinh hãi hai trên mặt người vui mừng trong nháy mắt thu liễm còn lại phát hoa cao tăng cũng đều là giống nhau nhắc tới dùng không ít văn tự nhưng là giới cái nhìn của bọn họ hết thể quả thực quá nhanh bọn họ nhìn thấy chỉ là thứ tám la hán xông ra quăng lên côn tử muốn đập t i ế n phi t i ế n phi bỗng nhiên lộ ra tay kết quả thứ tám la hán đi thẳng đến t i ế n phi phụ cận sau đó hai người đổi vị trí sau đó chính là một ước tiếp đó một cái kêu thảm rơi hướng xa xa một cái tiếp tục tiến lên dứt khoát chỉ đơn giản như vậy một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó kiện i ế n phi lần này vẫn là không có chút nào dừng lại liền k ý đều không liền t h ở gấp một cái đến thứ tám la hán nguyên lai、like、vị trí n h ư cũng chỉ là mượn một chút lực cả người lần nữa phi thân lên Ngọc, thứ bảy la hán thập bắt la hán tất h cả mọi người nhìn giống như đang nhìn một trận xuất sắc biểu diễn tân minh nguyệt thậm chí quên chính mình tình cảnh lăng lăng nhìn yến phi ở cựu phật thượng quá quan trảm tướng thỉnh thoảng thời điểm nàng lại có cổ tử xung động thiếu chút nữa giúp yến phi gọi dậy tốt tân minh nguyệt đi theo phía sau bốn vị lao giả cũng không kém nếu như không phải là tân minh nguyệt chỉ bằng bọn họ thân phận căn không thể nào đi tới nơi này pháp hoa tự thánh địa hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt y ế n phi là như thế nào đánh bại thứ tám thứ chín la hán hắn hoàn toàn để ở trong mắt làm thứ tám la hán chọn lựa chủ động đánh ra phương thức lúc hắn cũng tương đối đồng ý cho là thứ tám la hán thông minh nhưng là bây giờ hắn biết không thể thực hiện được không thể chờ đến y ế n phi xuất thủ cũng không thể điều động xuất thủ thứ bảy la hán lựa chọn gần chót hắn không có giống như thứ chín la hán như vậy thò đầu ra chuẩn bị chờ y ế n phi đến phụ cận thời điểm một kích thành công hắn cũng không có giống như thứ tám la hán như vậy chuẩn bị chủ động đánh ra chuẩn bị với y ế n phi cùng rơi xuống hắn chọn một loại tương đối an toàn phương thức đó chính là gần chót một ít cho h ế n phi nhất định không gian để cho y ế n phi có thể rơi vào chỗ này nếp nhăn thượng như vậy thứ nhất hắn là có thể tránh khỏi bị y ế n phi cổ quái thiên long hấp thủy cho hút lại nhưng mà làm y ế n phi rơi trong nháy mắt kế tiếp hắn lại ra tay toàn lực lúc này y ế n phi đặt chân không yên hắn không cần bị thương nặng đối thủ chỉ cần hung hăng đánh ra một côn chỉ cần lực đạo đủ đem đối phương đánh ra chỗ này đặt chân liền coi như là thắng phải biết thứ bảy l à hắn chỗ chỗ này nếp nhăn vị trí diện tích quả thực quá nhỏ nếu như y ế n phi đứng ở phía trên đến cùng thứ bảy la hắn mặt đối mặt giữa hai người khoảng cách nhiều nhất không cao hơn ba thước tại bực này trong khoảng cách tiên phát chế nhân thứ bảy la hán hoàn toàn nắm giữ chủ động yến phi thân thể tiếp tục hướng thượng hắn ánh mắt cũng một mực nhìn lên trên lần này lại không thấy được tia thứ bảy la hán bóng người bất quá trong mơ hồ có thể nhìn thấy nhất căn lộ ra trường côn nếp nhăn diện tích quả thực quá nhỏ được vị này la hán mới xem như một người thông minh biết ẩn nút chờ thời ta ngược lại thật ra xác thực phải cẩn thận một chút cũng đừng lật tuyển trong mương yến phi không thấy được thứ bảy la hán vị trí cụ thể nhất thời có thể đoán được thứ bảy la hán dự định trong lòng của hắn không khỏi thầm khen một tiếng có lúc so dũng khí còn chưa đủ nên dùng trí thời điểm Còn phải dùng chí, các người đã theo ta chơi đùa tâm cơ, dùng người cũng không phải theo thể đùa g trí, ta tâm ta đã â yến ngốc tùy ý các người tình toán. các tùy t ý i p h i tâm lý quyết định chủ ý làm thân hình hắn đã đến kia nếp nhăn phía dưới lúc t i ế n p h i lấy tay giữ chặt tượng đá hắn một cái này tay quán chú kiếm n g u y ê n sau không thua gì một món vương cấp hạ phẩm bảo khí cường độ đập một cái bên dưới nửa bàn tay cũng trừ đi vào b ấ u vào tượng đá nếp nhăn dưới vị trí phương là vẫn là m ư ợ lực t i ế n p h i thân thể ở nếp nhăn phía dưới đong đưa cả người như diều hâu xoay mình một dạng hướng lên lật cút ra ngoài xuất hiện vị trí lại là ở thứ bảy là hắn sau lưng cẩn thận tiểu tử kia thay đổi phương hướng thất sư đệ cẩn thận tiểu tử kia sau lưng ngươi thuộc về chỗ cao mấy vị la h á n cũng vẫn đang nói g chừng phía dưới tình huống thứ bảy la h á n còn tại đằng kia ngây ngốc chờ y ế n phi từ hắn dự chủ vị trí xuất hiện tốt cho y ế n phi tới một trí mạng một côn đã đem khí tức cần nút đến mức tận cùng y ế n phi thứ bảy la h á n thần hồn cũng không cách nào phong tỏa nhưng là từ phía trên mấy vị la h á n cùng những q u a n đó cái nhìn hoa cấp cao tăng lại thấy rõ ràng y ế n phi lại thay đổi phương hướng xuất hiện ở thứ bảy la hàn phía sau tiếng kêu lọt vào h a i thứ bảy la hàn cũng cảm giác sau lưng chuyển tới một trận dị thường khí tức song hoàn xong trong lúc nhất thời thứ bảy la hán trong lòng tất cả đều là loại thanh âm này thứ bảy la hán một thân tu vi có thể nói một cái chân đã bước vào vũ đế cảnh hậu kỳ hắn đã có thể được xem một cái phật môn cao thủ cho nên hắn không có đậu bởi vì này một khắc hắn biết hết thệ đều không có ý nghĩa ở thời điểm này nếu như hắn dễ rủa nữa lời nói đổi lấy sẽ là lớn hơn xỉ nhục hắn nhưng mà đem dơ lên chuẩn bị đánh xuống trường côn thu lại hắn thậm chí không có xoay người đi liếc mắt nhìn đây là một loại bất đắc dĩ bông tha cử động thứ bảy la hán đã tại chờ đợi tức sắp đến hắn cho là cũng nhất định sẽ đến khuất nhục một đòn nhưng là chờ ước chừng mười mấy hơi thở thứ bảy la hán lại ngầm t r ộ n nghe đến phía sau mình chết lên phương hướng chuyển để chiến đấu thanh âm Trường trường thập bắt trước Yến đến không lấn Phi mai kim mới vừa trâu. vua, thích được, cần gì phải còn phải lại xuất thủ. Thường thường có la lại lúc, bảy phải hán cái huống cao chiêu, chiêu, một một kia thứ bảy la hán đầu nhìn thời điểm tiến phi đã cùng c ự phật tượng đá đầu vai hai vị la hán giao thủ thứ bảy la hán bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở dài nói ai a di đà phật không nghĩ tới người này còn là một quân tử hạng người bẩn thăng thua tâm phục khẩu phục nói xong thứ bảy la hán thân hình c h ậ t lõe từ c ự phật tượng đá trên người rứt xuống tự đi rơi xuống mặt đất đến đây hộ tháp thập bắt la hán mười hai vị đã toàn bộ thua ở hiến phi trong tay trên mặt đất khâu trúc cùng không nguyệt lẳng lặng n ư ớ c nhìn c ự phật tượng đá đầu vai mười hai vị la hán thậm chí còn đi theo khâu trúc tới pháp hoa cao tăng cũng đều không chuyển con ngươi nhìn a di đà phật tiểu tử này thân pháp tâm cảnh trầm ổn trí tuệ siêu nhân thực lực cũng rất cường hãn tứ sư huynh sợ rằng hôm nay hộ tháp thập b á t la hán thật đúng là không ngăn được hắn k h ô trúc la hán liếc về k h n g u y ệ t la hán một cái nói lục sư đ ệ ngươi cũng không nhất định quá bi quan tiểu tử k i a dọc theo đường đi thăng liên qua 12 quan mười hai quan hắn còn có thể có bao nhiêu khí lực mà chúng ta còn lại sáu vị la hán mới là hộ tháp thập b á t la hán bên trong cừng giả có đôi lời nói thật hay gọi là đang được càng cao ngã càng chỉ nói là một câu hy vọng như thế chứ lão nạp nhưng mà trong mơ hồ có loại dự cảm bất t ư ở n g dự cảm bất t ư ở n g ha ha lục sư đệ lão nạp có thể hiểu được ngươi tâm tình ngươi coi như cấm địa thủ vệ nếu như bị tiểu t ử này cho thắng ngươi tự nhiên sẽ cảm giác c á i n ấ y bất quá không có gì cho dù hắn có thể thắng cũng bất quá nhưng mà để cho cựu công chúa đi bộ mặt một chút tháp xá lụy mà thôi chỉ như vậy mà thôi a di đạp phật hy vọng như thế chứ c ự phật tượng đá đầu vai h ế n phi lần này là thật độc thủ ngân nơi này chỉ có một vị thứ sáu la hán thủ vệ nhưng là h ế n phi vừa tới m ộ trong cái khác t đầu vai thứ lúc a Hán l ạ nhất g thời hiến phi khí thế đột nhiên kéo lên cuộc ngạo khí thẳng ngốc trời vô pháp vô thiên thủy d i ữ tranh phong một đạo hàn mang loại lên t i ế n vi huyên hóa ra tham l a n g kiếm kiếm nguyên q u a n chú thanh này tham l a n g kiếm ông ông tác hưởng phát ra từng trận chân khiến người sợ hai tiếng kiếm reo hơn nữa loại này tiếng kiếm reo lại có nhiều chút tương tự s ó i chu có lẽ tham l a n g kiếm cũng là bởi vì này mà có tên thập phương phách t i ê n kiếm quyết s á t kiếm thức đệ nhất trọng nộ sát kiểu trảm kiểu thức liên hoàn ở t u ý mộng thần du dưới sự ủng hộ t i ế n vi độc chiến thứ năm thứ sáu hai vị la hán không hề rơi xuống hạ phong một chút nào kiếm ra bừng bừng kiếm rít như bài hát thân như quỷ mị khí hướng núi sông mười mấy hơi thở khổ b ọ nhưng ọ cảnh giới sắc thực n h rơi đủ cao.、Nhưng、là cứu kỳ căn lai nói gần người tác chiến cũng không phải là phật môn cao thủ ưu thế ngược lại vừa vặn là vũ đạo tu luyện người ưu thế cự phật đầu vai diện tích có h ạ n hai vị la hàn giáp công y ế n phi nhìn qua y ế n phi chiếm ưu như thế nhưng từ một cái góc độ khác mà nói y ế n phi lại chiếm giữ ưu thế lại vừa là mười mấy hơi thở quá khứ y ế n phi chợt phát ra một kiếm ở thứ sáu la h á n chân mở một vết thương sau lưng thứ năm la h á n hàng long một côn đã nện xuống đến mà h ế n phi căn không kịp xoay người hắn đưa lưng về phía thứ năm la hàn hai chân phát lực cả người đạn xạ mà ra nhân kiếm hợp nhất cả người hắn cùng tham lang kiếm dung hợp vào một chỗ kia thứ năm la h ắ n kinh hoàng nhìn thấy nhân kiếm hợp nhất tiến phi xông về phía mình lúc trong mơ hồ lại lộ ra một cái dữ tợn đầu sói nhưng gian nhìn qua giống như một cự lang t r ư ơ n g khai miệng to như chậu máu nhào về phía mình thứ năm la h ắ n lâu dài ở pháp hoa tự c h ấ n thủ thánh địa nói cho cùng hắn căn chưa thấy qua những thứ này liếc mắt nhìn qua cái kia được xưng giếng khô không sóng phật tâm đã vén lên trận trận gợn sóng cho tới hắn thậm chí quên một kiếm này đối với hắn mà nói đủ để trí mạng hắn hộ thể kim quang căn không ngăn được yến phi kiếm mang thậm chí là chạm vào tức phá nếu như yến phi hạ sát thủ trước mặt mỗi một vị cũng không sống được cũng không phải là hắn không đành lòng có mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn đời trí nhớ yến phi đối với tử vong đã không có gì cảm giác đừng nói giết vài người chính là giết mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cũng không cái gì nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể xảy ra án mạng vì vậy yến phi thi triển nhân kiếm hợp nhất chấn áp thứ năm la h ắ n sau kiếm phong thiên chuyển một góc độ chỉ là hoa thương thứ năm la h ắ n đầu vai hào tiểu tử b ầ n tăng tới lanh giáo một chút thứ năm thứ sáu hai vị la hán toàn bộ bị thương một cái ở chân một cái ở đầu vai mặc dù là bị thương nhẹ nhưng bọn hắn minh bạch là đối phương hạ thủ l i ê u tình hai vị la hán nhìn nhau liếc mắt song song l ắ c mình xuống tượng phật bằng đá g ầ m lên giận dữ từ bên trên chuyền tới tiếng gào hùng hồn ngay cả yến phi cũng không tự chủ được cau mày một cái thinh la mật bố yến phi trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại chính là canh giữ ở cự phật hai trái thượng đẳng ba la hán nhìn một cái không thấy thứ ba la hán bóng người nhìn thấy nhưng là một mảnh lửng lánh kim quang phật châu v è o s i ê u s i ê u s i ê u v è o thứ ba la hán lại đem trên cổ mang theo thập bắt viên kim cương châu quăng ra đến thập bắt viên kim cương châu hoàn toàn do kim cương sa ngưng luyện mà thành mỗi một viên lực đạt kích đều có thể đạt tới vương cấp hạ phẩm bảo khí vi lực bảo khí có thể phát huy ra liền đại vi lực cũng phải xem thi triển người nhưng mà thứ ba la hán phật phát mạnh tu vi cao cường đủ để đối với yến phi tạo thành lý hiếp t h ậ t bắt viên kim cương phật châu đón đầu hạ xuống bao trùm tương đối lớn diện tích thật giống như một cơn mưa sao băng ngã xuống cự phật lỗ thay cùng bả vai giữa khoảng cách quả thực quá gần thứ ba la hán lại vừa là đột nhiên hạ thủ yến phi căn không có thời gian thi triển phòng ngự kiếm kỹ bất đắc dĩ yến phi toàn lực né tránh nhưng vẫn là bị một quả kim cương châu đánh trúng đầu vai chương bốn h trăm ộ t chín tay, mươi bốn răng dám chương vạn kiếm tể phát phá la hán ở người đứng xem xem ra t h ậ p b á t mai lừng lánh kim quan kim cương châu vòng quanh yến phi bay soái tốc độ cực nhanh lưu lại một đạo đạo kim sắc quang ngân trong lúc nhất thời yến phi toàn bộ giống như bị một cái kim sắc kén gói ở bên trong những thứ này kim cương châu đã có thể đối với yến phi bất diệt kiếm thể tạo thành n g uy hiếp nhưng là đối với yến phi chiến ý mà nói bọn họ còn không coi là gì chật quát một tiếng tham l a n g kiếm cùng yến phi dung hợp vào một chỗ thập phương phách tiên kiếm quyết thủ kiếm thức đệ tam trọng tuyệt đối phòng ngự mượn kiếm quyết lực phòng ngự trong nháy mắt tăng cường yến phi hội tụ kiếm nguyên trong nháy mắt buộc phát ra đi vạn kiếm thể phát siêu siêu siêu vẹo vô số kiếm quang từ yến phi trong cơ thể kỉnh xạ mà g i những thứ này kiếm quang hàm chứa ngũ hành thuộc tính khác nhau hiện ra năm loại màu sắc tốc độ cao bay xoáy kim cương châu muốn tránh cũng không được không thể tránh né bị những thứ này kiếm quang đánh trúng trực tiếp đánh bay gần một chiêu này trong nháy mắt phá thứ ba la hán thập b á t mai kim mới vừa châu phía dưới pháp hoa c á c cao tăng đã nhìn đến ngây người xa suốt những thứ kia la hán cũng đ ầ y mặt đều là vẻ khiếp sợ còn lại mấy vị la hán vào giờ khắc này rốt cuộc cảm giác uy hiếp kia thứ ba la hán đột nhiên xuất thủ một quả kim cương châu đánh trúng yến phi thời điểm hắn hẳn cao h ứ n g mới là nhưng là khi hắn nhìn thấy yến phi lại không có chuyện gì lớn trong lòng khiếp sợ không cách nào hình dung hắn kim cương châu uy lực chỉ có chính hắn rõ ràng nhất không nói đến người khác, chính hắn phòng t r ư ờ n g nếu như kim cương châu đánh ở trên người hắn dựa vào hắn lực phòng ngự không chết cũng phải tàn phế nhưng là đánh trúng yến phi cũng không có tạo thành cái gì quá lớn tổn thương dưới mắt yến phi một tiếng bạo nổ giống vạn kiếm tể phi đưa hắn thập bát mai kim mới vừa c h â u toàn bộ đánh bay thứ ba la h ắ n ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng khiếp sợ không thôi động tác trên tay cũng không dám chút nào chậm chạp một côn nện xuống rất có uy thế yến phi đã quyết định chủ ý trong vòng ba chiêu giải quyết cái này thứ ba la hán trong lòng của hắn trên thực tế là cuối cùng bởi vì hắn coi là cố định cố bắc vương người chính đang trên đường đi nếu như cố bắt vương người đến pháp hoa tự mà hắn còn chưa thành công bắt được xá lợi tử đầy đủ mọi thứ công giá tràng không nói chỉ sợ chính mình hôm nay cũng nguy hiểm vào thời khắc này xa xa lại vừa là một đạo hồng mang phong m à a di đà phật tam sư m i n h vị tiểu hữu này thực lực rất mạnh sư đệ giúp ngươi một tay t i ế n phi tránh nhìn một cái cuối cùng cự phật một cái khác trên lỗ thai thứ tư la hán k i ế một đạo hồng quang lại là thứ tư la hán mặc trên người ca xa hiển nhiên món này cả xa cũng là không tệ phật bảo hiến phi không dám k i n h thường thứ ba la hán cùng thứ tư la hán tu vi đều có thể so sánh được với thượng vũ tu giả vũ đế cảnh hậu kỳ nghe được thứ tư la hán thanh âm thứ ba la hán hơi lộ ra kinh hoàng tâm cũng ổn xuống thí chủ hôm nay vô luận như thế nào cũng hiểu lầm cho ngươi qua b ẩ n tăng cửa hải này nhìn côn lại vừa là lấy hai chọn một t i ế n phi sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống cục diện nhìn như thập phân bất lợi nhưng hắn như cũ trong lòng có dự tính nếu như là hai cái vũ đế cảnh hậu kỳ cao thủ võ đạo t i ế n phi xác thực sẽ có chút bị động nhưng là ở trong môi trường này đối mặt hai cái phật đạo người trong hắn vẫn có lòng tin kiếm ra ông ẩm một tiếng vang thật lớn hiến phi một kiếm chặn thứ ba la hán ngay đầu một côn chỉ một thoáng tia hồng quang đã đến phụ cận hồng sắc cả sa kéo dài không ít đem yến phi cho vây ở trung tâm hơn nữa còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại nếu như bị cả sa c n lên chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít loại thời điểm này dù là một cái chớp mắt mất đi tự do đều là quyết phân thắng thua ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm yến phi trong cơ thể lần nữa tóe ra vô số đạo kim ế quang cơ hồ liền trong cùng một lúc yến phi thân ảnh biến mất ở hai vị la hán trong tầm mắt kia thứ ba la hán vừa mới bị yến phi một kiếm bất lùi đột nhiên phát hiện yến phi bóng người biến mất trong lòng hắn nhất thời sinh ra một cổ dự cảm bất tưởng để cho ắ n vũ đạo tu luyện người gần người đó là tiên phật lưỡng đạo tu luyện giả đại kỵ thứ ba la hàn tâm lý trực tiếp kêu một tiếng xong sau đó cả người bị hiến phi đánh bay ra ngoài mắt thấy hộ tháp thập bát la hán một tên tiếp theo một tên từ cựu phật thượng rơi xuống không mệnh phật đà sắc mặt đã biến thành tự sắc phải biết hộ tháp thập bát la hán đều là hắn đệ tử thân truyền hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền bên trong người xuất sắc hôm nay lại bị một cái chỉ có hai mươi mấy tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu từng cái ném đi xuống có hai ba tên đánh một cái hay lại là đều bị người đánh bay xuống không u y ệ t phật đà chỉ cảm thấy tiến vi không đánh xuống một vị la hán chính là ở trên mặt hắn hung hăng phiến một cái tát nhất là giờ phút này nhiều như vậy pháp hoa cao tăng đang nhìn hắn gương mặt này thật sự là vứt xuống ra dưới mắt hộ tháp thập bắt la hán đã bị đánh rất mười sáu vị gần chỉ còn lại hai vị hai vị này chính là không u y ệ t phật đà đại đệ tử cùng nhị đệ tử bọn họ c h ấ n thủ vị trí ngay tại cự phật tượng đ á đình đầu sẽ ở đó tháp xá l ụ trước cửa đánh rất thứ ba thứ tư la hán sau lần này tiến vi không có trực tiếp leo lên phật đầu chỉ còn lại hai vị này la hán nhất định là hộ tháp thập b á t l à hán bên trong người mạnh nhất tiến phi đã có thể cảm nhận được trên người bọn họ chuyển tới cao thâm phật lực có thể khẳng định hai vị này l à hán cảnh giới tuyệt đối so với được cho vũ tu giả vũ đế cảnh đình phong nhưng mà vũ đế cảnh đình phong đã là t i ế n phi chức có thể khiêu chiến cảnh giới tối cao mặc dù phật đạo cao thủ chiến lực thấp hơn vũ đạo tu l u y ệ người n nhưng là hai vị liên thủ tuyệt đối không kém gì một vị vũ đế cảnh đình phong võ đạo cừng giả hắn thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì mấu chốt nhất là tiến phi không thể dùng minh sát tà kiếm cũng không thể dùng thôn thiên ma công ở phật đầu lớn như vậy địa phương túy mộng thần du hiển nhiên cũng vô dụng đứng ở c ự phật trên lỗ thai hắn ngẩng đầu nhìn phật trên đầu tháp xá l ị cửa hải cuối cùng này quyết không thể thất bại trong căng tấc t i ế n vi ánh mắt dần dần kiên định vào thời khắc này hắn trong thai ngầm trộm nghe đến phía dưới chuyền tới thét một tiếng kinh hãi không được không được dưới núi xuất hiện nhóm lớn qua n quân ít nhất có hơn mấy ngàn người t i ế n vi tránh nhìn một cái một cái tiểu hòa thượng chính n h ấ t mặt khẩn trương từ đàng xa chạy t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm trường phật quang phổ chiếu t i ế n vi nhĩ lực hơn người hắn vội vàng l o ạ lên đi một cái tiểu hòa thượng đang từ pháp hoa kim định phương hướng chạy tới khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương hỏng bét cố b hiến phi t ngươi cũng phải cẩn thận cuối cùng hai vị này là hán có thể khó đối phó đoạn như yên ở thời khắc mấu chốt hay lại là quan tâm yến phi yến phi xa xa nhìn đoạn như yến nước mắt Hắn thứ ô n g có hai là hàn chấp hai tay trong miệng ở nói thẩm phật pháp minh văn dù một chiêu chính là phật môn đại thừa phát quyết phật quang phổ chiếu thứ hai là hàn chấp hai tay chỗ thoát ra mãnh liệt kim quang những kim quang này giống như vô số kim sắc lợi kiếm tiến phi nhưng mà liếc mắt nhìn liền cảm giác hai mắt vô cùng đau nhói h á n vội vàng nhắm mắt mượn thần hồn đi phong tỏa hai vị la hán nhưng là lần này h á n thần hồn cũng có vẻ hơi vô lực đệ nhất đệ nhị la hán phật hồn cảnh giới cũng không thua kém yến phi nếu như là một cái còn dễ nói hai vị chung một chỗ phật hồn chi l ự c chồng vậy thì không phải là một thêm một bằng với hai vấn đề càng chết người là ở đó phật quang phổ chiếu vạn đạo kim mang bên trong đệ nhất la hán hướng về phía yến phi phát ra một côn một côn này giống như thương long nổi trên mặt nước chạy yến phi ngược đánh nếu như yến phi bị đánh chúng lại không nói có thể hay không leo lên p ậ t đầu sợ rằng sẽ trọng thương tình thế nghìn cân treo sởi tóc vạn phân nguy cơ chuyện cho tới bây giờ hiến phi cũng không có gì hay băn k h ă n chỉ có thể hợp lại hắn nhắm hai mắt cũng không mượn thần hồn mà là bằng vào một hai cái lô thai bắt được đệ nhất la h ắ n đánh tới trường côn ngay tại trường côn khoảng cách n g ư ợ c còn có một thước xa thời điểm hiến phi dám cắn răng đem người n g h i ê n đi sau đó một cái gắt gao bắt đệ nhất la h ắ n trường côn kia đệ nhất la h ắ n một côn không t r ú n g nhất thời hướng thu côn như vậy thứ nhất vừa vặn đem hiến phi cho mang phật đầu đinh chót phật quang phổ chiếu coi như đại thừa phật môn pháp quyết tuyệt không chỉ l à mượn ánh sáng mạnh đâm đơn giản như vậy mạnh liệt phật quang cực lớn trình độ áp chế y ế n phi trong cơ thể kiếm nguyên khiến cho y ế n phi quanh thân kiếm nguyên vận chuyển k h ô n g khoái phật đạo giới luật bền trong nghiêm khắc giới giết cho nên các đời cao tăng sáng chế ra phật đạo p h á p môn cũng không có đủ trực tiếp lực sát thương phật đạo càng cao thâm p h á p môn càng không có trực tiếp lực sát thương nhưng không thể nói phật đạo p h á p môn không có uy hiếp ngược lại uy hiếp lớn hơn phật đạo cao thâm phật pháp chú trọng là áp chế giam cầm thậm chí là phong ấn tự giống với minh sắt tà trên thân kiếm phong ấn nếu như không phải là phật đạo thiết lập chỉ sợ căn không cách nào áp chế minh sắt tà trong kiếm tà khí bọc kh Thậm chí có phật o phong n ấn, có thể mang một người võ thánh cảnh cường giả phong ấn hơn ngàn năm, mấy ngàn năm g giả mấy có thể một t h võ m chí còn r ê n vạn năm. tưởng tượng, một người bị phong ấn lâu như vậy, coi như còn có thể sống được, chỉ sợ cũng sống không bằng vậy, một Có coi có được, chỉ chết. thể thể Phật sợ bị lâu quang phổ chiếu phật quang l i ề n có cực mạnh giam cầm tác dụng đối với yến phi trong cơ thể kiếm nguyên sinh ra rất mạnh áp chế tác dụng có thể nói thuộc về phật quang phổ chiếu phật quang bên trong yến phi sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống đệ nhất la hán thu côn không nghĩ tới yến p i ngược lại là mượn hắn côn đi tới phật trên đầu phật trên đầu tích tương đối lớn một ít nhưng cũng chính là dài rộng hai ba triệu mà thôi hơn nữa còn tọa lạc tháp xá l ị khiến người ta có thể đặt chân phương hết sức có hạn hiến phi đi tới gần hai vị la hán phật lòng cũng không khỏi được run lên bọn họ biết bị một cái cao thủ võ đạo gần người nguy hiểm sau một khắc đệ nhất la hán lại thu tay lại bên trong côn hắn trực tiếp ngồi xếp bằng cùng thứ nhì la hán phân biệt ngồi ở hiến phi hai bên thứ hai la hán cùng đệ nhất la hán phảng phất tâm hữu linh t ê một dạng đợi đến đệ nhất la hán ngồi xuống thứ nhì la hán đơn trưởng đẩy về trước một vệ kim quang nhất thời từ hắn lòng bàn tay lộ ra chạy hiến phi đi đối diện đệ nhất la hán cũng giống như vậy hiến p i giờ phút này vừa vặn thuộc về hai vị la hán vị trí chính giữa. Vừa m ớ trong nháy g mắt lưỡng đạo manh liệt phật đạo kim quang đánh trúng thể i ế n phi giờ khác này đệ nhất la hán cùng thứ nhì la hán là đối mặt tiến phi ngồi xếp bằng nhưng là mặt ngó về phía một hướng khác khiến cho hai vị la hán phân biệt tại hắn hai bên phía sau hắn chính là tháp xá lị đ ạ i môn hai vệ kim quan g đánh tới cho dù thi triển ra minh vương bất động tiến phi cũng cảm giác vô cùng áp lực hai vệ kim quan g như cũng không có trực tiếp lực sát thương nhưng là ẩn chứa trong đó lực á p bách quả thực quá mạnh mẽ nếu như mình không phải là ủ n g có bất d i ệ t kiếm thể nếu như mình không phải là dùng tới minh vương bất động chỉ sợ ở loại cường độ này dưới áp lực trong thân thể toàn bộ cốt cách đều bị nắp ấy theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua tiến phi tình huống càng phát ra tệ hại thân thể của hắn thậm chí có chút xuất hiện biến hình triệu chứng hắn có thể cảm nhận được thể k h ô n g xương nội tạng cùng da thịt giữa đang ở đè ép loại đau khổ này thật là không cách nào hình dung chính là yến phi cũng lớn có loại khó mà chịu đựng cảm giác nhưng hắn phải nhịn a di đà phật thí chủ ngươi có thể đi tới đây đã chứng minh ngươi chuyện bung ô tha đi b ầ n tăng không có giết ngươi lòng chỉ cần ngươi nháy mắt một chút mắt b ầ n tăng liền thả ngươi đi xuống thứ hai la hắn một bên kéo dài phật pháp áp chế một bên lẩm bẩm bên kia đệ nhất la hắn cũng nói a di đà phật thí chủ ngươi cũng là thủ cựu công chố mệnh nàng một mực ở nhìn ngươi đã hết sức tin tưởng cựu công chúa cũng sẽ không trách cứ ngươi hơn nữa hôm nay ngươi có thể xông đến chỗ này tuyệt không mất thể diện vung tha đi nếu không hôm nay sợ rằng ngươi muốn bột thân thoái c t ở chỗ này ngã phật từ bi không nghĩ tưởng thấy như vậy một màn vung tha đi vung tha đi vung tha đi ba chữ ở y ế n phi trong đầu tái diễn cùng nhau đi tới mỗi một màn bên trong đều có ba chữ kia vung tha đi hừ hừ nếu như ta y ế n phi vung tha cho một lần chỉ sợ sớm đã chết để cho ta vung tha trừ phi ta chết y ế n phi trong lòng gắng sức gặp ghét chương bốn trăm chín mươi sáu chương phật vỏ quýt dày móng tay nhọn cự phật phía dưới tiểu hòa thượng kia kêu, kêu một giọng nhất thời khiếp sợ khô trúc phật đà cùng pháp hoa cấp cao tăng y ế n phi kế hoạch chính đang từng bước tiến triển đến cố bắc vương phủ tới nhiều người như vậy căn không cần đến pháp hoa tự sân môn liền bị pháp hoa tự phát hiện pháp hoa tự thủ sơn nhà sư nhất định sẽ đem tin tức này bẩm báo thượng như vậy thứ nhất sẽ dẫn dắt pháp hoa cao tăng phần lớn tinh lực nhưng là làm xong phương c h ạ m mặt cũng lại nói do nguyên do sau y ế n phi cũng chính là hoàn toàn bại lộ đây chính là h ế n p i kế hoạch trước đó sẽ có một đoạn thời gian kém đoạn thời gian này kém chính là h ế n phi có thể thuận lợi mấu chốt quả nhiên nghe được tin tức này k h ô u trúc phật đà nhất thời mang theo pháp hoa c á c cao tăng chạy tới pháp hoa kim đ ỉ n h k h ô u trúc cùng k h ô n g u y ệ t hai người cũng có mỗi người phân công k h ô n g u y ệ t phật đà chức trách chính là thủ vệ thánh địa thủ vệ tháp xá l ị mà k h ô u trúc phật đà chức trách lại là thủ hộ toàn bộ pháp hoa tự trong lúc nhất thời pháp hoa cao tăng toàn bộ bỏ chạy cự phật bên giới tượng đá chỉ còn lại cựu công chúa một nhóm người còn có k h ô n g u y ệ t phật đà cùng m ộ ư ơ i sáu vị là hán cựu công chúa hoàn toàn mê mang cho đến bây giờ nàng cũng không biết hiến phi rốt cuộc muốn làm gì muốn đi lại không dám đi hình lâm ba người một mực chết tử thủ ở bên người nàng về phần nàng mang theo ba cái cái gọi là cao thủ căn chính là phế vật cự phật đ ỉ n h chót yến phi tâm lý vạn phần n ó n g n ả y mỗi qua một giây liền nguy hiểm một phần nhưng là hai vị này la hán quả thực khó đối phó cả người hắn đã bị mãnh liệt phật pháp áp chế gắt gao ngay cả trong cơ thể kiếm nguyên cũng không cách nào vận chuyển chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ duy có một cái biện pháp có thể được thiên hạ vạn sự vạn vật không có tuyệt đối đều là tương đối mà nói thủy hỏa tương khắc thủy có thể khắc hỏa ngược lại cũng vậy tà ma khí cùng phật đạo khí cũng giống như vậy muốn chống cự hai vị này phật đà cao thâm phật pháp chỉ có thể dùng tà ma khí nhìn chính là người đó mạnh hơn là ma cao một thước phật lớp m ư ơ i trượng hay lại là phật lớp mười thước ma cao một t r ư ợ n g ai nơi đây chính là phật môn thánh địa ta đây khoáng thế tà ma ở chỗ này đại phát lạm dụng nguy quyền đúng là không nói được phật tổ xin lỗi hiến vi tâm lý đ ả o cổ một câu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mảnh huyết quang nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn minh sắt tà kiếm vừa ra huyết quang trong nháy mắt suy yếu ba phần vật lực căn không cần hiến vi lái minh sắt tà kiếm kiếm thể bên trong kiếm hồn chính là chi tà chi hồn nó cảm nhận được phật pháp khí tức giống như đụng phải oàn ra đối đầu nồng nặc tà khí tôn trào ra đồng thời hiến vi bắt đầu đổi lại trong óc ma hồn t ứ hồn hợp nhất thần hồn ma hồn dần dần cường t h ị h lên hiến phi bên ngoài cơ thể dần dần d ũ n g động lên ngăm đen ma khí giờ k h ắ c này hắn cặp mắt cũng bắt đầu mơ hồ dâng lên huyết hồng v ẻ không được phật đạo đỉnh cấp tông môn pháp hoa tự thánh địa tượng phật bằng đá đỉnh chót tháp xá lụy trước cửa hiến phi đem t à ma khí hoàn toàn thả ra đệ nhất la hán cùng thứ nhì la hán liền nằm mộng cũng không khả năng nghĩ đến sẽ là loại cục diện này khi bọn hắn cảm nhận được nồng nặc t à ma khí lúc một viên phật tâm không tự chủ được run rẩy lên hai vị la hán cùng khiếp sợ nhìn về phía hiến phi lại kinh ngạc thêm một lần lại thấy hiến phi cặp mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu qu bọn họ phát ra phật đạo kim mang cuối cùng chính đang bước lui nhìn lại y ế n phi trước người thanh này huyết kiếm toàn thân tản mát ra khí tức t à ác trong mơ hồ một cái to lớn ma ảnh xuất hiện sau l ư n g y ế n phi ngay cả y ế n phi giờ phút này biểu tình cũng biến thành vô cùng dữ tợn khoe miệng của hắn hiện lên nụ cười cười vô cùng t à ác a di đà phật ngươi ngươi rốt cuộc là người nào thật là mạnh tà ma khí ngươi ngươi lại là người trong ma đạo không như thế nồng nặc yêu khí ngươi là yêu hai vị la han có chút phân không phân biệt do h ế n phi rốt cuộc là yêu hay là ma ở tháp xá lụy trước thả ra tà ma khí h ế n phi xác thực đúng là hợp lại cũng khắc đang này, là lửa. Vào đùa với thời t h á ở xá lợi tử toát ra phật lực còn chưa rơi xuống trước yến phi gắng sức đứng lên ma lâm thiên hạ vô pháp vô thiên cho ta phá kèm theo một tiếng bạo nổ giống yến phi trong cơ thể ma khí cùng minh sắt tà kiếm tà khí tụ lại hóa thành hắc bên trong mang đỏ một cổ trí cường khí thức trong nháy mắt đem hai vị la hán phát ra phật pháp áp chế đánh tan chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết chuyển tới hai vị la hán bị yến phi thả ra tà ma khí gắng gượng đánh bay phía dưới hoàn toàn luận x á o không n g u y ệ t phật đá hét lớn một tiếng di đà phật không được tiểu tử này lại là yêu ma chi bối hoàng bét hắn đang đánh xá lợi tử chủ ý sư phó xá lợi tử quyết không thể bị tà ma cướp đi a di đà phật thật là mạnh ma tính không mệt phật đá hô to một tiếng chư vị đệ tử theo lão nạp leo lên phật đình hàng yêu trừ ma ừ không Nguyệt phật đ ã mang theo mười sáu vị la hán đang muốn phi thân lên đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển tới một cổ nóng bỏng khí tức không Nguyệt phật la thất kinh nhưng xoay người nhìn lại một mảnh lãnh đạm liệt diễm tím đập vào mặt mà b ă n g vào h á n phật đ ã tu vi như cũ cảm giác uy hiếp trí mạng a di đà phật đáng ghét các người rốt cuộc là người nào không Nguyệt phật đ ã đem tay háo hất một cái đúng đưa một mảnh kim mang ngăn trở đoạn như yên phát ra thần hoàng liệt diễm cựu công chúa bây giờ là hoàn toàn độc nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới yến phi bốn người này lại dám với pháp hoa tự đỉnh cấp cao tăng độc thủ cựu công chúa đột nhiên nghĩ đến người làm ì n h man cựu công chúa ta pháp hoa tự cùng các người nước giếng không phạm nước sông hôm nay ngươi lại mang đến người trong ma đạo xâm phạm là đạo lý gì cựu công chúa mặt đã sợ đến trắng bệnh chuyện này nghiêm trọng trình độ chỉ có chính nàng rõ ràng cao cao tăng xin nghe ta giải thích không không phải như vậy h ừ không nghĩ tới c h â n vũ đế quốc lại cùng ma đạo làm bạn chúng ta nghe lệnh giết cho ta giờ phút này tiến phi ở phật đầu đỉnh chóp đã đánh bay hai vị la hán phía dưới đã độc thủ hắn lúc này hô to một tiếng ha ha ha phật pháp tự con lửa cho môn các ngươi nghe cố bắc vương đại quân đã đến hôm nay liền muốn đem bọn ngươi pháp hoa tự hoàn toàn hàn diệt tiến phi một giọng t ê u lên đi cựu công chúa coi như dù nói thế nào cũng vô dụng hơn nữa dưới chân núi thật có nhóm lớn vương phủ quân minh hết thảy các thứ này hết thảy ở k h u n g u y ệ ẹ phật đà trong lòng đã chặt chẽ liên hệ với nhau tiến phi không dám trì hoãn đoạn như yên ba người coi như cộng thêm tiểu hắc mặc dù không sợ h a i kêu mười sáu vị la hán nhưng chỉ sợ không phải k h u n g u y ệ ẹ phật đà đối thủ hắn phải dành thời gian nhưng đầu tiến phi hai tay nắm chặt minh sát tà kiếm hướng về phía tháp xá lị môn trực tiếp một kiếm vô tới chương bốn trăm chín mươi bảy chương phật môn trí bảo xá lợi t tiến phi một kiếm này ngưng tụ chín thành chiến lược mượn minh sắt tà kiếm phát ra kiếm khí màu đỏ ngòm gắng gượng đem tháp xá lị môn bắn cho thành t à i phiến tháp xá lị ngoài có phật quang thủ hộ vẫn như c ũ không có thể đỡ nổi minh sắt tà kiếm yêu t á chi khí phát ra kiếm mang sau tiến phi trong nháy mắt thu minh sắt tà kiếm đồng thời cũng bắt đầu ẩn nút trong óc ma hồi khí thân hình trận lóe lấy tốc độ nhanh nhất chui vào tháp xá lị tiến phi khôi phục rất nhanh bình thường minh sắt tà kiếm cũng bị thu hồi tháp xá lị bên trong xá lợi từ phản ứng cũng liền biến mất theo khắc chế tà ma khí phản ứng biến v i ễ n cổ kêu gọi nguyên cảm ứng cự phật phía dưới không nguyện phật đ ã rất là khiếp sợ hắn rất nhanh liền nhận ra thần hoàng liệt diễm càng làm cho hắn khiếp sợ là thần hoàng liệt diễm lại là một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử phát ra nhìn lại đoạn như yên bên người hai vị này một cái tay cầm đoạn lân đao một cái tay cầm tấn thiết đại côn hổ hổ sinh uy chiến lược rất mạnh có chuẩn bị mà đến tuyệt đối là tính toán kỹ nhanh đi thông báo tư sư hình dưới núi quan quân chính là cố bắc vương phủ người bọn họ là tới tấn công tự một vị la hắn đáp một tiếng chạy thẳng tới pháp hoa kim đình đi lao nạp kéo bọn họ các người mo đi bảo vệ xá lợ tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia đem xá lợi tử lấy đi nhanh không n g u y ệ n phật đà lại giống một tiếng còn lại mười mấy vị la hán từng cái thân hình nô lên chạy thẳng tới phật đầu đỉnh chóc tháp xá l ị thần minh n g u y ệ t bên người mấy vị lão giả lúc này mới dám tiến tới phụ cận cựu công chúa lần này sợ là hầu bét đúng vậy họ diệp tiểu tử này đem chúng ta cho tính toán xong pháp hoa tự cho rằng là chúng ta muốn c ư ớ p xá lợi tử còn đem cố bắc vương phủ quân vào cựu công chúa đi sau chúng ta thế nào với quận vương giao phó t ầ n minh nguyện đã sớm đến bên bờ ta vỡ cũng im miệng cho ta một đám rắt rưởi phế vật các người nếu là có một chút việc công chúa có thể bị kia họ diệp lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác sao bốn vị lão giả bị giống một tiếng không dám ra mấy hơi sau thần minh nguyện hung tận nhìn phật đầu đỉnh chóp l ê n mắt họ diệp ngươi cho công chúa nhớ rốt cuộc có một ngày công chúa muốn phá ngươi bỉ quất ngươi cân cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể tức chết ta ngươi ngươi lại dám tính toán như thế ta cựu công chúa mặc dù xảo quyệt tự do p h o n g khoáng dù sao vẫn là một cô gái lần này đúng là bị yến bay cho khí không nhẹ giờ phút này nhìn chằm chằm tháp xá lụy mắng to thẳng rậm chân không nói liền nước mắt cũng chạy xuống cự nơi đây không thích hợp ở l â u chúng ta hay là t r ư ớ c bỏ chạy lại nói đúng vậy chúng ta phải mau sớm hướng đi quận vương b m báo nếu không coi như bị động ở bốn vị lao giả khuyên giải an đ u ổ i xuống cựu công chúa mới rời khỏi đáng thương bọn họ thậm chí không dám từ pháp hoa kim đình đi mà là len lén rời đi lăng vân sơn lúc rời đi sau khi nhìn thấy lăng vân sơn chân hỗn loạn tưng bừng thậm chí có tiếng la g i ế t vang lên một ông lao bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ai xem ra bị họ diệp tiểu tử kia tính toán không chỉ là chúng ta cố bắc vương lần này chỉ sợ cũng được thiệt t h lớn họ diệp này rốt cuộc là lai liệt gì mới vừa các ngươi thấy không kêu họ diệp trong tay lại có một cái tà kiếm ân hồng như máu tà kiếm lời vừa nói ra khoảng cách chân tướng cũng sẽ không xa không bao lâu rốt cuộc có người kêu lên một cái tên ta nghĩ ra rồi hán hán rất có thể chính là gần đây thanh danh văn vật i thị huyết phong ma tiến phi u minh ma tông thứ chín ma tà ma trên bảng thứ tám tà ma tiến phi thứ tám tà ma đó là một năm trước nếu như bây giờ thiên cơ lão nhân lại xếp hàng tà ma bảng chỉ bằng hắn liên quan những chuyện kia chỉ sợ ít nhất phải xếp hạng thứ năm vị pháp hoa đình kèm theo một tiếng giống to tiểu hắc cũng hiển hóa tôn có tiểu hát gia nhập đoạn như yên ba người liền có thể kéo không n g u y ệ ẹ phật đà tháp xá lụy bên trong phật quang phổ chiếu bốn phía trên vách tường để vô số mạ vàng phật tượng a di đà phật t a ma hàng người đứng lại đừng lại đi trước một bước đứng lại nếu không bần tăng liền muốn hạ sát thủ hộ tháp thập bắt la hán một k i a ý thức xông lên phật đầu đính chót k i a từng tiếng gầm to y ế n phi bị thai không nghe minh tuyển cổ phật xá lợi t ử đối với y ế n phi có một tí cảm ứng h ế n phi đáp lời cũng có một tí cảm ứng đi theo một tia cảm ứng h ế n phi bước dài mà lên trực tiếp leo lên tháp xá lụy tầng thứ bảy đến tháp xá lụy tầng thứ bảy nơi này di cơ thượng c h ỉ có thể cho phép xuống ba người đứng liếc mắt một cái y ế n p h i chính là vui mừng ngay tại tháp xá lụy t ầ n g thứ bảy trong hư không hai quả màu vàng kim bất quy tắc vật thể chính đang lơ lưỡng mỗi một viên c h ỉ có tiểu lớn t r ừ n g ngón cái cùng y ế n p h i trước ngực xương ngón tay ngược lại có chút tương tự xá lợi tử đây chính là xá lợi tử phật đạo cao tăng tọa hóa s a u lưu lại xá lợi tử phật đạo cao tăng một thân cao thâm phật pháp đ h n g tụ tốn sức trăm ngàn tay đắng rốt cuộc nhìn thấy chuyến này ngọn xá lợi tử h ế n vi trong lòng vô cùng vui sướng hơn nữa lại là hai quả xem ra lần này mình là thật kiếm được phía dưới đã truyền tới tiếng bước chân tháp xá lụy chính là pháp hoa tự thánh địa cho nên cho dù la hán môn truy vào đến cũng phải từng bước một leo lên bọn họ không dám phá hư tháp xá lụy bên trong bất luận cái gì thời gian cấp bách hiến phi một bước đến phụ cận đem trong đó một quả xá lợi tử bắt một quả này xá lợi tử chính là mấy ngàn năm trước hiến phi k i ế p t r ư ớ c một trong minh tuyển cổ phật tọa hóa sau lưu xuống xá lợi tử tới tay toát ra nhàn nhạt kimang khiến cho hiến phi tâm cảnh cũng thanh thản rất nhiều hơn nữa một cổ không cách nào nói rõ cảm giác thân thiết nổi lên trong lòng dừng tay không thể một vị la hán đã lộ ra đầu yến phi cũng mặc kệ cái gì tháp xá lụy trực tiếp phát ra một đạo k i ế m khí đem đi thông thất t ầ n g cửa vào đánh sợ t i ê a la hán biết do yến phi lợi hại vừa lộ ra đầu lại dụ lại dành thời gian yến phi thu hồi minh tuyển cổ phật xá lợi tử lần nữa vây tay chụp vào một cái k h á c mai xá lợi tử đột nhiên một cổ cự lực cắn trả tới miễn cưỡng đem yến phi tay đánh văng ra quả thứ hai xá lợi tử yến phi lại thu không xá lợi tử quả nhiên là phật môn trí bảo nguy hiểm thật nếu như ta không phải cùng minh tuyển cổ phật xá lợi tử có một tí cảm ứng e là cho dù tới đây cũng rất khó đem thu thời gian dây dưa lâu khó trá đã thu minh tuyển cổ phật xá lợi tử t i ế n phi này mà tính là đã tới nhưng khi nhìn trước mắt còn lại một quả này nếu như cứ như vậy đi luôn cảm giác tâm lý không thoải mái loại bảo bối này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có được chỉ một thoáng t i ế n phi cực hạn vận chuyển kiếm nguyên đem giày đặc kiếm nguyên hội tụ tại tay trái bên trên lần nữa lộ ra tay đi bắt xá lợi tử kết quả khi hắn tay cự ly này mai xá lợi tử còn có một thước xa thời điểm lại vừa là một cổ cường đại phật lực vào tới ngay cả hiến phi tụ lại kiếm nguyên đều không cách nào ngăn cản tay hắn lần nữa bị đánh văng ra chương bốn trăm chín mươi tám chương tháp xá lị đạo cự phật băng liệt trong h Phi hết một đem toàn kết tử t lần lực, là lợi nữa, Yến vẫn không bên đã được. quả Xá lòng ầ lần n gắng ngượng đẩy lui Yến phi, ba lần cố gắng ba lần Vung chứa lực, phật Phi, thất ba ba tha. lui Không, trong đẩy bại. cố của hắn vừa mới lên cái ý niệm này trực tiếp bị hắn bỏ đi nhưng là mạnh bạo sợ là không được vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào tháp xá lụy lục tầng đi thông thất tầng cửa vào rất nhanh bị hai vị la hán mở ra nhưng là những thứ kia la hán biết do y ế n phi lợi hại mặc dù đang lục tầng liền kêu kêu nữa lại không ai dám vào thằng thượng bất quá đó là sớm một chuyện h ế n phi ngưng mắt nhìn trước mắt xá lợi tử chính mình không cách nào đến gần xá lợi tử nhất định là để cho xá lợi tử cảm giác xa lạ đối với cái này loại phật môn trí bảo mà nói nó thậm chí có khả năng cảm ứng được chính mình thần hồn bên trong lần chứa ma hồn liền là ở vào trong túi càn khôn minh sắt tà kiếm cũng có thể bị phát hiện như vậy thứ nhất nó sao có thể có thể để cho ta đụng chạm không có đối với ta chủ động công kích cũng không tệ nói cho cùng hay lại là xa lạ hoặc là mâu thuẫn như thế nào mới có thể bỏ đi xá lợi tử đối với chính mình loại này mâu thuẫn nghĩ tới đây tiến p i bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng hắn một tay phất lên đem vừa mới lấy được rõ ràng cổ phật xá lợi t ử huyên hóa ra đến đem nâng ở lòng bàn tay sau một khắc hắn thử vận chuyển tu vi dẫn đường xá lợi t ử thượng phật lực khiến cho trải rộng chính mình quanh thân bởi vì minh tuyển cổ phật xá lợi t ử cùng yến phi có nhất định cảm ứ n g hắn cố gắng ít nhiều gì đưa đến nhất định hiệu quả không bao lâu yến phi bên ngoài thân thể liền bị một tầng nhàn nhạt phật đạo kim quang bao trùm lại nhiều hơn một chút lại nhiều hơn một chút yến phi tiếp tục cố gắng làm hết sức dẫn đường xá lợi từ bên trong phật lực tước chừng m ư i mấy hơi thở đi qua yến phi bắt đầu hội tụ mới vừa dẫn đường ra những thứ này lần này hắn không có rất thô lô đi gần xá lợi tử mà là chậm chạp đưa tay dần dần m ò về xá lợi tử ba thước hai thước một thước đến khoảng cách này tiến phi phá lệ cẩn thận bởi vì lúc trước mỗi một lần hắn đều là đến khoảng cách này mới bị xá lợi tử bên trong phật lực phản chấn mở nhưng là lần này hắn rõ ràng nhìn thấy xá lợi tử bên trong n ở rộ phật quang đem chính mình tay bao bọc mặc dù nhưng đã đến một thước khoảng cách cũng không có bị xá lợi tử kháng cự ha, ha ha quả là như thế thành hai quả xá lợi tử cùng đặt ở tháp xá lụy bên trong đã không biết bao nhiều năm tháng tin tưởng bọn họ với nhau giữa cũng có nhất định cảm giác quen thuộc mà ta bây giờ mượn dùng minh tuyển cổ phật xá lợi tử bên trong phật lực liền có thể để cho một quả này xá lợi tử đối với ta cũng sinh ra cảm giác quen thuộc ta thật là quá thông minh trong lòng mừng như đ i ê n tiến vi như c ũ chịu ở tính tỉnh một chút xíu đến gần đến cuối cùng rốt cuộc đem quả thứ hai xá lợi tử nắm trong tay lúc hắn tâm mới tính rơi vào trong bụng sau một khắc t h ầ n hồn đem bọc vẫn là vạn phần cẩn thận thậm chí rất nô hòa tiến vi lúc này mới đem quả thứ hai xá lợi tử cũng thu nhập tối cả thôn ken két ken két hai quả xá lợi tử ở tháp xá lị bên trong biến mất bốn phía nhất thời chuyển tới một trận ken k ế t âm thanh t i ế n phi mày kiếm nhũ chặt vội vàng nhìn bốn phía lại thấy tháp xá lị bốn phía vách tường lại xuất hiện một ít vết rách hơn nữa những thứ này vết rách rõ ràng vẫn còn ở trở nên lớn càng ngày càng lớn trong mơ hồ hắn cảm giác cả tòa tháp xá lị thậm chí còn toàn bộ cự phật tượng đá cũng đang chấn động chửi thêm một tiếng không thể nào tháp xá lị không có xá lợi tử chẳng lẽ liền muốn sụp đổ không đơn thuần là tháp xá lị chẳng lẽ nói toàn bộ cự phật tượng đá cũng phải hủy Êch, phật tổ, lần này ta tháp xá lỵ đã bắt đầu sụp đổ đang ở hôn chiến hình lâm đám người cùng tiếc không nguyện phật đà giờ phút này cũng dừng tay hiến phi thật sự nghe được thanh nhâm thật sự là tiểu vu kiến đại vu giờ khắc này bên ngoài người sợ chứng kiến là toàn bộ cự phật tượng đã quanh thân phủ đầy vết nước hơn nữa cả tòa cự phật đang kịch liệt lay động rầm rầm cự phật lỗ hai hai tay đã băng đoạn rơi ở trên mặt đất phát ra từng tiếng v a n g lớn a di đà phật thanh tháp thanh tháp hủy không cái này không thể nào lão nạp như thế nào hướng trụ chỉ sư huynh giao phó thấy như vậy một màn không n g u y ệ ẹ phật đà hoàn toàn sừng sờ hắn chỗ chức trách chính là thủ vệ thánh địa mấy ngàn năm đá này phật cùng tháp xá lụy đứng ngạo nghệ lang vân sân đỉnh chưa bao giờ xuất hiện qua kia chút nào vấn đề nhưng là hôm nay ngay tại hắn cái này cấm địa trước mặt thủ vệ cự phật đỉnh đầu tháp xá lụy đã không còn tồn tại toàn bộ c ự phật cũng mắt thấy liền muốn hoàn toàn tan vỡ v ẹ o một đạo thân ảnh ở tháp xá lụy sụp đổ trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện trong tay kêu một thanh tham lang kiếm t o á t ra đoạt ánh sáng sau đó t ừ n g đạo la hán bóng người cũng từ tháp xá lụy trong phế tích lao ra đứng lại lưu lại xá lợi tử nếu không cho ngươi hình thần câu diện sư phó không được tiểu tử này lấy đi tự xá lợi tử a di đà phật t a ma yêu nghiệt hôm nay lão nạp nếu không giết ngươi ngã phật khó tha thứ không mệt phật đà trong mắt tràn đầy sắc cơ hắn hung tợn nhìn không trung yến p i liền muốn phi thân lên kết quả lại vừa là một đạo liệt diễm đánh tới không nguyện phật đà hận cắn răng n g h ĩ n lợi lại không thể không phòng ha ha ha thuận lợi t i ế n minh thật có ngươi chuyện cho tới bây giờ không cần phải lại ẩn nút thân phận gì hình lâm lúc này hét lớn một tiếng t i ế n phi trên không trung phát ra một kiếm bước lui đuổi sát theo mấy vị la hán hắn mắt nhìn xuống phía dưới không nguyện phật đà đạo không nguyện hôm nay ta tới là vì xá lợi tử đa t ạ n ế u như muốn biết ta là ai ha ha còn nhớ tây hoàng sơn đình bị các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính đạo bức bách được nhất n i ệ m thành ma yến p i minh sát tà kiếm xuất hiện mức khắc không nguyện phật đà liền đã biết tiến p i thân phận nhưng là giờ phút này từ y ế n phi trong miệng nói ra hắn như cũng thật sâu cảm giác khiếp sợ còn có kia mười mấy vị là hắn như thế vô cùng khiếp sợ tây hoàng sơn ba đạo hội vũ đại đ i ệ n không n g u y ệ n phật đ ã không có đi nhưng lúc đó sự tình hắn cũng nghe nói hắn nghe đến lúc đó chỉ nhận là có một số việc chẳng qua chỉ là lời đồn đãi không phải là tin nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới y ế n phi hôm nay lại sẽ đến pháp hoa tự còn đoạt pháp hoa tự c h í bảo xá lợi tử ngươi quả nhiên là kia tà ma y ế n phi tây hoàng sơn đỉnh tự đệ tử nộ năng chính là chết ở trong tay ngươi h ế n phi cau mày một cái suy tư một lát sau đạo nộ năng、Nha. bốn trăm chín mươi chín chương pháp hoa tự đại l o ạ n tây hoàng sơn đình ta hiến vi còn nói câu nào đầy đủ mọi thứ sớm muộn có một ngày ta đều muốn tìm đến đáng tiếc lúc ấy ngươi cũng không tại không có nghe được ha ha ngươi có thể đi hỏi một chút cây khô lao già kia không nguyện phật đ ã bị tức hai tay phát run trong tay hắn cái này cùng chín thai t h i n trượng cũng là cấp bậc không thấp phật bảo chín hai thiền trượng cảm ứ n g được không n g u y ệ ẹ phật đà tức giận chung chấn động kịch liệt phát ra một trận đình đình đương đương âm thanh hiến phi người tà ma h ạ n g người lại dám xông phật môn thánh địa hôm nay lão nạp thế tất yếu t h u ngươi ông tiếng nói rơi xuống đất không n g u y ệ ẹ phật đà một tay phất lên một cái kim bắt nhanh chóng xoay tròn chạy thẳng tới hiến phi đi còn đứng ngay ở đó làm gì mau rút lui lăng vân sơn nhanh trên thực tế hiến phi không có hứng thú với không mẹ phật đà nói nhiều một câu nói nhảm hắn sở dĩ làm như vậy là vì hấp dẫn không mẹ phật đà sự chú ý chỉ có làm như vậy mới có thể thay đoạn như yên ba người tranh thủ được bỏ chạy cơ hội dưới mắt không n g u y ệ n phật đà bị yến phi kích thích thẹn quá thành giận hắn sự chú ý quả nhiên rơi vào yến phi t h â n thượng đoạn như yên hình lâm cùng huyền giáp vội vàng lắc mình lang không lên ba người nắm lấy cơ hội đi tới yến phi bên người k i u hộ tháp thập bắt l à h ắ n giờ phút này đã đem yến phi bao bọc vây quanh kim bắt bay lên trời đến cao hơn lật lộn lại đi theo xa bốn năm trượng khoảng cách miệng vị trí nhắm ngay yến phi không n g u y ệ n phật đà trong miệng nói lẩm bẩm lại thấy k ê u kim bắt bên t r o n g toát ra một cổ mánh liệt kim quang chạy thẳng tới yến phi và tới yến phi không thể tranh né bị kim quang kia hoàn toàn chiếu sáng không đợi không nguyện phật đà nói hết lời hiến phi vung tay đánh ra một đạo kim mang chính là phượng xí linh vũ phượng xí linh vũ biến thành làm kim mang chạy thẳng tới kim bắt tới thật giống như một đạo nhanh như chấp như vậy bắn vào kim bắt chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng không nguyện phật đà sắc mặt trong nháy mắt vừa sợ vừa giận không nguyện phật đà kim b á t dĩ nhiên là không tệ phật bảo phẩm cấp có thể đạt tới vương cấp trung phẩm Vạn vạn không nghĩ trong ớ i kim cuối kim bắt lòng ạ i không Phật nguyện đà biết rõ kia kim mang lợi hại hơn nửa giờ phút này hắn đã thấy rõ phượng sĩ、sí、linh vũ vô song thành đồng gia phượng sĩ、sí、linh vũ không n g u y ệ t phật đà biết phượng sĩ linh vũ ác lợi hại không dám k i n h thường đợi đến phượng sĩ linh vũ đến phụ cận hắn đem một thân cao thâm phật pháp quán t r ú đến chín thai thiền trượng bên trong dùng chín thai thiền trượng gắng gượng ngăn cản bay phượng sĩ linh vũ kim b á t bị bắn t ủ n g cuối cùng coi như là phế l ệ c h cạch một tiếng rơi xuống đất hốt lại y ế n phi kim mang cũng biến mất theo y ế n phi khôi phục tự do hắn chưa từng nghĩ có thể đủ phượng sĩ linh vũ nhất cử đem không mệt phật đà đánh chết nhưng phượng sĩ linh vũ lại đủ để đối với không mệt phật đà tạo thành nhất định uy hiếp mượn không mệt phật đà xoay người ngăn cản phượng sĩ linh vũ thời người càng ta chết bao vây yến phi bốn người thập b á t vị la hán đối với yến phi thực lực thật sâu cảm giác sợ hãi chỗ chức trách bọn họ không thể không thượng giờ phút này mấy cái ngăn chở yến phi đường đi la hán bị yến phi một tiếng gầm này đều cảm giác trong đáy lòng có chút sợ hãi nhưng là bọn họ vẫn không có nhường đường đã như vậy thuyết bất đắc chỉ có thể hợp lại yến phi thân hình trận lóe đi tới tiểu hát đầu vai đoạn như yên là biến ảo thành bất tử hỏa hoàng trạng thái huyền giáp cùng hình lâm một cái sách đoạn lần nào một cái sách tấn thiết đại côn canh g i ở yến phi hai bên cùng xuất thủ thật giống như trời long đất lở khi tức cường đại hướng về kia mấy vị la hán v ọ t tới đầu tiên là đoạn như yên phát ra một đạo thần hoàng liệt diễm hộ tháp thập bắt la hán tự nhiên đều không phải là hạ người n g tầm thường nhất là trước mặt mấy vị đều có vũ đế cảnh tu vi mấy vị này ngược lại tận tụy với công việc dám dựa vào cao thâm phật pháp chống cự đoạn như yên thần hoàng liệt diễm đồng thời còn lại la hán cùng hướng yến phi đám người phát động công nhưng vào lúc này tiểu thác đột nhiên phát ra một tiếng giống to dùng đúng l a h á n lần thứ năm lộ sát sở được đến năng lực đ ặ thủ kim cương giống g i n gào khóc gào một tiếng gầm này chân thập bắt la hán toàn bộ cũng vì đó sửng sốt một chút tiểu hắc kim cương giống giận mang theo cưỡng chế tính thần hồn năng lực công kích còn lại la hán nhưng mà cảm giác phật hồn r u lên nhưng mà đối với kia bốn vị ngăn trở đoạn như yên thần hoàng liệt diễm la hán mà nói chính là trí mạng bốn vị la hán ngăn cản thần hoàng liệt diễm tới còn có thể chống đỡ bị tiểu hắc một tiếng gầm này phật quang nhất thời suy yếu chỉ thấy thần hoàng liệt diễm trong nháy mắt x ô n g phá bốn vị la hán phật đạo k i m quang đem bốn vị la hán hoàn toàn bao ở trong đó như vậy thứ nhất bốn vị này la hán là vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được cũng chính là hai ba tên hô hấp thời gian toàn bộ hóa thành bụi bậm biến mất không còn tăm hơi mất t m cho đến bây giờ, hiến phi bốn người ở pháp hoa tự lần đầu tiên khai sát giới một chút liền tắt bốn vị la hán hơn nữa hiến phi còn không có xuất thủ tứ đại la hán tan thành mây khói hiến phi đám người nắm lấy cơ hội một hơi thở lao ra thập bắt la hán vòng đây đáng ghét quyết không thể để cho bọn họ chạy đuổi theo theo lão nạp đuổi theo nếu là đuổi theo không xá lợi tử chúng ta như thế nào đối mặt phật châu tiểu hắc cùng đoạn như yên phối hợp tiêu d i ệ t tứ đại la hán coi là chung một chỗ cũng chính là mấy hơi thở kia khâu nguyện phật đà đang ở ngăn cản phượng xí linh vũ chờ hắn ngăn cản bay phượng xí linh vũ hiến phi bốn người vừa vận lao ra khỏ vòng đây không n g u y ệ i phật đà khí sắc mặt tái nhật như tờ giấy cả người hóa thành một đạo tàn ả n h lấy tốc độ nhanh nhất truy kích tiến phi bốn người mà còn lại mười bốn vị la h á n theo sát phía sau tiến phi bốn người cơ hộ dùng toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất hướng bắc bay v ù n v ụ n không n g u y ệ i phật đà không ngừng theo sát với hắn mà nói bây giờ đã không cách nào đối mặt pháp hoa tự t h á p xá lụy nã ngay cả sừng s ứ g n à n vạn năm lâu cự phật tượng đá cũng sụp đổ nếu như xá lợi tử nếu là ném hắn đem không mặt mũi nào tiếp tục tại pháp hoa tự tu hành thậm chí ngay cả từ bỏ ý định đều có lăng vân sơn chân núi bây giờ cũng là loạn thành hỗi loạn cố bác vương thác bạc hồng nham nhị đệ thác bạc hồng vũ mang theo hạo hạo đãng đã mấy ngàn người đuổi theo tới đây tới là muốn nói do ý đồ bắt được yến phi nhưng bọn họ cũng không biết yến phi ở pháp hoa tự cũng làm cái gì hơn nữa yến phi đã đem cố bác vương phủ cho bỏ vào đối với pháp hoa tự mà nói tự nhiên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tiên p h á t chế nhân cho nên cố bác vương phủ người thậm chí còn không tới pháp hoa tự sân môn trực tiếp bị pháp hoa tự cấp cao tăng công kích Trưng 500, thử vân mê dưới cái nhìn của bọn họ rất có thể tiểu tử này với pháp hoa tự có quan hệ thậm chí chuyện này cũng với pháp hoa tự có quan hệ không nghĩ tới bọn họ người còn chưa tới pháp hoa tự sân môn liền bị pháp hoa tự nhà sư phục kích không bao lâu pháp hoa trên sân thượng đã phát sinh chuyện chuyển tới không nguyện phật đà trong thai tiến phi bốn người là đi theo cựu công chúa đến cựu công chúa mặc dù không là cố bắc vương phủ người nhưng nói cho cùng cũng đại biểu quan phương không nguyện phật đà càng nhận định cố bắc vương phủ liền là hướng về phía hoa pháp tự như vậy thứ nhất một cái hiểu lầm tiếp lấy một cái hiểu lầm căn khỏi bày giải t á p bạ hồng vũ trực tiếp hạ lệnh phạt kích mấy ngàn vương phủ bình tướng hơn mười vị cố bắc vương phủ c ư n g giả cùng pháp hoa tự chúng tăng môn mở ra đánh một trận kịch chiến bên này là một trận hỗn chiến là y ế n phi cướp lấy xá lợi từ tranh thủ cơ hội nếu không lời nói y ế n phi đối mặt đem tuyệt không chỉ là không n g u y ệ t phật đà cùng hộ tháp thập bát la hán đơn giản như vậy không n g u y ệ t phật đà cùng hộ tháp thập bát la hán liền toàn bộ pháp hoa tự mà nói cũng chính là một phần sáu cao thủ mà thôi y ế n phi bốn người một đường hướng bắt bay vùng bụt không n g u y ệ t phật đà không ngừng theo sát giữa song p ư ơ n g từ đầu tới cuối duy trì một cái cố định khoảng cách h ế n phi không bỏ rơi được không nguyện không nguyện cũng không đổi kịp h ế n phi giờ phút này h ế n phi đứng ở tiểu hắc đầu vai lấy ra thiên lý truyền â m phủ tuyết đ u chuẩn bị như thế nào đây mượn thiên lý truyền â m phủ y ế n vi cùng vũ văn tuyết đ u cầu t h ô n g một chút không sai b i t lắm bất quà y ế n đại ca n g ư ờ i giao cho ta tòa này từ v â n mê một trận phẩm cấp ít nhất đạt tới huyền giai thượng phẩm t h ầ n thứ ở thời gian ngắn như vậy bên trong ta cũng không cách nào hoàn toàn bố trí ra cái gì không có bố trí ra không không không y ế n đại ca đ ừ n g nóng t a ý là không cách nào phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực có thể phát huy ra mấy thành mới có thể phát huy ra tám phần mười uy lực đi h ế n vi tính toán tám phần mười uy lực từ văn mê một trận vây khốn l à h à n g cấp bậc phật đạo cao thủ hẳn không phải là vấn đề nhưng là muốn vây khốn không n g u y ệ t phật đà sợ r ằ n g rất khó bất quá không n g u y ệ t phật đà muốn rất nhanh thì phá trận này cũng không dễ dàng như vậy dưới mắt tranh chính là một thời gian kia sợ sẽ là t r ă m hơi thở thời gian không n g u y ệ t phật đà còn muốn đuổi theo chính mình h ừ hừ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy huống chi như là đã như vậy lại nói khác cũng không có tác dụng gì được chuẩn bị sẵn sàng chúng ta đã qua ừ đã chuẩn bị xong t i ế n phi cùng vũ văn t u y t n u với nhau giữa cũng lưu có khí tức hai người có thể cảm ứng được với nhau theo khoảng cách đến gần cảm ứng càng phát ra bén nhạy yến phi để cho tiểu hát hàng bay t h ấ p độ cao phía trước là một nơi sân khẩu yến phi thần hồn t r u y ề n âm cho đoạn như yến đám người hạ t h ấ p độ cao xuyên qua núi kiếm i ệ n g chỉ cần k h u n g u y ệ t còn dám đuổi theo h ừ h ừ chúng ta liền có thể thành công vứt bỏ hắn vì vậy mọi người đi theo yến phi hạ t h ấ p độ cao hướng sân khẩu nơi chạy như bay k h u n g u y ệ t phật đ ã cùng yến phi bốn người giữa khoảng cách cũng chính là một d à m bộ dáng thậm chí còn không tới cũng chính là chính là mấy trăm mét mà thôi mắt thấy yến phi đám người hạ tốc độ cao không miệt phật đả trong lòng cũng cảm giác có vài phần hiếu kỳ nhưng là hắn bây giờ đầy trong đầu đều là xá lợi、tử. hắn đã không có tâm tư lại đi phân tích xa cách hắn ở nghĩ tưởng chỉ có một việc nếu như xá lợi tử cầm không đến ta nên như thế nào đối mặt pháp hoa chúng tăng như thế nào đối mặt pháp hoa tự các đời cao tăng nhất là lưu lại hai quả xá lợi tử pháp hoa danh tăng sư phó có chút không đúng phía trước sân gốc trong mơ hồ như có huyền q u a n trôi lơ lửng sẽ có hay không có mai phục đệ nhất là hắn trong tất cả mọi người tu vi đứng sau không nguyện phật đà hắn coi như tương đối tỉnh táo đã phát hiện một tia dị t h ư ờ n g đáng tiếc không nguyện phật đà căn cái gì cũng nghe không lọn đuổi theo cho ta nhất định phải đoạt xá lợi tử nếu không chúng ta có mặt mũi nào lại ở lại pháp hoa tự nhưng là sư phó họ yến từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan hán a di đạp phật đủ coi như hắn có quỷ kế gì lão nạp sẽ còn đ ừ n g sợ hắn như thế t i ế n p h i bốn người nhanh trong chuyển tiếp sân khẩu mà khi không nguyện phật đà mang theo mười bốn la h á n tiến vào cốc khẩu thời điểm âm thầm vũ văn tuyết nhu cùng tam đại ma quân trực tiếp đem t ử vân mê hồn trận mở ra chốc lát giữa t ử vân phật đà cảnh tượng trước mắt phải biến đổi mười bốn vị la h á n cũng giống như vậy bọn họ trước mắt sơn loan cùng sơn cốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là đầy mắt tử sát sương mù từ vân mê hồn trận bên trong ngay cả bọn họ phật hồn cũng nhận được cực lớn c ầ n đâu không n g u y ệ n phật đà trong tầm mắt y ế n vi đám người hoàn toàn biến mất hắn khiếp sợ phát hiện ngay cả hắn phật hồn cũng không cách nào lại phong tỏa y ế n vi đáng ghét tức chết lao nạp họ y ế n lao nạp nếu không giết n g ư ơ i thế không làm người sư phó trận này thập phân quỷ dị sợ là cấp bậc không thấp chúng ta nhất thiết phải cẩn thận sư phó hình như là tiên đạo nhất phái tử vân mê hùng trận nghe nói trận này có thể đạt tới huyền giai thượng phẩm trận pháp tầm thứ nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài sợ rằng không dễ dàng như vậy hỏng bét kia họ h ế n một lòng phải chạy ngắn ngủi mấy hơi thờ liền có thể chạy ra khỏi hơn mười dặm chúng ta chỉ s không n g u y ệ t phật đà tâm lý so với ai khác đều gấp cũng cho lão nạp y miệng hừ chính là một tòa mê hùng trận há có thể vây được lão nạp đang khi nói chuyện không n g u y ệ t phật đà vung tay lên bắt đầu vai cầm lan cà s a họ yến lão nạp nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi phật pháp vô biên già thiên tế h nhật、kích. không n g u y ệ t phật đà hét lớn một tiếng cầm lan cà s a bị hắn hất một cái mà ra lại thấy cầm lan cà s a lên tới không n g u y ệ t phật đà trên đỉnh đầu rồi sau đó bày ra đến bắt đầu vô hạn mở rộng uy danhiện hách pháp hoa tự không thể nào không có mấy món da dáng p ậ t bảo không nguyện phật đà cẩm lan cả xa so với trước hắn dùng kim bắt mạnh hơn rất nhiều chính là chín thai thiền trượng cũng không được so với cái này phật bảo phẩm cấp cơ hồ đạt tới thanh khí cấp bậc coi như một món a thanh khí trong lúc nhất thời cẩm lan cả xa thượng toát ra kim mang sang c h ó i hơn nữa đang kéo dài mở rộng thật có thể nói phật pháp vô biên già thiên tế nhật giờ phút này hiến phi đã cùng vũ văn tuyết nhu cùng tam đại ma quân hội hợp hiến lao đệ thế nào bắt được không có hiến huynh sự tình thuận lợi sao tam đại ma quân quan tâm nhất hiến phi có hay không bắt được xá lợi tử có thể hiến phi căn không có thời gian nói nhảm đi đi mau tử vân mê hồn trận chói không được không u y ệ t phật đà một câu nói ra t i ế n phi mang theo mọi người tiếp tục hết tốc lực hướng bắc bay v ù n vụt ước chừng bay đi ra ngoài bảy tám mươi dặm dáng vẻ lúc t i ế n phi đột nhiên cảm ứng được tử vân mê hồn trận lại tiêu tan thôi không u y ệ t phật đà quả nhiên lợi hại ta cho là tử vân mê hồn trận ít nhất có thể vây khốn hắn thời gian một n é n ngang nhưng là bây giờ đến xem chúng ta sợ rằng còn không có thoát khỏi hắn truy kích Trưng 501, Trưng â đối với vào trận người sinh ra một loại huyễn tượng hoặc là quấy nhiễu khiến cho vào trận người mất đi phân biệt phương hướng năng lực nhưng mà khâu n g u y ệ phật đà cẩm lan cà xa ở trong trận vô hạn mở rộng phật quang phổ chiếu phật pháp vô biên lại đem trong trận tử vân huyễn cảnh trực tiếp phá hỏng cái này làm cho hiến phi cũng không khỏi tiểu cả kinh phải biết đây là khâu n g u y ệ phật đà trên người cẩm lan cà xa pháp hoa tự coi như đỉnh cấp phật môn cũng có bốn cái truyền tự phật bảo một món trong đó chính là cẩm lan cà xa nhưng là trụ chỉ khô trúc phật đà trên người món đó đây chính là tuyệt đối thánh khí phật bảo làm là phòng ngự tính bảo khí thậm chí so với vũ văn tuyết đù trên người nghe thường vũ y mạnh hơn mượn tử vân mê h ồ n trận hiến phi đám người vứt bỏ không n g u y ệ ề phật đà vài trăm dặm khoảng cách này đối với phạm nhân mà nói không đắn nhưng là đối với không n g u y ệ ề phật đà loại này phật môn cao thủ mà nói căn không coi là gì nói cho cùng vẫn là không có vứt bỏ a di đà phật hừ chính là tiểu trận cũng dám ở lão nạp trước mặt đeo xấu chúng đệ tử nghe lệnh cho ta tiếp tục đuổi hôm nay coi như là chân trời góc biển cũng phải đem hiến phi tà ma tặc tự diện đòi xá lợi tử không mề phật đà phá tử vân mê h ù n trận vung tay lên đem cẩm làn cả xa thu phi trên người hắn hung tợn nhìn yến phi đám người đi xa phương hướng phật hồn lần nữa đem yến phi đám người phong tỏa một tiếng giống to hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh tiếp tục đuổi ừ không n g u y ệ ẹ phật đã h i ệ n lộ thân thủ khiến cho mười bốn vị la hắn cũng có niềm tin từng cái phật quang mặt đầy tay cầm phật côn chân đạp phật vân không ngừng theo sát yến đại ca hắn bà bà đám này con lửa chọc chỉ sợ là quyết tâm không đ ổ i kịp chúng ta thể không bỏ qua yến huynh thực lực chúng ta chưa chắc không có thể cùng đánh một trận cùng lắm liệu đi đúng vậy yến lao đệ lần này với ngươi tới pháp hoa tự anh em chúng ta còn không động tới tay thật sự là hơi ngứa chút nữa hơn nữa thân là người trong ma đạo ta cự liêm đã sớm muốn cùng những thứ này phật đạo cao thủ tỷ đấu một chút tam đại ma quân dối dít x i n đánh nhưng yến phi nhưng vẫn không tỏ thái độ trong lòng của hắn một mực có một cân nhắc nếu quả thật tốt như vậy đánh đó còn cần phải nói không nguyện phật đà mang theo mười bốn vị la hán k i a chính là một cái thánh cảnh cao thủ mang theo mười bốn vị vũ đế cảnh cực giả cứ việc nói phật đạo người trong sức chiến đấu cùng vũ tu giả so sánh hơi kém một chút nhưng dù sao người ta cảnh giới ở đó bày một t r ọ n một tiến vi căn không năm chắc có thể thắng nổi không nguyện phật đà nghĩ tưởng muốn cùng đánh một trận ít nhất còn phải có tiểu h ắ c ở một bên phụ trợ hơn nữa phần thắng cũng không cao như vậy thứ nhất k i a m mười bốn vị la hán căn không cách nào đối phó huyền giáp cùng hình lầm tu vi ở vũ đế cảnh sơ kỳ nhưng là mười bốn la hán bên trong trước mấy vị tu vi đều có thể đạt tới vũ đế cảnh hậu kỳ thậm chí là đ ỉ n h phong giống như là kia đệ nhất đệ nhị hai vị la hán cảnh giới chỉ sợ khoảng cách thánh cảnh cũng căn không xa nếu thật là liệu chết quá thua thiệt thua thiệt mua bán tiến vi từ trước đến giờ không làm bên cạnh hắn mỗi một người đều là hắn khổ tâm bồi dưỡng bởi vì hiến phi phát hiện bên người mọi người biểu tình không có biến hóa chút nào nếu như bọn họ cũng nghe đến nhất định là có một chút phản ứng mọi người nhìn về phía hiến phi đạo hiến huynh ngươi nói cái gì nghe được cái gì yến phi ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi nghe được cái gì đoạn như yên cũng tò mò hỏi huyền giáp trầm trầm nói không có yến phi một đôi mày kiếm nhất thời nhữ lại trong lòng giật mình thanh âm này cũng không phải là chuyển vào ta thần hồn bên trong nhưng ta chân thiết nghe được những người khác không có nghe được thật là kỳ chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm thuật lúc trước ở quỷ v ụ câu bên ngoài vũ văn tuyết nhu lợi dụng tương tự phát n ô n hướng quỷ vũ câu trong hàn môn truyền tin tức lúc đó yến phi liền rất giật mình bất quá vũ văn tuyết n u nếu là thiền cơ các người biết một ít cổ quái phát môn cũng không kỳ quái dưới mắt một giọng nói h i ệ n nhiên cũng là đem s ó n g âm cao độ ngưng tụ trực tiếp chuyển vào chính mình trong lỗ t a i cho nên những người khác cắn không nghe được có thể đủ thượng loại này cao thâm pháp môn tồn tại nhất định không phải là tầm thường nhân vật sau một khắc hiến p h i cảm giác một tia thần hồn một tia thần hồn lực ở dẫn dắt chính mình hơn nữa hắn nhận ra được một tia thần hồn lực hàm chứa thập phân d à y đặc yêu tà chi khí nói cho đúng lại là một tia tà hồn h ắ c h ắ c thế nào lần trước từ biệt cũng không bao nhiêu thời gian thế nào không nhận ra chúng ta hiến vi tiểu hữu lao phu trà này nhưng là thiên niên hương trà người bình thường n g ư i thượng vừa nghe cũng vạn phần hiếm thấy người nếu không phải đến nhất định sẽ hối hận cả đời lại vừa là đôi câu hơn nữa lại là hai cái không đồng thanh thanh âm một cái lộ ra tương đối giả nua thậm chí có nhiều chút khẳng hạn là một người nam nhân thanh âm một cái khác là non nớt rất nhiều nghe có điểm giống là bảy tám tuổi tiểu nữ hoa một cái giả nua vô cùng láo giả một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hoa y ế n phi trong đầu nhất thể hiện ra một cái tên âm dương láo q u á i không sai nhất định chính là bọn họ nhưng là bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện nhìn cái bộ dáng này tự mình ở pháp hoa tự làm hết thảy âm dương lão quái phản phất đều biết bọn họ một mực ở chỗ này chờ chính mình xa nghĩ lúc đó âm dương lão quái ở yến phi trước mặt đó là yêu tu một đạo tuyệt đối cường giả hơn nữa âm dương lão quái ở tà ma trên bảng cũng có danh ngược lại không có yến phi cao xếp hạng người thứ hai mươi ba nên tới cuối cùng sẽ đến yến phi hơi suy nghĩ một câu ha ha hai h a vị tiền bối không cần cuối cùng vạn bối liền tới phẩm nhất phẩm thiên nhiên hương t r à dứt lời yến phi nói với mọi người câu theo ta tung tích mà đi lắc người một cái trực tiếp thay đổi phương hướng y ế n phi hướng mặt đất rơi đi mọi người cũng theo sau đi theo kia một tia t à hồn y ế n bay qua một nơi đỉnh nhọn đột nhiên cảnh tượng trước mắt phải biến đổi quả nhiên liền ở phía trước trong thung lũng có một mảnh phong lâm lúc giá trị cuối mùa thu phong lâm phong diệp hiện lên hồng sắc liếc nhìn lại giống như một cái biển máu như vậy đỏ tươi mọi người không hiểu nhưng bọn hắn đối với y ế n phi là tuyệt đối tín nhiệm bọn họ tin tưởng y ế n phi làm từng cái quyết định đều có hắn đạo lý rất nhanh h ế n phi rơi xuống đất tiến vào phong lâm hắn lúc này mới nói với mọi người mọi người cẩn thận yêu tu mụ đạo n g ũ đại yêu trong môn phái âm dương yêu môn âm dương lão quái ở nơi này phong lâm c h i trung âm dương lão quái chính là kia tả ma trên bảng người thứ hai mươi ba âm dương lão quái hình lâm sợ hỏi một câu chương năm trăm linh hai thiên hương cổ trà tiến lao đệ âm dương lão quái cũng không phải là cái t ỉ n h du đèn bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này minh đạo ma quân cũng hỏi một câu đều là vu yêu ma ba đạo tu l u y ệ n giả với nhau giữa nhất là biết âm dương lão quái ở âm dương yêu môn bên trong ít nhất có thể so với u minh ma tông trong lão ma thân phận so với tam đại ma quân nhất định phải cường v ề phần kia một thân yêu pháp h u y ề n công coi như không đạt tới thánh cảnh cũng kém không nhiều lắm a di đà phật quả nhiên phong lâm bên trong lộ ra nhàn nhạt, nhạt tạ khí huyền đinh ngâm tụng phát số hiệu đạo không việc gì cũng không cần quá lo lắng nhắc tới âm dương l á o quái cùng ta cũng coi như có chút sâu xa nhưng mà bọn họ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây xác thực có chút kỳ quái hết t hệ cẩn thận liền vâng tiến phi ổn định nói một câu hắn ổn định đối với mọi người mà nói chính là một cái thái độ một cái định tâm hoàn nhưng mà tiến phi cùng âm dương lão quái giữa sâu xa có rất ít người biết nhưng là phía sau đang ở đuổi theo pháp hoa tự cao tăng làm sao bây giờ đoạn như yên câu hỏi tiến phi lại k h o á t k h o á t tay ha ha ha âm dương lao quái ở chỗ này pháp hoa cao tăng chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì ta cảm giác một hồi lại có trò hay nhìn nếu như không n g u y ệ n biết dầu gì bây giờ phản pháp hoa tự còn d ễ nói nếu như hắn cố ý muốn đổi tới hôm nay sợ rằng hắn cũng khó trốn một kiếp đang khi nói chuyện phong lâm sâu bên trong mơ hồ xuất hiện một mảnh đất trống tiến phi đã thấy ở kia trên một mảnh đất trống bày một tấm bàn đá bàn đá phụ cận để một ít băng đá một lao già mang theo một cái tiểu nữ hoa vây quanh bàn đá mà ngồi hiến phi bản thân nhìn thấy âm dương lao quái cũng là một bộ ăn mày ăn mặc nhưng là hôm nay lại bất đồng lão giả kia mặc cẩm bào màu đỏ hơn nữa còn là cái loại này đỏ tươi cho dù ở chính là hồng sắc phong lâm trong cũng để cho người liếc mắt cũng cảm giác phá lệ nổi bật đỏ tươi đối diện tiểu nữ bên ngoài lại mặc một bộ thúy quần áo màu xanh lục là cái loại này hành tâm xanh xanh thật là không cách nào hình cho chỉ một một người, người thân sắc cũng có vẻ hơi khẩn trương dù sao tên người bóng tây âm dương lao quái ở yêu tu một đạo danh tiếng cũng không nhỏ nhất là huyền đinh làm một người trong phân môn Cảm thụ phong lâm bên trong yêu tà chi khí thập phân không thoải mái gương mặt â m trầm tới cực điểm y ế n phi lại ổn định như thường đi tới gần lúc cười n h ạ t một cái nói ha ha ha hai vị tiền bối v ă n b ố i y ế n phi lễ độ nhẹ nhàng thi lễ k i ê u hồng bảo l á o giả quay đầu liếc về y ế n phi liếc mắt cười nói ha ha ha s ú tiểu tử lần trước từ biệt nhiều lần không thấy xem ra ngươi tu vi là lại tăng trưởng không ít vừa dứt lời k i ê u áo xanh nữ hoa cũng nhìn về phía y ế n phi kỳ hi s ú tiểu tử khoảng thời gian này ngươi nhưng là ma danh vang ộ i à dưới gầm trời này bất luận chính đạo hay lại là tà đạo đàm luận nhiều nhất chính là ngươi tên thanh em non nớt vô cùng thanh tân dễ nghe hơn nữa khuôn mặt này chứng cũng vô cùng béo m ậ p mọi người thấy kêu hồng bào lao giả còn không có gì nhưng mà cảm giác so với người bình thường càng g i à n mua một ít nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt này nói là một trăm ba mươi bốn mươi tuổi cũng có người tin khi bọn hắn nhìn thấy áo xanh nữ hoa lúc v ô không hiện ra vẻ kinh hãi âm dương yêu môn âm dương lịch chuyển yêu pháp thật sự là lợi hại bọn họ minh bạch nhìn qua tiểu nữ hoa cũng chính là bảy tám tuổi trên thực tế sợ rằng nói ít cũng phải bảy tám chủ đang khi nói chuyện tiểu nữ hoa một tay phất lên bàn đá phụ cận nguyên chỉ có hai cái bằng đá đột nhiên lại một cái đến đến ngồi xuống phẩm phẩm thiên nhiên hương trà y ế n phi cũng không k h á c h khí hai ba bước đi tới gần ngồi ở trên b ă n g đá tất cả mọi người có vẻ hơi khẩn trương bởi vì y ế n phi trực tiếp đưa tay liền cầm lên trước mặt trên bàn đá ly trà chẳng lẽ không sợ có độc nhắc tới y ế n phi còn thật không sợ có độc bất diệt kiếm thể cơ năng lực chính là vạn độc bất xâm thiên hạ này có thể để cho y ế n phi chúng độc tồn tại thật đúng là không có ngoài ra âm dương lao quái vô căn cứ xuất hiện ở nơi này là vì cho mình hạ độc đại trượng p u nên tự nhiên thời điểm thì phải tự nhiên một chút người một cái phẩm nhất phẩm đột nhiên y ế n phi sắc mặt đ ạ i biến một ly t r à mà thôi lại để cho y ế n phi sắc mặt thay đổi đây là thiên hương cổ trà y ế n phi kinh ngạc nhìn một chút lao giả kia lại nhìn một chút nữ hoa kia bốn chữ vừa ra khỏi miệng sau lưng chúng huynh đệ cũng hiện ra bất đồng biểu tình ha ha ha ha ha ha tiểu tử ngươi kiến thức s ắ c thực n u y ê n bác chỉ bằng ngươi còn nhỏ tuổi có thể chỉ dựa vào vừa nghe liền nhận ra ngày này thơm tho cổ trà t h á n h p h ụ lao giả nói xong tiểu nữ hoa cũng khen lợi hại quả nhiên lợi hại dưới gầm trời này có thể nhận ra thiên hương cổ trà người sợ rằng không cao hơn trăm người tiểu tử chẳng lẽ nói ngươi đã từng uống qua trà này yến phi nơi nào uống qua nhưng là thứ mùi này thật sự là quá đặc biệt hỏi một câu bách mạch thông suốt uống một hớp kỳ kinh bắt mạch cũng mềm yếu đây tuyệt không chỉ là một loại trà thậm chí là một loại cực kỳ hiếm thấy linh tài người bình thường bách bệnh triển thân nếu như có thể uống một ly đối với tu hành có nhiều chỗ tốt nhất là đối mặt đột phá mấu chỗ kỳ nếu như có thể uống một ly ít nhất có thể khiến cho đột phá cảnh giới tỷ lệ thành công tăng lên ba thành yến phi sở dĩ nhận ra được đó là bởi vì ban đầu vũ quân lâm uống qua nhưng mà được xưng chân vũ kiếm thánh vũ quần lâm cũng chỉ là huống qua một lần bởi vì ngày này thơm tho cổ trà chính là thuộc sơn đặc hữu một loại linh trà trong thiên hạ chỉ thuộc sơn mới có hơn nữa sản lượng cực nhỏ nhỏ như m ộ ư ơ i năm cũng chỉ có thể ra như vậy ba bốn k h ắ c biệt tử hình lâm đám người căn liền chưa uống qua nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng nghe nói qua giờ phút này nghe thiên hương cổ trà bốn chữ này mọi người dối dít hiện ra vẻ kinh hãi khó trách bước vào phong lâm một khắc kia bọn họ đã nghe đến trong không khí có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi trà nhưng là, là lý do an toàn bọn họ toàn bộ đều lựa chọn bệ khí không nghĩ tới lại là loại bảo bối này phát ra mùi thơm thơm pho phiêu mười dặm danh bất hư truyền đối với yến phi mà nói vấn đề mấu chốt cũng không ở chỗ t r à là cái gì t r à trà này nếu quý giá như thế chính là thục sơn có thể có được cũng nhất định là thân phận cực cao đỉnh cấp cừng giả ít nhất phải là một trưởng lao cấp bậc cừng giả âm dương lao quái lại nắm giữ t r à này nói do cái gì thông qua sự tình mặt ngoài nhìn thấy chất tần dấu đồ đây là yến phi một cái rất trọng yếu lĩnh bộ bộ bộ tiểu tử không nên là người vội vàng uống muốn ngâm cưa ra một bình thiên hương cổ trả hai người chúng ta nhưng là hao hết chắc trở yến phi cũng không khắc khí u ố n chương năm trăm linh ba trương chia sẻ hiến vi nhìn trời thơm tho cổ trà biết hiện nhiên vượt qua âm dương lão quái dự trù có một số việc thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết hai người cùng nhìn về phía hiến vi đạo người đây đều biết tiểu tử người là làm sao biết n g ư ơ i trong đầu chứa bao nhiêu người thường không biết sự tình đúng vậy tiểu tử tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như so với thánh sống còn lâu t i ế n vi uống một hớp thiên hương cổ trà đông nhiên cảm thấy trong cơ thể vô cùng thoải mái thoải mái p h á p hoa t ự một nhóm t i ế n vi liên bại thập bát la hán trước lại đang đang phong thành đánh một trận h á n tu vi đang ở hướng nhân kiếm ứng tiên h cảnh t r ù n g kỳ bước vào ở đó trong rừng t ù n g một chiêu bát phương mất đi hấp thu không ít tu vi còn đến không kịp hấp thu dưới mắt mượn một ly này thiên hương cổ trà chị cảm thấy vô cùng thoải mái l i ê n ngay cả này tích chữ ở trong người còn chưa kịp chuyển hóa thành kiếm nguyên linh lực cũng ở đây có thứ tự chuyển hóa tu vi hướng nhân kiếm ứng thiên cảnh trùng kỳ bước vào một bước giải thiên hương cổ trà thục sơn một bảo quả nhiên danh b ấ t hư truyền thứ tốt há có thể chính mình được hưởng tiến phi không có đáp âm dương lao quái hắn nhìn một chút trên bàn đá bảy bình trà chính mình đưa tay rót một ly nhẹ nhàng với tay ly trà vẫn trôi lơ lửng ở trên không chậm dại hướng huyền giáp bay qua âm dương lao quái lăng lăng nhìn yến p i nhất là thấy như vậy một màn sắp mặt hai người có chút khó coi vật này chân quý bao nhiêu không chỉ có chính bọn hắn rõ ràng một bình trà cũng chính là mười ly dáng vẻ này xú tiểu tử những thằng mắt con này qua đều là người nào đem thiên hương cổ trà cho bọn hắn uống ngươi điên à. hồng bào lao giả hướng về phía yến phi nói yến phi hoàn toàn coi là không nghe thấy hắn đưa tay ra ở trên bàn đá quét nhẹ mà qua trên bàn đá nhất thời lại xuất hiện mấy cái ly trà bắt lại bình trà ở âm dương lao quái vạn phần bất đắc dĩ trong ánh mắt toàn bộ rớt đầy rồi sau đó yến phi nhẹ nhàng l ấ i tay mấy cái ly trà lại bay về phía sau lưng chúng huynh đệ ngươi hắt tên tiểu từ thối nhà ngươi cũng đã biết làm cho này thiên hương cổ trà hai người chúng ta phí bao nhiêu lực khí mới diệt kia tử ngọc trân nhân đúng vậy chúng ta âm dương yêu môn hơn ngàn người chết trận cửa chót nhất chủ tự mình xuất thủ lúc này mới giết chết tử ngọc trân nhân cái đó lão mũi châu môn chủ lúc này mới phần thưởng cho chúng ta ba tiền phân ngạch người người thế nào như thế phí của trời yến phi đã đ o á n được rộng rãi thiên h ạ cuộc chiến nhất định dị thường tàn khốc thiên hương cổ t r à loại bảo vật này nhất định ở thục sơn thân phận cực cao trong tay người nhưng bây giờ xuất hiện ở âm dương lão quái trong tay như vậy thục sơn nhất định có cao thủ nga xuống nhưng mà không nghĩ tới lại là thuộc sơn tiên tông trưởng môn tử dẫn chân nhân lục sư đệ tử ngọc chân nhân. Ai, hai vị tiền bối lời ấy cũng không phải thứ tốt sao dĩ nhiên muốn chia sẻ mới có cái loại này hỏi làm của riêng không phải là lộ ra quá hay hỏi h hai cái lao q u á i vật cùng trận mắt nhìn y ế n phi h a tiểu t ử n g ư ơ i còn một bộ một bộ vậy cũng phải phân là cái gì là bảo bối này chúng ta âm dương yêu môn chết trận hơn ngàn người ngươi ngươi áo xanh nữ va cho hồng bảo lao giả dùng mắt ra hiệu y ế n phi tự nhiên phát hiện y ế n phi tâm lý minh bạch nếu vật này quý giá như vậy các ngươi chạy đến cho ta uống dựa vào cái gì hừ hừ các ngươi chỉ sợ cũng nghĩ tại ta h ế n phi thân thượng bắt được một ít gì đi đột nhiên yến vi trong lòng động một cái cũng đừng là xá lợi tử huyền giáp thứ nhất tiếp lấy ly trà chỉ một người một chút cảm giác kia thật sự là quá thoải mái bên người hình lâm nhìn dơ ly trà huyền giáp liếm liếm môi lao ca ca c h ữ a chút cho huynh đệ ta c h ữ a chút huyền giáp như thế nào một người uống liên quan hắn nhưng mà uống nửa ly mà sau sẽ còn lại nửa chén giao cho hình lâm còn không c h ờ minh đao ma quân mở miệng hình lâm một cái liền cho liên quan minh đao ma quân thật là có loại phải mắng đường phố xung động cũng may rất nhanh lại vừa làm ấ y cái ly trà bay qua minh đao ma quân cùng cự liêm ma quân cung uống một ly vũ văn tuyết nhu cùng đoạn như yên cùng uống một ly huyền đinh là cùng thiên âm ma quân cùng uống một ly về phần tiểu hắc chính mình liền uống một ly chỉ bất quá loại vật này đối với tiểu hắc mà nói quả thực không mùi vị gì sau khi uống xong lấy được chỗ tốt cực lớn tiểu hắc còn thẳng toét miệng h i ệ n nhiên là đối với thứ mùi này không lớn hài lòng nó dứt khoát lây ra hồ lô rượu bắt đầu r ó t lên chỗ tốt mỗi người lãnh hội trong tám người kia huyền giáp uống nửa chén thiên hương cổ trà nguyên liền vô hạn ép tới gần vũ đế cảnh trung kỳ cảnh giới trong lúc bất trợt có đột phá triệu chứng huyền giáp vội vàng vận chuyển tâm pháp ở nơi này đột phá tu vi vững chắc cảnh giới nhưng vào lúc này phong lâm bên ngoài rốt cuộc nhớ tới cái thanh em kia a di đà phật t i ế n phi lão nạp nhìn hôm nay ngươi có thể chạy đến nơi nào hôm nay nếu không trừ ngươi thế không bỏ qua sư phó phong lâm bên trong yêu khí tràn ngập sợ rằng có mai phù ca đúng vậy sư phó phong lâm t r o n g có gì đó quái lạ lựa d ậ n công tâm không nguyện phật đ á nơi nào có thể nghe vào những thứ này hán phật quang hộ thể lạnh lùng nói hử tà ma chi đạo có sợ gì chứ ma vệ đạo chính là ta bối trách nhiệm yên tâm đi theo lão nạp hôm nay liền gặp ma trừ ma gặp yêu hàng yêu mười bốn la hán cũng không có cách nào chỉ có thể phật pháp hộ thân chống đỡ phong lâm bên trong yêu khí xâm nhập rất nhanh không n g u y ệ n phật đà mang theo mười bốn la hán đổi kịp phong lâm sâu bên trong trên đất trống trên thực tế không n g u y ệ n phật đà lịch duyệt cũng không sâu hắn một mực thủ vệ thánh tháp cơ hồ rất ít rời đi pháp hoa tự hắn tọa hạ thập bát la hán cũng giống như vậy nếu như là đổi hoa pháp tự còn lại cao tăng rất dễ dàng là có thể nhận được âm dương lao quái đổi kịp phụ cận liếc mắt một cái tiến phi lại đang với một già một trẻ cúng trả liền khí chạy lên nao không mệt phật đà càng là nổi nóng bất quá hắn mặc dù không nhận ra âm dương lao quái giờ phút này lại có thể cảm nhận được gâm dương lão quái trên người yêu tá chi khí phanh đinh linh linh chín hai thiền trượng hướng trên đất vừa rơi xuống nhất thời phát ra nhất thanh m ộ n hưởng trung đụng tiếng vang thanh thúy hừ họ yến ngươi ngược lại chạy hạ a di đà phật tà ma yến phi mau mau giao ra tự phật bảo xá lợi tử nga phật từ bi hôm nay có lẽ có thể cho ngươi lưu một t o à n t h ờ i nếu không cố định cho ngươi hồn phi phát tán đệ nhất là hàn tiếp lấy không nguyện phật đà lời nói nổi giận yến p i yến p i đầu cũng không hồng bảo lão giả cao mày nhìn về phía yến p i tiểu tử chạy đi đâu tới mấy cái con lựa chọc xào xào nhượng lượng bảy mồm tám mỏ c h o vào tiểu tử ngươi ngươi có phải hay không lại xông cái gì họa xá lợi tử chẳng lẽ ngươi đem p h á p hoa tự đám kia con lửa chọc xá lợi tử cho đoạn áo xanh nữ hoa nói tiếp xá lợi tử đây chính là bảo b ố i a tiểu tử ngươi thật cho đoạn không không không t h á n h không tin ngươi làm p h á p hoa tự đám kia con lửa chọc là ăn cơm khô phế vật ấy ư, có thể cho ngươi đem bọn họ chấn tự bảo bối cướp đi một phen nghe vào khâu người phật đà trong hai thật là ngay tại trực tiếp đánh hắn mặt chín hai thiền trượng lại vừa là d ù n một cái d ù n một cái bên dưới không n g u y m n phật đà dưới chân lập tức xuất hiện một cái to lớn kim sắc vạn tự phát ấn chương năm trăm linh bốn chương nội bạc tiểu nhân không n g u y m n phật đà bậy ra muốn động thủ tư thế bên người mười bốn vị la hán cũng đều tự cầm côn tùy thời chuẩn bị xuất thủ chín hai thiền trượng hướng trên đất d u n g một cái không n g u y m n phật đà dưới chân hiện ra một cái to lớn vạn tự phát ấn kim cương phật ấn chỉ một thoáng không n g u y m n phật đà quanh thân phủ đ ầ y phật quang màu vàng sau đó một tầng kim ba chạy yến phi vào tới giờ phút này hình lâm bọn người ở một bên khác yến phi không có động tác bọn họ không dám ra tay yến phi tự mình lại rót một ly thiên hương cổ trà hơn nữa đây là trong ấm trà cuối cùng còn sót lại một ly kim ba đánh tới tiến phi lại còn nắm bình trà hướng trong l y trà ngã giống như không có gì cả phát sinh như thế hơn nữa là vì không lãng phí một giọt nước trà trong ấm trà rõ ràng đã không có thủy chỉ còn lại bình trà miệng từng giọt hướng trong ly rơi hình lâm cùng huyền giáp đám người nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng tiến phi lại ổn định như thường gấp làm gì có âm dương l á o quái ở chỗ này còn có thể để cho ta thua thiệt hay sao tiến phi đ o á n chừng âm dương lão quái xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải tình cờ hai lão quái này vật cả ngày thơm tho cổ trà đều lấy ra sẽ còn làm cho mình thua t h i sao quả n hai,、so、hai cái lao quái vật cùng mở miệng sau đó hai cổ vô hình kinh khí trực tiếp chạy không nguyện phật đà trào lên đi hai cổ kinh khí một cổ hiện ra bạch sắc một cổ hiện ra màu đen hai cổ kính khí đan vào một chỗ âm dương dung hợp đem tuần hướng yến phi kim ba ngăn trở trong lúc nhất thời lại là không phân cao thấp ngang sức ngang tải yến phi cầm ly t r à lên p h ẩ m một cái thiên hương cổ t r à tâm lý vẫn không khỏi được t h ầ m g i ậ t mình thôi âm dương lao quái mặc dù tự xưng thánh trên thực tế bọn họ tu vi còn chưa đạt tới thánh cảnh nhưng là hai người liên thủ lại có thể bù đắp được ở không nguyện phật đà phật lực âm dương n ị c h sinh càng không nào treo yêu pháp đúng là lợi hại phải biết không nguyện phật đà cảnh giới tuyệt đối so với được cho vũ tu giả võ thánh tri cảnh thậm chí khoảng cách vũ thánh cảnh trung kỳ cũng không kém xa d â y đặc yêu k h í đánh tới không u y ệ t phật đà một đôi hoa mi khóa chặt hiển nhiên cũng ăn không nhỏ cả kinh a di đà phật thật là mạnh yêu khí hừ hừ xem ra hôm nay chính là l a o nạp trừ ma vệ đạo thời gian ta nhổ vào con lửa g i á n g ốc ngươi khẩu khí cũng không nhỏ con lửa g i á n g ốc ở chúng ta âm dương song thánh trước mặt ngươi sung mãn cái gì cao nhân thức thời lời nói mang theo đám này con lửa ngốc nhỏ cút nhanh lên nếu không một hồi sẽ đưa ngươi đi gặp phật tổ không miệt phật đà bị tức một đôi hoa mi không ngừng lay động a di đ ạ phật n g u y ê n lai là hai người các ngươi lão quái vật chúng đệ tử nghe lệnh giết cho ta đối mặt bực này tà ma yêu nhân không cần lưu tình chém tận giết tuyệt t ú a con l ử a dáng ốc các ngươi phật môn không phải chú ý g i i giết sao thế nào không sợ phật tổ trách tội hạ hh liền là một đám nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử tôi h con l ử a dáng ốc hôm nay liền cho các ngươi nếm thử một chút ta âm dương song thánh lợi hại sau một khắc không nguyện phật đã mang theo mười bốn la hán một tia ý thức xông lên cùng âm dương lão quái hôn chiến với nhau yến p i đã uống sạch thiên hương cổ trà bên này đánh không thể tách rời ra hắn lại chậm rãi đi tới hình yến lao đệ ngươi ngược lại trầm trụ khí à? hình lâm vội vắng hỏi yến phi khen tao mày nói cái này có gì thật lo lắng cho có cái gì tốt lo lắng mới vừa rồi kia âm dương lão quái nếu là không xuất thủ ngươi chỉ sợ cũng t r u n g chiêu bọn họ ha ha bọn họ không ra tay liền không sẽ xuất hiện ở nơi này minh đao ma quân mãn sắc mặt giận dữ nói hừ đã sớm nhìn đám này con lựa chọc không vừa mắt bây giờ có âm dương lão quái ở chúng ta không ngại liền theo chân bọn họ hợp lại tin tưởng phần thắng không nhỏ cự liêm ma quân đã đem liệt thiên phủ cùng trấn thiên chủ ý cũng huyện hóa ra không sai liều đi nếu không lời nói một khi gian âm dương láo quái bại đám này con lửa chọc sợ rằng còn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta phải bị bọn họ đuổi theo tới khi nào t i ế n phi đầu liếc về liếc mắt rồi sau đó nhìn mọi người một cái các ngươi như vậy thích đánh tốt lắm các ngươi đi đi không muốn đánh theo ta đi trong lúc nhất thời mọi người rối g i í t to mày ngay cả đoạn như yên cùng huyền d i p cũng hiện ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ t i ế n phi chúng ta lúc này đi t i ế n phi nhìn về phía đoạn như yên cười nói thế nào như yên một ly thiên hương cổ trà liền đem các ngươi m ệ hoặc đoạn như yên hơi lộ ra lung tùng nói không không phải là nhưng này âm dương lão quái dù sao cũng là tới giúp chúng ta nhìn dáng dấp bọn họ chỉ sợ không phải đám này cao tăng đối thủ chúng ta cứ như vậy đi không ổn đâu chính là a đây cũng quá không trượng nghĩa a hình lâm vội vàng bổ một câu trong hỗn chiến âm dương lão quái mặc dù cường hãn đáng tiếc ở không u y ệ n phật đà cùng mười bốn vị la hán dưới sự vây công bọn họ căn không có sức đánh trả nhìn qua hoàn toàn chiếm cứ hoàn cảnh xấu dù sao không u y ệ n phật đà chính là pháp hoa tự phật đà mười mấy vị la hán cũng đều có thể so sánh vũ tu giả vũ đế cảnh cực giả mà âm dương lão quái hợp lại cùng nhau cũng liền trước mặt có thể tính được cho một cái chân bước vào vũ thánh cảnh vũ liền tính thánh thôi. mặt thể một mà vào yến nhà sư không h sư c i m Mọi được lợi lục gì. g cũng không ư như ờ i hiểu. Tiến lộ ra rất không hiểu. phi đối với lần này cũng không cảm giác bầu không khí điều này nói do hắn những anh em này tâm lý cũng chính nghĩa cảm nhìn qua người ta tới giúp mình chính mình xác thực không nên xoay người rời đi xác thực quá không trưởng nghĩa từ một điểm này mà nói t i ế n phi thậm chí là cao hứng hắn không có kết giao l à người đ ấ u các ngươi sẽ biết bây giờ ngay ta chúng ta đi giờ phút này yến phi sắc mặt trầm xuống thanh âm cũng trở nên có chút nghiêm túc nhàn nhạt, nhạt vương giả uy nghi để lộ ra đến mọi người không dám không nghe theo tiếng nói rơi xuống đất yến phi s ả i bước liền đi mọi người cũng chỉ đ à n h với sau lưng hắn bất quá đi sau mấy bước sẽ còn đầu xem một chút hiển nhiên tất cả mọi người đều cho là yến phi lần này làm thật sự là quá không chỗ nói yến phi bên này phải đi âm dương lao quái tự nhiên cũng nhận ra được xú tiểu, tiểu tử thúi này thanh cả ngày thơm tho cổ trà cũng đưa ngươi thưởng thức ngươi lại lâm trận bỏ chạy há là anh hùng gây nên một ra một trẻ hai thanh âm lần lượt từ yến phi sau lưng chuyển tới chương năm trăm linh năm trương âm dương yêu vệ giờ phút này yến phi cũng có chút hỏa chính mình đối với bên người mấy vị này quá khá hơn một chút loại thời điểm này lại còn dám nói nhiều hắn nhất định phải để cho tất cả mọi người biết nơi này hắn mới là lãnh tụ hắn mới là vương hình lâm bị yến phi hù dọa không dám nói nhiều nữa huyền giáp liếc về hình lâm một cái nói hình lão đệ chúng ta hẳn tin tưởng yến phi hắn nhất định có chính mình nguyên nhân sau lưng hôn chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục âm dương song thánh cục diện càng ngày càng bị động a di đà phật không cần lưu tỉnh toàn lực tấn công m a u d i ệ t hai l ã o quái này vợ tuyệt t đối không thể để cho kia yến phi chạy trốn không u y ệ ẹ phật đà cuối cùng chính là yến phi hắn cũng không muốn bị âm dương lão quái kéo lại trong lúc nhất thời không u y ệ ẹ phật đà cùng mười bốn vị la hán cơ hồ đem hết toàn lực đem âm dương lão quái bước đến vị trí trung tâm cao cường phật pháp áp chế gắt gao âm dương lão quái yêu khí nhìn qua không dùng được bao l âm dương lao quái thì phải bị d i ệ t họ yến thật có ngươi ngươi cái này âm tả tiểu nhân xú tiểu tử nhanh cho t h á n h đến thánh m u ố n không nhịn được chặt chặt ta di đà phật âm dương lao quái chính là các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ kết quả thế nào bây giờ biết hối hận đi kia yến phi chính là một âm độc tiểu nhân các ngươi lại là thứ n g ư ờ i như vậy với lao nạp đối nghịch hôm nay lão nạp liền thế thiên hành đạo d i ệ t các ngươi không nguyện phật đ ã k ê u căng càng ngày càng phách lối âm dương lao quái đúng là không nhịn được bao lâu nhưng mà ngay tại cuối cùng giờ khác này đột nhiên âm dương lao quái đồng thời phát ra một tiếng thập phân quỵ dị cười to Chặt chặt, khách, Chỉ chi chung tác, cả khóc khenh ha ha ha ha ha ha ha, động thủ. Chỉ một thoáng, phong lâm chi, yêu phong đại tác, khắp một trong tất động phong tiếng quỷ khóc sói, chù thanh đại đều lâm lâm là xói yêu ra quỷ chù sau đó từng đạo hình bán nguyệt ánh sáng từ bốn phương tám hướng hướng không nguyện phật đà cùng mười bốn la hàn tập những thứ này hình bán nguyệt ánh sáng có hiện ra màu đen có hiện ra bạch sắc có hai hai dung hợp vào một chỗ tạo thành viên nguyện hình tương tự vòng tròn một loại quang đao nhanh chóng chọn ra bộ vội vang không kịp chuẩn bị ba vị la hán nhất thời trung chiêu chỉ nghe cân nhắc tiếng kêu thảm thiết vang lên kêu ba vị la hán một người trong đó bị chém đứt cánh tay một cái khác trực tiếp bị hình bán n g u y ệ t thời gian xuyên n g ư ợ c mà qua thảm nhất một cái bị tiêu nhanh chóng xoay tròn thật giống như vòng tròn một loại quang đào tức mất đầu giờ k h ắ c này tiến phi đã đi ra ngoài xa mấy chục trượng hắn rốt cuộc dừng bước lại chậm rãi xoay người nhìn về phía phong lâm đất trống mọi người cũng đều xoay người nhìn một cái bên dưới tất cả mọi người đều thất kinh một màn này hiển nhiên ở tại bọn hắn ngoài dự liệu đây là tình huống gì hình lâm nhất thời kêu lên một tiếng minh đao ma quân nói tiếp hình như là âm dương yêu môn tinh nhuệ c h i ế lực âm dương yêu vệ không sai những thứ này âm dương đao chính là âm dương yêu vệ phát ra bọn họ đã có thể nhìn thấy sẽ ở đó đất chống bốn phía cây phong thượng tảng cây bên trong hiện ra một ít bóng người những thứ này bóng người có người mặc đồ trắng có là thân mặc quần áo màu đen hiển nhiên là âm dương yêu môn âm dương yêu vệ cái gọi là âm dương yêu môn chính là lợi dụng nhân gian giới âm dương chi lực tu luyện yêu môn bạch s ắ c đại biểu dương màu đen đại biểu âm những h á c đó bạch s ắ c hình bán nguyện ánh sáng chính là âm dương tưng dùng lại thêm chi dung nhập vào yêu pháp ở trong đó uy lực mạnh hơn cho nên chính là những phật pháp đó cao thâm la hán cũng giống vậy không chịu nổi cự liêm ma quân mặt lộ vẻ vui mừng không biết là bởi vì thiên hương cổ hay là bởi vì âm dương lão quái bị vây công bọn họ có chút đồng tình lên âm dương lão quái cho nên giờ phút này nhìn thấy cục diện xoay ngược lại mỗi một người đều có loại h à giận cảm giác ha quá tốt n g u y ê n lai、like、âm dương lão quái sớm đã có chuẩn bị h ừ h ừ lần này có thể có đám này con lựa chọc đ ẹ p mắt đúng vậy không nghĩ tới âm dương lão quái ở bốn phía ẩn nút nhiều như vậy âm dương yêu vệ hôm nay đám này con lựa chọc còn muốn phát hoa tự khó khăn đang lúc này tiến phi lạnh dên một tiếng đạo ừ sợ rằng những thứ này âm dương yêu vệ tới là chuẩn bị cho ta lời vừa nói ra trên mặt mọi người toàn bộ biểu tình toàn bộ biểu tất cả mọi người đều nhìn về phía yến phi yến yến lão đệ n g ư ờ i nói cái gì hình lâm đầu h ố c mơ hồ hỏi yến phi lại lạnh lùng nói vẫn không rõ trên đời này có tốt như vậy chuyện các ngươi cũng đều biết âm dương lão quái là nhân vật nào cũng biết thiên hương cổ trà là cái gì chỉ bằng ta yến phi chỉ bằng các ngươi sẽ để cho âm dương lão quái cố ý đưa thiên hương cổ trà thưởng thức nghe những lời này mọi người cũng cảm giác chuyện này cũng không đơn giản yến phi ý ngươi là đoạn như yến hỏi mặc dù ta không thể xác định nhưng ta có loại dự cảm âm dương lão quái là hướng về phía ta tới rất có thể là hướng về phía ta vừa mới bắt được xá lợi tử lời vừa nói ra minh đao ma quân nghiêm giọng nói khó trách bọn họ tới trước điểm chỗ tốt nếu như ngươi cho ra xá lợi tử hết thể liền dễ nói nếu như ngươi không cho lời nói những thứ này âm dương yêu vệ con bà nó thì ra là như vậy a di đà phật thật là nguy hiểm nếu như những thứ này âm dương yêu vệ đồng thời xuất thủ sợ là chúng ta bên trong cũng nhất định có người sẽ trực tiếp bỏ mạng mấy hơi sau mọi người nhìn lại yến phi trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi thậm chí là sùng bái yến lao đệ ngươi, ngươi nguyên lai、like、vẫn luôn biết yến phi ngươi chẳng lẽ đã sớm nhận ra được cho nên ngươi mới làm bộ như một bộ việc không liên quan đến mình dám vẻ là chính là ép âm dương lão quái để cho những thứ này âm dương yêu vệ hiện thân ta trời ạ t i ế n phi đầu óc ngươi trong giả bộ đều là cái gì há lại không phải là nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao tia âm dương tới quái chuẩn bị dùng âm dương yêu vệ đối phó ngươi không nghĩ tới bị ngươi xem phá bây giờ ngược lại thì với đám tia con lửa chọc hôn chiến với nhau t i ế n phi tảo mọi người lên mắt thuận nhậm nói ha ha ha ta không có ngươi môn nghĩ tưởng lợi hại như vậy nói thật ta cũng không biết âm dương yêu vệ tồn tại đi thôi c sợ dĩ nhiên là bởi vì nếu như hiến phi không làm ra cái quyết định này giờ phút này bị tập kích rất có thể chính là bọn hán mà theo âm dương yêu vệ xuất hiện không mệt phật đà bên người một mươi bốn vị la hán đã chết trận năm vị cục diện xuất hiện chuyển giờ khác này không mệt phật đà một phe này cùng âm dương lão quái một phe này như cũ hỗn chiến nhưng lại không còn là thiên vệ một bên cục diện trong mơ hồ âm dương lão quái bên này đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế bất luận là khâu nguyện phật đà hay lại là âm dương lão quái hiện nhiên cũng là hướng về phía hiến phi nhưng mà hiến phi chính là nhất n i ệ m tri gian lại khiến cho hai nhóm người ác đánh nhau hắn đến đất trống ở một bên lạnh lùng nhìn ngược lại thì thành một người đứng xem chương năm trăm linh sáu chương người không cùng ngạo hưởng là người giờ khắc này hầu ở hiến phi bên người nhìn trước mắt hòa mình cảnh tượng tất cả mọi người đối với hiến phi bội phục là đầu rạp xuống đất thân thể mạnh bao nhiêu t u vi cao bao nhiêu cũng không phải là một cái đỉnh cấp cường giả tối nhân tố trọng yếu tỉnh táo phân tích phán đoán chính xác bén nhẹ đại não mới là mấu chốt nhất t i ế n phi không chỉ một lần dựa vào tỉnh táo phán đoán tránh thoát k ế t nạn hơn nữa tránh cho những người khác tổn thất nguy hiểm thật thật tốt hiểm nếu như chúng ta lựa chọn với âm dương lao quái liên thủ mới có thể đánh bại những thứ này cao tăng nhưng là xoay người âm dương lao quái liền sẽ trở mặt chúng ta trăm ngàn c â y đắng bắt được xá lợi tử coi như vì người khác làm áo cưới hình lâm nhớ tới chỉ cảm thấy sợ nổi da gà ừ thật là âm hiểm thiếu điều huyền giáp nói đơn giản một câu yến lao đệ ta thật là p h ụ ngươi mặc dù nói qua không chỉ một lần nhưng lần này vẫn phải là nói một lần bây giờ chúng ta nên làm cái gì rút lui đi h ừ h ừ liền để cho bọn họ đánh đi lưỡng bại câu thương mới phải mọi người nhất thời nhìn về phía yến phi nhìn một cái lại phát hiện yến phi khỏe miệng dâng lên nhàn nhạt cười tả bọn họ cũng đều biết mỗi khi yến phi trên mặt xuất hiện loại biểu tình này thời điểm liền nhất định có người muốn gặp họa rút lui ưu thế hoàn cảnh xấu thường thường chính là nhất niệm c h i gian nếu bây giờ chúng ta có ưu thế rút lui yến phi lạnh lùng nói một câu mọi người nhìn nhau một chút sau một khắc trên mặt mỗi người cũng toát ra mấy phần hưng phấn biểu tình ha ha ha yến lao đệ ta chính là thích ngươi tính tính này cách ngươi nói đi thế nào làm a di đà phật ai lại có người phải gặp nạn huyền đinh lâm tụng phật hiệu đạo yến phi chắp hai tay sau lưng không chút hoang mang nói trước không nóng này bất quá hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi đối đầu phải chơi chúng ta liền chơi một đại hình lâm câu mày một cái đạo cái này yến lao đệ sợ rằng không ổn đâu vu yêu ma ba đạo bây giờ thuộc về liên minh trạng thái nếu như chúng ta đối phó âm dương lao quái khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng vu yêu ma ba đạo giữa quan hệ minh đao ma quân nói tiếp sư minh nói để ý tới yến lao đệ chúng ta bây giờ đắc tội với người quá nhiều ngươi xem một chút p h á p hoa tự đồng g i a đoàn g i a thánh thiên đao tông vừa nói vừa nói minh đao ma quân phát hiện cân nhắc không x o n g cuối cùng nói dứt khoát lần này liền c h â n vũ đế quốc cũng phải tội hiện tại ở chỉ sợ cũng còn lại yêu vu lạnh đến ngay cả ma đạo cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu như lại đem yêu đạo đắc tội chúng ta hiến phi mắt l ạ n h t ả o t ả o minh đao ma quân lạnh dên một tiếng đạo hừ ta hiến phi chưa bao giờ đi chủ động dẫn đến ai cũng không muốn đắc tội ai nhưng có một chút các ngươi cũng nhớ ta hiến phi cũng chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào hôm nay coi như ta giết âm dương lao k h á i vậy thì như thế nào chẳng lẽ là ta đi âm dương yêu môn tìm bọn hắn một phen cùng k h í lộ ra ngoài mọi người rồi g i ế t biến sắc nhưng bọn hắn biết yến phi lời nói xác thực có lý hôm nay nếu như không phải mới vừa yến phi phán đoán chính xác âm dương lao quái cùng những thứ này âm dương yêu vệ sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đắc tội hừ hừ ta yến phi đắc tội thiên địa thì như thế nào mọi người không cần phải nhiều lời nữa hơn nữa trên mặt mỗi người thần sắc cũng biến thành kiên định lên nhàn nhạt sát cơ ở trên mặt mỗi người rúng động người không còn ngả hưởng làm người trên đất trống chém giết vẫn còn tiếp tục không n g u y ệ n phật đà thập phân vượt lần dầu âm dương lão quái chính là vạn phần vượt lần dầu hai đạo chính tà liền thù sâu như biển nhưng là hôm nay bọn họ cũng đều biết bọn họ ngọn căn không phải là với nhau làm sao lại hy lý hồ đồ làm hơn nếu như là không liên hệ nhau hai nhóm người còn dễ nói dừng lại là được rồi nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là thủy hòa bất dung đối đầu ai có thể dừng ai có thể mở miệng nói một câu giải hòa không n g u y ệ nói n vậy hắn chính là cùng yêu đạo làm bạn âm dương lão quái nói bọn họ chính là đối chính đạo thỏa hiệp song phương thực lực tương phản thương vong thảm trọng đến bây giờ không nguyện phật đà mang theo mười bốn vị la hán đã chết trận tám vị còn lại sáu cái cơ hồ toàn bộ bị thương âm dương láo quái bên này nguyên lai chuẩn bị một trăm vị âm dương yêu vệ đối phó yến phi bây giờ cũng chết trận một nửa âm dương yêu vệ mặc dù là âm dương yêu môn tinh nhuệ chiến l ự c bất quá toàn thể mà nói thực lực không bằng thập bát la hán tệ hại không thể đánh lại nhưng là xá lợi t ử còn không có bắt được âm dương láo quái với nhau thần hồn truyền âm nói ta cũng biết không có thể đánh lại có thể là thế nào dừng nhìn một chút cái này không nguyện một bộ không đem chúng ta chém tận giết tuyệt thể không bỏ qua giá vẻ hơn nữa chúng ta cũng không thể rút lui à truyền đi ta âm dương yêu môn c ũ n coi như mất hết thể diện hay chúng ta cũng không cách nào tiếp tục tại yêu đạo l a n lộn mẹ nó họ yến tiểu t ử này thật là đủ âm trầm đệ nhất la h ắ n cũng đang dùng p h ậ t hồn đối với k h ô n g u mà nói sư phó lại đánh như vậy đi xuống chúng ta sợ rằng được lưỡng bại câu thương chúng ta chủ yếu là yến phi trong tay xá lợi t ử a di đà phật nói nhảm lão nạp không biết sao người nói làm sao bây giờ những thứ này yêu đạo người chồng h i ệ n nhiên cùng kia yến phi là một đường bất diệt bọn họ như thế không lấy được xá lợi từ sư phó ta ngược lại thật ra cảm giác không đúng họ yến với những thứ này yêu nhân nếu như là một đường k i a n hiến phi vì sao không ra tay a di đà phật ta làm sao biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng mọi người chỉ có đem hết toàn lực đem âm dương l á o quái diện mới có thể đoạt xá lợi tử mọi người không nên kinh hoàng nơi đây khoảng cách pháp hoa tự không xa chúng ta chỉ cần chống đỡ ở một thời gian ngắn bên trong chùa viện binh nhất định sẽ đến đến thời điểm chính là chỗ này nhiều chút tà ma yêu nhân mặt nhật có thể cố bác vương người không phải là đang tấn công chúng ta pháp hoa tự sao im miệng đầu góc ngươi chỉ là dùng để ăn c ơ n không tất cả đều là họ hiến dợ cho quỳ vớt nói nhảm cho lão nạp chết lại vừa là thời gian một nén nhang quá khứ không nguyệt phật đà bên người đã chỉ còn lại đệ nhất đệ nhị hai vị la hán còn lại mười hai vị la hán toàn bộ chết trận nhưng là hắn khổ khổ chờ đợi viện binh lại còn không có tin tức âm dương lão quái bên này cũng là tương đối thảm thiết một trăm vị âm dương yêu vệ chỉ còn lại mười mấy vị hơn nữa hai người bọn họ tiêu hao rất nhiều hơn nữa bị không nguyệt cao tâm h phật pháp thương tổn đến bên trong nếu như tất cả đều chết đó cũng không có ý tứ yến phi một mực ở xa xa lẳng lặng nhìn đến lúc này không sai bị lắm hắm đơn tay k h a vung một mảnh hồng mang l o ạ lên minh sắt tả kiếm đã bị hắn cầm trong tay mọi người thấy y ế n phi xuất r a minh sát tà kiếm từng cái tất cả đều chiến ý dâng cao t ấ n thiết đại côn đoạn lân đao lang ra đao rồi giết h u y ệ n hóa ra đến ngay cả tiểu h ắ cũng c làm ra tư thế chiến đấu đoạn như yên hai tay đã sớm bị thần hoàng liệt diễm bao trùm còn có kia vũ văn tuyết đù, n h ậ t n g u y ệ t đôi l u ô n đang ở vòng quanh nàng b à y xoáy không sai bị lắm chuẩn bị xong y ế n phi lạnh lùng câu hỏi hh ắ c ắ c đã sớm chuẩn bị xong y ế n lao đệ chúng ta trước làm vậy một rút hình lâm mặt đầy vẻ h ư n g phấn hỏi chương ngồi phật bất diện tùy ý rồi một mực được gọi là khát máu quần mãi lúc này lại tự nhiên nhún núi bán cái tiểu manh. Hắn bây giờ là trong ấ t cả m ờ i lúc n h tinh thần lãnh tụ, nhất thời các minh đệ đột nhiên cảm giác tâm tình khẩn trương lại tiêu tan không ít mọi người ngược lại thanh tính lại nguyên trên mặt cái loại này khẩn trương biểu tình bị nụ cười lạnh nhạt cất lấy ha ha ha nói thật hay tùy ý lời nói này lao tử thích ngang ngược ai thật đáng tiếc gâm dương lao q u á i cố ý cho chúng ta đưa tới thiên hương cổ t r à nhưng phải bị chúng ta đánh bọn họ có thể hay không tất chết sư đ ệ cái này ngươi một hồi được tự mình hỏi bọn họ một chút hình lâm liếc v ề minh đao mà quân liếc mắt cười nói không sai bị lắm tiến phi n h ấ t phi trùng tiên lên giống như lại bằng dương cánh nhảy một cái chính là cao mười mấy triệu minh sắt tà kiếm dơ cao kiếm chỉ thương cung phản p h t đối với thương tiên tiên chiến một dạng vô cùng ngang ngược trong cơ thể hắn quần ngạo khí tôn trào ra hướng trên đất chống tre vung tới vô pháp vô thiên ngang ngược khiến cho vẫn còn ở kịch chiến mọi người đồng thời lạnh run kiếm q uy vô cực vạn kiếm tể phi vẻo siêu siêu người kế tiếp vô số kiếm quang hiện lên màu sắc bất đồng ánh sáng từ yến phi trong cơ thể bắn ra vạn kiếm tể phi như mưa như chút nước như vậy hướng trên đất chống tre vung tới hoành rầm rầm rầm cũng trong lúc đó tiểu h á c hiện hóa ra kim cương bạo viên vương tôn những người khác giống như xuống núi h ổ giống giận xông về đất trống ha ha ha số tiểu tử quá tốt coi như ngươi có chút lương tâm biết tới giúp chúng ta một tay nhanh chúng ta đồng thời liên thủ đem ba cái con lửa giả ngốc cho diện yến phi xuất thủ âm dương lão quái nhất thời vui mừng bọn họ thậm chí còn hướng về phía yến phi hô to một tiếng giờ khắc này không n g u y ệ ẹ phật đà mới cảm giác được sợ hãi họ yến tiểu từ này lại có cường đại như thế khí thế thực lực của hắn chẳng lẽ đã đạt tới võ thánh chi cảnh không cái này không thể nào lão nạp nghe nói tây hoàng sơn đánh một trận thời điểm hắn tu vi cũng bất quá chỉ là võ hoàng chi cảnh lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian làm sao có thể hoàng bét sư phó kếp họ yến lại đánh tới chúng ta viện binh lại chậm c h ạ không tới liền bằng ba người chúng ta sợ rằng rất khó ngăn cản thứ hai la hán cũng thiếu thố n đạo sư phó rút lui đi không còn rút lui đừng nói không lấy được xá lợi tử chỉ sợ sẽ là chúng ta mệnh thứ nhì la hán lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo kim mang sen lẫn ở vạn đạo quang kiếm bên trong thừa dịp hắn không phòng bị trực tiếp đưa hắn cổ họng xuyên thủng nhanh chuẩn ác thứ hai la hán thanh âm hơi ngừng trong n y mắt hai mắt bạo l ồ i tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng không m ệ n phật đà lại kinh ngạc thêm một lần hắn quay đầu nhìn lại thứ nhì la hán trên cổ phun ra tiên huyết tiên huyết hóa thành một đạo huyết chú thích phun ra ngoài xa mấy thước cũng trong lúc đó, âm dương lao quái cũng sắc mặt thay đổi bởi vì hắn phát hiện hiến phi vạn kiếm t ề phi lại cũng đang công kích bọn họ hơn nữa hiến phi người lại đang tấn công bọn họ âm dương yêu vệ ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian một cái âm dương yêu vệ chết trận một cái bị chém đầu một cái bị tấn thiết đại côn đập bề đầu một cái bị kiếm q u a n g bắn thủng lồng ngực một cái khác trực tiếp bị tiểu hát nhét vào trong miệng chỉ nghe một trận r ắ c r ắ c thanh âm chuyển tới tiểu hát lại vừa phun đi ra nhưng là một nhóm mơ hồ huyết l ụ sớm đã không có hình người họ hiến ngươi ngươi đang làm gì hiến phi ngươi nhanh cho lão tử g i n g tay ngươi giết lầm người hiến phi lạnh lùng nói hừ hừ. hai người các ngươi lao quái vật khi ta hiến phi là b à tuổi hải tử các ngươi ở chỗ này mai phục nhiều như vậy âm dương yêu vệ đừng nói cho ta là vì bảo vệ ta hiến phi an toàn tiếng nói rơi xuống đất minh s á t tà kiếm nhất kiếm phát ra lại chém một cái âm dương yêu vệ ngươi ngươi họ hiến ngươi đặc nương điên nếu như không phải chúng ta ngươi chỉ sợ sớm đã bị đám này còn l ử a chọc đ ổ i kịp âm dương lao quái bây giờ là vô cùng bồn u dầu nhưng lại không dám trở mặt liền trước thế cục mà nói bọn họ căn không nằm chắc có thể đối phó hiến phi bất đắc dĩ lại giải thích lên phải biết giống như là âm dương lao quái loại này tồn tại chính là tông môn nhất lưu môn chủ cách nhìn cũng phải đi vòng hôm nay nhưng ở y ế n phi trước mặt giải thích lên chính là thiên hương cổ trà liền muốn đến lượt ta y ế n phi mệnh hai người các ngươi lão quái vật nghĩ tưởng quá ngây thơ hơn nữa các ngươi quên ta y ế n phi là ma đến mức tà chi ma ma hiểu không không nguyện phật đà mắt thấy thứ nhì la hán chết thảm hắn một viên phật tâm r ố t cuộc run dày lên đệ nhất la hán cũng hù dọa sắc mặt tái nhợt hắn hiểu được mới vừa rồi kiêm một cái trước mắt hắn với thứ nhì la hán tử vong tỷ lệ là như thế thì nhìn a i vận khí tốt một ít cái này kim mang nếu như là chạy tới mình bây giờ chết thì nhất định là chính mình thứ hai l à h ắ n không tránh thoát hắn cũng giống vậy hắn tu vi cũng không so với thứ nhì l à h ắ n cao bao nhiêu sư phó ta chúng ta chúng ta vội vàng rút lui đi a di đà phật lão nạp ném xá lợi tử liền tháp xá lụy cùng tượng phật bằng đá cũng hủy ở trước mắt ta ta còn có mặt mũi nào lại p h á p hoa tự ta còn có mặt mũi nào lại đối mặt p h á p hoa chúng tăng sư phó núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun húng chi tiến phi là nổi danh tà ma âm độc vô cùng trong tay hắn thua thiệt không chỉ có riêng là chúng ta nghe nói trước đây không lâu ngay cả thánh thiên đao tông cũng thiệt t h lớn tin tưởng đâu ngươi không cần lại nói vi sư hôm nay cho dù chết cũng không thể đi nhưng ngươi phải mau mau phản pháp hoa tự đem đầu đôi câu chuyện nói rõ nếu như khả năng lời nói mau dẫn người đến nếu như tới sớm vi sư có lẽ còn có một chút hy vọng sống đi đi mau vừa dứt lời không nguyện phật đà lần nữa kéo xuống đầu vai cầm lan cà xa Sa. rồi sau đó cả người hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đem chín hai thiền trượng xen vào ở trước mắt trên mặt đất trong miệng nói lầm bầm h ắ n tọa hạ chữ vạn phật tấn b ô n g nhiên trở nên vạn phần mánh liệt lại thấy cầm lan cà xa thượng toát ra trói mắt kim quang một món cà xa lại đem không nguyện phật đà kết kết kết thật thật khỏa ở bên trong. ngôi phật bất diệt đây là không u y ệ t phật đà trong tiết lộ thật sự có thể dùng tới một chiêu cuối cùng ngôi phật bất diệt khiến cho không u y ệ t phật phòng ngự trong nháy mắt tăng gọn dùng tới một chiêu này không u y ệ t phật đà liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đệ nhất la hán cùng kia cái gọi là viện binh trên người p h a n h phúc ngay tại không u y ệ t phật đà thi triển ngôi phật bất diệt lúc cuối cùng một cái trước mắt hắn tận mắt thấy vẫn còn trong do dự đệ nhất la hán bị một cái mọc đầy lông đen to lớn chân cho dấm đạp vừa vặn một cước này dắm đến là kết, kết thật, thật đệ nhất la hán cả người trong nháy mắt biến mất ở không mề phật đà trong tầm mắt một mực được gọi là khát máu c u ầ n ma hiến phi lúc này lại tự nhiên nhún nhún vai bán cái tiểu manh hắn bây giờ là tất cả mọi người lãnh tụ lãnh tụ tinh thần hắn nhất cử nhất động một lời một hành động đều có thể ảnh hưởng mỗi người tâm tình muốn v u i khô nguyệt phật đà âm dương lao quái loại này cấp bậc cường giả l i ề u mạng mấy năm trước những người này là tuyệt không dám tưởng tượng cho nên giờ khác này bọn họ mặc dù không sợ lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương cho nên chính là cái này tiểu manh bán cũng giống vậy có rất tác dụng trọng yếu trong lúc nhất thời các minh đệ đột nhiên cảm giác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 phản phất đối với thương thiên tuyên đối với vô vô cũng h i trong lúc đó tiểu hát hiện hóa ra kim cương bạo viên vương tôn những người khác giống như xuống núi hổ giống giận xông về đất trống ha ha ha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 Sư thứ ó k hai la hán thanh ú n g t ệ lại c h em hơi p không t ngừng trong náy mắt hai mắt bạo đồi tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng không phòng mệt phật đà lại kinh ngạc thêm một lần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 ngươi ngươi đang làm gì hiến phi ngươi nhanh cho lão tử dừng tay ngươi giết lầm người hiến phi lạnh lùng nói hừ hừ hai người c á p ngươi lão quái vật khi ta hiến phi là ba tuổi hải tử các ngươi ở chỗ này mai phục nhiều như vậy âm dương yêu vệ đừng nói cho ta là vì bảo vệ ta hiến phi an toàn tiếng nói rơi xuống đất minh s á t tà kiếm nhất kiếm phát ra lại chém một cái âm dương yêu vệ ngươi ngươi họ y ế n ngươi đặc nương điên nếu như không phải chúng ta ngươi chỉ sợ sớm đã bị đám này còn lửa chọc đội kịp âm dương lão quái bây giờ là vô cùng buồn dầu nhưng lại không dám trở mặt liền trước thế cục mà nói bọn họ căn không n ắ m chắc có thể đối phó yến phi bất đắc dĩ lại giải thích lên phải biết giống như là âm dương lão quái loại này tồn tại chính là tông môn nhất lưu môn chủ cách nhìn cũng phải đi vòng hôm nay nhưng ở yến phi trước mặt giải thích lên chính là thiên hương cổ trà liền muốn đến lượt ta yến phi mệnh hai người các ngươi lão quái vật nghĩ tưởng quá ngây thơ hơn nữa các ngươi quên ta yến phi là ma đến mức tà chi ma ma hiểu không Không n g u y m n phật đ ã mắt thấy thứ nhì la h á n chết thảm hắn một viên phật tâm rốt cuộc run dày lên đệ nhất la hán cũng hù dọa sắc mặt tái nhuận hắn hiểu được mới vừa rồi kiên một cái trước mắt hắn với thứ nhì la hán tử vong tỷ lệ là như thế thì nhìn ai vận khí tốt một ít cái này kim mang nếu như là chạy tới mình bây giờ chết thì nhất định là chính mình thứ hai la hán không tránh thoát hắn cũng giống vậy hắn tu vi cũng không so với thứ nhì la hán cao bao nhiêu sư phó ta chúng ta chúng ta vội vàng rút lui đi a di đạp phật lão nạp ném xá lợi tử liền tháp xá lụy cùng tượng phật bằng đá cũng hủy ở trước mắt ta ta còn có mặt mũi nào lại phát hoa tự ta còn có mặt mũi nào lại đối mặt phát hoa chúng tăng sư phó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 Cả ngôi ư hắn ngồi phật bất diệt đây là không người phật đà trong tiệc lộ thật sự có thể dùng tới một chiêu cuối cùng ngôi phật bất diệt khiến cho không người phật phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt dùng tới một chiêu này không người phật đà liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đệ nhất la hán cùng tia cái gọi là viện binh trên người cuối cùng một cái trước mắt hắn tận mắt thấy vẫn còn trong do dự đệ nhất la hắn bị một cái mọc đầy lông đen to lớn chân cho giấm đạp vừa vặn một cước này d á m đến là kết kết thật thật, đệ nhất la hàn cả người trong nháy mắt biến mất ở không nguyện phật đà trong tầm mắt c hoàn ế trụ âm dương l á quái. h o thành lần thứ năm lộ sát tiểu hắc kim cương bạo viên vương chân thân đạt tới cao hơn bốn t r ư ợ n g một cái này chân dài hơn hai thước đệ nhất la hắn vẫn còn trong do dự bị tiểu hắc một cước này giấm đạp vừa vặn có thể tưởng tượng kia sẽ là như thế nào một loại tình cảnh đệ nhất la hắn trực tiếp biến thành bánh nhất thịt một màn này hết lần này tới lần khác bị không nguyện phật đà nhìn thấy không u y ệ t phật đà tâm trực tiếp lạnh nửa đoạn h ắ n thi t r i ể n ra ngồi phật bất diệt đây là một loại cực hạn phòng ngự p h á p m ô n không u y ệ t phật đà xếp bằng ngồi dưới đất cầm lan cả xa bảo hộ ở bên ngoài cơ thể quanh thân phật qua ngừng l lánh về phần kia âm dương lao quái bên người âm dương yêu vệ cơ hồ toàn quân bị diệt nếu như bọn họ thuộc về trạng thái t ộ t cùng lời nói chính là y ế n phi bây giờ chín người cộng lại muốn thắng chỉ sợ cũng phải bỏ ra không nhỏ giá đáng tiếc âm dương lao quái cùng không miệt phật đà một trận át chiến bị không miệt phật đà cao thâm phật pháp áp chế bên trong cơ thể của bọ yêu nguyên lực tiêu hao thập phân nghiêm tr đoạn như yên vũ văn t y ế t Đù, huyền giáp huyền đinh tam đại ma quân hơn nữa một cái hình lâm ước chừng chính người hơn nữa một cái tiểu hắc đem âm dương lao quái trò vây ở chính giữa âm dương lao quái rửa lưng vào nhau trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ hai người l i ế c mắt một cái một trăm âm dương yêu vệ đã toàn bộ chết trận nhìn lại cách đó không xa không n g u y ệ n phật đà dứt khoát từ bỏ chống lại giống như hóa thành một pho tượng phật bằng đá như thế ở nơi nào không l ú c đ í c h t i ế n Tiến phi ngươi có thể quá không chỗ nói a hồng y lão giả tâm lý hận chết tiến phi nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tiến phi tảo lượng liếp mắt âm dương lao quái trong lòng hơi có chút cảm xúc từng có thời gian chính mình lần đầu tiên thấy âm dương lão cái lúc thật lạ với thấy thần tiên như thế bực này cấp bậc tồn tại đối với lúc ấy tự mình tiến tới nói nhất định chính là vô địch cùng nhau đi tới đơn độc mà nói t i ế n phi là có năng lực cùng một người trong đó liều mạng coi như cũng bất quá chính là hai ba năm thời gian mà thôi t i ế n phi thua thiệt cho chúng ta vạn giảm xa xôi cho ngươi đưa tới thiên hương cổ trà thế nào ngươi chính là như vậy đối đ ạ i với chúng ta t i ế n phi cười lạnh nói ha ha ha nói như vậy ta còn phải đa tạ hai vị tiền bối cái này tạ cũng không cần nhưng ngươi cũng không thể ân để đoán trả chứ a y không nghĩ tới tiếng tăm lừng l ấ y âm dương lao quái hôm nay cũng sẽ nói với ta những thứ này vừa dứt lời tiến phi sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên một trăm âm dương yêu vệ cũng là chuẩn bị cho ta chứ âm dương lao quái sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên có chút l u n g túng b ằ ngày n một chút tiến phi cũng đủ để chắc chắn chính mình phán đoán tiến tiến lao đệ giữa chúng ta cũng không có cái gì hoán thủ ta chỉ hỏi các ngươi các ngươi này đến rốt cuộc là tại sao không không có gì yến lao đệ ngươi thật là h i ể u l ầ m chúng ta chính là đi ngang qua một trăm âm dương yêu vệ chúng ta đi tới chỗ nào cũng sẽ mang á bây giờ thế cục ngươi biết chính t a giao p h ò n g chúng ta lời còn chưa dứt yến phi thanh âm càng âm lạnh lên ta cuối cùng hỏi lần nữa ta tính khí tin tưởng các ngươi hẳn rõ ràng các ngươi rốt cuộc là tại sao đến lần này âm dương lao quái không có gấp đáp hai người con ngươi ở trong hốc mắt tới lần vợn yến p i không có thời gian ở nơi này chờ hắn biết chính mình vẫn không có thoát khỏi hiểm cảnh tin tưởng bây giờ pháp hoa tự củng cố bắc vương nhóm người gian hiểu lầm rất có thể đã cởi ra nếu như hai phương diện này làm rõ ràng chân tướng của sự t ì n h sợ rằng cũng muốn lộng chết chính mình nơi đây khoảng cách lăng vân sơn cũng không xa không cần nói nhảm nói y ế n phi một cái bước dài vọt tới phụ cận chạy thẳng tới âm dương lão q u á i bên trong hồng b à o lao giả bách túc chi trùng tử nhi bất cương hồng b à o lao giả mặc dù tiêu hao rất nhiều hơn nữa bị thương trong người nhưng dù sao cũng là yêu đạo cường giả tu vi so với được cho vũ tu giả vũ đế lại đề phòng thầy ế n phi xông lại hồng báo lao giả trong mắt hung quang trật lóe một cái giống như khô trúc một loại móng trực tiếp chụt vào Yến phi. một trào này lợi hại tiến phi tâm lý minh bạch thân hình hắn nhẹ nhàng c h ấ p động tránh hồng b à o lao giả một móng đột nhiên đưa tay ra bắt lại âm dương lão quái cổ tay sau một khắc thôn thiên ma công t h i chuyển ra cưỡng ép hấp thu hồng b à o lao giả một thân tu vi hồng b à o lao giả khiếp sợ không thôi họ yến ngươi ngươi lại dám hút thánh tu vi hừ hừ chỉ bằng ngươi cũng dám danh hiệu thánh nói thật cũng liền thôi nếu không nói chết áo xanh nữ hoa muốn động tay huyền giáp tấn thiết đại côn minh đao ma quân l a n ra đao h ì n lâm đoạn lân đao cùng chỉ hướng nàng ư a ngươi động một cái thử một chút ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng nếu không, ngươi sợ rằng phải chết ở trước mặt hắn theo tu vi trôi qua hiến phi kinh ngạc phát hiện hồng bảo lao giả trên mặt nếp nhăn lại đang dần dần đạm hóa ngay cả kiên một con tuyết tóc bạc cũng hướng hoa dâm biến chuyển âm dương bảo huyền càng không bị chuyển âm dương lao quái tu yêu pháp thật đúng là cổ quái công lực càng cao lão càng già tiểu càng nhỏ bây giờ công lực giảm bớt lao liền bắt đầu trở nên tuổi trẻ năm ba cái hô hấp thời gian hiến phi cố ý khống chế một c h ú t hấp thu hồng bảo lao giả tu vi tốc độ cho nên nhưng mà, hấp thu hắn khoảng tu vi, mà hồng bảo lao giả gương mặt này nhìn qua ít nhất tuổi trẻ mười tuổi càng làm cho hiến phi ngoài ý muốn là hồng bảo lao giả tu vi trôi qua dần dần trở nên tuổi trẻ mà kia áo xanh nữ hoa lại theo hồng bảo lao giả đàng biến hóa thân thể nàng ở dần dần lớn lên lấy một loại nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ lớn lên năm ba cái hô hấp thời gian áo xanh nữ hoa ít nhất cao ra nửa đầu kiến thức rộng yến phi đều vô cùng giật mình những người khác nhìn thẳng tao mày ngay cả vũ văn tuyết nhu cũng lộ vẻ rất hiếu kỳ ờ dừng tay ta nói ta nói hồng bảo lao giả ở yến phi trước mặt đã căn không có sức đề kháng hắn thật sâu minh mạch yến phi người này nói được là làm được thêm gì nữa cũng làm được nếu không nói yến phi nhất định có thể hút khô hắn tu vi tiến vi lúc này mới ngừng vận chuyển thôn thiên ma công một đôi mắt chết nhìn t r ọ n g t r ọ c hồng báo lão giả trôi qua một phần năm tu vi nhìn như không nhiều đối với hồng báo lão giả mà nói nhưng là đã kích trí mạng ta chúng ta là là là xá lợi từ mà quả là như thế tiến vi tia không ngạc nhiên chút nào các ngươi lúc nào tới đại khái bảy ngày trước bảy ngày trước tiến vi nhìn mọi người một cái coi như hắn đến đăng phong thành cũng chính là chuyện hôm qua không nghĩ tới âm dương lão quái so với chính mình tới trả sớm nói như vậy nếu như ta không độc thủ các ngươi cũng sẽ độc thủ chúng ta chúng ta một mực ở tìm cơ hội nhưng là pháp hoa tự chính là phật môn thánh địa chúng ta căn không cách nào hạ thủ ngày hôm qua ngẫu nhiên ở đăng phong thành gặp lại n g ư ơ i đánh lôi đ à i sau đó các ngươi vẫn ở giám sát bí mật ta Trương 509, Trương Thu Dương Lão Quái. hồng u Quái. Phụ h Câm Dương Láo bào lao giả thở dài nói nhắc tới lúc ấy chúng ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhưng ngươi sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở nơi này chúng ta vẫn ở giám sát bí mật ngươi ngươi hết thảy đều tại ta môn nắm trong bàn tay thẳng đến ngươi thượng lăng vân sơn chúng ta như c ũ không biết ngươi nhưng là khi ngươi đến pháp hoa thiên thái lúc chúng ta liền mơ hồ đoán được ngươi muốn làm cái gì tiến phi lạnh lùng nói nếu như ta không đ o á n sai p h á p hoa cao tăng t r ò n cũng có các ngươi nhãn tuyển chứ cái này thế nào không nói không không không ta nói ta nói không sai nói lời trong lòng chúng ta căn chưa từng nghĩ ngươi có thể thành công thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là cướp được xá lợi tử khi biết được tin tức này sau chúng ta chính là ở đây bố trí s o n g chờ ngươi yến lao đệ nói cho cùng chúng ta cũng coi là đồng nguyên đều là tạ đạo ngươi sẽ không thật muốn đuổi tận giết tuyển chứ yến phi cười gần lắc đầu một cái không biết dĩ nhiên không biết nghe thấy lời ấy hồng bào lao giả sắc mặt trở nên vui mừng đa tạ l i ê n tạ lao đệ ân không giết trước đừng có gấp hiến phi l ó e lên nhìn hình lâm h ì n h lâm nhất thời ngẩn người một chút không biết hiến phi tại sao vào lúc này nhìn chính mình hiến phi lại liếc mắt nhìn minh đao ma quân minh đao ma quân cũng là mặt đầy m ở mịt bất đắc dĩ hiến phi hướng về phía hình l â m cùng minh đao ma quân trầm giọng nói nhị vị u minh ma tông phong ma ấn các ngươi có thể hay không khác nghe thấy lời ấy hình lâm cùng minh đao ma quân bừng tỉnh đại ngộ hai trên mặt người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng hiến phi ý tứ không nghi ngờ chút nào chuẩn bị thu âm dương lao quái nhưng là thu âm dương l á o quái chỉ có một biện pháp vậy thì chọn lửa cưỡng chế tính các biện pháp u minh ma tông phong ma ấn chính là biện pháp tốt nhất biết dĩ nhiên biết ha ha ha cái chủ ý này hay hay chặt chặt vui lòng ra sức âm dương l á o quái không có thể không biết phong ma ấn lợi hại một khi gian bị khắc phong ma ấn đem hoàn toàn trở thành khôi lỗi chỉ một thoáng âm dương l á o quái sắc mặt trở nên vô cùng kinh hoàng y ế n y ế n phi ngươi nói cái gì ngươi muốn làm gì y ế n phi ngươi không thể đối với chúng ta như vậy âm dương lão quái vô số chính đạo cao thủ đàm tri sắp biến liền là bởi vì bọn hắn âm độc tạc nhưng là giờ khác này bọn họ phát hiện trước mặt cái này h ế n phi thật là so với bọn hắn âm độc tà ác gấp mười gấp trăm lần bọn họ về điểm kia cái gọi là âm độc ở y i ế n phi nơi này căn không tính là cái gì y i ế n phi mắt l ạ n h nhìn âm dương láo quái đạo sắp xếp ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường một cái ta hút ít hít hít các ngươi tu vi và tinh nguyên thuận tiện hút ít hít hít các ngươi tinh huyết tới cho các ngươi yêu hồn sao chặt chặt cũng sẽ vĩnh viễn giam cầm ở ta nơi này đem m i n h sắt tà kiếm bên trong con đường thứ hai này các ngươi liền cho ta đàng hoàng mặc dù bị khắc phong ma ấn nhưng còn có thể tiếp tục sống tự các ngươi lựa chọn đi bất quá thời g kiên nhẫn cũng có giới hạn ta chỉ cho các ngươi mười cái hô hấp thời gian thời gian đến một cái các ngươi biết ta yến phi tính khí cùng thủ đoạn đang khi nói chuyện hình lâm cùng minh đao ma quân mặt đẩy cười đều dung trong tay vung vẫy bảo đao đi tới yến phi trước mặt quyết định nhanh một chút nha ai theo chúng ta hai cũng không phải là cái gì chuyện xấu yên tâm chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ trả cho các ngươi tự do đúng không sư huynh minh đao ma quân nhìn về phía hình lâm cười hỏi hình lâm đầu tiên là sư sở sau đó gật đầu nói đúng đúng đúng chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt có lẽ một ngày kia chúng ta liền trả cho các ngươi tự do đến lúc đó các ngươi hay lại là cái đó vai phong một coi âm dương lao quái ha ha ha ha âm dương lao quái nhìn minh đao ma quân cùng hình lâm cái này sắc mặt tâm lý sớm liền bắt đầu chửi mẹ thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua chính là mười cái hô hấp thời gian cũng chính là mười mấy giây mà thôi âm dương lao quái trên c h á n đã tràn ra chừng hạt đậu mồ hôi hột có thể thấy giờ khác này trong lòng bọn họ là biết bao l à g khó t i ế n phi nói ra mười cái hô hấp thời gian tuyệt không phải hủ dọa âm dương lao quái đã đến giờ âm dương lao quái vẫn là không có tỏ thái độ hiến phi không nói thêm nữa n lần nữa thôn t i ê n ma công cưỡng ép hấp thu âm dương l á o quái tu vi hơn nữa lần này với mới vừa hoàn toàn bất đồng mới vừa y ế n phi cố ý khống chế tốc độ này coi như là tương đối trượm lần này âm dương l á o quái phát hiện mình trong cơ thể tu vi trôi qua cực nhanh trong lòng phòng tuyến đã đến bên bờ ta n vỡ cuối cùng hay lại là kia áo xanh nữ hoa dẫn đầu mở miệng trước đừng dừng lại ta đáp ứng ta đáp ứng ngay sau đó hồng bào lao giả cũng mở miệng d ọ n lộ ra rất suy yếu ta cũng đồng ý ta đáp ứng hai người cùng nhìn về phía h ế n phi trong mắt tràn đầy ác độc ánh mắt h ế n phi minh mạch âm dương lão quái bây giờ sợ rằng ăn sống chính mình đ sinh uống chính mình huyết tâm đều có không có cách nào y ế n phi xác thực quá yêu cầu giống như là âm dương lão quái loại này cấp bậc cường giả nếu quả thật đem bọn họ t u vi h ứ t khô đem bọn họ cho diệt y ế n phi xác thực sẽ cảm giác có chút đáng tiếc bất quá nếu như bọn họ thật không đáp ứng y ế n phi cũng quyết sẽ không do dự dưới mắt rốt cuộc đáp ứng y ế n phi dừng lại thôn thiên ma công vận chuyển hắn mặt lệnh nhìn về phía âm dương lão quái trầm trầm đạo bây giờ t a y ế n phi không có gì có thể nói nhưng ta có thể bảo đảm cuối cùng có một ngày các ngươi không những sẽ không là hôm nay chuyện lại cảm giác tức giận ngược lại sẽ cảm giác vui mừng dứt lời hi hình Lâm m cùng n i hình Đao Ma Quân dương người minh i giận nói, bớt nói cả chút nhảm, nhanh lên bớt một đao ộ thủ. Hinh hình hình, Minh các ngươi cũng nghe được mặc dù từ hôm nay trở đi âm dương lão quái bị các ngươi khắc phong ma ấn các ngươi đối với bọn họ nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối nhưng tuyệt đối không thể lăn đ ụ c không thể chê bửa nếu không cũng đừng trách ta y ế n phi trở mặt vô tình y ế n phi giọng hết sức nghiêm túc minh đao ma quân cùng hình lâm biết h ế n phi tình khí hơn nữa hai người nhờ tới bọn họ sinh tử thật ra thì một mực nắm ở h ế n phi trong tay nhưng yến phi đối với bọn họ lại giống như huynh đệ trong lúc nhất thời hai trên mặt người cái loại này xấu xa nụ cười trong nháy mắt thu liễm lại nhìn về phía âm dương lao quái hai người rối rít nghiêm túc nói tiền bối gác tội vạn bất đắc dĩ nhưng xin yên tâm từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà giờ khác này âm dương lão quái đã hoàn toàn không có tính khí hai người với xương đánh quả cả như thế hình lâm cùng minh đao ma quân nói tới bọn họ thậm chí căn không có nghe hai người giống như đ ợ i làm thịt dê con như thế hình lâm cùng minh đao ma quân bắt đầu đối với âm dương lão quái khắc phong ma ấn yến phi trực tiếp xoay người đi về phía không nguyện phật đà đoạn i tới gần, liếc mắt một t cái, như p i cao m yên một cái. c phật phật. vũ văn tuyết nhu cùng huyền đinh đi qua a di đà phật không nguyệt thật sự thi triển nhất định là pháp hoa tự một loại cao cấp phật pháp ngồi phật bất diện i ế n phi gật gật đầu nói không sai xác thực là được yến phi không phải là giết hắn không thể sao đoạn như yên liếc về yến phi liếc mắt hỏi yến phi rất tự nhiên đáp hắn sẽ bỏ qua cho ta sao đoạn như yên không nói thêm nữa sau đó đánh ra một đạo thần hoàng liệt diễm đem không nguyện phật đà hoàn toàn bọc ở bên trong kết quả hay lại là không hiệu quả gì đoạn như yên tăng cường thần hoàng liệt diễm phát ra thẳng đến cực hạn thôi phát hay lại là như thế đấu không nguyện tu vi cực cao ngươi thần hoàng liệt diễm hỏa hầu còn chưa đủ không đả thương được hắn đang khi nói chuyện yến phi một cái tay để lại không nguyện phật đà vận chuyển thôn thiên ma công vạn không nghĩ tới ngay cả hắn thôn thiên ma công đều là mất đi tác dụng đây là từ trước tới nay lần đầu tiên không nguyện phật đà bên ngoài cơ thể giống như lại một tầng tuyệt cường cầm chế ngay cả thôn thiên ma công hấp lực cũng xuyên thấu qua không vào đi Phang, Phang, ẩm. Đang lúc này, mấy tiếng hưởng like, tiến phi phía Phật phi Pháp Phật hưởng tránh Hoang, Hoang, hắc đi tới gần, quăng lên nhà nhỏ như hướng không chính hoang, nhưng không hiệu quả. Tiến phi tâm lý không khỏi thầm thầm than, thôi,、pháp、Hoa tự coi như Đang lai, ra. này, tiếng nguồn truyền tiến vàng gần, quăng lên quyền, nguyện trận vẫn Tiến ẩm. mấy ẩm. một tâm đi đà lúc là là lý có coi vậy Tiểu tới to tự vội quả. về không u y ệ t thật sự thi triển ngồi phật bất d i ệ t lực phòng ngự chỉ sợ ở hơn xa ta minh vương bất động t i ế n p h i suy nghĩ không sai chút nào nhưng hai người không cách nào so sánh không u y ệ t ngồi phật bất d i ệ t lực phòng ngự cố nhiên mạnh lại tương đương với đem chính mình lâm vào một loại chết giả tuyệt đối phòng ngự trạng thái nói t r ắ n g ra hắn giống như hóa thành một khối kim cương s á t đá không động được t i ế n p h i thi t r i ể n ra minh vương bất động ở tăng cường tự thân phòng ngự đồng thời không ảnh hưởng hành động tự do hai người thật có thể nói có hơn thiệt ước chừng nghiên cứu thời gian một n g n ngang hình lâm cùng minh đao ma quân đã tại âm dương lão quái trong óc khắc hạ phong ma ấn từ giờ khác này âm dương lão quái sinh tử hoàn toàn nắm ở hình lầm cùng mình đao mà quân trong tay nhìn lại âm dương lao quái sắc mặt vô cùng như lừa đám quát tu luyện giới vài chục năm hoành hành không cố kỵ bọn họ vạn không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế chỉ cảm thấy cả thế giới cũng sụp đổ như thế nhưng là ở tử vong trước mặt bọn họ chỉ có thể nhận mệnh hơn nữa bọn họ minh bạch từ giờ khác này bọn họ phải đối với yến phi thành tâm ra sức bất kể trong đ ấ y lòng có nguyện ý hay không đi tới gần yến phi câu hỏi chấm dứt ừ chấm dứt được các ngươi thử lại lần nữa dưới tình huống này có thể hay không đối với khô nguyện cũng khắc hạ phong ma ấn hình lâm nhất thời đắc một tiếng được hắn đi tới khâu n g u y ệ n phật đà trước mặt bắt đầu thi triển phong ma ấn chỉ quyết có thể chăm hơi thở sau hình lâm lại mặt đầy thất vọng nói t i ế n lao đệ không làm được con lửa già ngốc đã đem chính mình hoàn toàn phong cấm dấu ấn lực lượng căn xuyên thấu qua không vào đi hiến phi cũng chỉ là thử một lần cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn lấy ra phượng xí linh vũ có hạ phẩm thánh khí cấp bậc phượng xí linh vũ ở hiến phi cơ hồ toàn lực dưới sự kích thích miễn cương đánh trúng khâu n g u y ệ n phật đà vẫn là không có bất kỳ hiệu quả được xưng vô kiên bất đổi phượng xí linh vũ thậm chí trực tiếp bị đẩy lùi hắn bà bà đây không phải là trong truyền thuyết không miệt cái này con lửa giáng ốc đem mình giấu ở vỏ r ù a bên trong muốn đem hắn giết chết còn thật không dễ dàng minh a o ma quân mắng cự liêm ma quân cũng thử một chút liệt thiên phủ chấn thiên chủ y bên trái một chút bên phải một chút tả h ư u khai cung đi lên chăm sóc n h ư c ũ không cách nào để cho không n g u y ệ t phật đà bị chút nào tổn thương yến phi chúng ta lại dừng lại đi xuống coi như nguy hiểm đoạn như yên liếc mắt nhìn lăng vân sơn phương hướng mọi người cũng theo đó nhìn sang trong lúc nhất thời sắc mặt cũng có vẻ hơi nặng nề nhìn lại không miệt phật đà lại có chút không tâm lòng mẹ hắn vậy phải làm sao bây giờ không đánh chết con lửa ốc, sớm muộn là kẻ gây họa đúng vậy chúng ta một lần nhưng là đem con l ừ a già ngốc cho hại chết chỉ cần hắn không chết vĩnh viễn là chúng ta một cái tâm bệnh yến phi khóa chặt hai hàng lông mày lẳng lặng nhìn không nguyệt phật đà hắn lần đầu tiên cảm giác có chút buồn mực thậm chí là có chút vô lực trong đầu hắn những ký ức ấy còn thật không có gì phá giải ngồi phật bất d i ệ t pháp môn Đang lúc này, một cái thanh âm gián mùa Ho khăn một cái, ta, ta sao? này, gián chuyển. khăn nói chuyện、sao? Yến、phi、tránh nhìn một cái, lại là âm dương quái bên trong hồng lúc lại là láo láo cái cái, có cái, bào một âm một một âm thể quái Phi Ho không nghĩ tới bị khắc phong ma ấ n sau âm dương lao quái liền d ọ n g nói cũng như vậy n u n h ư ợ c tiền bối mời nói ta nói không chắc đúng cũng chỉ là có ý nghĩ này dương lao quái phảng phất sợ mình lắm ổn một khi gian trọc giận hiến phi sẽ mất mạng tiền bối có lời cứ việc nói dương lao quái vẫn còn có chút do dự mấy hơi sau lúc này mới trầm trầm đạo người trong thiên hạ đều biết chính ta không cho thủy hỏa tương khắc cho nên chính ta thủy hỏa chính là với nhau khắc tinh trên thực tế có lúc cũng không hoàn toàn như thế hiến phi mày kiếm nhỏ hơi n h ữ lại nhất thời đạo tiền bối không cần băn khăn nói tiếp dương lão quái đi tới không nguyện phật đạo phụ cận không nguyện sử dụng thi triển ngồi phật bất diệt là làm một loại cao thâm phật môn công pháp chứ có thể cùng xứng đôi ma công gia nếu như dùng c ư ờ n g đại hơn phật pháp phật lực chưa chắc không thể phá ngồi phật bất diệt đột nhiên tiến vi hai mắt t ỏ a sáng tiền bồi ý là xá lợi tử dương lão quái trầm trầm gật đầu nói không sai mới vừa ngươi hỏi ta tại sao tới nơi này chúng ta chính là phụng mệnh tới đoạt xá lợi tử nhưng cái này còn không là cuối cùng trước ta yêu tu một đạo chủ yếu phụ trách rộng rãi thiên hà hàng đầu c h i n tuyến mà kia lôi âm tự liên thủ với pháp hoa tự vải tòa tiếp theo huyền phật hạc yêu phục ma đại trận là phá giải trận này chúng ta mới đến c ư ớ p lấy xá lợi tử nhắc tới cũng là muốn mượn cường đại hơn phật lực lại phá giải phật trận t i ế n vi tâm lý thầm nghĩ nguyên lai còn có cái này ẩn tình nếu như không phải là hoàn toàn thu phục các ngươi còn thật không có đem toàn bộ các ngươi bí mật cũng hỏi ra dưới mắt không kịp muốn những thứ này t i ế n vi trực tiếp lấy ra minh tuyển cổ phật cái viên này xá lợi tử tay cầm xá lợi tử nhìn lại không nguyệt phật đà t i ế n vi khỏe miệng rốt cuộc dâng lên một mảng kia tà t à đủ cười không nguyệt ta không nguyệt xá lợi tử là ngươi một mực khổ, khổ thủ vệ đồ vật hôm nay sẽ để cho ngươi tống táng ở trong tay nó tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi trực tiếp đem xá lợi tử ngậm tại lòng bàn tay mà sau sẽ bàn tay để lại khâu nguyện phật đà chỉ một thoáng xá lợi tử thượng toát ra phật quang đem khâu nguyện phật đà hoàn toàn bọc mọi người cũng không biết kết quả gì trên thực tế chính là dương lao quái cũng chỉ là nói một cái đề nghị kết quả có được hay không hắn cũng không nắm chắc được mười mấy hơi thở đi qua p h á p hoa tự phương hướng chuyển tới phật môn khí t ứ c bắt đầu dần dần tăng cường đây là p h á p hoa tự cao tăng chính đang chạy tới dấu hiệu trên mặt mọi người không hẹn mà cùng hiện ra cấp bách vẻ h o à n g bét p h á p hoa tự con lừa già ngốc môn nhất định đang ở hướng nơi đ â y đổi sợ cái gì cùng lắm hợp lại hợp lại hợp lại hợp lại ngươi cũng biết hợp lại cơ chí với lô mãng có lúc chính là cách một con đường nên hợp lại thời điểm dĩ nhiên muốn hợp lại dưới tình huống này hợp lại đó chính là tự tìm đường chết hình lâm chừng cự liêm ma quân liếp mắt cự liêm ma quân thuộc về cái loại này thân đại lực đầu óc tương đối hơi cứng nhắc người bị hình lâm như vậy một hồi hắn gại gãi đầu nhìn về phía phật quang bao phủ không nguyện phật đà lầm bầm không liều mạng vậy phải làm sao bây giờ con lửa dáng ốc đem mình cho biến thành một cái quy tô tử chúng ta lại làm hắn không chết khác lắm ổm tiến lao đệ chỉ có dự định đoạn như yên tiến tới yến phi phụ cận thấp giọng nói yến phi thời gian cũng không nhiều có nắm chắc hay không nếu như quả thực không được không cần phải bởi vì là một cái k h u nguyệt để cho mọi người thực hiểm đoạn như yên vừa dứt lời yến phi không có đáp lại thấy hắn trong mắt l é lên vẻ vui mừng sau đó một bước tiến lên một cái để lại không n g u y ệ n phật đà đầu hắn hôm nay phải chết thanh âm lạnh như băng từ yến phi trong miệng t u ố c gia hắn một lần nữa cực hạn thi triển thôn thiên ma công chức ở x á lợi t ử dưới tác dụng không n g u y ệ n phật đà ngồi phật bất d i ệ t suy yếu hơn nữa bất quá vẫn chưa có hoàn toàn phá giải thời gian có hạn yến phi chỉ có thể cứng rắn quả nhiên có hiệu quả suy yếu hơn nửa ngồi phật bất d i ệ t đã không cách nào chống cự thôn thiên ma công sở sản sinh cường đại hấp lực không m i ệ n phật đà một thân tu vi gắng gượng bị yến phi cho q ố c g a mới đầu tốc độ tương đối chậm nhưng là theo xá lợi từ tác dụng dần dần tăng cường y ế n phi hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy không n g u y ệ t phật đà trên người từng đợt sóng khí lưu màu vàng đóng theo y ế n phi tay tràn vào y ế n phi trong cơ thể ha ha quả nhiên thành dương lao quái thật có n g ư ờ i hình lâm hướng về phía dương lao quái giơ ngón tay cái lên hoàn toàn không có tính khí dương lao quái liên quan cười khổ cười chút sức mọn chút sức mọn hình lâm đầu nhìn về phía y ế n phi đạo y ế n lao đệ không mệt ở phật địa vị trong môn rất cao tu vi cũng cao sao không đem hắn cùng nhau cho thu đến lúc đó nhất định sẽ là bên cạnh n g u y ê một sự giúp đỡ lớn thu sao yến vi hỏi ngược một câu hình lâm nhữ mày lại mấy hơi sau thở dài nói ai quá mạnh khắc phong ma ấn cũng có điều kiện đối phương phải bung ô tha bất kỳ kháng cự nào ta xem không nguyện con lửa g i á n g đốc coi như lựa chọn chết cũng không khả năng để cho chúng ta khắc phong ma ấn nhưng vào lúc này đột nhiên yến vi khí tức quanh người đột nhiên tăng cường chỉ một thoáng tất cả mọi người nhìn về phía yến vi toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc và vẻ vui thích yến lao đệ ngươi ngươi tu vi lại đột phá yến vi chúc mừng cảnh giới lại lên một tầng nữa đoạn như yên cũng tán thường nói a di đ ạ phật trong vòng một năm cảnh giới liên tiếp đột phá Bần thứ ă n g là c ư a bao giờ n hai chỉ phi bằng vào một điểm này, tiến phi thí chủ, ngươi vào một thí điểm tu luyện kỳ nhất định chính là một c là á mới 24 tuổi, à, ta thiên, ta 24 tuổi thời điểm, cũng ả n chính h giới bất qua ở chính là Vũ Tướng cảnh, nhưng là bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình cảnh giới đã đến gần vô hạn nhân kiếm ứng thiên cảnh trung kỳ nếu như có thể được không n g u y ệ n phật đ ả một thân tu vi vô cùng có khả năng lần nữa đột phá theo chính mình tình cảnh càng ngày càng hưng hiểm tu vi mỗi tăng lên một bước dù là một bước nhỏ cũng là cực kỳ trọng yếu quả nhiên lúc này mới hấp thu một nửa t i ế n phi cảm giác được rõ ràng trong cơ thể kiếm nguyên bắt đầu xuất hiện biến hóa trở nên càng ứng tụ chất thượng cũng có tăng lên đây chính là tu vi tăng lên triệu chứng nhân kiếm ứng thiên cảnh trung kỳ xa, xa phật môn khí tức càng ngày càng gần hơn nữa càng ngày càng mạnh yến phi phán định lần này đuổi theo phật đạo cao thủ tuyệt không phải mình có thể đối phó xá lợi t ử mất loại đại sự này đối với pháp hoa tự mà nói tuyệt đối là đả kích trí mạng sợ rằng toàn bộ pháp hoa cao tăng cũng muốn đem mình diệt trừ phật môn khí tức còn có ngoài ra một cổ cường đại khí tức không nghi ngờ chút nào pháp hoa tự c ù n g cố bác vương phủ giữa h i ể u lầm đã giải trừ cố bác vương phủ lần này bị chính mình cho chơi đ ù a tuyệt không so với pháp hoa tự kém s ắ c thực không thể l ờ i thêm mặc dù chưa có hoàn toàn hấp thu tiến phi cũng không thể lên mặt cuộc sống gia đình mệnh bừa giờ phút này không mười phật đà ngồi phật bất diệt đã phá vỡ hộ thể cẩm lan cả xa cũng đã từ hắn bên ngoài cơ thể dụng không nguyện phật đà sắc mặt tái nhuận mặt đầy kinh hoàng nhìn yến phi bất quá trong mắt của hắn hận ý lại không có giảm bất chút nào a di đà phật yến phi ngươi ngươi sẽ không có kết quả tốt cuối cùng có một ngày ngươi sẽ bị đánh xuống tầng mười tám a tị địa ngục chọn đ ờ i không được siêu sinh ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ trôn nói cái gì cũng không cách nào biểu đạt không nguyện phật đà trong lòng đối với yến phi hận ý yến phi cười lạnh một tiếng một tay phất lên huyền đinh tiền bối đ ó lấy cái này cả xa coi như không tệ thuộc về ngươi trên đất cẩm lan cả xa bay thẳng đến huyền đinh trước mặt huyền đinh lúc này ngẩn người tại đó thậm chí thiếu chút nữa quên đi đón Ở ngàn b ạ n phật môn tu luyện giả bên trong huyền đinh không tính là c ứ n g giả hắn tử từ chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể hỗn thượng đỉnh cấp phật môn pháp hoa tự bên trong phật đà trên người ca xa mặc dù cái này cầm lan cả xa còn không đạt tới thanh khí cấp bậc lại cũng kém không nhiều lắm thanh khí nào có nhiều như vậy thanh khí tiếp lấy ca xa huyền đinh tay đều run dậy không mẹ phật đà còn chưa chết cầm lan cả xa bị người xa lạ cầm trong tay lúc này xuất hiện bài xích phản ứng huyền đinh không dám k i n h t h ư ờ n g vội vàng toàn lực á p chế cầm lan cả xa phản kháng ừ căn chín hai thiền trượng cũng không tệ cùng nhau đưa ngươi tiến phi lại vẫy tay không n g u y ệ t phật đà trước mặt chín thai thiền trượng cũng bay về phía huyền đinh vẹo s i u s i u s i u chín t hai thiền trượng trên không trung lăn lộn mấy tuần phanh một tiếng cắm ở đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người huyền đinh trước mặt t r ư ơ n g năm trăm mười hai trương đưa một món lễ lớn cái này cẩm lan cả xa cùng căn chín thai thiền trượng là không n g u y ệ t phật đà tối tiện tay hai món phật bảo trước kim bắt bị yến phi phượng xí linh vũ cho b ă n cái lộ thủng mắt nhìn mình phật bảo cứ như vậy thuộc về người khác không nguyện phật đà khí hỏa công tâm một búng máu đ ố n ra yến phi tránh nhìn một cái xa xa đã xuất hiện một số bóng người quả thực không thể chỉ hoa nữa hắn đơn tay k h a vung từ trong túi càn k h ô n lấy ra một thanh trường kiếm không nguyện ta cái gì kết cục ngươi là không thấy được nhưng là ngươi sợ rằng trước tiên cần phải đi gặp phật tổ nhớ thấy phật tổ sau giúp ta hỏi một câu như thế nào phật cùng làm a tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi vung tay đem trường kiếm ném ra một thanh trường kiếm từ không nguyện phật đ à ngực đâm vào chúng ta đi đồng thời t i ế n phi xoay người liền đi mà trường kiếm kia đâm thủng không nguyện phật đ à mang theo không nguyện phật đ à thi thể hướng xa xa chạy như bay hơn vài chục dặm không nguyện phật đả tứ sư h u n h khô trúc phật đả cơ hồ mang theo toàn bộ pháp hoa cào tàng hạo hạo đẳng đẳng mấy trăm vị đuổi s ắ t mà có thể được gọi là cao tăng ít nhất đều là kim cương thân phần kim cương có thể so với vũ tu giả võ hoàng c h i cảnh đó đã là tuyệt đối cờ ư n giả g p h á p hoa cao tăng trong đám người còn kèm theo đến cố bắc vương p h ụ cao thủ tất cả mọi người chung vào một chỗ đạt tới hai nghìn ba nghìn đang ở đ u ổ i theo đột nhiên khô trúc phật đà bên người một vị cao tăng hô to một tiếng mau nhìn phía trước có bóng người kỳ quái đây là người nào hình như là đưa lưng về phía chúng ta a di đà phật quản hắn khỉ g i là người nào chắc hẳn nhất định là kia tà ma h ế n phi vây cánh h ế n phi thanh trường kiếm kia mang theo đã chết không nguyện phật đà bay về phía pháp hoa chúng tăng theo khoảng cách đến gần không ít người đã thấy rõ một màn này mấy ngàn người trong nháy mắt dừng lại mặt đầy vẻ kinh ngạc không nhìn kỹ luôn chỉ có một mình cái bay tới tinh mắt lại có thể thấy được người này phía sau lộ ra nửa đoạn k i ế m phong hơn nữa người này đầu nghiêng về một bên lộ vẻ nhưng đã chết bởi vì không nguyện phật đà cả xác không chín hai thiền trượng cũng không đưa lưng về phía chúng tăng chúng tăng trước tiên không có thể nhận ra h ừ mọi người cẩn thận ta ngược lại muốn nhìn một chút là phương nào yêu pháp khâu chúc phật đà chầm hống một tiếng trực tiếp đem trường kiếm ngăn trở nhìn một cái bên dưới khâu trúc phật đà thiếu chút nữa từ không t r u n g té xuống sáu lục sư đệ một tiếng sợ hai giống khâu trúc phật đà thanh â m cũng biến hóa giọng điệu thậm chí có điểm c u ồ n loạn tiếng gào này tất cả mọi người đều nghe chân thiết tiếng gào phảng phất một tiếng sấm ở tất cả mọi người trong lòng n ổ vang khâu trúc phật đà đỡ khâu nguyện phật đà thi thể nhìn kỹ bên dưới thật sự là quá thảm hơn nữa hắn có thể đủ cảm thụ được khâu nguyện phật đà trong cơ thể tu vi trôi qua hơn nữa sư đệ sư đệ chúng tăng vội vàng xúm lại nhìn một cái bên dưới tất cả đều mặt đầy vẻ khiếp sợ phật đà lục sư thúc điều này sao có thể lục sư thúc làm sao có thể không phải là kia yến phi đối thủ không thể nào tuyệt đối không thể vào thời khắc này đột nhiên k h ô u trúc phật đà sắc mặt đại biến hô to một tiếng không được tản g ra gần như cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn dung trời động địa cắm ở không nguyện phật đà ngược thanh trường kiếm kia đột nhiên vỡ ra yến phi âm độc một lần nữa thể hiện tinh tế một thanh trường kiếm có thể không đơn thuần là đem không nguyện phật đà thi thể đưa đi đơn giản như vậy hắn cũng không cái tâm đó tỉnh một thanh trường kiếm đã bị yến phi quán chú kiếm nguyên kiếm là một cái đạt tới thiên giai phẩm chất kiếm ở bảo khí bên trong coi như là hiếm thấy thượng đẳng bảo khí muốn dùng kiếm nguyên gắn gượng g đem xanh bạo có thể tưởng tượng tiến phi hướng trong đó quán t r ú mạnh giường nào kiếm nguyên gây khó dễ một chút xích độ tránh cho lúc ấy liền thanh trường kiếm xanh bạo rách lần này là vừa vặn thiên giai trường kiếm bị xanh bạo rách toái phiến trong nháy mắt bốn phía kinh sạn nếu như thanh kiếm n ầ y không phải là mang theo khâu nguyện phật đà thi thể căn không thể nào đến gần chúng tăng tiến phi chính là coi là cố định chúng t ă nhìn g n thấy khâu nguyện phật đà thi thể nhất định vô cùng khiếp sợ đương nhiên sẽ không lưu ý đến thanh kiếm lầy ẩm vẻo siêu siêu vỡ vụn kiếm thể hàm chứa cực mạnh lực sát thương chính là k h ô u trúc phật đà cũng thua thiệt may hắn phật pháp cao t h ầ m nếu không ở khoảng cách gần như vậy xuống liền thân thể không mạnh hắn hoàn toàn có thể trực tiếp về tây thà cho là như thế k h ô u trúc phật đà trên người cũng bị lưu lại hai đạo vết thương những người khác sẽ không số may như vậy a a a a chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên một thanh trường kiếm nổ tung thương hơn bốn mươi vị pháp hoa tự cao tăng còn có năm người quả thực không thể t r á n h né bị trường kiếm thoái phiến xuyên thủng thân thể đi gặp tây thiên phật tổ trong lúc nhất thời nguyên khí thế hung hăng pháp hoa các cao tăng vô cùng chật vật chúng tăng trố mắt nhìn nhau đều có chút vẫn chưa hết sợ hãi ước chừng yên tĩnh mười mấy hơi thở khâu chúc phật đ ã phát ra một hét lên một tiếng yến phi lão nạp không để yên cho ngươi tiếng gào này không u y ệ t phật đà căn không cách nào tự khống tràn đầy l ử a dận tất cả đều hội tụ ở một tiếng gầm này bên trong cho tới đã tại ngoài trăm dặm yến phi n g h e chân chân thiết thiết hết thể đều hóa thành mây khói không u y ệ t phật đà thi thể tự nhiên tan thành mây khói khâu chúc phật đà khí thân thể đều run r u dậy chuyện hôm nay hắn không hề có thể đẩy chút trách nhiệm nếu như hắn không mở miệng không n g k h ệ t phật đà căn sẽ không để cho yến phi đến gần tháp xá lụy nhớ tới những thứ này lại suy nghĩ một không nguyện phật đ ã chết liền thi thể đều không còn lại sợ rằng hộ tháp thập bát la h á n cũng không phấp tiếng gào vừa dứt k h ô u chúc phật đà tâm hỏa dân trào một búng máu nôn ra phật đà không cần độc khí họ yến âm độc như thế làm nhiều chuyện bất nghĩa ta đây đi liền bẩm báo lao vương ra tin tưởng vương ra tuyệt sẽ không bỏ qua hắn tháp bạn hồng vũ làm vì lần này cố bắc vương phủ tới pháp hoa tự thủ lĩnh nhìn thấy cái c h à n g diện này cũng không khỏi khí phẫn điền đứng coi như tháp bật đời ra lần này cũng thương vong không nhỏ khâu c ú c phật đà xoa một chút khỏe miệm huyết ngân yến phi lão nạp nếu không giết người thế không là người phật đà hôm nay ta cố bắc vương phủ cùng ngươi pháp hoa tự giữa h i ể u lầm đã minh chính là chỗ này đến phi dở t r ò yên tâm vương gia rất nhanh sẽ biết đ em minh không chỉ có muốn giết tiến phi còn muốn cho cái k i a cái gì hàn môn hoàn toàn biến mất khâu chúc phật đà nhìn về phía thác b à c hồng vũ đạo khi nào đạo binh tự nhất định toàn lực tương trợ được vậy thì mời phật đà chờ tin tức ta cáo tử ngoài trăm dặm mọi người cảm giác sau lưng truy binh khí tức càng ngày càng xa trộm nhìn nhau một chút cũng không biết là ai trước bật cười không bao lâu tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười cởi mở ha ha ha, ha ha ha ha ha thật đặc nương thông k h á i thống k h á i a thoải mái kích thích thật đặc nương kích thích y ế n lao đệ theo ngươi lan lộn là ta minh đao cả đời này sáng suốt nhất quyết định chương năm trăm mười ba chương trước đó chưa từng có nguy cục càng lúc càng xa dần dần thoát khỏi truy b ì n h hiến phi cũng phóng tùng nhất ta rất kích thích sao hình lâm liền nói ngay tương đối kích thích ta thật là phục nói lời trong lòng trước khi tới ta mặc dù nghĩa vô phản cố nhưng là thật chưa từng nghĩ chuyện này có thể thành đây quả thực là miệng hùm trong đ ổ răng sư huynh nói cực phải nếu như y ế n lao đệ không phải vì thay chúng ta giải trừ phong ma ấn ta sợ rằng không dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này đây quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ ai có thể nghĩ sống sờ sờ sẽ để cho ngươi làm đến cự liêm ma quân trầm giọng nói đâu chỉ như thế ngươi nói cướp người ta xá lợi tử coi như đi liên tháp xá lụy cự phật tượng đ á cho hết hủy hủy cũng liền hủy đi hộ tháp thập bát la hán bọc thủ vệ xá lợi tử cao tăng cùng nhau cũng cho diện nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy chính là cha ta chính miệng nói với ta ta cũng sẽ không tin tưởng cự liêm ma quân lời nói mang có vài phần hài hước n g ụ vị khiến cho mọi người nụ cười không thôi các ngươi còn có tâm tư cao hơn đây đoạn như yên bất đắc dĩ nhìn mọi người lên mắt lạnh lùng nói thế nào như yên m ộ i tử ngươi không cao h ứ n g sao hình lâm không hiểu hỏi đoạn như yên lắc đầu một cái nói tự các ngươi n g h ĩ đi ưu minh ma tông đỉnh cấp ma môn đã coi chúng ta là cựu địch đường môn thiên hạ ám khí số một cũng là địch nhân chúng ta trấn tây vương bên những kia chuyện còn chưa có giải quyết bây giờ lại được tội cố b ắ c vương thục sơn còn cần phải nói sao khẳng định theo chúng ta thế bất lưỡng lập lần này lại đem pháp hoa tự hoàn toàn đắc tội còn có yến phi đắc tội bao nhiêu người đoạn như yên một hớp này khí dám chưa nói xong mọi người nghe đoạn như yên lời nói trên mặt nụ cười cũng ảm đạm mấy phần còn có âm dương yêu môn thiên yêu môn thánh thiên đao tông yến phi dứt khoát chính mình bổ sung một câu đoạn như yên tức giận gật đầu một cái đúng chính ngươi còn biết đây hả? yến phi ngươi có phát hiện hay không trong thiên hạ chúng ta thật giống như đã không có bằng hữu bằng hữu cái gì là bằng hữu không ngờ yến phi hỏi ngược một câu khiến cho đoạn như y ê n nhất thời không cách nào đáp như yến tỷ điều này cũng tại không phải yến đại ca chứ sao hôm nay ngươi cũng nhìn thấy yến đại ca tới lấy xá lợi tử k ê u chiến hộ tháp thập bát la hán thời điểm hắn căn không hạ sát thủ nhưng là k i ế hộ tháp thập bát la hán đâu rồi rõ ràng vừa nói điểm đến thì ngưng xuống lại tất cả đều là sát thủ v ề phần tượng phật bằng đá nổ xá lợi tháp sụp đổ đây cũng là bất ngờ chứ sao yến phi cười nhạt một cái nói ha ha hay lại là tuyết nhu quan tâm ta n ổ vào đoạn như yên phu nhến phi một cái vội vàng đối với vũ văn tuyết nhu đạo tuyết nhu m u ộ i muội ngươi à cũng biết giúp hắn nói chuyện mấy hơi sau yến phi trầm trầm đạo như yên lời nói s á t thực có đạo lý chúng ta bây giờ thụ địch xác thực quá nhiều bất quá hừ hừ kia lại ngại gì nếu ta lời nói huynh đệ ở vũ văn tuyết n u đi theo hiến phi bên người có đoạn thời gian dần dần đối với trong cuộc sống ân đoán, đoán tình cựu cũng có chút biết hiến phi đáp rất dứt khoát biết không chỉ biết hơn nữa sợ rằng động tác còn sẽ không thiểu hiến lao đệ ý ngươi là cố bác vương phụ sẽ đối với hàn môn nhà minh tiến p h i liếc về hình lâm liếc mắt hỏi ngược lại ha ha ẩn long thành đánh một trận sao bọn họ những thứ này vừng ra ăn không được thua thiệt cả đời chỉ có thể bọn họ khi dễ người khác chịu thiệt một chút sao sẽ bỏ qua là vì bọn họ cái gọi là mặt mũi cũng phải đối với ta hàn môn đem binh ẩn ẩn long thành nha đúng đúng đúng ta nghe nói trận chiến ấy các ngươi hàn môn chính là vài trăm người giết ngược trấn tây vương phủ trên vạn người cậu thêm đồng ra cân nhắc vị cao thủ danh dương thiên hạ à. tiến p h i ở ẩn long thành đánh một trận n ộ sắt trấn tây vương trong phủ vạn quân minh lúc ấy còn chưa làm quen tam đại ma quân đáng tiếc nếu như sớm đi nhận biết ngươi chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bực này cơ hội minh đao ma quân có chút tiếc nối đạo vậy các ngươi nói cái đó c h ấ n tây vương cố bác vương cái gì có thể hay không liên thủ lại đối với trả cho chúng ta hả? đều nói đồng ngôn vô kỵ vũ văn tuyết nhu mặc dù không tính là h ả i tử nhưng lịch duyệt thượng cũng không kém một câu nói ra mọi người dối rít to mày t i ế n phi như cũ đáp rất đơn giản biết hơn nữa còn là nhất định chỉ sợ còn phải cộng thêm tương tự hàn môn thánh thiên đao tông pháp hoa tự những môn phái này lần này mọi người biểu tình liền không hề dễ dàng yến, yến lao đệ n g ư ơ i là nói lần này bọn họ sẽ liên thủ đối với ta hàn môn mở ra công kích hình lâm liền giọng cũng trở nên có chút trầm trạp nếu quả thật l à như vậy sợ rằng hơi b ỏ tay đối thủ quá mạnh mẽ một chút chứ sợ cái gì binh đến tương chắn nước đến đất chặn các ngươi c h ớ quên chúng ta hàn môn cũng không phải ban đầu hàn môn thống chi bây giờ chúng ta có linh huyệt làm căn cơ lại có băng x ư ơ n g thành yêu quái cùng với thủy linh môn tương trợ tại sao phải sợ bọn hắn hay sao cự liêm ma quân ổng ổn đạo mười mấy hơi thợ đi qua hiến phi mới mở miệng được việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích các ngươi nói đều có lý dùng không bao lâu ta hàn môn đem đối mặt từ trước tới nay tối nghiêm nghị một lần khiêu chiến đối thủ sẽ mạnh bao nhiêu sẽ có bao nhiêu chính là ta cũng đắn đo khó định nhưng là cự liêm nói cũng có đạo lý chúng ta không cần sợ hãi ta hàn môn có năng lực ứng đối hết thẻ các thứ này hơn nữa các ngươi nhớ chỉ cần bọn họ dám đến liền để cho bọn họ t á n g thân ở hàn băng nơi vẫn là câu nói kia bất chiến thì thôi chiến c h i tất thắng hơn nữa muốn đánh ác đánh đau trong lúc nhất thời cuộc ngạo khí từ yến phi trong cơ thể lộ ra lấy tất cả mọi người khiến cho mọi người trong lòng vừa mới sinh ra cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tan thành mấy khói mọi người rối rít nhìn về phía yến phi trong ánh mắt lại tràn đầy mong đợi giống như vô cùng khát vọng trận đánh này vội vàng đến được hết thể điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đủ cường đại chúng ta mau mau đi đường đến khu vực an toàn ta liền thử một chút tối dễ dàng hóa giải các ngươi trong cơ thể phong ma ấn đây mới là tam đại ma quân cùng hình lâm tối quan tâm nhất vấn đề cũng là quyết định bọn họ sinh tử đại sự hiến lao đệ nếu như xá lợi tử cũng không cách nào hóa giải phong ma ấn phải làm sao mới ở đây hình lâm thuận miệng câu hỏi vừa dứt lời hắn cảm giác không nên nói như vậy hắn vội vàng giải thích không không có gì hiến lao đệ ngươi như là đã hết sức huynh đệ chúng ta theo thiên mệnh chính là coi như không cách nào hóa giải chúng ta cũng như cũ đi theo ngươi không sai sư huynh nói cũng là ta nghĩ rằng nói ta cự liêm không bao giờ phản bội đi qua một ngày một đêm đi đường sau yến phi tìm một đất bí mật bắt đầu thử hóa giải phong ma ấn có thể hay không hóa giải phong ma ấn đối với yến phi mà nói ý nghĩa vạn phần trọng đại chương năm trăm mười bốn chương phá giải phong ma ấn mọi người không gấp phản hàn băng vùng địa cực yến phi nghĩ hết sớm hình lầm cùng tam đại ma quân một nỗi lòng hơn nữa nếu như xá lợi tử thật có thể phá giải phong ma ấn nếu như sau này thật phải đối mặt u minh ma tông y ế n phi cũng sắp càng có niềm tin nói theo một cách khác có thể phá giải phong ma ấn coi như là bóp u minh ma tông mạch sống chỗ bí ẩn mọi người thay phiên đề phòng còn lại dối dít bế quan đề phòng đủ để ứng đối tức sắp đến hết u y chiến tùng lâm đánh một trận p h á p hoa tự đánh một trận thu hoạch tự không cần phải nói tiêu diệt đối thủ càng mạnh trong túi càng k h ô n bảo bối cùng tài nguyên lại càng phong phú đối với h ế n phi mà nói hữu dụng không nhiều hãng dứt h o á t bỏ rơi cho mọi người mọi người được cái mình muốn sẽ không lấy thêm ngay cả tiểu hắc cũng phân đến không ít thú đan tiểu hắc bây giờ sắp đột phá đến thất gia i hung thú cảnh giới cũng tiến vào bế quan trạng thái y ế n phi một mình một nơi hang động bên trong hắn dùng trước thời gian mười ngày vững chắc mình một chút vừa mới đột phá cảnh giới rồi sau đó chuyện thứ nhất là nghiên cứu một chút minh t u y ể n cổ phật sáng chế thiên cương hàng ma ấn chỉ dựa vào xá lợi từ h i ệ n nhiên là không đủ để phá giải phong ma ấn xá lợi từ bên trong ẩ n chứa cường đại phật lực chỉ là một cơ sở nếu không lời nói pháp hoa tự cùng lôi âm tự đều có xá lợi từ sao sẽ sợ u minh ma tông thiên cương hàng ma ấn minh tuyển cổ phật thật sự sáng tạo độc đáo t h a n h cấp phật pháp yến vi thầm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới chính hắn một bị người trong thiên hạ coi là tà ma người lại không thể không nghiên cứu phật pháp thật là gây khó cho người ta nhưng yến vi minh bạch hắn thiên thế luân là chính là chỗ này một đời dung hợp chư thiên đạo pháp nếu không thiên thế chuyển luân cũng sẽ không thâu tóm thế gian ngàn đạo nếu như mình không thể đem dung cùng kiêm cuối cùng vẫn khó thành đại đạo phật đạo chính là một cái trong số đó hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một đạo thính tâm ngưng thần bắt đầu tu hành vạn đạo quy tông yến vi thần hồn cảnh giới đã gần như thánh cảnh bắt đầu tu luyện phật đạo đến cũng coi là làm ít công to cuối cùng là có thể lĩnh ngộ cũng làm hết sức thi triển thiên cương hàng ma ấn dạ mãn hạ cả như một ngày trên đời đã ngàn năm hắn nơi nào biết nghiên cứu một chút chính là suốt thời gian nửa năm tại hắn cảm giác cũng chính là mấy ngày mà thôi ước chừng sau nửa năm yến phi thần hồn lộ ra sơ động đem hình lâm kêu vào chuẩn bị thử một chút hình lâm vào sơ động thấy yến phi lúc mặt đầy vẻ lo lắng yến lao đệ người rốt cuộc có ứng ồ lời này hiểu thế nào yến lao đệ ngươi lần này bế quan thời gian quá lâu thật đúng là gấp chết người hiến p h i khe cau mày nói rất lâu quá lâu dài ước chừng nửa năm nghe thấy lời ấy hiến p h i hồn nhiên cả kinh nửa năm thời gian dài như vậy cũng không phải sao chúng ta cũng không có cách nào chỉ có thể chờ ở bên ngoài ai cũng không dám quấy r à y ngươi sợ ngươi bị quấy n h u tàu hỏa nhập ma hiến p h i mày kiếm nhũ chặt sắc mặt hơi có vài phần ngưng trọng hắn lẩm bẩm nửa năm hỏng bét cũng không biết hẳn môn tình huống bây giờ như thế nào ai trách ta ta không nghĩ tới sẽ như vậy l â u hình hình bây giờ ta liền thử giúp ngươi hóa giải phong ma ấn hiến lao đệ ngươi tìm tới biện pháp không tính là nhưng n g ư ơ i có thể có năm phần mười cơ hội vân vân hình hình n g ư ơ i trước đem khối ngọc này bài đưa cho huyền giáp kích thích khối ngọc này bài là có thể để cho nam ly tìm đến chỗ này h ắ n môn trước tình huống hắn nhất định rất biết được hình lâm nhận lấy ngọc bài xuất động đưa cho huyền giáp dặn dò sau lại trở về đợi đến hình lâm đến trong động tiến phi dành thời gian lấy ra xá lợi tử hình hình cước ép phá giải phong ma ấn sợ rằng sẽ hết sức t h ố n g khổ thậm chí sẽ gặp nguy hiểm ngươi có thể tưởng tượng tốt yến hình, hình không cần nói nhiều ai ngờ chính mình mệnh nắm chặt ở trong tay người khác ngươi cứ tới đi ta cánh nổi được không cần nói nhảm nói tiến vi ném ra xá lợi tử khiến cho trôi lơ lửng ở hình lâm đỉnh đầu hình lâm là khoanh chân ngồi tính toạ ôm lại thành đoàn phối hợp tiến vi hết thẻ cử động xá lợi tử thượng phật quang chậm rãi r u xuống đem hình lâm cái lồng ở bên trong phật quang vô cùng n u h ò a người thường nơi vào trong đó đó là một loại cực lớn hưởng thụ chính là có nhiều hơn nữa chuyện phiền lòng cũng sẽ tan thành m â y khói nhưng là hình lâm lại cảm giác thập phân khó chịu trong b i ể n ý thức của hắn phong ma ấn là là ma đạo trí cường pháp môn xá lợi tử chính là phật đạo thánh vận hai món đồ này đụ nhau đủ để cho hình lâm uống một bình loại cảm giác đó k、so、ừ chắc có cơ hội hình hình nhịn xuống nói một tiếng tiến phi lại chắp hai tay trong miệng đọc lên phật môn khẩu quyết dần dần hắn bên ngoài cơ thể cũng r u n g động lên một tầng màu vàng kim vật quang dưới chân hắn cũng xuất hiện một cái to lớn kim sắc vạn tự phát ấn một màn này nếu như bị những thứ kia ăn qua hắn thua thiệt người nhìn thấy sợ rằng rất khó tiếp nhận một cái giết người không trước mắt tự ma tà ma lại cũng tu lên phần đạo hơn nữa nhìn đi lên còn tương đối ra dáng kèm theo y ế n p h i trong miệng ngâm tụng hai tay của hắn lòng bàn tay xuất hiện một ít hết sức cổ quái dấu ấn những thứ này dấu ấn toàn bộ hiện ra màu vàng kim hắn tách ra hai tay mỗi hoàn thành một cái dấu ấn liền đem chi đánh vào đến hình lâm trong óc nhưng mà mỗi có một đạo dấu ấn đánh vào hình lâm thống khổ liền tăng lên ba phần hình lâm giam cắn g i a g đĩnh không đúc đ í c h thiên cương hàng ma ấn tổng cộng bảy mươi bảy bốn mươi chín đạo phật phát ấn y ế n vi chỉ dùng thời gian nửa năm chỉ có thể phát ra trong đó hai phần thứ hai ước chừng thời gian một nén nhang đi qua ước chừng ba mươi năm đạo ân kỳ đánh vào hình lâm thức hải hình lâm đã bắt đầu run dậy kịch liệt trên trán tràn đầy chừng hạt đậu mùa hôi hột giờ khác này t i ế n phi sắc mặt trở nên có chút khó coi kém một chút lại còn là kém một chút hắn phát hiện hình lâm trong n g óc phong ma ấn đã ra ấn ra hắn yêu cầu làm cũng là khó xử liền là như thế nào đem phong ma ấn từ hình lâm trong n g óc bác ly ra xá lợi tử khiến cho nó bị áp chế sẽ không ở phá giải thời điểm thương tổn đến hình lâm thiên cương phục ma ấn tác dụng chính là để cho phong ma ấn sinh ra ra ra hiến phi thiên cương hàng ma ấn hỏa hầu chưa đủ nhưng coi như đưa đến nhất định tác dụng phong ma ấn đã ra ra như vậy bước cuối cùng này chính là đem rút ra hơn nữa đánh tan hoàn toàn kém một chút chính là kém ở chỗ này cục diện trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng dưới mắt không cách nào dừng lại cũng không cách nào tiếp tục tiến hành nhưng hình lâm có thể giữ vững thời gian có hạn lại hao tổn nữa hình lâm rất có thể sẽ tẩu hỏa nhậm p a thậm chí thần hồn tăng ăn giả thời gian ở như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua hình lâm đối mặt nguy hiểm cũng ở đây dần dần tăng lớn làm sao bây giờ như thế nào bạt trừ phong ma ấn như thế nào đem nhất cử đánh tan hiến vi đại nao cấp tốc vận chuyển chăm hơi thở sau hai mắt tỏa sáng có lẽ phá giải phong ma ấn bước cuối cùng này có thể t dùng r ư vì vậy hiến phi một bên duy trì phật pháp ra trì trạng thái một bên lại bắt đầu đổi lại trong óc ma hồ lực nếu phong ma ấn chính là ma công dứt khoát sẽ dùng trí cường đến mức tà tà ma lực tới đem đánh tan hoàn toàn đơn dựa vào bản thân ma hồn lực sợ rằng còn chưa đủ hiến phi thần hồn tiến vào túi căn khôn bắt đầu dẫn đường minh sắt tà trong kiếm tả hồn chi lực chỉ một thoáng không ai sánh bằng thống khổ khiến cho y ế n phi khóa chặt hai hàng l ô n g mày dưới mắt xá lợi t ử đang ở trước mắt hắn còn phải giữ v ư ơ n g thiên cương hàng ma ấn phật pháp phát ra dưới tình huống này c ư n g ép hội tụ ma hồ n lực tà hồn chi lực đây quả thực là một loại gần như tìm chết hành động phật ma tương khắc là hình lâm trước mặt lâm c h n cảnh y ế n phi chính là phật ma yêu hắn bây giờ chịu đựng thống khổ so với hình lâm mạnh hơn tên đã lắp vào c u n g không phát không được y ế n phi t í n h khí chính là đánh vỡ nam tường không đầu sự tình đến một bước này coi như khó mấy cũng phải chống nổi căn chặt hàm răng h ế n phi hợp lại vẻ quyết tâm Minh s á thuyết tà t r o n à hồn chi lực bất đắc độ ngưng tiến tụ, à chỉ i ế n có thể hợp lại yến phi phòng thủ một tia thanh minh ở trong lòng hẳn ở hội tụ yêu ma phật tăng hồn lực đồng thời bắt đầu vận chuyển thần hoàng thánh hồn thái tổ long hồn cùng bất diện kiếm hồn thưa thương thường có lúc kỳ tích cùng truyền kỳ cũng là ở thời điểm này sinh ra quá trình này vô cùng chật vật thần hoàng thánh hồn thái tổ long hồn cộng thêm bất diện kiếm hồn hợp tam hồn lực quá miễn cưỡng khiến cho thức hải ổn định lại đến chỗ này yến phi chính là lại điên cồn u cũng biết không thể tiếp tục hội tụ nếu như phật hồn cùng yêu hồn ma hồn lực lượng khiến cho tam hồn không cách nào áp chế chính mình liền nhất định hồn phi phép tán là thời điểm y ế n phi ngoan hạ quyết tâm được làm vua thua làm giặc thì ở lần hành động này hắn dùng tam hồn lực hướng yêu hồn cùng phật hồn đấu đá quá khứ ma hồn còn có thể tốt kể một ít dù sao đã dung hợp một cái đầu đạt tới mười đại loại đau khổ này v ừ a xa người thường có thể cực hạn chịu đựng gấp trăm lần thái tổ long hồn t h ầ n hoàng thánh hồn yêu hồn phật hồn ma hồn bất tử kiếm hồn sáu cỗ lực giống như sáu vị đỉnh cấp cực giả ở h ế n phi trong óc kinh lịch một phen khổ chiến tước chừng một khắp đồng hồ thời gian trôi qua hiến phi tình huống rốt cuộc có chuyển biến tốt bất tử kiếm hồn làm chủ tại thần hoàng thánh hồn thái tổ long hồn cùng ma hồn dưới sự giúp đỡ rốt cuộc gáp chế phật hồn cùng yêu hồn hơn nữa đã bắt đầu dần dần đem hai loại hồn lực dung hợp loại dung hợp này cũng không phải là tuyệt đối dung hợp hiến phi dùng một cái bất đắc dĩ biện pháp dùng thái tổ long hồn cùng thần hoàng thánh hồn tới cô lập ma hồn cùng yêu hồn như vậy thứ nhất ở hiến phi trong óc hắn thần hồn chính là một thanh kiếm thanh kiếm nầy chúng quanh lẫn năm cỗ hồn lực chính là ngoài da năm hồn n a m hồn vòng quanh bất tử kiếm hồn quanh quẩn thái tổ long hồn cách ở ma hồn cùng phật hồn chi gian thần hoàng thánh hồn cách ở yêu hồn cùng phật hồn chi gian như vậy thứ nhất tự đi con đường của mình phật yêu ma kiếm long hoàng đồng thể từ cổ trí kim k h o a n g thế tuyệt một yến phi dần dần tỉnh lại trong lòng mừng như điên bây giờ ta sợ rằng ngay cả quái vật cùng yêu nhiệt hai cái này từ ngữ cũng không cách nào hình dung nhìn lại hình lâm giờ phút này đã nằm trên đất khí tức hết sức yêu ớt hai mắt thượng lận hiển nhiên đến sống chết trước mắt yến phi không dám chần chờ vội vàng đổi lại yêu hồn ma hồ lực hai cổ tà ác hồ lực thật giống như hai thanh lợi kiếm một loại cưỡng ép tiến vào hình lâm trong óc hiến phi vạn phần cẩn thận khống chế hai cổ hộ lực gắn gượng đem hình lâm thần hồn bên trong đã g i á n ra phong ma ấn cho kéo ra ngoài khiến cho thoát khỏi thần hồn sau một khắc đôi hồn cường thế công phong ma ấn nhất cử đem đánh tan thành rốt cuộc thành hiến phi không cách nào tự khống cười ra ha, ha ha ha ha ha ha ta rốt cuộc thành từ cổ trí kim chưa bao giờ có người có thể cưỡng ép phá giải phong ma ấn ta làm được quá trình mặc dù gian hiểu một ít kết quả trọng yếu nhất nhìn lại hình lâm rốt cuộc dần dần an tính lại nhưng mà thức hải mệt mỏi thần hồn bị tổn thương chỉ cầu sợ yêu người h định là đến khôi phục. Phi cho Hình lâm ăn vào khôi phục đan hoàn, ấ t đến đan Yến ăn n là Lâm vào k ô để để đi ý tới nữa, để cho hắn tự đi tỉnh lại. nữa, hắn n cho g kế tiếp minh đao ma quân đã có kinh nghiệm hết thể liền không khó khăn chút nào người kế tiếp cự liêm ma quân người kế tiếp nữa thiên âm ma quân đến đây hình lâm cùng tam đại ma quân trong óc phong ma ấn toàn bộ hóa giải cưỡng ép hóa giải khó mà hình dung minh đao ma quân đáng người đang cảm thụ đến chính mình phong ma ấn bị hóa giải lúc là như thế nào tâm tình từng cái được thành công hóa giải sau cũng hận không được đem yến phi ôm hung hăng gặp phải hai cái nhưng lại tất cả đều bị yến phi trước tiên cưỡng ép đuổi ra h a n động làm hình lâm mơ màng tỉnh lại cái loại này kinh h ỉ khiến cho hắn với đứa bé như thế hù ở tay một chân ta ta phong ma ấn biết ha ha ha chân giải hai mươi năm suốt hai mươi năm à cũng bởi vì phong ma ấn ta không thể không nhìn khác sắc mặt người cả ngày lo lắng đề phòng sinh sợ người ta một cái không hài lòng sẽ để cho ta hồn phi phát tán ha ha ha ta hình lâm rốt cuộc tự do y ế n lao đệ ta đến cùng làm như thế nào cảm tạ ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến ngươi đang khi nói chuyện hình lâm phát hiện y ế n phi sắc mặt hết sức khó coi hắn biết h ế n phi là phá giải phong ma ấn khẳng định chịu được rất nhiều vì vậy hình lâm cuối cùng nhìn hiến phi lướt mắt lúc này mới xoay người rời đi sân động một mình với trong sân động hiến phi đầu tiên là phục một chút sáu hồn cùng tồn khiến cho hiến phi thần hồn cảnh giới đã đạt tới nhân kiếm ứng tiên cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá đến kiếm thiên vô cửa cảnh đến lúc đó hắn thần hồn cảnh giới đem cũng có thể so với vũ tu giả thánh cảnh mà hắn hiện tại đang nghiên cứu là c ă n cứ vào sáu h ồ n c ù n g t ồ n sở sản sinh m ộ t cái pháp lớn tưởng tượng. Thân、pháp、bên mật t r o n g đại thừa pháp m ô n phân thân. Hơn nữa loại này phân thân, đúng là thật thể phân thân, thật thể loại là m à cũng không phải là t ầ mươi t h sáu chương ngũ hành phân thân phân thân c h i pháp coi là làm thân pháp bên trong một loại hơn nữa còn là tương đối cao cấp một loại pháp môn nhưng mà đối với phân thân c h i pháp mà nói cũng mỗi người không giống nhau cấp thấp nhất chính là mượn linh lực huyễn hóa ra một ít phân thân tác dụng chỉ là loạn địch tầm mắt nhiễu địch tâm thần cao cấp một ít phân thân có thể có nhất định lực công kích nhưng cũng không biết quá mạnh mẽ phân thân c h i pháp càng mạnh biến ảo số lượng càng nhiều phân thân sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa thậm chí sẽ nắm giữ tự bản thân ý niệm sáu hồn cùng t ồ n y ế n phi ý tưởng đột phát sáu hồn đã là hòa hợp trạng thái lại có mỗi người độc lập tính hắn lấy bất d i ệ t kiếm hồn làm chủ trước đem thái tổ long hồn bác ly ra sau một khắc kiếm nguyên từ huyền s ư ơ n g kiếm mạch bên trong lộ ra ngay tại hắn đối diện mặt những thứ này nắm giữ huyền s ư ơ n g thuộc tính kiếm nguyên đang thay đổi đến hình thái cũng không lâu lắm tạo thành một cái nhân hình rồi sau đó ở h ế n phi dưới sự khống chế cái này huyền xương phân thân cùng hắn càng ngày càng giống trên mặt có năm cửa, có tóc. y phục trên người cũng huyên hóa ra đến đến cuối cùng một cái giống nhau như lúc yến phi xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng mà cái này yến phi lộ ra ánh mắt đờ đẫn bởi vì hắn không có thuộc về m ì n h hồn yến phi hài lòng gật đầu một cái trực tiếp đem thái tổ long hồn một bộ phận hồn lực quán chú đến huyền xương phân thân trong óc trong phút chốc huyền xương phân thân hai mắt lóe lên một vệ ánh sáng đến đây yến phi thể không cần đang làm những gì hắn mặt đầy nụ cười nhìn mình huyền xương phân thân mà kia huyền xương p h n thân trong mắt ánh sáng càng ngày càng đậm ánh mắt cũng càng phát ra linh động ước chừng trăm hơi thở sau hắn chậm rãi vung động một cái g i lên hai cánh t phản g phất đang ở thử t h í c h đứng một cụ thân thể mới theo thời gian trôi qua huyền sương phân thân động tác càng ngày càng bén nhạy không bao lâu thượng thoan hạ khiêu tránh n ẽ xây dịch phá lệ linh xảo đột nhiên kêu huyền sương phân thân đi tới y ế n phi trước mặt hắn đưa mắt nhìn chằm chằm y ế n phi thể cười nói ha ha ha chủ nhân có gì phân phó giờ k h ắ c này y ế n phi trong lòng vui sướng khó mà hình dung này là phân thân là do huyền sương kiếm nguyên tạo thành tự nhiên nắm giữ kiếm nguyên cùng huyền sương thuộc tính khó khăn nhất là bởi vì rót vào thái tổ long hồn huyền sương p h n thân lại lộ ra một cổ rất mạnh thú hơi thở hơn nữa còn là trí cao long tổ khí t ư c gật đầu một cái t i ế n p h i trầm giọng nói ừ không tệ một bên hậu ừ huyền xương phân thân vô cùng nghe lời trực tiếp lui sang một bên chờ đợi sau đó t i ế n p h i bắt t r ư ớ c làm theo ngưng tụ ra xích diễm phân thân ngọc một phân thân địa tạng phân thân kim quyết phân thân bất tử kiếm hồn coi như chủ hồn canh giữ ở thức hải còn lại năm hồn phân biệt rớt vào vừa vặn một cái không nhiều không thiếu một cái năm cái giống nhau như lúc t i ế n p h i xuất hiện ở trong huyền động huyền xương phân thân nắm giữ kiếm nguyên thân thể huyền xương thuộc tính cộng thêm long tổ hạo nhiên hơi thở của rồng xích diễm phân thân nắm giữ kiếm nguyên thân、thể. rách h ỏ a thuộc tính cộng thêm bất tử h ỏ a hoàng thánh hoàng khí có thể trình độ nhất định thi triển thần hoàng liệt diễm địa tạng phân thân nắm giữ kiếm nguyên thân thể d à y thổ thuộc tính yêu hồn quan chu trong đó khiến cho địa tạng phân thân tràn đầy yêu tả chi khí kim khuyết phân thân nắm giữ kiếm nguyên thân thể duệ kim thuộc tính t i ế n phi tương chiến lực mạnh nhất ma hồn rót vào khiến cho kim khuyết phân thân nắm giữ ma đạo ma danh khí ngọc m ụ c phân thân nắm giữ kiếm nguyên thân thể sinh mục t h u tính rót vào phần hồn chi sau nắm giữ phật đạo khí tức đặc biệt nhìn năm đại phân thân hiến phi không cách nào không kích động thế g tại yến phi huyện hóa ra n a m đại phân thân thì đồng nghĩa với đồng thời nắm giữ ma đạo yêu đạo phật đạo long tổ t h á n h hoàng ngũ đại trợ thủ t h á n h tiên đao tông cố b á c vương phủ t r ấ n tây vương phủ pháp hoa tự đường môn thậm chí còn là thực sự vũ đế nước t h u ộ c sơn đến đây đi tại yến phi sợ gì trong lúc nhất thời yến phi trong l ò n g ngực hào tình vạn trượng n a m đại phân thân bởi vì nắm giữ mỗi người hồn cho nên cụ có nhất định tự bản thân năng lực thậm chí có thể nói bọn họ ở một trình độ nào đó đã không thể coi là làm phân thân bởi vì bọn họ cũng biết suy nghĩ ở lúc chiến đấu cũng sẽ biết phân tích phán đoán nhưng mà năm hồn chủ hồn vẫn là y ế n phi trong óc bất diệt kiếm hồn cho nên bọn họ đối với y ế n phi là tuyệt đối trung thành bởi vì bọn họ chính là nhất thể chỉ bằng vào một điểm này y ế n phi ngũ hành phân thân tuyệt đối gọi là phân thân chi pháp bên trong đại thừa p h á p môn nhưng mà chiến lực tiểu kim tiểu thổ hai người các ngươi thử một chút là thuận lợi y ế n phi dứt khoát cứ dựa theo ngũ hành gọi ngũ hành phân thân ra lệnh một tiếng kim quyết phân thân cùng điệu tạng phân thân trực tiếp làm dáng giao thủ một cái h ế n phi là vừa mừng vừa sợ n a m hồn chi bên trong tất cả đều cất giữ y ế n phi một ít chi nhớ nói cách khác y ế n phi thật sự sẽ thập phương phách thiên kiếm quyết túy mộng thần du những vũ khí này ngũ hành phân thân toàn bộ có thể thi triển chỉ một thoáng kim quyết phân thân cùng địa tạng phân thân ở cũng không lớn trong hang động trên dưới tung bay tàn ảnh nặng nề lợi hại hơn là bởi vì ngũ hành phân thân liền có thuộc tính ngũ hành lại vừa là kiếm nguyên hội tụ cho nên đều có thể phát ra k i ế m khí hơn nữa còn là mang theo đối ứng với nhau thuộc tính kiềm khí càng khủng bố là bọn họ còn cụ nắm giữ đối ứng với nhau khí tức kim quyết phân thân ma diễm trung thiên từng đạo kiếm khí mà địa tạng phân thân yêu khí cuồn cuộn thường đạo màu nâu kiếm khí phát ra còn hiện lên yêu đạo đặc biệt hở mang không chỉ có như thế còn có thể mượn chung quanh thổ thạch hoàn cảnh đan đả độc đấu địa tạng phân thân chiến lược không kịp kim khuyết phân thân nhưng hắn lại có thể mượn chung quanh thổ thạch t ầ n nút ngay tại yến phi trước mặt trực tiếp biến mất ở từ mặt đất một chỗ khác nô ra ngay cả yến phi cũng nhìn thán phục không thôi được hay tiểu hỏa tiểu thủy tiểu mục các ngươi cũng đồng thời thử một chút yến phi tới hưng thú lần này lại lao có không gian thu h o ạ trong năm cái phân thân trên dưới tung bay các hiện thần thông mang theo thuộc tính khác nhau kiế bất l u ậ nhưng k nếu i t bao hẹo hỏi, c như g n g có bất kỳ một kỳ đạo kiếm hai chạy Yến, Yến p ba tên thậm chí là năm cái đánh một cái lời nói thử hử coi là, là không tệ nhưng khoảng cách hiến phi yêu cầu hay lại là không kém thiếu ngoài ra những thứ này phân thân bởi vì là kiếm nguyên hội tụ mỗi một lần phát ra cũng sẽ suy yếu một phần bọn họ không có tự mình bổ sung năng lực giống như là vô cực kiếm đạo thôn t i ê n ma công những công pháp này không thể thi triển bởi vì phân thân căn không có gân mạch phân thân dù sao chính là phân thân cùng yến phi thể còn chưa cùng cho nên muốn để cho bọn họ giữ sức chiến đấu yến phi nhất định phải thời khắc gia chỉ kiếm nguyên có thể tưởng tượng được đây đối với yến phi mà nói là một loại cực lớn tiêu hao t hôm ờ i chiến liền đi vi. có có thể tự đi bổ sung tu vi. Nếu như những thứ này, phân thân có thể tu hành Nếu sung này tự tu tu bổ v cực k i ế đạo, l i ề nay có c thể tự đi tăng đi o tu tới vi. Nghĩ đ â Yến、Phi、mình cũng Phi cảm ta h ấ y buồn nếu cười, hiến h i có thể sáng chế ra ngũ hành này phân thân cũng đã là vận hạnh. Còn lại, chính cường cùng thực lực, không ngừng tăng cường tự thân cùng phân thân thực lực. tin tưởng dùng không lại, là lâu tự bao Tới đây, y khổ khổ ế nghe thấy lời ấy mọi người rối rít biến sắc rất có thể hắn tu vi tăng lên quá nhanh ta liền chưa từng thấy một cái ba mươi tuổi không tới người có thể đạt tới loại thực lực này phàm là tu hành tốc độ nhanh công pháp khẳng định cũng có nhất định tác dụng phụ vậy còn chờ gì à vội vàng đi vào à t i ế n lao đệ cho chúng ta bỏ ra quá nhiều nói cái gì cũng không thể khiến hắn xảy ra chuyện hình lâm kêu một tiếng mọi người đang muốn hướng trong sơn động sông ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển tới sơn động lại sụp đổ to t ả n g đá lớn trong nháy mắt tung tích đem cửa sơn động hoàn toàn phong tỏa mọi người không thể không dừng bước lại ngưng nhìn bụi mù nổi lên m ộ n phía trên núi đá lớn rối rít tung tích một màn như thế thật giống như cả ngọn núi đều phải sập như thế hỏng bét vậy phải làm sao bây giờ mọi người cẩn thận tìm cơ hội vào không có cách nào xông lên a cả cái sơn động đều đã sụp đổ q u ò n chẳng phải rất nhiều nếu như y ế n phi xảy ra chuyện chúng ta bất luận kẻ nào cũng sẽ không an tâm được nhưng vào lúc này lại vừa là một tiếng hơi nhỏ tiếng nổ v a n g lên mọi người l ó e lên đi lại thấy một đạo thân ảnh hưng k i u loạn thạch bên trong lao ra thằng đem loạn thạch đánh vào bốn phía phóng tinh mắt người hô to một tiếng là hắn mau nhìn chính là hắn y ế n lao đệ không việc gì đây là làm cái gì nửa tòa núi cũng sụp đổ ai hắn phong cách hành sự chúng ta cho tới bây giờ sẽ không biết hắn chính là một kỳ lạ không ta ngược lại thật ra cảm thấy tiến lao đệ chính là một cái yêu nghiệt ngũ hành kiếm nguyên ở hẹp sơn động nhỏ bên trong hộ chiến bắn ra ngũ hành kiếm khí đủ để đem bốn phía vách đá đánh xuyên tiến phi đúng là quá h ư phấn thẳng đến sơn động mắt thấy muốn sợ hắn mới đứng vững tâm thần thu ngũ hành phân thân kiếm nguyên hộ thể ngưng khí hoa kiếm tiến phi một tay liên tiếp phát ra vài đạo kiếm khí mở đường lúc này mới lao ra đã trôn đi xuống thổ thạch giờ phút này hắn trôi lơ lửng ở trên không giống như ngạo thế thiên hạ vương giả hắn bóng người chậm rãi hạ xuống tiêu sái tự nhiên mọi người nhìn về phía cái khuôn mặt kỹ nộ ai n h ạ hết thầy đ không có phật thánh khiết không có ma bạo lệ cũng không có yêu t ạ khí không có thứ gì giống như một luồng xuân phân giống như một vũng nước sạch đây mới là phong phạm cao thủ mọi người dần dần nhìn xi、si, ngay cả mới vừa bị hàng phục â m dương láo quái nhìn giờ phút này đến i phi cũng hiện ra vẻ kinh ngạc hắn lại liền càng cường đại hơn dương láo quái tự lẩm bẩm âm láo quái gật đầu một cái không thể không nói tiểu tử này thật đúng là tá môn chính là thời gian hai ba năm là có thể nắm giữ như vậy một thân ngạo nhân thực lực ai chúng ta lần này tại không tính là hoan hồng đợi đến、Điến、phi rơi xuống đất qua mười mấy hơi thở mọi người mới dần dần quá thần chen nhau lên ha ha ha ha tiểu tử ngươi không việc gì à có thể sợ chúng ta lo lắng xấu chúng ta còn tưởng rằng ngươi t ẩ u hòa nhập ma hình lâm một quyền đấm ở yến phi ngực tâm tình vui sướng khó mà che giấu đoạn như yên hơi giận nói ta nói yến phi ngươi lại không thể để cho chúng ta tiết kiệm một chút tâm sao ra một quan cũng nhất định phải làm động tĩnh lớn như vậy sao ta nhớ được ngươi không phải là cái loại này thích trương dương người à. mọi người âm thầm cười trộm đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ đám người chuyện sau lão đại yến huynh nhanh nhường một chút để cho ta quá khứ nghe được cái này thanh n â m quen thuộc yến phi nhất thời vui mừng rất nhanh một bóng người chen đến yến phi trước mặt không là người khác chính là nam ly yến phi cho nam ly an bài nhiệm vụ chính là gom hơn nữa truyền tin tức yến huynh ngươi xem như xuất quan không trưởng nghĩa quá không trưởng nghĩa nghe nói ngươi thiếu chút nữa đem pháp hoa tự cho diện số tiền lớn như vậy ta không vượt qua thật là thiên đại tết i m ố i yến phi mày kiếm nhữ chặn hỏi đem pháp hoa tự diện người nghe ai nói nam ly vội vàng nhìn một chút hình lâm hình lâm lúng túng quay đầu đi giả bộ làm cái gì chuyện cũng không biết như thế nam ly lại nhìn một chút minh đao cùng cự liêm đám người kết quả toàn bộ đều là giống nhau những người này tất cả đều giả bộ làm cái gì chuyện cũng không phát sinh như thế thế nào không phải sao nam ly đầu góc tới cũng chậm thấy mọi người đều không sửa bậy hắn hỏi hướng yến phi yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với nam ly chỉ số thông minh yến phi từ trước đến giờ rất không nói gì được đều đi qua nam huynh nói nhanh lên thiên hạ này thế cục như thế nào hàn môn bây giờ như thế nào đây nam ly nhưng gian quá thần đúng gặp lại ngươi xuất quan bài t r à n g ta thiếu chút nữa đem chính sự cũng quên yến h u n h ngươi lần này bế quan thật sự là quá lâu suốt hơn nửa năm nửa năm này không thể nam ly nói xong tiến phi trầm mặt xuống sắc lạnh lùng nói nói điểm chính nam ly nuốt n g ụ m nước bọn gật đầu nói được ba tháng trước tiên vũ phật ba đạo cùng vu y ê u m a ba đạo ở rộng rãi thiên hà tiến hành một trận đại chiến đây chính là hôn thiên á m địa mau chạy thành sông rộng rãi thiên hà hà thủy đều bị nhuộm thành h ồ n g sắc song phương nói điểm chính trận chiến đấy song phương cũng thương vong thảm trọng chết đạt tới trên một triệu tham chiến thánh cấp cao thủ không d ư ớ i t r ă m v ị bây giờ vu yoma ba đạo thối lui đến rộng rãi thiên hà lấy nam mà tiên vũ phật ba đạo cố thủ ở rộng rãi thiên hà lấy bắc song p ư ơ n g đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại chủ động tấn công t i ế n vi gật đầu một cái ừ một điểm này có thể tưởng tượng tiên vũ phật ba đạo nội t ì n h tâm hậu vu yêu ma ba đạo muốn trong thời gian ngắn đem đánh tan căn không thể nào hàn môn tình huống bây giờ như thế nào hàn môn hàn môn đột nhiên t i ế n vi phát hiện nam ly sắc mặt có vẻ hơi làm khó thậm chí nhấp nô h nhàn nhạt như đưa đám cùng t ấ c giận cái gì chính tả t i ế n vi căn không quan tâm trong lòng của hắn nghĩ tưởng chính là hàn môn một tia dự cảm bất tường nổi lên trong lòng nói nói mau chương năm trăm mười tám chương trong thiên hạ tất cả đều tù địch ngay tại hai đạo chính tà s a u đại chiến tà đạo lui rộng r a i thiên hà lấy nam chính đạo lấy được t h ở dốc cơ hội hiêu pháp hoa tự triệu tập không ít chính đạo môn phái cùng chân vũ đế quốc liên thủ hướng hàn băng nơi ở ả xâm chiếm mặc dù ở trong dự liệu nhưng yến phi tâm hay là bắt đầu hắn không có tính tới là lần này bế quan lại dùng thời gian lâu như vậy đáng ghét yến phi nắm chặt hai quả đấm sắc khí như ẩn như hiện mọi người cũng là như vậy bọn họ nói ta hàn môn là tà đạo nằm vùng ở bắc phương một viên ninh phải diệt trừ lần này tình huống xác thực khó giải quyết rất bọn họ người quả thực quá nhiều cao thủ càng lạ như lông châu một dạng hơn nữa hội tụ tiên vũ phật ba đạo yến phi nhìn chằm chằm nam ly hỏi cũng có ai ba chữ cơ hồ là từ yến phi trong kẻ r ă n g sắp xếp thục sơn phát hoa tự lôi long tự bách tiêu kiếm các thánh thiên đao t ô n g đường môn yến phi trực tiếp đem các đ ứ t đủ thử những người này thật đúng là đoàn kết cũng thật cho ta h à n môn mặt mũi trong lúc nhất thời tây hoàng sơn đỉnh một màn hiện lên trong lòng lúc ấy cũng là những người này nếu như không phải là những người này yến phi cũng sẽ không nhất n i ệ m thành ma đương nhiên yến phi cũng không hối hận trần vũ đế quốc cũng động binh t i ế n phi lạnh lùng hỏi không sai hơn nữa còn là cố bắc vương phủ thác bạt gia tộc cùng trấn tây vương phủ tiêu ra liên hiệp xuất binh ước chừng tám trăm ngàn người a hơn nữa liên minh chính đạo người toàn bộ chung vào một chỗ tuyệt đối ở trăm vạn trên nghe thấy con số này t i ế n phi cũng không khỏi trong lòng run lên phải biết cái này một triệu cũng không phải là hai quốc gia giữa chiến tranh một triệu bên trong yếu nhất đều là vương phủ bình tướng ẩn chứa trong đó đại lượng chính đạo cao thủ ta hàn môn quật khởi tốc độ không chậm đến bây giờ đã có hơn hai vạn người nhưng là hai chục ngàn đối với một triệu mười lăm mười tỷ lệ đây quả thực là thiên phương giả đảm hơn nữa đối phương thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn so với chúng ta đủ y ế n phi sắc mặt đã lanh tới cực điểm giờ phút này mọi người ánh mắt hội tụ ở y ế n phi thân thượng mọi người sắc mặt cũng rất trầm trọng hiển nhiên mỗi người đều biết lần này cục diện có bao nhiêu nghiêm nghị nhưng trên mặt mỗi người đều chưa từng hiện ra phân nửa nhút nhát tình huống bây giờ như thế nào nam ly to mày sắc mặt sầu khổ đạo nửa tháng trước liên minh chính đạo cùng hai đại vương phủ người hội tụ ở nghèo n à n lĩnh bất quá bọn họ ngược lại không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đem linh n u y ệ t trong vòng ngàn dặm phạm vi đoàn đoàn bao vây lên ta là hao tổn tâm cơ mới đi ra hỗn là chính là chọn mau tìm đến ngươi trước đây không lâu ta cảm ứng được ngươi khí tức cái này thì một đường tới nhưng là ngươi đang bế quan nhưng là gấp xấu ta tin tưởng nửa tháng thời gian bọn họ sợ rằng đã bắt đầu đập thủ nam ly d ọ n lộ ra có chút gấp tắt tình thế nguy cấp hiến p h i hoàn toàn có thể cảm t h ụ được hàn môn các minh đệ không có hành động thiếu suy nghĩ chứ không có đọc cô môn chủ hạ lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi băng sưng thành hắn nhưng mà để cho yêu quái cùng thủy linh tộc tiếp tục phụ trách bên ngoài thủ vệ hiến vi hài lòng gật đầu một cái làm tốt lắm mẹ hắn khi người quá đáng hiến lao đệ tình thế nguy cấp chúng ta cái này thì chạy tới đi không sai với đám chó chết này hợp lại làm rất tốt thượng một trận cự liêm ma quân hung h ă n g nói đoạn như yên bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai yến phi a yến phi ngươi thật đúng là trong thiên hạ tất cả đều là cựu gia lần này được toàn bộ cựu gia tụ lại nhìn cái này tư thế thị phi muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt không thể yến phi nhìn về phía đoạn như yên trong ánh mắt mang có vài phần vẻ đột gác ở một chút thời gian chính là đoạn như yên yến phi như thế không cho phép hắn dung chuyển chính mình nghiêm đùa dỡn có thể mở thậm chí có thể thỉnh thoảng trêu chọc chính mình nhưng là giờ phút này không được đây chính là y ế n phi có thể bao dung một nữ nhân nhưng tuyệt sẽ không dung túng đoạn như yên nhìn thấy y ế n phi ánh mắt không tự chủ được lệnh r u n loại ánh mắt này thật thật đáng sợ nàng vội vàng ý miệng m không cần phải nhiều lời nữa giờ phút này hiến phi thần hồn xuyên thấu qua ra ngoài thân thể ở trên người mọi người lần lượt lướt qua hắn đang cân nhắc chiến lược huyền giáp đã đột phá đến vũ đế cảnh trung kỳ hình lâm thuộc về vũ đế cảnh sơ kỳ minh đao ma quân tu vi thuộc về vũ hoàng cảnh đình phòng trực bức võ đế tri cảnh huyền ninh cùng minh đao ma quân không sai bị lắm tuy là người trong phật môn tu vi cũng đã có thể vũ hoàng cảnh đình phòng Trước bước chi cảnh, cự võ đế i l ê m ma quân cùng thiên âm ma năm mọi Âm quân quân trung thu đều cùng thiên cũng đã đột phá đến、vũ、hoàng cảnh đỉnh phong. Đoạn như yên,、vũ、hoàng cảnh đột phá đến、vũ、hoàng cảnh trung Kỳ. Lần này năm hạ, có thể nói mọi người thu hoạch đều không nhỏ. có hoạch đột đột thể phá phá hạ, vũ vũ vũ đã kỷ. dương lao quái bây giờ là yến phi tối thực lực mạnh mẽ cánh tay hai cái lao quái vật tu vi đều đã ép tới gần vũ thành cảnh giới đơn luân cảnh giới mà nói trước là cả hàn môn bên trong mạnh nhất còn có chính là t i ể u hắc mượn yến phi bê quan cơ hội hấp thu mấy trăm quả thú đan nhất cử đột phá đến thất gia hung thú cảnh giới chiến lược thậm chí có thể cùng âm dương lão quái bên trong một vị sánh bằng khôi trùng trùng mẫu một mực bị yến phi huyết bồi bổ đã hoàn thành giai đoạn thứ hai do hồng sắc hoàn toàn chuyển thành tự sắc hơn nữa bắt đầu hướng bạch sắc biến chuyển yến phi biết mặc dù mình có thực lực nhìn qua đã t h ậ p phần cường đại nhưng là với lần này thật sự đối mặt địch nhân tương đối thật quá nhỏ yếu nhưng là trận chiến này không thể không chiến thế tất yếu chiến chúng người l ặ n g lặng nhìn yến phi giờ khác này không có một người còn dám nói nhiều nữa chứ ngay cả kia âm dương lão quái cũng giống như vậy ước chừng chăm hơi thở sau yến phi mới chậm rãi mở miệng các ngươi chuẩn bị xong sao dĩ nhiên tùy thời lợi lệnh hình lầm thứ nhất mở miệm chặt chặt suy nghĩ một chút đã cảm thấy đủ sức người sống cả đời có thể với hơn triệu người làm hơn một trận bất luận cái gì kết quả giá trị minh đao ma quân tả cười ta nói a di đà phật yến phi chỉ nghe ngươi ra lệnh một tiếng huyền giáp trầm trầm đạo chiến một chữ đơn giản dứt khoát đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu cũng tiến tới yến phi bên người ngược lại n g ư ơ i ở đâu ta ở đâu nhớ ta đã từng nói cả đời này ngươi bỏ cũng không hết ta vũ văn tuyết nhu thấp giọng nói tiến đại ca đi cùng với ngươi thời gian mặc dù ngắn lại để cho ta trong sinh mệnh rất nhiều liền màu xác lần này ta như cũ muốn đi theo ngươi cho dù chết cũng giống vậy trong lúc nhất thời ông dương lao quái nhìn nhau một chút hai người không có tỏ thái độ bởi vì bọn họ cho là không cần phải tỏ thái độ mệnh đều tại trong tay người khắc siết còn có thể thế nào đây bọn họ kinh ngạc là t i ế n vi không chỉ có nắm giữ một thân ngạo nhân thực lực lại có thể để cho những người này quyết một lòng đi theo không rời không bỏ bọn họ căn không cách nào tưởng tượng là thế nào làm được bọn họ ánh mắt giống như đang nói đây rốt cuộc là một người như thế nào có thể có nhiều như vậy đồng sinh cộng tử huynh đệ chương năm trăm m ư ơ i chín chương trước đó chưa từng có t ổ thất âm dương lao quái hai mắt nhìn nhau một cái nhìn lại y ế n phi lại phát hiện y ế n phi lại chậm rãi đi qua đi tới gần hai vị tiền bối xem ra lần này các ngươi muốn cùng ta y ế n phi kể vai chiến đấu âm dương lao quái cảm giác rất kinh ngạc chúng ta thật giống như không có đường t u y ể n chọn đi dương lao quái bất đắc dĩ cười khổ nói ừ các ngươi không có y ế n phi xác thực không cần thiết nói câu này sở dĩ phải nói coi là là một loại tôn trọng mấy hơi sau y ế n phi xoay người nhìn hướng bắc phương chúng ta lên đường có lẽ đây là một con đường không có lối về h ế n phi thật sâu minh mạch từ hắn đi ra tiểu sơn thôn một khắc kia trở đi c ũ nghèo đ nàn linh giống như một cái băng xương cự long hoành tuyên ở nơi này một mảnh băng tuyết nơi thượng sừng sững cao vút quanh co khúc chuyển nhìn kỹ bên dưới bao gồm yến phi ở bên trong tất cả mọi người đều sắc mặt nặng nề nghèo nàn linh thượng hạo nhiên chi khí sông thẳng tới chân trời nghèo nàn linh xuống cờ xí phiêu sắp xếp vô số lều vải không thể nhìn thấy phần khối hai đại vương phụ tám trăm ngàn minh tướng kia là bực nào tình cảnh ta thiên đây cũng quá đồ sộ đi hừ hừ nhiều người như vậy chỉ sợ để cho ta giết cũng phải sát thủ mềm mại không thể yến phi lần này ngươi nghĩ tốt phải đánh thế nào sao đoạn như y ê n q u a y đầu nhìn về phía yến phi hỏi yến phi hơi n h í u đến lông mi chấm mặt nhìn thấy hình ảnh này mặc dù cũng có chút khiếp sợ nhưng hắn vẫn vui mừng thật may tự mình tiến tới cũng chưa m g ư ợ c lắm nếu như lại trễ một chút chính mình khổ tâm tiến hành h à n môn băng xương thành chỉ sợ cũng không còn tồn tại chỉ cần hết thẻ vẫn còn thì có hy vọng đoạn như yến hỏi chính là yến phi giờ phút này suy nghĩ không sai trận đánh này kết quả phải đánh thế nào bất luận số người cùng trên thực lực cũng quá k h á c xa ổn định càng loại thời điểm này lại càng muốn ổn định dưới mắt điều quan trọng nhất là làm rõ trước tình trạng làm được biết người biết ta t i ế n vi lời nói khiến cho mọi người đồng ý gật đầu một cái t i ế n huynh chuyện này giao cho ta nam ly vừa dứt lời đột nhiên bốn phương tám hướng lục tục có bóng người lõe lên tới t i ế n vi phát hiện những người này tù vị cũng không cao nhưng tốc độ lại rất nhanh hơn nữa đều rất giỏi ở nuốt ước chừng bốn năm trăm n g ư ờ i chụp vừa đến nam ly trước mặt hiến huynh ngươi để cho ta phụ trách biết thiên hạ đ ộ n tĩnh những người này chính là ta chú tâm tuyển ra ta cho bọn hắn lấy cái tên đ e u săn phong người bọn họ ẩn giấu tại thiên hạ các nơi thay hàn môn gom tin tức lần này chỉ sợ hàn môn đến trong lúc nguy cấp cho nên ta tự tiện làm chủ tướng bọn họ toàn bộ triệu tập qua yến phi nhìn về phía nam ly gật gật đầu nói rất tốt tiến huynh lần này ngươi làm rất không tồi nam ly rất ít nghe được yến phi khen ngợi trong lúc nhất thời trên mặt đầy ra vẻ kiêu ngạo hắn quay đầu nhìn về phía những người đó các ngươi mo đi thăm dò thanh trước tình thế nhất định phải cẩn thận một chút ngũ bách liệp phong người không nói một lời nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh trực tiếp tản g ra năm ba cái hô hấp thời gian liền biến mất không còn t â m hơi mất t â m tình huống không rõ mọi người lại tâm gấp cũng vô ích y ế n phi hạ lệnh một chữ chờ một ngày một đêm sau s a n phong người lục tục phản nhưng là s u ố t ngũ bách liệp phong người còn xuống đến nhưng ngay cả một nửa cũng chưa tới còn chưa giao thủ tổn thất liền thảm trọng như vậy phải biết s a n phong người am hiểu nhất chính là ẩn nút và thần hành vẫn như cũng bị phát hiện tru diện trong lòng mọi người bóng tối càng nồng đậm nam ly trải vớt tin tức sau bẩm báo h ế n phi h ế n h u n h tình huống t h ệ h ạ i tới c đoàn đoàn lặng lặng mười mấy t năm qua bắc lăng đao thánh dùng hai mươi mấy năm đều không cách nào đem sơn môn thiết lập tại linh huyện thiên lý trong phạm vi lần này cũng đã đẩy tới đến linh huyện bên ngoài trăm giảm vị trí địch tới đánh đúng là quá mạnh mẽ nếu như mình trễ nữa tới mấy ngày băng xương thành sợ rằng có lẽ đây cũng là lao tiên an bài để cho ta hiến phi với những người này làm rất tốt một trận hai n muôn không tồn Yến、Phi、thuận miệng hỏi một câu. chứ. Phi hỏi Hỏi gì có tất s u Yến lại k h ô nhị g đợi được lời. câu Nam Ly câu trả ắ sắp n nhất thời nhìn về phía Nam Ly, lại phát hiện Nam Ly sắc mặt hiện ra mấy phần bi thương、vẻ. Nam Hinh, trưởng nói. thời phía phát Phu, thể h mấy mặt lời lại bi Đại gì, về vẻ. ra sao làm mề, Ly, Ly lề có có trưởng lão độc cô liên nàng nàng nhị trưởng lao thế nào nàng nhiệm vụ chính là xem xét mấy ngày trước nàng tự mình xem xét trại địch tình huống trong kết quả mai phục n g h e săn phong người chuyển tin tức nhị trưởng lão mang theo vài trăm người tất cả đều bị giết nhị trưởng lão hợp lại đánh một trận từ chiến kết quả cuối cùng bị bắt hiến phi mày kiếm trong nháy mắt đứng lên ha hỏng bét hiến huynh ngày hôm qua ta phái già ngũ bách liệp phong người nhưng là hôm nay tới cũng không đến một nửa bọn họ tất cả đều bị g i ế t nam ly trong giọng nói mang theo nồng đầm đau thương hiến phi có thể hiểu cùng nhau đi tới cho đến bây giờ hàn môn cũng trải qua mấy trận k h ổ chiến Quỷ vụ câu bên ngoài ẩn long thành đầu thậm chí còn ở linh h u y ệ t bên ngoài g i ế t một cái đến có thể nói trả giá thật lớn cực nhỏ nhưng là lần này thậm chí còn không có chính diện giao thủ cũng đã tổn thất gần ngàn g ư ờ i liền nhị trưởng lao đ ộ n cô liên cũng rơi vào tay địch đột nhiên hiến p i thất kinh hỏi ngươi là nói nhị trưởng lao độc cô liên bị bắt. Không sai, san phong người trên thực đều là nhị trưởng lao tự mình thực bị bắt. tế tự t ra, đem nhiệm vụ này giao cho nhị trưởng lao là lao sai, độc đều cô bồi dẫm ừ âm độc bọn họ hoàn toàn có thể giết độc cô liên lại cứ thiên về bắt sống nhất định là muốn dụ dụ trong thành người đi ra cứu đến lúc đó nghe thấy lời ấy ngay cả đầu góc không lớn linh quang nam ly cũng cảm thấy cổ lạnh cả người à hoàng bét độc cô liên nhưng là độc cô vân môn chủ thân muộn muộn nàng bị bắt môn chủ thế tất yếu đem hết toàn lực cứu rút một khi g a n ra k i thành thế tất yếu chui vào đối thủ cảm ấy tiến phi mày níu lại được không thể lại mặt nhăn thế cục nghiêm nghị đã vượt qua hắn dự đoán người mau đem thật sự biết đối thủ công chức bố trí tình huống cặn kẽ nói cho ta biết ngoài ra đ ộ c cô liên rốt cuộc là bị ai bắt làm sao bắt chứ bị nhốt ở đâu hết thể hết thể đều theo ta giải nghĩa không sót một chữ nhanh nam ly vững vàng tâm tình mình đem hết thể cặn kẽ nói rõ tiến phi lẳng lặng nghe hắn muốn xác định chỉ có một việc cái gọi là liên minh chính đạo cùng với hai đại vương phủ hợp binh có phải là thật hay không có thể bệnh thành một sợi dây thừng chỉ cần có kẽ hở liền nhất định có thể ken ra máu chương năm trăm hai mươi tử vong bằng cốc t r ấ n tây vương củng cố bắc vương tụ hợp tám trăm ngàn người đều tại hàn b a n g thành phía bắc tiền phong hai trăm ngàn trung gian chủ lực năm trăm ngàn người nghèo nàn l ĩ n h trú đóng một trăm ngàn phân coi như hậu phòng yến phi lẳng lặng nghe về phần mấy đại môn phái mặc dù giữa lẫn nhau cũng có hợp tác toàn thể thượng lại tự mình chiến đấu thục sơn lôi âm tự cùng bích tiêu kiếm các người đang phía đông pháp hoa tự đường môn cùng thánh thiên đao tông người đang phía tây lần này phục kích hơn nữa bắt nhị trưởng lao chính là thánh thiên đao tông người nhưng là sợ rằng bọn họ bày cả bẫy pháp hoa tự cùng đường môn nhất định cũng sẽ tham dự vào yến minh săn phong người mang tin tức đi theo nhị trưởng lao mấy trăm huynh đệ gặp phải phục kích thời điểm không có một chạy trốn không có một n ú t nhát bọn họ chết yến phi gật đầu một cái được đừng nói đi đem mọi người tê ự rất nhanh mọi người đến đ ô n g đủ yến phi nhìn một chút thiên cách ly thiên hắc cũng chính là một cái giờ yến huynh có phải hay không muốn động thủ ngươi nói đánh như thế nào đánh chưa hay bóng đêm bung ô xuống h ừ h ừ xem ra hôm nay nhất định là một trận huyết chiến chiến cố nhiên phải chiến nhưng mà lần này đối thủ lạ thường cường đại chúng ta đến cùng phải đánh thế nào yến phi hít sâu một cái lạnh lùng nói ta nói thật lần này ta cũng không có bao nhiêu n ắ m chặn nhưng trận chiến này không thể tránh được hết thể nghe ta chỉ huy chính là tối nay chúng ta sẽ tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ d ì n h sau không giải thích thêm cũng không cần giải thích thêm t i ế n vi mang theo mọi người vòng qua nghèo n à n lĩnh hết tốc lực hướng hàn băng thành phía tây chạy tới băng xương thành phía tây một trăm năm mươi dặm nơi lần này đúng là động chân cách chỉ một pháp hoa tự liền tụ hợp hơn mười ngàn nhà sư cầm đầu chính là trước đây không lâu thua thiệt không n g phật đà đường môn cùng thánh thiên đao tông chung vào một chỗ sắp tới bốn vạn người tính lại thượng pháp hoa tự đó chính là suốt năm vạn người gắt gao phòng thủ hàn băng nơi phía tây bọn họ là không b ô n g tha hàn môn bất cứ người nào đem hàn môn chém tận d i ế t tuyệt cho nên năm vạn người tạo thành mấy đạo v ò ngây c h ậ n địa tuyến ngoài cùng là một nơi bangkok hàn môn nhị trưởng lão độc cô liên liền bị đặt ở sâu trong thung lũng trong sơn cốc chừng hơn năm nghìn thánh thiên đao tông người nhưng mà đây là trên mặt n u ổ i trong tối cất dấu mấy ngàn đường môn cao thủ hơn nữa pháp hoa tự nhà sư cả tòa bangkok ngoài sáng trong tối chừng hơn hai vạn người chính là một cái cũng không tính cao minh cả bấy chiến ấ n g ữ chính là khô trúc khô Phật là Đà. t i v i đám người toàn lực che giấu hơi thở ở hai cái săn phong người dưới sự hướng dẫn ở bóng đêm hàng lầm đang lúc đến gần bangkok mọi người đợi lệnh tiến vi leo lên đụn mây mượn bén nhạy lực quan sát cả tòa bangkok nam ly theo ở bên cạnh hắn tốt một cái l ớ túi tiến vi nhìn bangkok địa hình nhỏ giọng lầm bầm tiến huynh nhị trưởng lão liền bị đặt ở trong cốc cái bẫy này quá rõ ràng chắc hẳn độc cô môn chủ cũng sẽ không mắc lửa tiến vi lại cau mày một cái chậm rãi lắc đầu nói ai độc cô vân người này ta biết tâm cảnh chậm ổn nhưng lúc này đây bị bắt hết lần này tới lần khác là độc cô liên huynh mụi bọn họ tình thâm cái này coi như khó nói cái gì ý ngươi độc cô vân nhất định sẽ phái người tới cứu trong sơn q u ố c này m ì n h có thánh thiên đao tông vũ giả lại có pháp hoa tự nhà sư g i a trì trong tối cất giấu đường môn trí mạng sát thủ nếu như độc cô vân đến coi như đem hàn môn toàn bộ hình đệ mang theo chỉ sợ cũng là có tới vô tiến phi gật gật đầu nói không sai bất quá độc cô vân cũng sẽ không ngu như vậy bất kể nói thế nào người chúng ta thế tất yếu cứu hơn nữa liền tới nói chúng ta n u ố trong bóng tối coi như là chiếm chút ưu thế khó làm là cứu ra người đến chúng ta nên đi nơi nào nam ly mặt đầy mệnh sắt đạo nếu như có thể cứu ra nhị trường lão dĩ nhiên trực tiếp vào thành cùng các minh đệ đồng sinh c ộ n tử hừ hừ nếu như giống như ngươi nói bàn cờ này chúng ta đem thua không nghi ngờ thất thua không nghi ngờ vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứu người còn phải ra bên ngoài chạy không với các minh đệ hội hợp nếu như vào thành có phòng thủ thành ưu thế mới có thể ngăn cản một trận đối với yến minh q u ê n nói cho ngươi đường thập bát tiểu tử này có thể lập đại công hạn chế tạo ra kính nỗ có rất cường sát thương lực cơ hồ có thể đạt tới ngươi khi đó nói tiêu chuẩn ồ lại có chuyện này có bao nhiêu kính nỗ chắc có bảy tám trăm đi không được quá ít nếu như chúng ta vào thành liền hoàn toàn thuộc về phòng thủ trạng thái hơn một triệu người à muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy chúng ta đem hoàn toàn thuộc về bị động nhưng nếu như chúng ta kéo ra ngoài là tạo thành trong ngoài giáp công tư thế chúng ta chỉ cần ở vòng ngoài chịu đ ự n g được bản cờ này mới có cơ hội nam ly không thể nào hiểu được nghĩ một lát dứt khoát nói thẳng yến huynh toàn bằng ngươi làm chủ ta làm theo liền vâng yến phi gật đầu một cái phi thân rơi xuống đất đến gần chậm chạp đến gần một chút xịu đến gần bangkok các minh đệ nghe cho kỹ lần này bất kể bao l ư ợ túi có bao nhiêu vòng đây chúng ta chính là một cái đ a o nhọn một cái không chỗ nào không phá không chỗ nào bất lợi đ a o nhọn đem hết thể ngăn trở ta địch toàn bộ chu diện thật đặc nương kích thích lao tử đã có điểm không tiện lợi hôm nay quân không giết tới một ngàn người tuyệt không dừng tay một ngàn người sư đệ không đủ đi chính ngươi tính một chút tổng cộng lại có bao nhiêu người đủ người giết t i ế n phi trầm giọng nói tất cả cơm miệng trong cốc có cao thủ thuộc về âm thầm là chúng ta ưu thế duy nhất hình lâm hạ thấp giọng hỏi hiến lao đệ chúng ta bây giờ làm cái gì chờ lại chờ hừ, hừ thợ săn giỏi mạnh nhất chuyện chính là bắt cơ hội năng lử không ra tay thì thôi xuất thủ tất thắng bóng đêm dần dần dày trong thiên địa một mảnh tối tam nhưng là tối nay ánh trăng chính đ ồ n g g i o hoạt ánh trăng rơi xuống bị băng tuyết nổi bật một mảnh ngân bạch v ẻ hàn phong vắng lặng thổi qua sơn cốc phát ra từng trận quỷ khóc sói trụ như vậy thanh â m tiến phi giống như nút trong bóng tối thú dùng hung tàn kia ánh mắt nhìn mình chằm chằm con ngồi không núp ních không nói một tiếng h á n thần hồn vạn phần cẩn thận ở ngoài cốc tuần du rốt cuộc đến đêm khuya giờ tí thời điểm hàn thần hồn lực bắt được một tia dị thường băng cốc cốc khẩu những thẩm đó đao tông thủ vệ chính ở một cái cái bị âm yến phi minh bạch đ ộ c cô vân cho dù muốn cứu người cũng sẽ không ngu như vậy c ố c khẩu đánh lén tuyệt đối là một loại biểu tượng chính là hấp dẫn đối thủ sự chú ý đ ộ c cô vân sát chiêu chân chính chỉ sợ cũng núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ điệu hồ ly sơn dương đông cách tây ai đ ộ c cô vân a đ ộ c cô vân người ý tưởng là được đáng tiếc lần này người đánh giá thấp đối thủ yến phi biết đối với hàn môn mà nói lần này bất luận như thế nào cũng nhất định là một trận máu và lửa t ẩ y lễ nếu như hàn môn có thể còn sống đi xuống mới có thể chân trình c o trở thành đỉnh cấp tông một chiếc y ế n phi thậm chí đang nghĩ hàn môn cũng hẳn kinh lịch một ít lận đận dự muốn trở thành đỉnh cấp thế lực trọng yếu nhất chính là hồn dám tranh đấu cùng trời dám đấu với đất chiến hồn nhưng mà loại này chiến hồn thế tất yếu ở máu và lửa tẩy lệ bên trong mới có thể tạo thành hàn môn ở y ế n phi dưới sự hướng dẫn một đường có thời tuy nói trải qua một ít chiến đấu lại căn chưa nói tới uy hiếp nói t r ắ n g ra quá thuận lợi lớn lên không nhịn được sóng gió người chết y ế n phi không muốn nhìn thấy nhưng là phải kinh lịch trọng yếu là như thế nào mới có thể trải qua lần này l ậ đận nếu như lần này hàn môn có thể xông qua dù là chỉ còn lại một trăm người một trăm người liền sẽ trở thành hàn môn bất diệt chiến hồn dưới mắt phải làm vẫn là các loại hiến phi thần hồn hết sức bắt hết t h ể tin tức không bao lâu băng cốc cốc khẩu động tĩnh liền nổi lên đánh lén ban đêm người cũng không chuẩn bị lao vào trong hai ba ngàn người do độc cô mặc dẫn nhưng mà ở cốc khẩu cùng bên ngoài chế tạo độc tĩnh dần dần động tĩnh càng ngày càng lớn chỉ bằng vào một điểm này hiến phi đã có thể xác định hắn suy đoán là đúng nhưng mà chiêu này cấp quá thấp ngữ kế là cố định hoàn cảnh và thế cuộc nhưng là biến hóa làm sao có thể chết rời cứng g i n bộ hiến p i trong lòng bất đắc dĩ cũng thay đổi không cái gì vẫn là câu nói kia hàn môn lên đường xuôi gió thuật thủy cũng là nên bị điểm thất bại bangkok bên trong thánh thiên đao tông cùng pháp hoa tự tụ hợp bốn năm ngàn người nhiều từ trong sơn cốc lao ra đọc cô mặc ở sơn khẩu bên ngoài chế tạo động tinh tương đối lớn trong sơn cốc vạn thánh đao tông cùng pháp hoa tự chế tạo động tĩnh lại lớn hơn yến phi nói thầm trong lòng đạo thôi đọc cô vân kế sách sắc thực bị đ o á n được thánh thiên đao tông cùng pháp hoa tự chiêu này minh bạch chính là biết thời biết thế thỉnh quân nhập đúng đan thể tỷ đấu dựa vào là thực lực bây giờ yến phi đối mặt nhưng là đại quy mô tác chiến tiến tới là trí khôn và binh pháp mấy ngàn người lao ra bangk đ a vừa vừa quả nhiên ước chừng một khắp đồng hồ sau độc cô mặc đem mấy ngàn đối thủ dẫn tới khoảng cách cốc khẩu bảy tám mươi dặm nơi lúc băng cốc một bên băng trên đỉnh yến phi cảm ứng được khí tức quen thuộc chuẩn bị cứu người đậu thủ một nhóm người không nhiều ba bốn trăm linh dáng vẻ nhưng lại tất cả đều là hàn môn cao thủ từng cái tu vi đều tại vũ vương cảnh trở lên tạm được độc cô vân còn biết thuộc khinh thuộc trọng coi như hàn môn môn chủ hắn không có tự mình đến liều lĩnh tràng phiêu lưu này nếu không át sẽ hàn môn lâm vào hiểm cảnh t i ế n vi không có cảm ứng được độc cô vân khí thức một nhóm người dẫn đội lại là nam phong tử đây là muốn học ta ở ẩn long thành đánh với trấn tây vương một trận sao lấy ba trăm người tiêu diệt đối phương m ấ y vạt người ai đây hoàn toàn là hai trường hợp t i ế n vi trong lòng không khỏi có chút thảo não hắn phát hiện nam phong tử mang theo những người này từ băng phong trên giết đi xuống thế như t r ẻ che một dạng trực đảo h o à n g l o n g hơi có chút đi lực bọn họ chạy thẳng tới sâu trong thung lũng phong tới mà nơi đó sớm đã trở thành đầm rồng h a hổ vào giờ phút này ít nhất có gần mười ngàn thánh thiên đao tông cùng pháp hoa tự người ẩn nút ở nơi đó càng chết người còn có mấy ngàn đường môn cao thủ hàm khí đây nếu là bị vây lại nam phong tử chính là ba trăm n g ư ờ i coi như là ba trăm vị vũ hoàng cảnh cao thủ cũng t ấ t cố định toàn quân tiêu d i ệ t hừ hừ nghĩ từ mỹ ta y ế n phi người há lại cho các ngươi tính toán tiến phi trong lòng hung hăng nói một vệ nồng đậm sát cơ tại hắn khỏe mắt t h o á n g qua chuẩn bị đ ộ n g thủ theo ta thời gian cấp bách tiến phi nói một tiếng mang theo mọi người hướng bangkok một bên kia băng phong chạy tới nam phong tử tốc độ cực nhanh một mạch l i ề u chết cũng chính là t r ă m hơi thở thời gian liền vọt tới đáy cốc băng cốc đáy cốc sâu bên trong đứng thẳng một ít lều vải phụ cận còn có một chút sân động nam phong tử có thể cảm ứng được bị bắt nhị trưởng lão độc cô liên liền bị đặt ở chính giữa tối đại trướng b ồ n g trong nhìn qua phụ cận đề phòng hết sức nghiêm mật nam phong tử nơi nào có thể muốn lấy được những thứ này đều là biểu tượng đều là câu cá mồi nhựa nam phong tử dẫn người phong quyền tàn vân lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào lều vải quả nhiên độc cô liên sát thực ở giờ phút này độc cô liên quanh thân vết thương chống chất khí tức suy yếu cơ hồ là thoi thót Thấy nam phong tử dẫn người xuống vào, độc cô liên vào, vẻ lo độc đầy cô lắng. mặt p hai ó phó, phó môn chủ, môn m đi, đi u đây là ấy, đừng để đ ấy, là cặp ý ta, đi mau. nam Nam sau phía hai Độc cô liên phản phất dùng tới khí lực sau cùng, liên lớn. tới phản dùng hướng phong phong phất khí hồ tử về ba tên bước d à i vọt tới phụ cận nhị trường lão khát nói nhiều thành thiên đao tông cùng pháp hoa tự đám kia ngu xuẩn đã bị đưa tới đi lão phong tử ta đây liền mang người rời đi đi đi mau đây là cà bấy đi mau a nam phong tử nơi nào sẽ quản nhiều như vậy khởi ra độc cô liên trói thửng sai người trên lưng độc cô liên vọt thẳng khoản chi mui thuyền vừa mới lao ra chỉ nghe b ă n g k o c bốn phía chuyển tới từng trận chầm đục tiếng vang âm thanh phanh đoàng đoàng đoảng nam phong tử khiếp sợ nhìn thấy b ă n g k o c bốn phía vô số bóng người phá băng mà ra liếc mắt một cái d ầ m d ạ p chẳng c h ị tất cả đều là người những người này phần lớn tay cầm trường đao ánh trăng nổi bật ở phía trên k i a từng thanh trường đao phản xạ ra rét lạnh ánh sáng phó môn chủ trong chúng ta tính toán h o à n g bét trong chúng ta bấy giờ thế nào chả thế nào có nhiều người như vậy phó môn chủ làm sao bây giờ nam phong tử cũng có chút sừng sờ nam phong tử điên điên khùng khùng không biết sợ hãi nhưng là giờ phút này cục diện quả thực quá bất lợi bangkok bốn phía đầy khắp núi đồi tất cả đều là người phía trước nhất toàn bộ đều là tay cầm trường đao vũ giả những võ giả này phía sau là thuyền chìm tăng y thì tay cầm thuyền trượng người trong v ậ t môn nhưng mà ở trong những người này gian còn kèm theo một ít tay cầm cường c u n g t ì n h nỗ hàn môn cao thủ cận chiến gia t r ỉ đánh xa cái gì cần có đ ề u có số người càng là hơn mười ngàn còn nhiều hơn mà bên cạnh hắn chỉ có chính là ba trăm người đừng đừng quá ta hiến vi tân tân khổ khổ chế đứng lên hàn môn không thể bởi vì ta độc cô liên chết ở chỗ này phó môn chủ đừng để y ta ngươi mau dẫn mọi người xông lên đi ra ngoài đang lúc này một trận cười điên cuồng từ đ ằ n g xa chuyển nam phong tử lõe lên đi lại thấy trên trăm đạo bóng người chính chậm rãi đi về phía nơi này kia cầm đầu ba người đi x n g vai chính là thánh thiên đao tông sở khôi p h á p hoa tự k h ô n nguyện phật đà cùng đường môn thiên môn nhị đương ra đường thái nhạc sở khôi ở chính giữa đường thái nhạc cùng k h ô n nguyện phật đà đi ở hắn hai bên phía sau còn đi theo trên trăm vị cao thủ những cao thủ này thực lực từng cái đều tại võ hoàng c h i cảnh thậm chí võ đế tri cảnh đơn độc mà nói chính là chỗ này hơn một trăm cường giả nam phong cũng căn không cách nào đối phó nam phong sắc mặt âm trầm vô cùng hắn không sợ nhưng hắn không c a m lòng càng không muốn để cho y ế n phi khổ cực tạo dựng lên hết thảy h ủ y trong tay hắn nhưng là giờ phút này hắn thật rất vô lực hừ hừ xem ra kia họ y ế n cũng không có gì không nổi chính là tiểu kế liền có thể đem bọn ngươi những thứ này tà ma tử một lưới bắt hết chỉ tiếc kia họ y ế n không chương năm trăm hai mươi hai chương trùng tiên giận dữ g i ế t vô h ạ sờ khôi k h ô u trúc phật đà đường thái nhạc ba người mang theo một đám cao thủ đi tới gần liếc mắt một cái không có hiến phi ít nhiều có chút thất vọng bất quá bằng vào ba người thực lực cũng có thể cảm nhận được một nhóm hàn m ô n người tu vi đều không thấp tuyệt đối là hàn môn chủ lực k h ô u chúc phật đà ngâm tụng phật hiệu đạo a di đ ạ phật chư thiên vạn đạo các ngươi không đi hết lần này tới lần khác muốn đi theo kia tà ma h ế n vi hừ hừ hôm nay chính là phật tổ cũng không cho phép các ngươi bất quá n g ã phật từ bi nếu như các ngươi bỏ đao đổ tể xuống tự đi đoạn có thể cho các ngươi lưu một toàn t h ờ i ta nhổ vào một đám nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử ta hàn môn tử đệ không có sợ chết nam phong mang to đường quá hướng dáng dấp chuột lông mi mắt chuột hán cười gần hai tiếng chặt chặt chó má hàn môn bất quá chỉ là một đám nhà quê tập ụ t trung một chỗ cũng bất quá là ô hợp chi chúng á lao phu thật buồn mực kia yến phi càng là một cái chính là núi đứa nhà quê các ngươi thật không ngờ quyết một lòng bây giờ các ngươi thân ở tuyệt địa hắn ở đâu hừ sợ là đã sớm sợ mất mật sợ khôi lạnh trên một tiếng đạo sau đó một đám cao thủ rối rít cười lớn vô cùng ngâm cùng ha ha ha ha ha ha hắn môn cao thủ tụ lại đến nam phong bên người cho dù đối mặt như thế tuyệt cảnh mỗi người đều là mặt không đổi sắc phó môn chủ liều đi đúng vậy phó môn chủ liều đi giết một cái đủ giết hai cái liền kiếm một cái chúng ta những người này sinh ra mệnh liền không bao nhiêu tiền giết chết bọn họ một cái giá trị nam phong hơi giận nói im miệng ai mệnh đều đáng giá tiền ai lão phu có lỗi với yến phi cũng có lỗi với các người cuối cùng đem bọn ngươi mang tới t u y ệ t lộ một hồi lão phu hợp lại cái mạng này các ngươi chỉ để ý s ô n g ra ngoài có thể đi ra ngoài một cái t i ể u ra đi một cái không được chúng ta cùng đi liền cùng đi ho khan một cái cũng đều tại ta trách ta ta thật vô dụng thủy yến phi tâm huyết thủy hàn môn căn cơ độc cô liên khí tức yếu ớt g ọ n vô cùng đau buồn đang lúc này đối diện tiếng cười lớn hơi ngừng lại thấy kia sở khôi mặt liền biến sắc nghiêm giọng nói bản tọa cũng không có phật tổ lòng hôm nay các người đều phải chết hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho các người biết á t phải cho các người hồn phi p h á c h tán nghĩ tưởng chuyển thế đầu thai cũng không thể đừng trách bản tọa muốn trách thì trách kia yến phi không biết trời cao đất rộng giết cho ta giết sở khôi ra lệnh một tiếng phát hoa t ự các tăng nhân dối rít bắt đầu ngầm tụng đứng lên thánh thiên đao tôn g người đều bị phật đạo kim quan g bao phủ chiến l ự c tăng cường mấy ngàn người đối với nam phong vài trăm người phát động công đồng thời vô số ám khi ám tiễn như, như mưa rào chiếu nghiê xuống tiếng la giết nổi lên bốn phía sở khôi đám người sau lưng cao thủ cũng lục tục xông lên nhưng mà ngay tại sở khôi hạ lệnh cũng trong lúc đó y ế n phi cũng huyền hóa ra minh s á t tà kiếm mọi người dối g i ế t huyền hóa ra bảo khí đi theo y ế n phi lao xuống băng phong băng vào hiến phi nhĩ lực trong sơn cốc đối thoại hắn đều nghe đến hơn nữa nghe chân chân thiết thiết sở khôi không u y ệ t phật đ ã cùng đường quá hướng mỗi một chữ mỗi một câu cũng để cho y ế n phi l ử a dẫn bay lên nam phong cùng hàn môn huynh đệ mỗi một câu nói cũng để cho h ế n phi nhiệt huyết sôi trào minh sắt tà kiếm ra hàm chứa h ế n phi trong lồng ngực ngút trời hận kinh thiên địa khiếp qu lần này tiến phi thậm chí không có hạ lệnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp từ nặng nề vòng vây phía sau và vào vạn kiếm tể phi kiếm khí bắn điên cuồng kiếm mang càn quét suy khô kéo mục nát gần người gần nhất mà thôi khi thế lại bài sơn hải đảo chỉ một cái chớp mắt mà thôi vô số kiếm quang khiến cho hắn quanh người phương viên vài chục trượng bên trong tất cả mọi người toi mạng nói cho cùng tạo thành vòng vây những người này số lượng mặc dù nhiều nhưng nhưng đều là thánh thiên đao tông p h á p hoa tự cùng đường môn đệ tử tu vi không cao lắm ở hiến phi trước mặt căn không chịu nổi mức ích mẹ hắn hợp lại giết giết hồng hồng hồng một tiếng giống to đã đạt tới thất giai hung thú cảnh giới tiểu hắc hiện ra kim cương bạo viên v ư n g tôn lục giai cảnh giới lúc tiểu hắc tôn thì đến được cao hơn bốn t r ư ợ n g đây chính là hơn mười thước mà bây giờ tiểu hắc thân cao tới sáu t r ư ợ n g nhiều sắp tới cao hai mươi m độ h i ệ n nhiên cùng một tiểu sơn như thế tôn gia thú hơi thở vào xuống tràn ngập cả cái sân cốc đoạn như yên cũng hiển hóa ra bất tử hỏa hoàn thân hơn nữa âm dương l á o quái tam đại ma quân huyền giáp huyền đ i n h ra tay một cái thiên kinh địa động tiểu hắc tiếng gào ở băng cấp đảng chính là sở khôi nhóm cao thủ nghe cũng không khỏi trong lòng run lên t r ắ n như tuyết huyết hồng máu tươi văng tung tóe ở băng trong cốc tiến phi cặp mắt đã dần dần p h i ế m h ồ n g quanh thân nhộn nhạo tà ma khí thanh này minh sát tà kiếm càng là cuồng ẩm cựu địch chi huyết kiếm thể run dậy kịch liệt đây là sát hại khát vọng đây là ẩm huyết khát vọng đây là tức giận lay động ông long long từng trận tiếng rên rỉ bên trong sen lẫn là người ta sợ h ã i tiếng quỷ khóc s ó i c h u ác quỷ hoan hồn bi thương nổi lên m ộ n phía mỗi một giây đều biết trăm thậm chí hơn ngàn người nga xuống có bị tiểu hắt xé cắn át g i m đập rẽn có bị đoạn như yên thần hoàng liệt diễm đốt cháy thành cho bụi ở thần hoàng liệt diễm bên trong linh t a m đại ma quân đại khai sát giới đao mang hết lần này tới lần khác sát khí trùng tiêu cự liêm ma quân liệt thiên phủ c h ấ n tiên h chủ y h à n g chứa vạn quân lực đem toàn bộ ngăn cản ở trước mắt người chém đức đập bể h u y ề n giáp huyền đ ì n h tự không cần phải nói kia âm dương lão quái c à n g là vô thượng yêu pháp thi triển ra âm dương văn phá t ừ n g đạo màu trắng đen huyền quang giống như linh xà một dạng phàm là bị dính vào chắc chắn phải chết ba tầng trong ba tầng ngoài vòng lây bị yến phi như vậy vừa x ô n g trực tiếp mở một vết thương mấy ngàn người đã thành lạnh giá thi thể ngắn ngủi mười cái hô hấp thậm chí còn không đến lúc đó gian, điên chém mấy ngàn người phong ma như thế người nào có thể địch trong lúc nhất thời tất cả đều động tất cả mọi người s ở khôi cùng không nguyện phật đà tu vi đã đạt tới thanh cảnh bọn họ không nhất định biết sợ yến vi nhưng là giờ phút này kia di thiên sắc khí kia trùng tiên liệt diễm kia tức giận thú hống khiến cho cho bọn họ cũng không tự chủ được sinh ra một vẻ hoảng sợ cảm giác ngay cả chính bọn hắn cũng không biết rõ hôm nay phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nào sẽ có loại cảm giác này nam phong đám người nhìn thấy yến vi lúc loại cảm giác đó thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nam phong kích động liền nước mắt đều phải chảy ra một đám hàn môn cao thủ tớ i đã ôm、um、lòng l i ề u chết nhưng khi bọn họ nhìn thấy một mảnh kia huyết quang nhìn thấy kia sông lại yến phi bọn họ trong lòng đột nhiên giấy lên hy vọng bởi vì bọn họ biết yến phi vẫn còn hơn nữa vẫn không có vứt bỏ bọn họ là hắn thật là hắn hắn ta cũng biết hắn nhất định sẽ yến phi không sai chính là yến phi hắn nam phong kích động hai mắt rừng rừng hắn nắm trường kiếm tay đều run run y mấy hơi sau nam phong hét lớn một tiếng các h i n h đệ cản khôn không chuyển thiên địa trường tồn ta hàn môn c h ọ n đời bất diện giết chương năm trăm hai mươi ba kiếm p á c h đường sinh tử hy vọng có lúc cũng là một loại động lực có thể kích thích ra người tiềm lực nam phong cùng mang theo ba trăm hàn môn cao thủ chính là như vậy t i ế n vi xuất hiện khiến cho cho bọn họ nhìn thấy hy vọng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cũng đang sôi trào trong xương chiến y đã bồng bột tới cực điểm t i ế n vi đột nhiên đánh ra khiến cho mới vừa bắt đầu hôn chiến lại dừng lại sợ khôi sau lưng những cao thủ kia đang chuẩn bị xông lên trong lúc nhất thời cũng c ũ ngẩn n g người tại đó l i ê n sợ khôi đường thái nhạc cùng k h ô u trúc phật đà như vậy cao thủ cũng cả kinh những người còn lại càng là kinh ngạc không thôi bọn họ có thể cảm nhận được hiến vi thân t ư ợ n g vẻ này trùng thiên sát khí Cùng yến phi có tiếp xúc qua hoàn toàn có thể cảm nhận được yến phi thực lực lại tăng cường giờ phút này nam phong ra lệnh một tiếng đang chuẩn bị mang theo ba trăm cao thủ sông về sở khôi cùng với hợp lại đánh một trận tự chiến đột nhiên một tiếng giống to chuyển tới hàn môn nghe lệnh phá vòng cây phản hàn băng thành cố thủ t h à n h trì bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì không được tự tiện ra khỏi thành yến phi thanh âm dưới vào mỗi người trong thai đó là bất kỳ hàn người trong môn cũng không cách nào cải lệnh mặc dù nam phong nghẹn nổi giận trong bụng đang chuẩn bị đại chiến một trận nhưng hắn phải nghe lệnh nam phong đáp một tiếng tuân lệnh cũng cho ta rút lui đối diện d ị biến một phát sở khôi đám người đúng là cả kinh nhưng còn không đến mức để cho bọn họ loạn tấp vông dưới mắt mắt thấy đến miệng thịt b è o muốn ném bọn họ làm sao có thể bỏ qua hừ hừ tới đúng dịp nợ mới nợ cũ chúng ta hôm nay liền cùng tính một lượn g muốn đi muốn cũng không có giết cho ta không chừa một mống sở khôi quá thần đến khoe miệng của hắn dâng lên một vệ cười gắn lần này không có đưa tới yến phi sở khôi cùng khô chúc phật đà đang cảm giác có chút thất vọng không nghĩ tới yến phi tự đưa tới cửa bọn họ nhìn thấy hy vọng phán phất hôm nay toàn bộ thâm cựu đại hận đều có thể báo như thế sở khôi không u y ệ t phật đ ã cùng đường thái nhạc coi như tam môn lãnh tụ đương nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ phía sau bọn họ hơn một trăm vị lần đầu tiên chỗ sung yếu bởi vì y ế n phi xuất hiện dừng lại dưới mắt sở khôi lần nữa hạ lệnh hơn một trăm vị cao thủ chen nhau lên khí thế kia cũng là tương đối cứng hãn nam phong mang theo mọi người hướng lúc tới băng phong x u n g ngược băng phong thượng nặng nghề bao vây nhất là đường môn ám khí hết sức lợi hại bọn họ phá vòng vây tốc độ bị hạn chế cực lớn nhưng là sau lưng hơn một trăm vị cao thủ t r ớ c mắt liền đến dưới tình huống này làm sao có thể xô ra vào thời khắc này chỉ nghe một tiếng kiế minh vang lên Kêu h kiếm kiếm ơ một kiếm này chính i là một đạo đường sinh tử hàn môn có thể qua những người còn lại chết phách khí tuyệt luân nhất kiếm miễn cưỡng đem hơn một trăm vị cường giả hù dọa miễn cưỡng dừng lại trước mắt băng tuyết mặt đất bị yến phi một kiếm này miễn cưỡng bổ ra một đạo sâu và xích ránh đợi đến hồng mang tiêu tan yến phi bóng người xuất hiện ở d á n h vị trí tay hắn nói minh sát tà kiếm có chút nửa c ú i đầu một đôi mắt mơ hồ hiện ra huyết hồng vẹ trên dưới quanh người dâng lên dày đặc ma khí cùng yêu tả chi khí tam đại ma quân còn ở trong đám người cùng sát tiểu hắc sẽ ra vòng vây sau dọc theo vòng vây tiếp tục giết huyền giáp cùng huyền đ i n h vũ văn t u y ế t nhu đám người lần lượt đi tới yến phi bên người cùng yến phi xếp thành một hàng đối mặt kình địch minh đao thiên âm tự liêm huyền ninh nam ly hiệp trợ hàn môn đ ộ xuất vòng vây cùng phản bằng sương thành cố thủ tiến phi thanh â m giống như vương giả hiệu lệnh tam đại ma quân vẫn còn ở rết nổi dậy lại cũng không khỏi không nghe theo hiệu lệnh vì vậy minh đao năm người từ phương hướng khác nhau đánh vào ngăn trở nam phong đám người v ò ngây vòng đây bắt đầu từng tầng một bị kích phá nhưng mà hàn môn cũng bắt đầu bị tổn thương đối mặt dày đặc như vậy đường môn am khí đã có mười mấy vị hàn môn cao thủ bỏ mạng tiểu hắc như yên tuyết nhu không cần nương tay giết đạo thứ hai khẩu lệnh là để cho tiểu hắc đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u tiếp tục đánh chết thánh thiên đao tông phát hoa tự cùng đường môn đệ tử hơn nửa giờ phút này tiến p h ú đã đem khôi trùng trùng mẫu thả ra ngoài h yến phi liền muốn ở nơi này băng trong cốc đại khai sát giới để cho tiểu h ắ c cùng đoạn như yên mở ra sát hại bởi vì này hai vị lực sát thương phạm vi lớn nhất cơ hồ năm ba cái hô hấp thời gian cũng đủ để tắt hơn ngàn người để cho vũ văn tuyết đ u đi là vì vũ văn tuyết đ u an toàn ý, bởi vì yến phi biết hắn đối mặt mới thật sự là uy hiếp từ yến phi xuất hiện đến bây giờ tam đại môn phái môn nhân đệ tử đã ngã xuống bốn hơn năm ngàn ngay cả minh sắt tà kiếm ẩm huyết lực cũng không kịp hấp thu tiên huyết đã nhuộm đọ cả cái sơ cốc cụt tay cụt chân khắp nơi đều là tiếng têu tham thiết tiếng thu gạo tiếng la diết têu cha gọi mẹ âm than âm dương lao quái. quái sử dụng bảo khí khá có chút quái dị giống như kiếm mà không phải là kiếm giống như đao mà không phải là đao nói cho đúng là một loại được đặt tên là việt minh khí coi như âm dương yêu môn cường giả âm dương lao quái mỗi người cầm trong tay việt phẩm cấp đạt tới vương cấp chứng phẩm thật phân hiếm thấy hơn nữa hàm chứa yêu tả lực là đi qua đặc thù rèn luyện âm lao quái sử dụng được đặt tên là âm linh việt dương lao quái sử dụng chính là dương linh việt bài binh bố trận sai binh phái đem cũng là rất lớn học vấn y ế n phi tuyệt không phải thuận miệng an bài mỗi người đi làm cái gì hắn đem huyền giáp hình lâm âm dương lão quái dự ở bên người cũng là bởi vì bốn vị này là bên cạnh hắn mạnh nhất bốn đại cao thủ cũng là y ế n phi lớn nhất sức lực huyền giáp vũ đế cảnh trung kỳ tu vi hình lâm vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi âm dương lão quái càng là cường hãn mặc dù là yêu tu một đạo cảnh giới nhưng có thể có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh đình phong hai người liên thủ có thể chiến một vị vũ thánh cho dù thăng không cũng có thể ký thác được năm người ở trạm này trước mặt chính là mới vừa rồi bị yến phi phách ra sinh tử tuyến ước chừng hơn một trăm vị cường giả bị ngăn ở đường sinh tử đối diện phải biết hơn một trăm vị cao thủ ở thánh thiên đao tông p h á p hoa tự cùng đường môn trong cũng là tuyệt đối cường giả bất luận thân phận cùng thực lực toàn bộ có thể được xưng là quan trọng hàng đầu đao môn môn chủ phó môn chủ trưởng lao c h ấ p sự p h á p hoa tự kim cương l à hán đường môn trưởng lao v v về phần tu vi đường môn ngoại trừ thấp nhất cũng có võ hoàng tri cảnh dù sao đường môn chủ trương ám khí cơ quát tu vi thượng kém hơn một chút nhưng mà nhiều người như vậy dám bị yến phi chính là năm người ngắn trở không dám thiện càng lôi đình một bước chương năm trăm hai mươi bốn trương lưu quang vô ảnh chi g i ế t trong trước mắt y ế n phi thân thượng hiện ra sắc khí đã để cho những thứ này cái gọi là cao thủ khiếp sợ càng để cho bọn họ kinh ngạc là bọn họ đã nhận ra âm dương lão quái chính là xa xa sở khôi khâu trúc phật đà đường thái nhạc khi nhìn đến âm dương lão quái thời dạ có chút sắc mặt thay đổi a di đà phật âm dương lão quái hai lão quái này vật làm sao biết cùng với y ế n phi khâu trúc phật đà nhữ một đôi lông mày trắng đạo sở khôi lạnh lùng nói thật l ạ quái âm dương lão quái yêu tu một đạo khá có danh tiếng cao thủ lại sẽ nghe họ, yến chỉ huy, họ yến. Ngược lại thật có chút chuyện. Chặt chặt, không có gì không nổi, một hồi, liền gì có chút Chặt chặt, có lại hồi, thật một đường ể cho chút họ thử bọn nếm một ta đ môn ám khí lợi hại. Cũng để cho bọn khí hại. cho họ lợi i để b ế thái một c ú t theo đi họ yến, sẽ có c gì d ạ nhạc g Đường kết t quả. á i n h tiếng cười vô cùng ấm lãnh trên một gương mặt càng là g i ữ tợn biểu tình có thể với sở khôi cùng khô chúc phật đ ã đứng chung một chỗ đường thái nhạc thân phận tự không cần phải nói đường môn là không thua kém pháp hoa tự cùng thánh thiên đao tông tồn tại coi là làm ám khí một đạo trí tôn môn phái đường thái nhạc còn có một tước hiệu gọi là tụ lý c à n khôn người khác tu vi cũng không cao cũng chính là vũ hoàng cảnh mà thôi nhưng thân pháp tương đối về phần ám khí kia thế nhân chỉ biết là khiếu phá không đâm nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy chỉ vì có rất ít người đáng giá hắn dùng thượng phá không đâm coi như đường môn t i ê n môn tam đ ư ơ n g r a hắn tuyệt không chỉ có chỉ có được t i ể u ám khí nhưng mà phàm là để cho hắn dùng ra phá không đâm đối thủ đều đã không còn tồn tại cho nên hắn cuồng tự có cuồng đạo lý chính là khô trúc phật đà cùng sở khôi loại này cao thủ cấp bậc cũng không dám coi thường dưới mắt nam phong đám người sắp phá vòng đ â y thời gian cấp bách sở khôi cũng không muốn trì hoãn thành thiên đao tông các dũng giả cũng nớ ra làm gì giết cho ta sở khôi ra lệnh một tiếng sau đó k h ô u trúc phật đà cũng kêu một tiếng a di đà phật p h á p hoa chúng tăng nghe lệnh động thủ trừ ma vệ đạo một đám cao thủ có m ô n phái cho nên nhất định phải mỗi người thủ lĩnh hạ lệnh bọn họ mới có thể động thủ ra lệnh hai người vừa mới mở miệng còn không đợi hơn một trăm cường giả động thủ yến phi lại động trước tiên hạ thủ vi cường yến phi am tường này lý hơn nữa yến phi từ trước đến giờ không lỗ lã hắn không cần hạ lệnh cũng không cần mở miệng không cần nói nhiều một chữ kiếm nguyên hộ thể khi triển r a minh vương bất động cực h ạ n phòng ngự phát môn tiến phi giờ phút này lực phòng ngự đã đạt đến đỉnh điểm chính là một cái vương cấp cấp bậc bảo khí trường kiếm chém ở trên người h á n cũng rất khó lưu lại vết thương trừ phi kia dùng kiếm nhân tu là đủ cao cực h ạ n phòng ngự còn lại cũng chỉ có một chữ chiến liệu quan g vô ảnh kiếm biết tiến phi dẫn đầu xuất thủ cả người trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đối diện đã truyền ra hết thảm một tiếng a liệu quan vô ảnh kiếm cực nhanh kiếm tiến phi xuất thủ đệ nhất kiếm trong nháy mắt kiếm giết thánh thiên đao tông một vị có vũ đế cảnh sơ kỳ cảnh giới đao môn môn chủ trong nháy mắt kiếm、giết. sau một khắc khí ngạo nghệ tuân trào ra ma lâm thiên hạ vô pháp vô thiên tiến phi khí thế như bài sơn hải đảo một dạng đem tất cả mọi người bao phủ phá thế vô pháp vô thiên thức chính là nhằm vào khí thế cưỡng chế tính áp chế phát môn chỉ một thoáng hơn một trăm vị cường giả chỉ cảm thấy trong lòng r u lên vừa mới thần huyết sắc đao mang đã thoáng qua thập phương phách thiên kiếm quyết sắc k i ế m thức tám hướng toàn đánh thập phương câu diện một kiếm hạ xuống ba trăm sáu mươi độ không khác biệt c ù n g sát bất quá hơn một trăm người cũng xác thực cứng hãn tiến phi một kiếm này phát ra không có thể làm đến thập phương câu diện dù vậy cũng sắp ước chừng năm vị cường giả chạm dưới kiế hết thể các thứ này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt nếu như có người vào giờ khắc này nháy mắt một chút á n h mắt hết thể liền đã qua trên thực tế ngay cả huyền giáp hình lâm thậm chí là âm dương l á o quái đều ác gác cả kinh yến phi lần này không đánh bất kỳ chăm sóc dứt khoát chính là âm dương l á o quái cũng không khỏi thầm nghĩ nếu như mình ở không thêm phòng bị dưới tình huống có thể hay không tiếp tiến phi một kiếm này nhanh thật sự là quá nhanh một kiếm này tốc độ thật là gần như đạt tới lưu quan g tốc độ tiến phi kiếm quyết như thế rốt cuộc là được người nào truyền thừa bọn họ nơi nào biết t ế n phi thật sự là không có thời gian nếu như không phải là lãng phí nửa tháng hắn đã chuẩn bị bắt đầu tu luyện chân vũ kiếm thánh thời kỳ tột cùng t h á n h cấp kiếm quyết vô thiên phá hư kiếm quyết đến lúc đó yến phi cũng sẽ không còn sợ h ã i bất kỳ thánh cảnh cường giả làm yến phi có thể l ự c chiến thánh cảnh cường giả thời điểm hắn em không cần lại che giấu mình chính là chân vũ kiếm thánh chuyển thế thân phận đến lúc đó hắn rất muốn biết một chút chân vũ kiếm thánh ban đầu đ ằ m huynh đệ này sẽ là như thế nào phản ứng dưới mắt yến phi xuất thủ hình lâm huyền giáp cùng âm dương láo quái rối rít xuất thủ năm cái đánh hơn một trăm lại chiếm cứ chủ động ưu thế ra tay một cái liền tắc hơn mười vị cường giả khiến cho chỗ xa kia nhìn ba người không khỏi có chút sắc mặt thay đổi trên mặt bọn họ vẻ đặc ý cũng có vài phần thu liễm giờ phút này hơn một trăm vị cao thủ tàn ra t h á n h thiên đao tông những cao thủ gần người năng lực mạnh bọn họ phụ trách cận chiến p h á p hoa tự cao tăng hơi xa một chút làm cho này nhiều chút đao môn cao thủ ra trì trạng thái đồng thời cũng đang lợi dụng cao thâm phật pháp áp chế hiến phi cùng âm dương l á o quái trên người tả ma khí đường mỗi người đông một cái tây một cái thỉnh thoảng đánh ra ám khí tương đối lợi hại những thứ này đường môn cao thủ tu vi cũng không cao lắm có thể ám khí quả thực lợi hại khó lòng phong bị lực s á t thương lại rất đại không bao lâu ngay cả hình lâm cùng huyền giáp cũng bị thương trên người bị a m khí đánh trúng cũng may thương thế không tính là quá nặng một người trong đó đường môn cao thủ phát ra một quả liễu diệp kim phiêu k i a liễu diệp kim phiêu sắc bén vô cùng đánh trúng yến phi đầu vai k i a đường môn cao thủ chính vui mừng hơn lại phát hiện cái k i a đủ để bắn chết vũ đế cảnh cường giả liễu diệp kim phiêu dám không có thể bắn xuyên yến phi đầu vai khoảng t r ừ n g yến phi đầu vai hoa qua một vết thương liền đàn bay ra ngoài một màn này khiến cho tia đường môn cao thủ trực tiếp sức s ố xa xa đường thái nhạc ũ n g nhìn chân thiết hắn biết cái viên này liễu diệp kim phi hắn một đôi chuột lông mi thật chặt nhịu chung một chỗ trong miệng còn tại âm thầm lẩm bẩm hào tiểu tử thật là mạnh thân thể không không thể nào chẳng lẽ tiểu tử này mặc lợi hại gì phòng ngự bảo khí không đồng đạo môn phối hợp lại lực sát thương tương hội gấp đ ộ i dần dần t i ế n vi năm người liền thuộc về trong vòng đây hơn nữa ưu thế hầu như không còn dần dần ở thế yếu bất quá nam phong đã mắt thấy liền muốn lao ra khỏi vòng đây chiến đấu thập phân thẳng thiết ba trăm hàn môn c a o thủ đã c o bốn mươi năm mươi người chết trợn nửa số bị thương nhưng còn sống người dám không có một nút nhát tất cả mọi người đều bảo chi ngẩng cao chiến ý bởi vì bọn họ biết tiến phi đang dùng m ệ n h thay hắn môn cản ở phía sau sở khôi ba người đã có chút không vững vàng a di đà phật vạn không nhưng để cho bọn họ chạy những thứ này tà ma tạc tử một cái cũng không thể bỏ qua khô chúc phật đà trầm ngâm một tiếng nhìn về phía sở khôi chương năm trăm hai mươi lăm trưng ngũ hành p h â n thân lộ vẻ t h ầ n uy sở khôi minh bạch khâu nguyện phật đà ý tứ hắn lạnh dê một tiếng đạo hừ nghị tử mỹ hôm nay c h i cục nếu để cho bọn họ chạy ta thánh thiên đao tông còn có mặt mũi nào được xưng thiên hạ đệ nhất ba môn cao tăng nơi này liền giao cho ngươi tiếng nói rơi xuống đất sở khôi thân hình chất động chạy thẳng tới nam phong đám người đi hết t hệ các thứ này đều tạ i yến phi nắm trong bàn tay sở khôi đi chặt lại nam phong bọn họ yến phi thầm nghĩ trong lòng một tiếng sở khôi tu vi đã đạt tới thánh cảnh lại vừa là vũ tu giả hắn một khi gian xuất thủ hắn môn tổn thương đúng là to lớn trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh các vị tiền bối hộ ta một tiếng giống to yến phi đem minh sắt t à kiếm sen vào trên mặt đất sau đó một quyền đ ậ p đất phanh một quyền này lực đạo cũng không mạnh nhưng mà phát ra nhất thanh một hưởng huyền giáp hình lâm âm dương lao quái vội vàng đi tới yến phi bên người trong t h lúc nhất thời hơn một khắc, Yến Phi đem trăm linh công ạ n vị cường giả toàn bộ bị yến phi thôn thiên ma công sở sản sinh hấp lực bao trùm đồng thời hấp thu nhiều như vậy cường giả tu vi và tây nguyên yến phi vẫn là lần đầu tiên phải biết những cường giả này tu vi thập phân thuần hậu hơn nữa phật đạo cùng võ đạo tu xuất lực đo phẩm chất bất đ ộ n g hiến vi cũng không quản được rất nhiều cường thế hấp thu bằng vào cường h à n bất diệt kiếm thể bằng vào độc nhất vô nhị vô cực kiếm đạo tâm pháp làm hết sức chuyển hóa hấp thu không cách nào chuyển hóa hấp thu trước tồn chữ lên nhìn lại kia hơn một trăm cường giả toàn bộ thần sắc đại biến từng cái trên mặt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nội vệ thiên địa khó tha thứ nếu như thiên địa thật cho là ta y ế n phi khó tha thứ ta liền phá ngày này đạp nát đất này năm sáu cái hô hấp thời gian trôi qua hơn một trăm vị cao thủ tu vi dám bị y ế n phi cho cưỡng ép hấp thu một phần năm một phần năm nhìn như không nhiều hội tụ ở y ế n phi nơi này đó là tương đối cưỡng hãn đối với những cường giả này mà nói một phần năm tu vi cũng không phải ít ít nhất là bọn hắn mấy năm tu hành thật sự tích lũy nhưng ở mấy hơi thở bị y ế n phi gắn gượng g đ ậ t đi bất quá y ế n phi có thể dưới tình huống này cưỡng ép thi triển thôn thiên ma công dựa vào cũng là huyền giáp đám người cường lực hộ vệ dưới mắt không sai bị lắm còn chờ cái gì cho ta giết n g ư n g vận chuyển thôn thiên ma công y ế n phi h é t lớn một tiếng khí thế trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h thiên vô pháp vô thiên khí thế đem tất cả mọi người áp chế hoàn toàn những người này vừa mới bị hút tu vi từng cái kinh hồn bất định lại bị y ế n phi khí thế chấn n hiếp sau một k h ắ c huyền giáp đám người phản xung lại nhất căn tấn thiết đại côn một gậy liền đập chết hai cái hình lâm cùng âm dương lao quái cường thế phản kích lần này kia cái gọi là hơn một trăm cường giả đã không có sức chống cự cái gì vũ hoàng cảnh tu vi cái gì vũ đế cảnh tu vi vậy là cái gì đao môn m ô n chủ kim cương phật đà rồi giết phát ra liên tiếp không ngừng đều thảm thiết không mệt ma -ma phật đà ngươi liền không nên nói nữa những thứ này ngươi không ra tay nữa ta đường môn cao thủ sợ rằng tất cả đều phải chết còn các ngươi nữa pháp hoa tự cao tăng một cái cũng không sống được họ yến yên hoàn toàn yên không u y ệ t phật đà trong mắt lóe lên vẻ hương quang đang muốn xuất thủ gương mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn và đường thái nhạc lăng lăng nhìn yến phi trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh mắt bọn họ khiếp sợ nhìn thấy hiến phi bên người rốt cuộc lại xuất hiện một cái hiến phi không bao lâu lại vừa là một cái lại một cái một cái nữa ngắn ngủi mấy hơi thời gian trong mắt bọn họ lại chừng sáu cái hiến phi giống nhau như lúc khâu chúc phật đ ã cùng đường thái nhạc biết đây là phân thân chi thuật nhắc tới bọn họ cũng từng va chạm xã hội phân thân chi thuật mặc dù là cao cấp thân pháp nhưng còn không đến mức để cho bọn họ quá khiếp sợ nhưng là sau một khắc hai người hoàn toàn gây người sáu cái yến phi hướng sáu cái phương hướng sống ra một cái huyết kiếm ẩm huyết một cái phát ra huyền xương thuộc tính k i ế m khí một cái phát ra xích diễm thuộc tính k i ế m khí một cái phát ra màu vàng k i m kim khuyết k i ế m khí một cái phát ra màu nâu xám địa tạng k i ế m khí một cái phát ra lục sắc ngọc một k i ế m khí những thứ này phân thân lại ủng có cường đại như thế sức chiến đấu lại là phân thân bên trong cao hơn huyền hóa phân thân tật h thể phân thân điều này sao có thể họ yến liên loại này đại thừa thân phận cũng có thể thi triển ra hơn nữa những thứ này phân thân nơi nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều khâu trúc phật đại nhưng quá thần đến lại nhìn một cái ước chừng hơn một trăm vị vũ hoàng cảnh tu vi trở lên từng giả đã ngã xuống hơn phân nửa thật đáng sợ t i ế n p h i tới không chuẩn bị dùng tới ngũ hành phân thân bởi vì ngũ hành phân thân thể phải dùng hắn kiếm nguyên tới hội tụ như vậy thứ nhất mặc dù thi triển ra ngũ hành phân thân liền năm vị thực lực mạnh mẽ người rút lại sẽ khiến cho hắn thể tiêu hao quá lớn hạ xuống sức chiến đấu nhưng mà mới vừa hiến p h i cưỡng ép thi triển thôn thiên ma công hấp thu đại lượng tu vi hắn rốt cuộc tìm được thôn thiên ma công cùng ngũ hành phân thân dung hợp biện pháp cũng không tổn thương thể sức chiến đấu lại có thể chống đỡ ngũ hành phân thân về phấn linh nguyên từ lâu đến hư cái này kêu là dùng đối thủ tu vi tới phản giết bọn hắn thoải mái sung sướng ngũ hành phân thân một nơi hình lâm cùng huyền giáp đám người tất cả đều rất là giật mình yến phi có thể thi triển ngũ hành phân thân bọn họ căn không biết chút nào trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy như thế lại không giống nhau yến phi hơn nữa từng cái tất cả đều thực lực mạnh mẽ hình lâm chờ trong lòng người khiếp sợ đã không lời nào có thể diễn tả được yến yến lao đệ ngươi ngươi chừng nào thì tu thành phân thân chi thuật ngươi phân thân chi thuật quá bá đạo hình lâm hô to một tiếng không tưởng tượng nổi thật không tưởng tượng nổi những thứ này phân thân có thuộc tính ngũ hành đồng thời lại còn kim ê dung không đồng đạo phái đặc điểm quả nhiên luôn luôn bất thiện lời nói huyền giáp lần này lại một hơi thở nói nhiều như vậy chứ có thể thấy trong lòng của hắn khiếp sợ t ỉ n h âm dương lão quái càng là mặt đầy kinh ngạc bọn họ thỉnh thoảng len l é n xem một chút càng sợ hãi hơn không dứt a di đà phật yến phi hôm nay lão nạp nên vì lục sư đệ trả thù tuyết h u ậ n d i ệ n n g ư y i đến mức t á chi ma trưng 526, trưng cửu chuyển kim Liên. hơn một trăm vị cao thủ đối với pháp hoa tự thánh thiên đao tông thậm chí còn đường môn mà nói đều là cực kỳ chân quý lực lượng trung kiên một cái nháy mắt bị yến phi diệt hơn phân nửa còn lại cũng sợ mất mật, đánh tiếp nữa hơn một trăm n g ư ờ i sợ rằng được toàn quân bị diệt không ra tay nữa hết thảy tất cả đều m u ộ n khâu chúc phật đà ngâm tụng một tiếng n h ậ p h ậ t một tay phất lên trên dưới quanh người phật quang lửa lánh h á n tay trái nắm tiền trượng bên phải tay nhẹ vây sau lòng bàn tay hướng lên một đoá kim sắc liền bàn sau đó xuất hiện liên ban tổng cộng có chín mảnh cánh sen xoay chầm chậm kim quang trói mắt khâu chúc phật đà rung cổ tay quát lên yến phi sẽ để cho ngươi tả ma hóa thành một bãi máu xèn xèn tiếng nói rơi xuống đất kim liên bay lên trời chạy thẳng tới yến phi phía trên đỉnh đầu bay đi k h ô u trúc phật đà ngoài miệng không nói thực tế trong đ ấ y lòng đối với y ế n phi là cảm giác sợ hãi hắn tu luyện cao thâm phật pháp có thể ngăn cản y ế n phi thả ra cường đại ma khí cùng yêu khí nhưng nhưng không cách nào chống đỡ được y ế n phi giờ phút này trùng thiên sắc khí hơn nữa hắn hiểu hơn y ế n phi thực lực mạnh bao nhiêu nghĩ tưởng kia k h ô nguyện phật đà tu vi có thể so với vũ đạo tu luyện người võ thánh chi cảnh sơ kỳ trong khoảng cách kỳ cũng không kém xa như cũ chết ở y ế n g i ớ i phi kiếm mà hắn tu vi mạnh hơn k h â nguyện phật đà không nhiều lắm mặc dù hắn tu vi có thể có thể so với vũ tu giả vũ thánh cảnh trung kỳ nhưng phải biết đó là một loại trong cảnh giới cân nhắc cũng không phải tổng hợp sức chiến đấu cân nhắc nói cách khác coi như hắn cảnh giới so với y ế n phi s u ấ t cao một cái cấp bậc nhưng nếu để cho y ế n phi gần người nếu như một cái khinh thường y ế n phi như cũ có thể đưa hắn về tây cho nên k h ô u trúc phật đà ra tay một cái dùng tới chính là mệnh phật bảo mệnh phật bảo chính là tu luyện giả dùng tự thân tâm huyết tế luyện mà thành một đó cựu truyền kim liên hàm chứa khâu trúc phật đà mấy chục năm qua thật sự tu phật đạo cao thâm phật pháp cựu truyền kim liên đồng thời kim quang lược lánh t ả n mát ra kim quang thật giống như vạn đạo kim sắc kia quang đem hàn băng đ á y cốc nổi bật một mảnh và nóng toàn bộ băng cốc thật giống như lắp lên một tầng kim sa giờ khắc này cựu truyện kim liên chạy tự bay đến yến phi đã sớm cảm ứ n g được không sợ không sợ hắn dừng lại sát hại nửa xoay người một đôi hiện lên huyết quang cùng tà khí ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c bên ngoài hơn mười trượng khô trúc phật đà về phần kia cựu truyện kim liên hắn căn không liếc mắt nhìn là thời điểm bốn chữ ở yến p i trong lòng dâng lên về phần bốn chữ này ý nghĩa cho tới nay yến p i đều tại cân nhắc chính mình trước tổng hợp sức chiến đấu cùng t hắn a n cảnh cường giả giữa trên lệnh. Nhưng Yến mình cân n h phải chỉ Phi h giả giữa biết, một tự là là loại đây c h cho cùng, hắn cũng không có chân chính cùng một cái duy trì trạng thái tột cùng thanh cảnh cường giả liệu qua. Hắn ư cường n nói cùng, cũng cùng trạng cùng mạng g giả là liệu có cái một tột trì duy qua. bây giờ cảnh giới ở nhân kiếm ứng thiên cảnh trung kỳ dựa theo hắn tính toán trong cảnh giới hẳn có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh trung kỳ về phần sức chiến đấu đủ để cùng bất kỳ vũ đế cảnh cường giả đánh một trận trừ phi đối thủ tu công pháp quá mạnh hoặc là nắm giữ trí cường bảo khí về phần thánh cảnh t ế n phi không có năm chắc nhưng là cho tới bây giờ không có chân chính đã thử nếu như dựa theo cùng nhau đi tới kinh nghiệm phán đoán ở bất d i ệ t kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo chống đỡ dưới hắn hẳn có vượt cấp khiêu chiến thánh cảnh cường giả năng lực hết thảy nhưng mà đánh giá nhưng mà giờ k h ắ c này hắn cho rằng là thời điểm cựu truyền kim liên cách mình càng ngày càng gần khâu trúc phật đà phật hồn đã sớm đem yến phi gắt gao phong tỏa đột nhiên yến phi rung cổ tay minh sát tà kiếm phát ra rên d ị một tiếng sau đó hắn đem thúy mộng thần du thân pháp thi c h u ể n đến mức tật cùng cả người hóa thành một đạo mắt thường ít ỏi có thể thấy tàn ảnh chạy thẳng tới k h â trúc phật đà tiến lên k h â trúc phật đà thấy yến c ò n có kia trên người tản mát ra nồng nặc sắc cơ khiến cho hắn hơi nhũ cao mày bất quá rất nhanh khoe miệng của hắn dâng lên nụ cười l ạ n h nhạt trong ánh mắt cũng t ậ n là vẻ khinh miệt k h ô u trúc phật đà đối với hắn cựu c h u y ể n kim liên lòng tin mười phần trong miệng hắn vẫn còn ở g ì ra g ì dầm đọc đến cái gì thôi phát cựu c h u y ể n kim liên t i ế n phi vừa x ô n g trong nháy mắt x ô n g ra xa mười mấy t r ư ợ n g liền ở cách k h ô u trúc phật đà còn có xa mười mấy triệu thời điểm tiêu cựu truyền kim liên rốt cuộc đến hắn phía trên giờ phút này cựu truyền kim liên đã kinh biến đến mức so với cối say còn muốn lớn hơn ba vỏng nó ở hiến phi đ thả ra cực mạnh phật quang đem yến phi áp chế gắt ga ở k h ô n tại giữa kim quang yến phi nhất thời cảm giác mình quanh thân bị cường đại áp lực khiến cho hắn lại không cách nào nữa nhúc nhích chút nào hơn nữa hắn phát hiện những thứ này phật quang lại có rất mạnh ăn mọi lực hộ thể kiếm nguyên rất nhanh liền bị những thứ này phật quang s u a tan yến phi thân thể trần lộ ra hơn nữa cũng bắt đầu dần dần hóa tan trên giới quanh người truyền tới đau nhức cứng rắn là không thể để cho yến phi phát ra một chút thanh âm hắn cặp mắt hung tợn nhìn vài chục trượng bên ngoài khô trúc phật đà tâm kia tràn đầy đủ cười mặt khiến phi thân thể mặc dù cũng ở đây hủ hóa trình độ lại có giới hạn hủ hóa tốc độ tương đối chậm chạp khiến phi thân thể cường độ tuyệt đối là khô trúc phật đà bình sinh mới thấy khô trúc phật đà bên người là đường thái nhạc nhìn thấy y ế n phi xông lại thời điểm tia đường thái nhạc cũng cảm giác sợ hãi hắn đã đem phá không đâm cầm trong tay nếu như y ế n phi lại gần một bước hắn rất có thể liền đem phá không đâm phát ra ngoài nhưng là giờ phút này y ế n phi bị cựu chuyển kim liên chế trụ đường thái nhạc thở phào phá không đâm nắm chặt trong tay hắn cũng không có phát ra ngoài phải biết đường thái nhạc mỗi một lần kích thích phá không đâm với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao nếu k h ô u trúc phật đà hoàn toàn có thể giải quyết hắn cũng, cũng không cần phải lại phí cái này khí lực đường thái nhạc nơi nào biết đây là hắn chỉ có một lần cũng là tuyệt cao cơ hội nhưng hắn hết lần này tới lần khác bỏ qua. hiến vi c h ầ m mặt chịu đựng ra thịt bị ăn mòn to lớn chỗ đau hắn cặp mắt như cũ chết nhìn chỏng chọc khô trúc phật đà kia một đôi huyết trong mắt tận chứa nồng nặc sắc cơ thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua ước chừng mấy chục hô hấp thời gian trôi qua đột nhiên kia khô trúc phật đà nụ cười trên mặt ngưng trệ hắn đầy mắt kinh ngạc nhìn thấy thuộc về cựu chuyển kim liên cường thế g i ớ i áp chế hiến vi lại đậu coi như cựu chuyển kim liên chủ nhân chỉ có hắn rõ ràng nhất ở cựu chuyển kim liên xuống có thể chịu đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích nghị tưởng động căn không thể nào nhưng là một màn này xác tại sao có thể có bền bỉ như vậy tính cách